Ngươi nói nhăng gì đấy? Ta Nguyệt Hạ là hạ người như vậy sao? Nguyệt Hạ nữ đế trắng mắt tinh khung tiên đế, có điều từ vẻ mặt đến xem, nhưng như là một bộ âm lưu bị vạch trần dáng vẻ. Ngoại trừ chúng ta ở ngoài, hẳn là không những thế lực khác chứ? Di Hoang Tiên đế mở miệng, nhưng là ở tại rứt tiếng thời khắc, Nguyên Thiên Thạch quang chính phía đông một trận gợn sóng tạo nên, lại là mấy bóng người xuất hiện. Đen không. Nhìn cái kia đột nhiên xuất hiện lượn lờ ánh sáng màu đen mấy bóng người, Nguyệt Hạ nữ đế, tinh khung tiên đế. Di hoang tiên đế ánh mắt trong nháy mắt rơi vào cái kia người cầm đầu trên người, con ngươi đột nhiên co rụt lại, vẻ mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm nghị lên. Nếu nói là ba người bọn họ thực lực đại khái tương đương, vậy này cái đen không nhưng là yếu lĩnh trước tiên bọn họ một cái tầng cấp. Đó là hắc ám đế châu hắc vô tiên đế. Hắn lại cũng tới. Luận thực lực, này hắc vô tiên đế còn ở chúng ta tiên đế bên trên A. Nhưng là đứng hàng 11 tồn tại A. Chẳng lẽ nói... Nguyên thiên thạch quán cuối cùng sẽ rơi vào hắc vô tiên đế trong tay sao. Nhận ra cuối cùng đến đoàn người thân phận, ba cấp đại đế thế lực cường giả biểu hiện ra. Môn chủ, lại tới nữa rồi cái càng mạnh hơn. Viễn cổ long hoàng liếc nhìn hắc vô tiên đế, lông mày nhíu chặt. Sư phụ, ngài có nắm chắc không? Bộ hiên thăm dò tính mở miệng. Nô phương trầm mặt không nói, ngưng mắt đánh giá đen không? Trên người đối phương mơ hồ thả ra tiên đế song khí tức, lại cho hắn một loại áp bức cảm giác. Tiên đế ba sao. Đây là Ngô Phương đối với Hắc Vô Tiên Đế phán đoán. Nguyên Tiên Thạch quáng chính phía đông, Hắc Vô Tiên Đế mặt không hề cảm xúc, ánh mắt của hắn nhàn nhạt đảo qua Nguyệt Hạ nữ Đế, Tinh khung Tiên Đế, Di Hoang Tiên Đế cùng với Ngô Phương sau, cuối cùng hình ảnh ngắt quáng ở vực linh trên người. Không khí trong sân rất quỷ dị. Trong lúc nhất thời, năm cấp đại đế thế lực lại không người có hành động, đều chỉ là lặng lặng nhìn vực linh. Ầm ầm ầm. Đương nhiên, vực linh lay động, một đôi ánh mắt đảo qua năm cấp đại đế thế lực. Đón lấy há miệng nhỏ Một đạo đỏ đậm trùm sáng xì ra. Trong phút chốc, nguyên thiên thạch quáng trên không, nửa bầu trời bị nhuộm đến đỏ đậm. Thu phục vực linh, khống chế đại vực. Nó đang ở trước mắt, các ngươi làm sao còn chưa động thủ? Hồi lâu, Di Hoang Tiên Đế đánh vỡ bình tĩnh, nhìn về phía Nguyệt Hạ Nữ Đế, tinh khung tiên đế nhàn nhạt mở miệng. "Nếu ngươi không nhịn được, cái kia cơ hội này trước hết tặng cho ngươi đi." Nguyệt Hạ Nữ Đế yêu kiều cười khẽ. Cảm thụ vực linh thả ra năng lượng quỷ dị chập chờn, Di Hoang Tiên Đế ngượng ngùng cười. Ánh mắt hình ảnh ngắt quáng ở tinh khung tiên đế trên người, cái này mà, tinh khung đạo hưu tới trước, nếu không cơ hội này cho người. Nhìn lẫn nhau từ chối nguyệt hạ nữ đế, di hoang tiên đế, tinh khung tiên đế, nô phương trong lòng án thầm, có thể bước vào cảnh giới này quả nhiên đều là sống vô số năm tháng lao quái vẩn. Vực linh lớn như vậy mê hoặc đang ở trước mắt, bọn họ lại đều có thể ổn định tâm thái. Ở không thăm dò vực linh thực lực tình huống, ai cũng không muốn đi lên trước treo chọc cái này nghe đồn bên trong tồn tại. Môn chủ đại nhân. Ngài muốn động thủ sao? Bộ thị vợ chồng nhìn về phía ngô phương dò hỏi. Không nội. Ngô phương lắc lắc đầu, về sau nhìn về phía hắc vô tiên đế phương hướng. Thực lực của đối phương rõ ràng ở trên hắn, người trước đều ở quan sát, hắn tự nhiên càng thêm muốn quan sát một phen. Thôi, vậy trước tiên có bản đế dò thăm dò hư thực. Lại qua hồi lâu, di hoang tiên đế rốt cục vẫn là trước tiên không kiểm chế nổi. Ngay ở tiếng thở dài hạ xuống, trong tay xuất hiện một cây trường thương, báng thương, súng có tiên đế khí tức lở lở, đây là một cây tiên đế binh. Di Hoang Tiên Đế cầm trong tay trường thương, chỉ thấy một trong số đó vung, mũi thương mang theo lênh lảnh đế âm, hơi lạnh tỏa ra, một cái mang theo khủng bố tiên đế lực băng truy do mũi thương nơi bắn nhanh ra. Băng truy tốc độ nhanh chóng biết bao, trong thời gian ngắn liền xuất hiện ở Ngự Linh phụ cận. Đang. Sau một khắc, ở mấy đạo cường giả dưới ánh mắt, băng truy đánh trúng rồi vượt linh, mang theo một trận giống như kim loại lanh lảnh âm thanh. Đang công kích bắn chúng vực linh đồng thời Di hoang tiên đế khí thế nhảy lên tới cực hạn, đế khu làm như ở vào một loại căng thẳng trạng thái, làm tốt bất cứ lúc nào ác chiến chuẩn bị. Sâu xa thăm thẳm Trung Quốc, hắn luôn cảm thấy này vực linh thể nội hàm cất giấu một luồng nhường hắn khiếp đảm sức mạnh, vì thế hắn mới như vậy cẩn thận một chút. Nhưng mà, tự băng truy đánh trúng vực linh nửa phút qua đi, người sau vẫn là không có bất cứ động tinh gì, liền như vậy trôi nổi lay động. Ồ, lẽ nào là ta đang nghi? Di hoang tiên đế cao mày, ánh mắt khóa chặt nhìn chầm chầm vực linh. Trên mặt lộ ra nghi hoặc Lại qua tốt hồi lâu, vực linh vẫn không có bất kỳ bạo tẩu dấu hiệu Cũng đang lúc này, nguyệt hạ nữ đế, tinh khung tiên đế Thậm chí cường đại hơn hắc vô tiên đế Bên trong cơ thể của bọn họ tiên đế lực cũng bắt đầu phun trào Bao quát ngô phương, trái ác quỷ lực lượng cũng bắt đầu ngưng tụ tập cùng một chỗ Bất cứ lúc nào liền muốn ra tay Haha, ha, xem ra các ngươi đều lo xa rồi Nghe đồn bên trong vực linh căn bản cũng không có uy hiếp gì Ta đúng là còn cảm tạ các người nhường ta xuất thủ trước. Di hoang tiên đế trong con người mang theo hết sạch, kích động cười to lên, đồng thời dò ra tay chụp vào vực linh. Vào lúc này, Nguyệt Hạ Nữ Đế, Tinh Khung Tiên Đế, Hắc Vô Tiên Đế khí thế cũng nhảy lên tới đỉnh cao, nô phương trong tay ngũ sắc trường kiếm xuất hiện. Nhưng mà, liền ở bốn người bọn họ chuẩn bị ra tay tranh đoạt thời khắc, phía dưới Nguyên Thiên Thạch Quáng đột nhiên phát sinh một trận quỷ dị tiếng nổ vang rèn. Chương 931, Tôn Ngộ Không, Chư bát Giới, Sang Nộ Tịnh dáng Lâm Chư Thiên Đại Vực. Ở ngô phương đoàn người tiến vào mất đi đại vực thời điểm, ngoại giới cũng phát sinh một cái sự vang dội đại sự. Các ngươi nghe nói không? Sáng thế đế châu lập tức đột nhiên xuất hiện 5 tôn chuẩn tiên đế đại viên mãn. Cái gì? Đột nhiên xuất hiện. Đây chính là chuẩn tiên đế đại viên mãn A, liền muốn bước vào tiên đế cảnh tồn tại A. Không ai biết lai lịch của bọn họ. Chính là A. Bất luận cái nào chuẩn tiên đế đại viên mãn ở đế cấp thế lực, cái kia đều tuyệt đối là đại trưởng Lão Hàng Ngũ. Địa vị chỉ đứng sau cái kia đế cấp thế lực tiên đế à? Theo tin vỉa hè, này năm tôn đại viên mãn chuẩn tiên đế đều là đến từ một cái gọi Tây Thổ địa phương. Bọn họ đánh bại thế giới kia chấn thủ người, từ mà đi tới chúng ta hôn độn chư thiên đại vực. Tây Thổ. Cái kia không phải là sinh ra sang thế nguyên linh tiên đế thế giới mà. Trời ơi. Nói như thế, sang thế đế châu chẳng phải là mới tăng 5 cái chuẩn tiên đế đại viên mãn. Ở chúng ta thượng thương bên trên tiên đế bảng lên. Sáng thế tiên đế thực lực đã xếp hạng người thứ 6 Nếu là lại có thêm này năm tôn đại viên mãn chuẩn tiên đế gia nhập Vậy này sáng thế đế châu sức ảnh hưởng Còn muốn lại cái trước khủng bố cấp độ A Có điều theo ta chiếm được tin tức Này năm cái đến từ tây thổ đại viên Mãn chuẩn tiên đế tựa hồ Cũng không muốn ở lại sáng thế đế châu Mà là muốn gia nhập nô môn Nô môn Tại sao lại như vậy Bọn họ không phải là cùng sáng thế tiên đế Đến từ cùng một nơi sao Hơn nữa luận thực lực Sáng thế tiên đế cũng phải cao hơn nhiều ngô môn môn chủ a. Bọn họ vì sao lại muốn gia nhập ngô môn? Cái này ai biết được. E sợ cũng chỉ có cái kia 5 tôn đại viên mãn chuẩn tiên đế tự mình biết. Thượng thương bên trên một góc, có cường giả tụ lại cùng nhau, kịch liệt thảo luận mới nhất đại sự. 4. Thượng thương bên trên, sáng thế đế châu. Đế châu bên trong, hết thảy cường giả đều ngành đầu, ngưng mắt nhìn xa xa trên không tự thành một thế giới bên trong chiến trường. Bên trong chiến trường có 6 bóng người. Trong đó có 5 bóng người song song đứng chung một chỗ Này 5 bóng người khí tức đều ở chuẩn tiên đế đại viên mãn cảnh giới Phía sau bọn họ đều có một viên cực kỳ khổng lồ vân tay trái cây đang xoay trọn Nếu là Ngô Phương ở đây, một chút liền có thể nhận ra đây là hắn ở Hồng Mông Tây Du vị diện thu 5 cái đệ tử Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, Sang Ngộ Tịnh, Kim Thiền Tử cùng với Ngao Liệt Giờ khắc này, Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới 5 người đang một mặt nghiêm nghị nhìn thẳng đối diện bóng người kia Đó là một người mặc một bộ trường bào ông lão tóc trắng, khí tức nội liễm nhưng cũng làm cho người ta một loại sinh không nổi chống lại chi tâm cảm giác đột ngạt. Ông lão tóc trắng chính là sáng thế tiên đế, cũng là thượng thương bên trên tiên đế bảng bên trong đứng hàng thứ thứ sáu tồn tại. Các ngươi tới tự Tây Thổ, xem như là bản đế sáng tạo sinh linh. Mà bây giờ, các ngươi tới đến Chư Thiên Đại vực, nhưng muốn gia nhập cái kia Ngô môn bên trong. Sáng thế tiên đế lạnh lùng nhìn Tôn ngộ Không năm người, các ngươi đây là ý gì? Tôn ngộ Không trừ bắt giới năm người lại như là đã bị áp chế giống như, không thể động đậy, nô môn môn chủ chính là ta chi sư, đương nhiên phải trở về môn hạ. Các ngươi chi sư? Hắn làm sao có khả năng đi đến Tây thổ? Nghe được Tôn Ngộ không đáng người, sáng thế tiên đế hử lạnh một tiếng, các ngươi đã u mê không tỉnh, cái kia bản đế chỉ có thể trước tiên giam cầm các ngươi một quãng thời gian, cho đến các ngươi nghĩ rõ ràng mới thôi. Lạnh leo âm trầm dứt tiếng, nam đạo màu trắng bạc lao tủ tự Tôn Ngộ không Chứ bắt giới 5 người bốn phía đột nhiên xuất hiện, đem bọn họ cầm cố. Tiếp theo, ông ong trong tiếng, xa xa trên không thế giới chiến trường biến mất. Cùng biến mất còn có sáng thế nguyên linh tiên đế cùng với tôn ngộ không các loại năm người. Ai, thật không nghĩ ra bọn họ 5 cái, gia nhập chúng ta đế châu không tốt sao. Sáng thế đế châu một đám cường giả thu hồi ánh mắt, nhìn nhau một chút, phát sinh thổn tức tiếng. 4. Một bên khác. Mất đi đại vực, trung tâm chỗ. Nguyên thiên thạch quáng trên không. Ngay ở Di Hoang Tiên Đế dò ra tay chụp vào vực linh thời khắc, Nguyên Thiên Thạch Quáng đột nhiên phát sinh một trận quỷ dị tiếng nổ vang rền. Sau một khắc, Thạch Quáng bên trong một cái nửa trong suốt màu trắng ngà hàng dài bay ra, rắc ngập trời tư thế, hướng về Di Hoang Tiên Đế công tới. Nhận ra được nguy cơ, Di Hoang Tiên Đế lập tức lùi về sau, đồng thời trong tay đế thương ném mà ra. Giang rắc, va chạm trong nháy mắt, Di Hoang Tiên Đế đế thương liền đàn hồi trở về, báng thương, súng, dĩ nhiên xuất hiện với rách trái lại cái kia màu trắng ngà hàng dài, nhưng là không có một chút nào tổn thương. Cũng đúng vào lúc này, cái kia nguyên tắc vốn có chút dại ra vực linh, veo một cái rơi vào màu trắng ngà hàng dài trên đỉnh đầu, qua lại lay động. Thời khắc này, nó lại như đứa bé giống như, ở cái kia hoan hô. Di hoang, tên tiểu tử này làm như đang cười nhạo ngươi a Nhìn tràn ngập linh tính vực linh, tinh khung tiên đế treo gẹo di hoang tiên đế. Nghe được tinh khung tiên đế, di hoang tiên đế sắc mặt trở nên âm trầm. Lần thứ hai nhìn về phía vực linh thời điểm, trong con ngươi hàn mang lấp lóe Sau một khắc, di hoang tiên đế uy thế kéo lên, trực tiếp sử dụng tới chi cường bảo thuật hướng về vực linh đánh giết mà đi Màu trắng ngà dài trên đỉnh đầu rồng mới vực linh như là cảm ứng được di hoang tiên đế đỉnh ý Đột nhiên đỉnh chỉ lay động, trong miệng phát sinh một tiếng quái dị tiếng rung Tiếp theo bản thân hóa thành thần mang đón lấy di hoang tiên đế ầm Ẩm Làm di hoang tiên đế cùng vực linh đụng nhau và chấp mắt Hai cô không giống đáng sợ lực lượng đầu tiên là giao hỏa đón lấy bao phụ ra. Nếu không là năm phe thế lực cường giả đều có tiên đế che chở, chỉ cần này va chạm dư âm chính là bọn họ khó có thể chống lại. Hai người rằng co hồi lâu. Tuy theo, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, tiên quang đầy trời, cực kỳ năng lượng kinh khủng báo táp hướng bốn phía phóng xạ. Di Hoang Tiên Đế, vực linh hai bóng người đồng thời tách ra, từng người lui ra một khoảng cách. Hài sao? Thông qua vực linh cùng Di Hoang Tiên Đế giao thủ, Nguyệt Hạ Nữ Đế Tinh Không Tiên Đế trong nháy mắt liền phán đoán ra vực linh thực lực. Vực linh tuy mạnh, nhưng giống như bọn họ cũng đều là hai sao thực lực, bọn họ vẫn có hy vọng thu phục vực linh. Tiếp theo, Nguyệt Hạ Nữ Đế, Tinh khung Tiên Đế không chần chừ nữa, gần như cùng lúc đó ra tay rồi. Hai người các ngươi thật đúng là được đó. Di Hoang Tiên Đế mạnh mẽ trừng mắt Nguyệt Hạ Nữ Đế cùng Tinh khung Tiên Đế, ổn định thân hình sau, lại lần nữa tấn công về phía vực linh, làm như chỉ lo chậm một bước. Ầm ầm ầm. Trong chốc lát, Nguyên thiên Thạch quáng phía trên Tiên Đế lực dâng trào phong trào, các loại đế thuật bay ngang. Di Hoang Tiên Đế, Nguyệt Hạ Nữ Đế, Tinh khung Tiên Đế từng người triển khai trí cường công kích, vây bắt cái kia hình tướng mạo quái dị vực linh. Khởi đầu, vực linh còn có thể cùng này ba vị tiên đế giao thủ, nhưng đang thăm dò ra đối phương mỗi một cái thực lực đều không kém gì nó thời điểm, cái kia trên khuôn mặt nhỏ nhắn rõ ràng xuất hiện vẻ sợ hãi. Theo thời gian trôi đi, vực linh không lại ham chiến, mà là nghĩ trăm phương ngàn kế nỗ lực chạy ra ba vị tiên đế vây quanh. Nhưng ba vị tiên đế lại sẽ không biết vực linh ý đồ, mỗi khi đánh ra trí cường đế thuật đồng thời, đều sẽ cầm cố phía kia thời không. Môn chủ đại nhân, ngài hiện tại muốn ra nhập sao? Nhìn trên đỉnh đầu chiến trường, nô môn cường giả nhìn về phía ngô phương mở miệng nói. Ngô phương cũng không nói chuyện, chỉ là lắc lắc đầu. Trước tiên không nói cái kia mạnh nhất hắc vô tiên đế còn chưa ra tay, chỉ cần liền này vực linh thực lực của bản thân cũng không phải hắn bây giờ liền có thể dễ dàng thu phục. chương 932, ngô phương ra tay vận dụng nguyên thiên tri lực. Đương nhiên, nộ phương không có ra tay còn có một cái nguyên nhân ở chỗ, này vực linh tuy rằng chỉ muốn chạy trốn, nhưng nhưng cực kỳ rào hoạt. Mỗi khi liền muốn rơi vào nguy cơ thời điểm, nó liền ngay lập tức gần kề một vị tiên đế, về sau tùy ý vị này tiên đế công kích. Tuy nhiên nguyên nhân chính là như vậy, cái khác hai vị tiên đế lại sẽ lập tức tấn công về phía vị này tiên đế, dù sao bọn họ đều không muốn để cho đối phương thu phục vực linh. Vực linh một khi thu phục, Phương này mất đi đại vực cũng liền sẽ phải chịu điều khiển. Nguyên thiên thạch quáng cũng là tự nhiên rơi vào rồi trong tay của người kia. Đáng chết. Tiếp tục như vậy chúng ta căn bản là không chiếm được nó. Nếu không chúng ta trước tiên liên thủ đưa nó bắt, còn nó thuộc về vấn đề làm tiếp định đoạn. Di hoang tiên đế, tinh khung tiên đế, nguyệt hạ nữ đế làm như đột nhiên liền đạt thành nhất chi ý kiến. Dĩ nhiên đánh ra liên thủ công kích bắt đầu chấn áp vực linh. Nhận ra được tình hình trận chiến thay đổi, vực linh rõ ràng càng thêm rồi Một đôi mắt nhanh chóng chuyển động, đầu tiên là nhìn về phía Ngô Vương, Tiện Đà vừa nhìn về phía Hắc Vô Tiên Đế, cuối cùng há mồm phát sinh một tiếng quái dị tiếng thé, Tiện Đà hướng về Hắc Vô Tiên Đế bay đi. Cái tên này. Nhìn thấy tình cảnh này, Di Hoang Tiên Đế, Tinh Không Tiên Đế, Nguyệt Hạ nữ Đế vẻ mặt rõ ràng biến đổi. Hắc Vô Tiên Đế đến, vốn là cho bọn hắn rất lớn áp lực. Ở tại bọn hắn ra tay quá trình bên trong, trước sau đều lưu ý Hắc Vô Tiên Đế, nhìn thấy đối phương không có ra tay, bọn họ tuy không rõ trong đó nguyên do, Nhưng cũng không đi suy nghĩ nhiều, chỉ muốn lập tức thu phục vực linh. Có thể một mực, hắc vô tiên đế không ra tay, này vực linh nhưng nhất định phải hướng về đối phương bay đi. Dưới tình huống này, hắc vô tiên đế cũng không thể tiếp tục thờ ơ không động lòng chứ. Sự thực sắc thực như vậy, ngay ở vực linh bay về phía hắc vô tiên đế thời điểm, nguyên bản như cái khán giả như thế hắc vô tiên đế đột nhiên rõ ra tay phải. Một tiếng long ngọng, ngọng, thân thể bốn phía màu đen ánh sáng, chỉ, sương mù hướng về lòng bàn tay hội tụ tiếp theo ngưng tụ thành một thanh màu đen quang kiếm quang kiếm bắn ra ngay ở sắp đâm trúng vực linh thời điểm lấy một hóa chín trong nháy mắt chín chuôi giống như lúc quang kiếm hình dạng vòng tròn phân bố đem vực linh vây vào giữa Về sau chín chuôi quang kiếm nuôi kiếm nơi đồng thời ánh bạc lấp lánh điện lưu hiện lên tiên đế lực khuấy động dưới một sát chỉ thấy vực linh vị trí phía kia không gian có tiên đế lực lôi kéo đột nhiên hiện lên một chút và mèo trận xương mù màu đen cấp tốc hiện lên Cuối cùng dĩ nhiên ngưng tụ ra một thước nhiều dày màu đen tầng ánh sáng. Tầng ánh sáng bên trong ở bề ngoài lít nha lít nhít trải rộng màu bạc thiềm điện, bùm bùm tiếng sấm nổ vang lên không ngừng. Từ thưa, Vực Linh bị nốt, nhất thời điên cuồng bắt đầu va chạm lên bốn phía tầng ánh sáng. Nhưng mà tuy ý nó làm sao đem hết toàn lực cũng không cách nào đánh vỡ cái kia nhìn như đơn bạc tầng ánh sáng. Dần dần Vực Linh tiếng hí bên trong mang theo hoảng sợ, thậm chí cuối cùng đem ánh mắt tìm đến phía Di Hoang Thiên Đế, Nguyệt Hạ Nữ Đế. Tinh không tiên đế ba người, như là đang cầu cứu giống như. Xẹt xẹt. Hắc vô tiên đế một chỉ điểm ra, một tia màu đen gông xiển xuyên thấu tiến vào quang lao bên trong, trong nháy mắt quấn quấn ở vực linh trên người. Thứ tư. bị màu đen gông xiềng giằng buộc, vực linh vẻ mặt trận bắt đầu trở nên thống khổ lên, không ngừng rẫy rủa. Hắn ở luyện hóa vực linh. Không được, tuyệt đối không thể để cho hắn thực hiện được. Nếu để cho hắn thu phục vực linh, này nguyên thiên thạch quang chúng ta liền một cơ hội nhỏ nhoi đều không có nhìn thấy Hắc vô tiên đế đem tự thân lực lượng bản nguyên thẩm thấu tiến vào vực linh trong cơ thể Di hoang tiên đế, Tinh khung tiên đế, Nguyệt hạ nữ đế hoàn toàn biến sắc nhìn nhau sau đồng thời ngưng tụ vô thượng đế thuật tấn công về phía Hắc vô tiên đế các ngươi là muốn đối với bản đế động thủ sao đối mặt Di hoang tiên đế, Tinh khung tiên đế, Nguyệt hạ nữ đế đánh tới công kích Hắc vô tiên đế thanh âm lạnh lùng tự trong miệng thổ lộ mà ra Tuy theo hắn giơ lên tay phải vung lên màu đen thần mang như lao nhanh sông lớn đón lấy Di hoang tiên đế Tinh khung tiên đế, Nguyệt hạ nữ đế. Ầm ầm ầm. Thoáng chốc, Di Hoang tiên đế, Tinh khung tiên đế, Nguyệt hạ nữ đế liên hợp công kích cùng Hắc Vô tiên đế đánh ra màu đen thần mang oanh kích ở cùng nhau, nhấc lên đáng sợ tiên đế cấp cơn bão năng lượng. Nổ tung chố, Liên Miên đại đạo chi hoa tỏa ra, có tiên đế bảo thuật dập tắt, không ngừng giao hỏa chống đỡ. Môn chủ, xem ra này vực linh cũng bị Hắc Vô tiên đế thu phục. Không hổ là đứng hàng thứ 11 tiên đế. Mặc dù đồng thời đối đầu Di Hoang tiên đế Tinh khung tiên đế, Nguyệt hạ nữ đế, lại cũng không rơi vào hạ phòng, thậm chí còn thành thạo điều luyện. Viễn cổ Long hoàng, Hồng Ngông nhìn chằm chằm chiến trường phương hướng trước sau mở miệng, ở tại bọn hắn ra, Ngô Phương đến hiện tại vẫn không có ra tay, nghiêm nhiên là đã từ bỏ vực linh tranh cấp quyền. Hệ thống thiện ý nhắc nhở, ký chủ đã có thể vận dụng nguyên thiên chi lực. Ngay ở Ngô Phương suy tư làm sao thu phục vực linh được nguyên thiên thạch quáng do đó hoàn thành hệ thống nhiệm vụ thời điểm, máy móc hệ thống âm ở tại trong đầu vang lên. Nô Vương đầu tiên là sướng sở, phản ứng lại sau lập tức nhìn về phía hệ thống giới. Ở Nguyên Thiên bảng bên trong, cái kia đựng có một giọt Nguyên Thiên chi lực cái phía bên, lại nhiều một cái hóng ánh sử dụng nút bấm. Ở nút bấm phía dưới, còn có một nhóm cực kỳ tỉ mỉ Nguyên Thiên chi lực điều động nói rõ. Làm xem xong nói rõ nội dung sau, nô Vương trên mặt lo lắng trong nháy mắt bị mừng rỡ thay thế. Mà cùng lúc đó, Di Hoang Tiên Đế, Tinh Khung Tiên Đế, Nguyệt Hạ Nữ Đế cùng Hắc Vô Tiên Đế chiến đấu càng kịch liệt. Cái tên này đã đáng sợ đến mức độ này hả? Ba người chúng ta liên thủ đều không thể chiến thắng hắn. Lưu cho thời gian của chúng ta đã không nhiều. Nhìn cái kia quang lao bên trong đã kinh biến đến mức dại gia vực linh, di hoang tiên đế, tinh khung tiên đế, nguyệt hạ nữ đế sắc mặt càng lầm trầm, trên mặt càng là đầy dây vẻ lo lắng. Nhưng là bọn họ từ vừa mới bắt đầu sẽ không có bảo lưu, nhưng dù vậy, như cũ không cách nào chiến thắng hắc vô tiên đế. Không phải bọn họ yếu, mà là này hắc vô tiên đế thực sự là quá mạnh mẽ. Đây chính là bà sao đỉnh cao hả? Theo thời gian trôi đi, Di Hoang Tiên Đế, Tinh Khung Tiên Đế, Nguyệt Hạ Nữ Đế trên mặt xuất hiện bất đắc di cùng không cam lòng. Tới cuối cùng, bọn họ đỉnh chỉ công kích, làm như không muốn làm tiếp vô dụng công. Như vậy rất tốt. Hắc vô tiên đế ánh mắt nhàn nhạt đảo qua Di Hoang Tiên Đế, Tinh Khung Tiên Đế, Nguyệt Hạ Nữ Đế, thanh âm bình tĩnh hạ xuống sau, tay trái cũng đánh ra một tia hắc mang, bắt đầu toàn lực thu phục vực linh. Thực sự là quá tốt rồi. Này Nguyên Thiên Thạch Quáng liền muốn rơi vào tiên đế đại nhân trong tay. Nói đến cũng thật là vui mừng, biết được này Nguyên Thiên Thạch Quáng tin tức, không có những kia đứng hàng mười vị trí đầu tiên đế. Đúng đấy, bằng không tiên đế đại nhân muốn thu phục vực linh nhưng là có chút khó khăn. Nhìn phía trên bên trong chiến trường một màn, đen không đế châu cường giả đều là lộ ra mừng rỡ vẻ mặt. Nhưng mà, mắt thấy hắc vô tiên đế liền muốn đi vào giai đoạn kết thúc thời điểm, một đạo bọc màu trắng gợn sóng ánh kiếm năm màu bay ngang qua bầu trời bổ vào cái kia giam cầm vực linh quang lao lên. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang, đầu tiên là quang lao đổ nát, đón lấy cuốn bao bọc vực linh gông xiển cũng gãy vỡ thành mấy đoạn. Nay vẫn không có xong, cuối cùng cái kia ánh kiếm năm màu trực tiếp thẩm thấu tiến vào vực linh trong cơ thể, tiếng xèo xèo bên trong, lại mạnh mẽ đem Hắc Vô Tiên Đế sức mạnh bản nguyên ép ra ngoài. Chương 933, Nguyên Thiên Thạch quá người đoạt được, Ngô Phương. Ngay ở Hắc Vô Tiên Đế sức mạnh bản nguyên bị ánh kiếm năm màu bức ra thời điểm, cái kia đã giải ra vực linh lại như là giành lấy cuộc sống mới. thưa tư, vực linh trong miệng phát sinh tiếng kêu hư vấn. nhưng mà ngay ở nó coi chính mình lại có tự do chuẩn bị thoát đi thời điểm. mới thình lình phát hiện nó vẫn bị cầm cố, chỉ có điều đổi thành một loại khác sức mạnh. hơn nữa, nguồn sức mạnh này tựa hồ còn ngự trị ở lúc trước ràng buộc nó cái kia cố hắc gám sức mạnh. ai? hắc vô tiên đế sầm mặt lại, lập tức nhìn về phía di hoang tiên đế, tinh khung tiên đế cùng với nguyệt hạ lư đế có điều rất nhanh. Ánh mắt của hắn lại từ này ba vị tiên đế trên người rời, cuối cùng hình ảnh ngắt quáng ở ngô phương trên người, ánh mắt sắc bén. Sắc thực nói, thời khắc này không chỉ là hắc vô tiên đế, di hoang tiên đế, tinh khung tiên đế, nguyệt hạ nữ đế cùng với những cường giả khác, ánh mắt đều ném ở ngô phương trên người. Không thể. Ngay cả chúng ta ba liên thủ đều không thể chiến thắng hắc vô, hắn là làm thế nào đến. Thực lực của hắn cùng chúng ta tương đương, cũng là hai sao, có thể này hắc vô nhưng là ba sao à? Không đúng. Hơi thở của hắn thay đổi. Nhìn không thấu. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Quái thai. Nhìn đi tới bên trong chiến trường nộ phương, di hoang tiên đế, tinh khung tiên đế, nguyệt hạ nữ đế một lần nữa đánh giá người trước một phen sau, trước sau lên tiếng, trên mặt ngoại trừ kinh ngạc ở ngoài càng nhiều khiếp sợ hơn. Môn chủ đại nhân đây là ra tay rồi hả? Liên cái kêu tam đại tiên đế liên thủ đều không thể từ hắc vô tiên đế trong tay cướp được vực linh, môn chủ đại nhân dĩ nhiên làm được. Chẳng lẽ nói Môn chủ đại nhân thực lực còn ở hắc vô tiên đế bên trên. Không nên A. Môn chủ đại nhân thực lực tuy so với bách hoa nữ đế mạnh, nhưng nên cùng nguyệt hạ nữ đế tương đương. Có thể này hắc vô tiên đế là đứng hàng mười một tồn tại A. Viễn cổ Long Hoàng, Hồng Nông các loại ngô môn cường giả ngơ ngác nhìn bên trong chiến trường ngô phương bóng lưng, một mặt vẻ không hiểu. Hắc vô tiên đế nhữ nhữ mày lại, hắn không nói gì, mà là trực tiếp tay phải nhắm ngay ngô phương phương vị. Một tiếng long long, trong lòng bàn tay trước sau bắn ra chín thanh kiếm bắn ra trong ngay mắt chín chuôi quang kiếm nặng chồng lên nhau mũi kiếm nơi phóng thích đáng sợ khí tức cũng là tùy theo mạnh thêm nhận ra được chiêu kiếm này lên ẩn chứa khí tức di hoang tiên đế tinh cung tiên đế nguyệt hạ nữ đế ánh mắt vì đó ngưng lại hắc vô tiên đế đòn đánh này không có một chút nào bảo lưu nhưng mà đối mặt ba sao đỉnh cao hắc vô tiên đế đòn đánh này nô vương nhưng là không hề bị lay động tương tự là một kiếm vung ra nhất thời hai ánh kiếm ở bên trong chiến trường đan dệt va chạm xẹt xẹt đan dệt trong ngay mắt, ánh kiếm năm màu hiện tan tác tư thế, có thể mắt thấy liền muốn dập tắt thời điểm. Tầng ngoài không ngờ nhiều một tầng màu xanh lam gợn sóng, này như là một cái giọt nước mưa, nhưng mang theo một luồng tầng thứ càng cao hơn sức mạnh thần bí khí tức. Giang giác, cũng chính là cái này giọt nước mưa xuất hiện, ánh kiếm năm màu lại như là bị Ra cô tiến hóa bình thường. Một tiếng lanh lảnh vang, miên cưỡng phá hủy Hắc vô tiên đế công kích. về sau, cái kia thần bí giọt nước mưa bọc ánh kiếm năm màu hướng về Hắc vô tiên đế đánh giết mà đi chuyện này, đây là nguyên thiên chi lực. nhìn cái kia đánh giết mà đến màu xanh lam giọt nước mưa, hắc vô tiên đế vẻ mặt lần thứ nhất có biến hóa, xuất hiện vẻ sợ hãi. hắc vô tiên đế vẻ mặt trở nên nghiêm nghị lên, không dám có chút bất cẩn, toàn thân tiên đế lực ngừng tụ với song quyền bên trên, một thân khí thế nhảy lên tới cực hạn, đón lấy cái kia màu xanh lam giọt nước mưa. có thể dù cho như vậy, một tiếng khủng bố nổ vang bên dưới, hắn vẫn là hất bay ra ngoài, khí tức trong nháy mắt trở nên hỗn loạn lên. Có điều cũng may, cái kia màu xanh lam giọt nước mưa vẫn chưa tiếp tục đánh giết nó, mà là hóa thành một con bàn tay khổng lồ trụt vào vực linh. Thư tư, nhìn cái kia sông tới mặt bàn tay khổng lồ, vực linh hai con ngươi co rụt lại, trong miệng phát sinh kinh hoàng tiếng hí, nhưng không thể động đậy, chỉ có thể miễn cương tùy ý cái kia lớn tay nắm lấy. Hắn ngưng tụ ra nguyên thiên tri lực. Sao có thể có chuyện đó? Cái kia không phải bước vào ba sao cảnh giới, đột phá tới bốn sao tiêu chí à? Chẳng lẽ cái này Ngô Môn Môn chủ là 4 sao tiên đế? Có thể lúc trước hắn cùng Bách Hoa chiến đấu, nguồn sức mạnh kia chập chờn rõ ràng chỉ là hai sao a. Dấu rốt. Trước hắn ở dấu rốt. Di Hoang tiên đế, Tinh khung tiên đế, Nguyệt Hạ nữ đế nhìn cái kia bàn tay lớn màu xanh lam, cảm nhận được trong đó bao hàm cái kia cỗ sức mạnh thần bí, lẫn nhau lẫn nhau liếc mắt một cái sau vừa nhìn về phía Ngô Vương, tràn đầy kinh ngạc. Môn chủ đại nhân hắn, hắn là 4 sao tiên đế. Toàn bộ thượng thương bên trên Bốn sao tiên đế bên trên cũng có điều mời người. Một đám ngô môn cường giả cũng là bối rối vẻ mặt hốt hoảng, như là mất cảm giác như thế. Phản ứng lại sau, từng cái từng cái trên mặt lại đầy dây mừng rỡ. Chuyện này ý nghĩa là, bọn họ ngô môn sẽ đi càng xa hơn, thậm chí đứng vào thượng thương bên trên mười vị trí đầu thế lực. Dù sao, một cái đế cảnh thế lực xếp hạng làm sao, chủ yếu vẫn là quyết định bởi với cái kia tiên đế thực lực làm sao. Thứ tư, bên trong chiến trường... Theo bàn tay lớn màu xanh lam nắm chặt, vực linh tiếng hí bắt đầu trở nên thống khổ lên. Cũng đang lúc này, Ngô Phương thu được đến từ vực linh thần niệm, nó ở xin tha, đang chủ động nhận chủ. Sau một khắc, vực linh trong mi tâm một vệt bích lục ánh sáng bay về phía Ngô Phương. Ngay ở Ngô Phương tiếp được cái kia bích lục ánh sáng trước mắt, trong cõi u minh hắn bỗng nhiên liền cảm thấy phương này mất đi đại vực cùng hắn có loại khó mà nói rõ liên hệ. Tuy theo, Ngô Phương thần niệm hơi động, phía dưới nguyên thiên thạch quáng rung động kịch liệt lên cùng nhau rung động còn có phương này mất đi đại vực. Vực linh bị hắn thu phục à. Không nghĩ tới này Ngô Môn môn chủ ẩn giấu như thế sâu. Cảm thụ bốn phía vọt tới cái kia cố lực bài xích, Di Hoang Tiên Đế, Tinh khung Tiên Đế, Nguyệt Hạ Nữ Đế cao mày, Hắc Vô Tiên Đế vẻ mặt cũng là cực kỳ khó coi. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, loại trừ Ngô Môn cường giả ở ngoài, những thế lực khác bao quát tiên đế ở bên trong tất cả mọi người, tất cả đều từ này mới đại vực bên trong biến mất. Được, Nguyên Tiên Thạch quan được. Bộ thị vợ chồng, viễn cổ long hoàng các loại ngô môn cường giả phục hồi tinh thần lại, hưng phấn cuồng hô. Ký chủ được nguyên thiên thạch quáng, đánh dấu nhiệm vụ hoàn thành. Hệ thống bắt đầu thu nạp nguyên thiên thạch quáng. Lúc này, ngô phương trong đầu vang lên hệ thống máy móc âm. Tiếp theo, chỉ thấy phía dưới nguyên thiên thạch quáng bắt đầu bóc ra, lại trực tiếp đi vào ngô phương trong thân thể. Mắt thấy tình cảnh này, một đám ngô môn cường giả trực tiếp liền xem ở lại, sững sở, sững sở ở nơi đó không núp nh phảng phất nhìn thấy cái gì nhất chuyện khó mà tin nổi giống như cũng không biết trải qua bao lâu nguyên thiên thạch quáng rốt cục đỉnh chỉ bóc ra từng mảng hết hạn vào lúc này thể tích đã co lại một nửa nhiệm vụ thưởng phân phát một trăm nhỏ nguyên thiên chi lực khoảng cách trung cực sức chiến đấu sử dụng thời gian còn có 3 ngày sau 3 ngày ký chủ đi vòng vèo huyền hoang đại lục nhìn trong ngóc hệ thống bảng nguyên thiên trên trang cái kia cái phía bên trong trăm cái dọn nô phương thỏa mãn cười cợt vẹn vẹn một giọt nguyên thiên chi lực cũng đã tương đương với 4 sao tiên đế cường lực một đòn. Chỉ bất quá hắn dù sao không phải chân chính 4 sao tiên đế, này nguyên thiên tri lực đối với hắn mà nói, càng như là tiêu hao phẩm. Mà chân chính 4 sao tiên đế, nhưng là có thể tự mình cô động nguyên thiên tri lực, dùng vô tận. Chương 934, Giáng lâm sáng thế đế châu. Muốn người, tuy nói bước qua ba sao cảnh giới đi vào 4 sao liền có thể ngưng tụ nguyên thiên tri lực, nhưng một lần có thể điều động sử dụng bao nhiêu nhỏ nguyên thiên tri lực. Này lại cùng cái kia tiên đế thực lực lẫn nhau móc đối. Mới vừa đi vào 4 sao tiên đế, thông thường cũng chỉ có thể điều động một giọt nguyên tiên tri lực sức mạnh tiến hành chiến đấu. Có điều ở về điểm này, Nô Phương bởi vì có hệ thống trợ rút, hắn có bao nhiêu nguyên tiên tri lực, liền có thể sử dụng bao nhiêu nguyên tiên tri lực. Môn chủ đại nhân, ngài đúng là 4 sao tiên đế sao. Là Nô Phương rơi vào đến viễn cổ Long Hoàng bên cạnh thời điểm, người sau vội vã thăm dò tính mở miệng hỏi dò, những cường giả khác cũng là lộ ra ánh mắt mong chờ Chỉ tiếc, bọn họ các loại đến nhưng là ngô phương cái kia lộ ra thần bí nụ cười, vẫn chưa đưa ra bọn họ trả lời. Một đám ngô môn cường giả, đặc biệt là hồng ông, nhìn thấy ngô phương nụ cười, không khỏi lộ ra có chút bất đắc dĩ. Tự thân người môn chủ này, thời khắc lộ ra một luồng thần bí. Ngay ở hắn cho rằng có thể phán đoán ra thực lực của đối phương thời điểm, đối phương lại đều sẽ ở một thời khắc nào đó lại làm hắn giật nảy cả mình, đánh vỡ hắn nhận thức. Hắn cùng ngô phương lần thứ nhất gặp mặt là ở bàn long vị diện bên trong. Vào lúc ấy đối phương biểu hiện ra thực lực có điều chuẩn tiên đế đại viên mãn, lần thứ hai gặp lại thời điểm, đối phương ở hỗn độn chư thiên đại vực sáng tạo ngô môn, khi đó đại khái ở tiên đế một sao, lần này trở về cùng bách hoa nữ đế một trận chiến, hết thảy mọi người cho rằng hắn là tiên đế hai sao thực lực. Có thể bỗng nhiên, ở này mất đi đại vực bên trong, đối phương lại vận dụng nguyên thiên chi lực đánh bại ba sao đỉnh cao hắc vô tiên đế. Môn chủ đại nhân, này nguyên thiên thạch quáng. Viễn cổ Long Hoàng chỉ vào cái kia co lại một nửa nguyên thiên thạch quáng. Lại tò mò hỏi, ta có cần thiết, lấy đi một nửa, còn này một nửa, liền tạm thời giao cho ngươi đến phân phối, phàm là là người trong nô môn, đều sẽ nắm giữ tiến vào phương này mất đi đại vực tư cách. Nô phương nhàn nhạt đáp lại, đa tạ môn chủ, nghe được nô phương, bất kể là viễn cổ Long Hoàng, Hồng Nông vẫn là cái khác nô môn cường giả đều lộ ra mừng rỡ vẻ mặt. Tuy nói phương này đại vực thập phần tàn bại, trải rộng ngói vỡ tương đủ, nhưng trong đó nhưng đầy dây lượng lớn còn chưa tiêu tàn tiên đế bản nguyên Ở đây tu đạo, hiệu quả muốn so với thượng thương bên trên mạnh hơn mấy lần. Cũng là ở hệ thống luyện hóa một nửa nguyên thiên thạch quáng thời gian trong, liên quan với nguyên thiên thạch quáng tin tức đã chuyển khắp thượng thương bên trên. Với bạo tạc tin tức các người đều biết không? Ngươi nếu là chỉ nguyên thiên thạch quáng, vậy ta đã biết rồi, không nghĩ tới cái này Ngô môn môn chủ giấu đi sâu như thế. Cái gì nguyên thiên thạch quáng? Ngô môn môn chủ lại làm sao? Nhanh đừng thừa nước đục thả câu. Đừng nói là chúng ta liền ngay cả cái khác tiên đế cũng cũng không biết ta. Biết này nguyên thiên thạch quáng, ngoại trừ ngô môn ở ngoài, cũng chỉ có bốn cái đế cấp thế lực. Có người nói này nguyên thiên thạch quáng ở vào một phương mất đi đại vực bên trong. Nguyệt hạ nữ đế, di hoang tiên đế, tinh khung tiên đế liên thủ đều không thể chiến thắng hắc vô tiên đế, có thể mắt thấy hắc vô tiên đế liền muốn chiếm được nguyên thiên thạch quáng thời điểm, cái kia ngô môn môn chủ dĩ nhiên giết ra đến, đến rồi, còn đánh bại hắc vô tiên đế, cuối cùng được đến nguyên thiên thạch quáng Nỗ môn môn chủ đánh bại hắc vô tiên đế. Không thể. Hắc vô tiên đế nhưng là chúng ta thượng thương bên trên tiên đế bảng đứng hàng thứ 11 tồn tại A. Các ngươi tin tức này khởi nguồn có đúng hay không xác thực A? Chính xác trăm phần trăm. Lúc đó mắt thấy tất cả những thứ này, có thể có không ít chuẩn tiên đế cấp cường giả đây. Còn muốn mấu chốt nhất một điểm, nô môn môn chủ cũng không phải 2 sao tiên đế, mà là 4 sao tiên đế. Cái gì? 4 sao tiên đế? Trong lúc nhất thời, thượng thương bên trên. Các góc cường giả đều ở kịch liệt nghị luận liên quan với Nguyên Thiên Thạch Quáng sự tình. Thượng thương bên trên, bách Minh Đế Châu. Đế Châu trung bộ, một tòa lượn lờ tinh hà có các loại thần hoàng bay lên tiên cốc bên trong, một đạo nhìn không rõ ràng vóc người thon dài bóng người đứng ở mờ ảo tiên trong xương. Trong tay hắn có nắm một cái điêu khắc tiên hoàng quả giấy, trong con ngươi có năm tháng sông dài chảy xuôi. Bốn sao tiên đế sao, hắn đến cùng là làm sao làm được đem Nguyên Thiên chi lực sóng khí tức gần giấu đây. Thon dài bóng người liếc nhìn Ngô Môn Đế Châu phương hướng. Ánh mắt bên trong mang theo nghi hoặc cùng không rõ. Này phát sinh thở dài thon dài bóng người, vì là trăm kêu tiên đế, thực lực còn ở hắc vô tiên đế bên trên, là một vị bốn sao tiên đế, bảng thượng vị liệt thứ chín tồn tại. Thượng thương bên trên, huyết hải đại châu. Phương này đại châu dường như cái tên như thế, phóng tầm mắt nhìn tới, không có một mảnh đại lục, tất cả đều là giống như máu tươi giống như đại dương, hay hoặc là nói, này đại dương đúng là do máu tươi tạo thành, mặc dù là cái kia bắn lên bọt nước, đều có thần bí quy tắc hiện lên. Biển máu trên không, một bóng người như là từ trong ngủ mê tỉnh lại, ánh mắt bắn thủng tinh cung, phóng hướng về phía Ngô Môn Đế Châu phương hướng. Nhìn dáng dấp đây là lại nhiều cái không thể trêu chọc ra hỏa. Đi kèm xa xưa trầm thấp mờ ảo âm thanh hạ xuống, biển máu phía trên thân ảnh biến mất không gặp. Thượng Thương bên trên, Sáng Thế Đế Châu. Trên người mặc một bộ trường bào sáng thế nguyên linh ánh mắt sâu thẳm, nhìn Ngô Môn Đế Châu phương hướng, không biết đang suy tư điều gì. Sư Tôn Cái này Ngô môn môn chủ lai lịch rất đáng giá cân nhắc a lại như là đột nhiên xuất hiện như thế. Một bóng người đi tới sáng thế nguyên linh bên cạnh, nếu là tôn ngộ không nói tới vì là thật, vậy hắn chẳng phải là cũng đến từ Tây Thổ. Không thể. Hắn nếu là đến từ Tây Thổ, ta sẽ ngay lập tức biết. Sáng thế nguyên linh lắc lắc đầu, lại nói, xem ra rất tất yếu đi một chuyến này Ngô môn đế châu a. Cùng lúc đó, từng đạo từng đạo mang theo trào phúng tiên đế thần nghiệm trước sau chuyển vào hắc vô đế châu, nguyệt hạ đế châu. Man hoang đế châu cùng với tinh hải đế châu. Các ngươi này bốn cái ra hỏa được nguyên thiên thạch quáng tin tức, dĩ nhiên giấu đi nghiêm mật như vậy. Chỉ tiếc quay đầu lại, các ngươi ai cũng xa số đến. Này ngô môn môn chủ thật sự ngưng tụ ra nguyên thiên tri lực. Thượng thương bên trên, các đại đế châu đều phun trào tiên đế khí tức. Một bên khác, ngô môn đế châu. Từ lúc Nô phương được nguyên thiên thạch quáng tin tức chuyển ra đến sau, toàn bộ đế châu đều chìm đắm ở tiếng hoan hô bên trong. Mà Ngô Phương giờ khắc này nhưng là đang ngồi ở Ngô Môn chủ điện vị trí đầu náo lên, cho mày. Ngay ở hắn tử mất đi đại vực bên trong đi ra thời điểm, hắn liền được một tin tức. Hắn ở Tây Du vị diện thu năm cái đệ tử, Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới, Sang Ngộ Tịnh, Kim Thiền Tử cùng với Ngao Liệt đánh bại Tây Du vị diện người trong coi, thành công đi tới hôn độn Trư Thiên Đại Vực. Có điều, khiến Ngô Phương cảm thấy không thích chính là, hắn này năm đại đệ tử còn không thành công gia nhập Ngô Môn, liền bị sáng thế nguyên linh giam cầm. Đi thôi, sư phụ lại mang bọn ngươi đi ra ngoài một chuyến. Ngô phương tử vị trí đầu não lên đứng dậy, liếc nhìn bộ hiên, băng đồng đồng, tiểu Long Hoàng ba cái ra hỏa mở miệng nói. Môn chủ, ngài đây là muốn đi đâu? Viễn cổ Long Hoàng vội vã mở miệng, dáng dấp kia làm như chỉ lo Ngô phương đột nhiên rời đi như thế. Sáng thế Đế châu. Bốn cái bình thản âm tiết tự Ngô phương trong miệng thổ lộ mà ra. Môn chủ, ngài đi chỗ đó làm gì? Viễn cổ Long Hoàng truy hỏi. Muốn người? Nô Phương ánh mắt ngưng lại. Cái kia bị sáng thế tiên đế giam cầm 5 cái đại viên mãn chuẩn tiên đế sẽ không phải thật cùng ngài có quan hệ chứ. Viễn cổ Long Hoàng vẻ mặt ngần ra. Bản tọa đệ tử thân truyền. Dứt lời, Nô Phương mang theo bộ hiền ba người biến mất không còn tâm hơi. chương 935, Nô Phương vs sáng thế nguyên linh. Môn chủ, ngươi có thể đừng quá nôn nóng A. Cái này sáng thế tiên đế nhưng là thượng thương bên trên đứng hàng thứ 6 siêu cấp tồn tại. Nghe nói đã bước vào 6 sao đỉnh cao cảnh. Chỉ kém tới cửa một cước liền đi vào bảy sao a. Viễn Cổ Long Hoàng làm như nghĩ tới điều gì, vội vã lên tiếng nói rằng, có thể ở tại Âm Thanh Hạ xuống thời điểm, Ngô Vương bóng người đã chẳng biết đi đâu. Về sau, Viễn Cổ Long Hoàng trên mặt mang theo lo lắng, cùng Hồng mông các loại một đám Ngô môn cường giả, cũng lập tức biến mất ở Ngô môn bên trong. Ầm ầm ầm. Thượng thương bên trên, Ngô môn Đế Châu trên không một luồng đáng sợ sóng khí tức bay ngang qua bầu trời, hướng về nam bộ đãng tản mát. Đó là Ngô môn môn chủ. Hắn này mới vừa được nguyên thiên thạch quáng, hiện tại tại sao lại làm ra như vậy động tĩnh lớn? Hắn đây là muốn đi đâu? Sáng thế đế châu, đó là sáng thế đế châu phương hướng. Hắn đi chỗ nào làm gì? Sáng thế nguyên linh cái kia lão ra hỏa nhưng là quái gở rất đây. Ha ha, ta nghĩ tới, nhất định là vì cái kia năm cái bị sáng thế nguyên linh giam cầm ra hỏa. Chẳng lẽ nghe đồn là thật sự? Cái này ngô môn môn chủ thu đồ đệ thu đến sáng thế nguyên linh xào huyệt. Có điều nói đi nói lại có thể bồi dưỡng được năm cái đại viên mãn chuẩn tiên đế đến này ngô môn môn chủ cũng thật là có chút năng lực a thượng thương bên trên các đại đế châu tiên đế dò ra bóng người đến lẫn nhau thần niệm giao lưu đồng thời phân ra một tiêu ý thức tùy tùng nô phương dáng lâm đến sáng thế đế châu không chỉ là tiên đế hàng ngũ một ít chuẩn tiên đế tựa hồ cũng nhận ra được cái gì ngay lập tức chú ý tới sáng thế đế châu thế cuộc Ông lộng sáng thế đế châu nơi sâu xa đi kèm một tiếng long lộng nô phương bóng người xuất hiện Ở tại sau khi, viên cổ Long Hoàng, Hồng Nông các loại một đám cường giả tùy theo đến. Đến rồi. Nô môn môn chủ thật sự đến rồi. Ngay ở ngô phương dáng lâm sáng thế đế châu trong ngáy mắt, đế châu bên trong mấy bóng người ngút trời, đem ngô phương vây quanh. Những này bóng người hoàn toàn là mạnh mẽ cấp cao chuẩn tiên đế, chỉ có điều đang đối mặt ngô phương thời điểm, từng cái từng cái mặt lộ vẻ cảnh giác, không người ra tay, như là đang đợi cái gì. Cùng lúc đó, toàn bộ sáng thế đế châu cường giả đều ngẩn đầu xem ra trên không. Tựa hồ biết Ngô Phương vì sao mà tới. Ngô Phương nhàn nhạt quét mắt bốn phía một đám chuẩn tiên đế, hư lệnh một tiếng, tiên đế lực khuấy động, trong nháy mắt chấn động đến mức những này chuẩn tiên đế lùi ra ngoài, sắc mặt một trận trắng xám. Môn chủ, ngài làm như vậy có thể hay không quá kiêu căng. Có thể chúng ta bình thường bái phỏng, sáng thế tiên đế sẽ thả ngài cái kia năm cái đệ tử. Mắt thấy tình cảnh này, có ngô môn cường giả mở miệng. Nô Phương không để ý đến cái kia người nói chuyện, một thân khí thế càng ngày càng khủng bố cho đến bao phủ toàn bộ sáng thế đế châu, đánh bại hắc vô tên tiểu tử kia, ngươi liền cho rằng ở thượng thương bên trên có thể trắng trận không kiêng dè nên ngang mà đi, không đem bất luận người nào để ở trong mắt sao? Lúc này, một đạo mịt mờ âm thanh nghiêm vang lên, tự sáng thế đế châu đồng bệnh toàn bộ thượng thương bên trên, mang theo tức giận đồng thời, lại đầy dây vô thượng uy nghiêm. Có thể tu luyện tới cảnh giới này, nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên đạo lý còn không hiểu sao? Sáng thế nguyên linh xuất hiện ở trên bầu trời. Cực kỳ lạnh lùng nhìn chầm chầm nô Phương đoàn người thả ra bản tọa đệ tử bản tọa liền như vậy rời đi Nô Phương ánh mắt nhìn thẳng sáng thế nguyên linh âm thanh bình thản bản đế đúng là hiếu kỳ ngươi là sinh ra tự Tây thổ hay là thật có thủ đoạn đi tới Tây thổ sáng thế nguyên linh lên tiếng chất vấn cái này cũng không trọng yếu Nô Phương đáp lại nghe tiếng sáng thế nguyên linh cười lạnh cái kia nếu là bản địa không muốn thả ra ngươi năm cái đệ tử đâu chiến nô Phương khí thế càng ngày càng khủng bố Trong tay xuất hiện một thanh ngũ sắc trường kiếm. Có điều bốn sao, còn còn thiếu rất nhiều. Sáng thế Nguyên Linh làm như căn bản không đem ngô phương để ở trong mắt, ánh mắt bên trong mang theo xem thường. Liên ở sáng thế Nguyên Linh thanh âm đạm mạc hạ xuống thời khắc, đi kèm một tiếng kinh thiên nổ vang, trong cơ thể bắt đầu thẩm thấu ra màu xanh lam giọt nước mưa. Một giọt, hai giọt, ba giọt. Mấy hơi thở, màu xanh lam giọt nước mưa số lượng liền vượt qua 50 nhỏ, hơn nữa còn đang tăng thêm. Những này màu xanh lam giọt nước mưa trôi nổi ở sáng thế nguyên linh thân thể bốn phía, mang theo một luồng quỷ bí sức mạnh sóng khí tức, làm người không tên cảm thấy khiếp đảm. Cũng là thời khắc này, sáng thế nguyên linh cùng Ngô Phương vị trí phía kia không gian tạo nên một mảnh gọn sóng, tự thành một thế giới, cùng ngoại giới ngăn cách. Đồng thời điều động 99 giọt nguyên thiên chi lực. Quả nhiên, sáu sao đỉnh cao, cách cách đột phá bảy sao, cũng chỉ kém giọt cuối cùng nguyên thiên chi lực. Tham dò đến sáng thế nguyên linh thân thể bốn phía giọt nước mưa số lượng Quan chiến cái khác đế châu tiên đế phát sinh tiếng thăng thở. Tiên đế cảnh giới này, làm có thể ngưng tụ ra nguyên thiên tri lực, liền mang ý nghĩa chính thức bước vào 4 sao cảnh giới. Nhưng 4 sao đến 6 sao trong lúc đó, thực lực không giống, có khả năng điều động nguyên thiên tri lực số lượng cũng không giống. Vừa bước vào 4 sao tiên đế, chỉ có thể điều động một giọt nguyên thiên tri lực tác chiến. Có điều mặc dù là một giọt, cũng đủ để dễ dàng trấn áp 3 sao đỉnh cao tiên đế. Mà như sáng thế nguyên linh như vậy có thể đồng thời điều động 99 nhỏ nguyên thiên chi lực, cái kia cũng đã là sáu sao đỉnh cao. Cho tới điều động trăm giọt nguyên thiên chi lực, cái kia đã mang ý nghĩa bước vào bảy sao cảnh giới. Có người nói trăm giọt nguyên thiên chi lực, cái kia đã đủ để gây nên biến chất, sức mạnh cấp độ lại tới một cấp bậc. Mà toàn bộ thượng thương bên trên tiên đế bảng lên, có thể điều động trăm giọt nguyên thiên chi lực, cũng chỉ có cái kia nhiều năm bế quan, cho đến đến tiên đế bảng xếp hạng thời chiến mới hồi tỉnh đến vị kia liệt năm vị trí đầu tiên đế. ông long Bên trong chiến trường, sáng thế nguyên linh đột nhiên tay háo bảo vung lên. Tuy theo, chính là một tiếng ngọng ngọng, một phương lao tù xuất hiện ở bên trong chiến trường. Mà cái kia lao tù bên trong có 5 bóng người, chính là ngô phương ở Tây Du vị diện thu năm cái đệ tử, Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, sa Tăng, Kim Thiển Tử cùng với Ngao Liệt, Sư Tôn. Nhìn thấy ngô phương, Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới 5 người đầu tiên là sức sở, tiện đà đầy mặt vẻ mừng rỡ, lúc này mở miệng, cực kỳ cung kính đồng thời kêu ra tiếng âm thanh mang theo hưng phấn kích động, nhưng là rất nhanh, bọn họ năm cái làm như ý thức được giữa sân bầu không khí không đúng, sắc mặt lại nghiêm nghị lên. Phía sau bọn họ cái kia vân tay đồ vật, quả thật là ngô môn môn chủ đạo. Không giống chính là, bọn họ năm cái nói là chỉ một, đem một con đường đi tới cực hạn, mà cái kia ngô môn môn chủ càng như là hỗn tạp hết thảy đạo. Nhìn thấy Tôn ngộ Không, trừ bắt giới năm người phía sau trôi nổi trái ác quỷ, quan chiến một đám tiên đế nghỉ non lên tiếng. Các ngươi năm cái xuất từ Tây thổ, Chính là bản đế hậu nhân, bỗng nhiên đi tới nơi này chư thiên đại vực, nhưng muốn gia nhập ngộ môn. Đã như vậy, cái kêu bản đế hiện tại liền để cho các ngươi nhìn, ta cùng các ngươi sư tôn sự chênh lệnh. Sáng thế nguyên linh ánh mắt nhàn nhạt đảo qua tôn ngộ không năm người, về sau hình ảnh ngắt quáng ở ngô phương trên người, thân thể 4 phía 99 nhỏ nguyên thiên tri lực cũng bắt đầu bơi lội lên, hình thành từng sợi từng sợi màu xanh lam lớn về sóng gợn. Thời khắc này, không chỉ là chuẩn tiên đế cấp cường giả liền ngay cả chưa bước vào 4 sao những kia tiên đế vẻ mặt cũng vô cùng nghiêm túc lên như là phải chăm chỉ quan sát đón lấy một trận chiến chương 936, kết thúc 7 tinh tiên đế 2,200 chữ muốn ngưng tụ ra nguyên thiên tri lực biết bao khó khăn mà nhanh nhất đường tắt không thể nghi ngờ chính là quan sát đã có thể điều động nguyên thiên tri lực tiên đế cường giả trong lúc đó đối chiến có điều như vậy chiến đấu thường thường phải chờ tới tiên đế bảng đứng hàng thứ thời chiến mới có thể quan sát vì thế Đón lấy sang thế nguyên linh cùng ngô phương một trận chiến, mới sẽ khiến cho những này ba sao bên dưới tiên đế coi trọng. Hy vọng này ngô môn môn chủ có thể nhiều chống đỡ một lúc, không muốn như vậy nhanh bị thua à. Có 3 sao bên dưới tiên đế trong bóng tối cầu khẩn. Môn chủ, ngài thật sự muốn cùng đánh một trận sao. Viễn cổ Long Hoàng phát sinh một đạo thần niệm, Cùng ở tại bên trong chiến trường tôn ngộ không, chứ bắt giới 5 người, ánh mắt bên trong mang theo lo lắng, từ bọn họ hiện nay bắt lấy tin tức đến xem. Bọn họ người sư tôn này tu vi cảnh giới không hề như Sáng Thế Nguyên Linh. Nhưng mà, Ngô Phương chỉ là hướng về Viễn Cổ Long Hoàng các cường giả nhàn nhạt cười, không có một chút nào ý muốn lui bước. Ầm ầm ầm. Bên trong chiến trường, Sáng Thế Nguyên Linh có động tác. Chỉ thấy hắn hứng hở giơ lên tay phải, tùy ý vung lên. Nhất thời có ba dọt nguyên thiên chi lực mang theo nổ vàng, hướng về Ngô Phương trấn áp tới. Dưới cái nhìn của hắn, ba dọt nguyên thiên chi lực đối phó một cái vừa bước vào bốn sao cảnh tiên đế là đủ. Nhưng mà, ngay ở hắn ba dọt nguyên thiên tri lực đánh ra trước mắt, vẻ mặt của hắn liền thay đổi. Càng nói chuẩn xác, thời khắc này không chỉ là sáng thế nguyên linh, ngoại trừ cái kia 5 cái 7 sao bên trên còn đang bế quan tiên đế ở ngoài, thượng thương bên trên hết thẻ tiên đế đều lộ ra kinh sợ, từng cái từng cái khó có thể tin nhìn chằm chằm nộ phương. Nhìn chăm chú nhìn lại, bên trong chiến trường nộ phương bên ngoài thân ở ngoài hiện lên một tầng màu xanh lam màng ánh sáng, tương tự có nguyên thiên tri lực thẩm thấu mà ra. Có điều số lượng cũng không phải là một dọn. 5 dọn, 10 dọn, 20 dọn, 30 dọn, 40 dọn. Nguyên thiên tri lực số lượng càng ngày càng nhiều. Làm ngô phương trong cơ thể đã không còn nguyên thiên tri lực thẩm thấu ra thời điểm. Số lượng dòng dã 100 dọn. 100 tích. So với nguyên linh đại nhân còn nhiều một dọn. Tham dò đến ngô phương thân thể 4 phía nguyên thiên tri lực số lượng. Sáng thế đế châu cường giả sắc trong nháy mắt địa đã biến thành màu xám. Từng cái từng cái dường như lôi đình phích lịch phủ đầu một đòn. Toàn thân mất cảm giác. Tình cảnh này quá mức kinh ngạc cùng bất ngờ, nhường bọn họ không ứng phó kịp. Sao có thể có chuyện đó? Quan chiến một đám tiên đế cũng là dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh, một mặt mở mị thất thố, dường như lôi loành lôi điện như cái tượng đất người. Hiển nhiên, bọn họ cũng bị tình cảnh này từ đầu đến đuôi cho kinh đến quá mức ngoài ý muốn. Viễn cổ Long Hoàng, Hồng Ngông đồng dạng là chố mắt ngơ ngẩn, đầu óc của bọn họ phảng phất đã mất đi năng lực suy tư, đầu gỗ giống như điệu đứng ở nơi đó bất động. Lăng hai con mắt ngây người địa nhìn chầm chầm bên trong chiến trường Ngô phương. Xem vẻ mặt của bọn họ, chẳng lẽ nói sư tôn cảnh giới kỳ thực là ở sáng thế nguyên linh bên trên. Tôn ngộ không, chứ bắt giới năm người nhìn nhau, mặt lộ vẻ mừng rỡ. Quá tốt rồi. Môn chủ đại nhân hắn không phải bốn sao, mà là bảy sao tiên đế. Một đám ngộ môn cường giả phản ứng lại, bắt đầu vui thích kêu thành tiếng. Trái lại sáng thế đế châu các cường giả, từng cái từng cái vẻ mặt trở nên cực kỳ nghiêm nghị lên, chặt mày. hào hào, hào cũng vừa lúc đó, bên trong chiến trường đột nhiên vang lên một trận quỷ dị dòng nước cấm thanh. Đây chính là cái gọi là trăm giọt biến chất à. Nhìn bên trong chiến trường một màn, quan chiến tiên đế cường giả càng kinh ngạc. Không giống với sáng thế nguyên linh 99 giọt nguyên thiên chi lực, nô phương này trăm giọt nguyên thiên chi lực như là lẫn nhau xây dựng một loại nói không rõ liên hệ giống như. Giữa bọn họ như là tạo thành một cái đại trận, đồng thời tỏa ra xanh thảm ánh sáng, tùy theo ở vô số đạo dưới ánh mắt, dĩ nhiên giao hòa ở cùng nhau trăm giọt nguyên thiên chi lực đan xen vào nhau, trên lý thuyết nên cũng chính là một mảng nhỏ bọt nước, nhưng trên thực tế, nhưng dĩ nhiên diễn biến thành một cái nguyên thiên sông. Ao ao ào dòng nước trong tiếng, cái kia tràn ngập nguyên thiên chi lực trình độ kinh khủng rõ ràng tăng lên trên mấy trăm cái tầng cấp, hoàn toàn không phải những kia giọt nước mưa có khả năng so với. Lô Vương mặt không hề cảm xúc, giơ tay vung lên, một cái do nguyên thiên sông biến thành thành dòng nước đón lấy sáng thế nguyên linh đánh ra cái kia ba giọt nguyên thiên chi lực. Từ từ, hầu như trong ngáy mắt Sang thế nguyên linh ba giọt nguyên thiên tri lực bị dòng nước nuốt hết, liền bọt nước đều không có bắn lên. Nhìn tiếp tục lao nhanh mà đến dòng nước, sang thế nguyên linh con người đột nhiên co rụt lại, trong lòng bay lên một luồng cảm giác nguy cơ. Hắn không dám kinh thường, không chút do dự nào lần thứ hai ngưng tụ ra ba giọt nguyên thiên tri lực, về sau đồng thời thôi thúc 99 nhỏ nguyên thiên tri lực đón lấy dòng nước. Ào ào ào! Nhưng mà, cũng có điều là chống đối mấy giây, 99 nhỏ nguyên thiên tri lực cũng biến mất ở dòng nước bên trong. Vậy. Dòng nước bao phủ mà qua, đánh chúng rồi sáng thế nguyên linh. Không gì sánh kịp khủng đố nguyên thiên tri lực buộc phát ra, sáng thế nguyên linh đế khu nổ tung, ở dòng nước bên trong thống khổ dây rùa. Sáng thế nguyên linh thất bại. Quay đầu lại chúng ta vẫn là khinh thường này ngộ môn môn chủ. Hắn lại là bảy sao tiên đế. Có thể này như cũ không phải hắn cuối cùng thực lực đây. Hắn đến cùng đến từ đâu? 30 năm trước bỗng Dương xuất thế, một lần sáng tạo ngô môn. Thậm chí còn có tiến vào cấp thấp đại vực thủ đoạn. Nhìn không thấu, thực sự là nhìn không thấu. Mắt thấy bên trong chiến trường một màn, một đám khán giả tiên đế tâm rơi xuống đến như rót đầy lạnh chỉ. Đặc biệt là trước ở mất đi đại vực bên trong liền cùng Nô Phương từng qua lại Nguyệt Hạ lư Đế, Tinh Khung Tiên Đế, Di Hoang Tiên Đế còn có Hắc Vô Tiên Đế, nhìn nhau một chút, từng người ánh mắt bên trong có nói không rõ dị dạng. hào hào hào. Ngay ở vô số cường giả kịch liệt nghị luận thời khắc, bên trong chiến trường dòng nước mở ra lớn miệng phun ra sáng thế nguyên linh về sau lao nhanh hướng về phía nhốt lại tôn ngộ không chư bắt giới năm người lao tủ giang dác lanh lảnh âm thanh hạ xuống lao tù đổ nát tôn ngộ không chư bắt giới năm người giành lấy tự do mà lúc này sáng thế nguyên linh cũng mượn cơ hội thân thể gây dựng lại khôi phục vốn là răng rấp có điều so với chiến đấu mới bắt đầu hơi thở của hắn rõ ràng muốn hư nhược rồi rất nhiều sáng thế nguyên linh ổn định thân hình không nói câu nào chỉ là cực kỳ cảnh giác nhìn chằm chằm nô phương ánh mắt bên trong còn mang theo kinh ngạc Hắn biết, vừa mới vào, cái này ngô môn môn chủ đối với hắn lưu thủ. Đi thôi, sư phụ mang bọn ngươi về ngô môn. Ngô phương hướng về tôn ngộ không, chứ bắt giới 5 người nhàn nhạc cười về sau tay háo bảo vung lên, mang theo cùng ngô môn cường giả biến mất không còn tăm hơi. Cùng với đồng thời, cái kia do nguyên thiên sông hóa thành dòng nước cũng tiêu tan không gặp. Thoáng chốc, sang thế đế châu thậm chí thượng thương bên trên cái khác đế châu đều rơi vào trong yên tĩnh. Đi rồi, liền như thế đi rồi chưa? Như vậy liền kết thúc. Cho đến qua hồi lâu, một đám cường giả nhìn cái kia chỉ còn giữ lại sáng thế nguyên linh chiến trường mới phục hồi tinh thần lại, tự lầm bẩm. Sáng thế nguyên linh trầm mặc, liếc nhìn ngô môn đế châu phương hướng, muốn nói lại thôi, cuối cùng lắc lắc đầu, trở lại đế châu nơi sâu xa. Theo thời gian trôi đi, cái khác đế châu tiên đế cũng thu tỉnh táo lại niệm. Môn chủ đại nhân, ngài đến tuột cùng là cái gì cảnh giới A? Trở lại ngô môn bên trong. Viễn Cổ Long Hoàng lần thứ hai hỏi ra cái này trước sau quấy nhiều vấn đề của hắn. Thời cơ đến, các ngươi thì sẽ biết được. Nô Phương Hờ hứng cười nói. Đang cùng sáng thế nguyên linh trong cuộc chiến đấu này, hắn sở dĩ chạm đến là thôi. Một cái nguyên nhân là mục đích đã đạt đến, còn có một cái nguyên nhân là hắn này chăm dọn nguyên thiên tri lực là tiêu hao phẩm, thời gian gần đủ rồi. Hắn không chắc chắn ở đã đến giờ trước, đem sáng thế nguyên linh đánh giết, đương nhiên, hắn vốn là cũng liền không có ý nghĩ này. Dù sao cái kia sáng thế nguyên linh từ đầu đến cuối cũng không có đối với hắn lộ ra sắc ý, chỉ là nghĩ cho một cái hạ mã huy mà thôi. Lần này một trận chiến, ở thượng thương bên trên cường giả đến xem, hắn đã bước vào bảy sao cảnh giới. Đã như thế, mặc dù hắn rời đi thượng thương bên trên, cũng sẽ không lại có thêm cái khác tiên đế giám mạo phạm nô môn. chương 937, trở về huyền hoang đại lục. Nô phương rất vui vẻ. Sư tôn, chúng ta rốt cục có thể đi theo bước chân của ngươi. Nô môn bên trong. Tôn ngộ không, trư bắt giới, sa tăng, kim thiền tử, ngao liệt đồng thời quỷ gối ở Ngô phương trước mặt, trên mặt mang theo cung kính, tiếng nói mang theo có chút kích động. Tuy nói các người đánh bại tây thổ người trong coi, đi tới này hốn độn chư thiên đại Vực, Nhưng ở này con đường tu hành lên, như cũ còn có con đường rất dài cần phải đi, không thể lười biếng. Ngô phương ánh mắt đảo qua tôn ngộ không 5 người, nhàn nhạt mở miệng. Đệ tử xin nghe giáo hấn. Chắc chắn càng thêm chuyên tâm tu luyện, sớm ngày bước vào tiên đế cảnh giới. Tôn Ngộ Không, chư bắt rơi đám người đưa ra đáp lại sau, vừa nhìn về phía Bộ Hiên, băng đồng đồng cùng với Tiểu Long Hoàng, Sư Tôn, này ba tên Tiểu Gia Hỏa là chúng ta Sư Đệ Sao. Sư Minh, chúng ta chỉ là Sư Tôn đệ tử ký danh, không phải đệ tử thân truyền. Không giống nhau, không chờ Ngô Phương mở miệng, Bộ Hiên, băng đồng đồng, Tiểu Long Hoàng trước tiên trả lời. Ở nhìn thấy Tôn Ngộ Không, chư bắt giới các loại năm người đều nắm giữ trái ác quỷ thời điểm, trên mặt của bọn họ không thể nghi ngờ thêm ra vẻ hâm mộ. Sau 3 ngày, cái này ngô môn môn chủ quả thực là hàng tỷ 5 năm, năm tháng đến, hiện thế thời gian ngắn nhất nhưng tên tuổi chuyển ra nhanh nhất ta. Đúng đấy. Này thượng thương bên trên vốn là mạnh nhất chín vực bên trong nhất là vắng lặng, có thể từ khi này ngô môn môn chủ sau khi xuất hiện, liên đối toàn bộ thượng thương bên trên đều thành chư thiên đại vực nghị luận nhiều nhất đề tài a Nói đi nói lại, ngô môn môn chủ đến cùng là cái gì cảnh giới? Không phải nói chỉ là tiên đế hai sao sao. Hiện tại như thế nào lập tức đã biến thành 7 sao? liên sáng thế nguyên linh đều bại ở trong tay hắn, hắn chỉ là ẩn giấu quá sâu a. theo thời gian trôi đi, nô phương cùng sáng thế nguyên linh một trận chiến, tin tức bắt đầu tự thượng thương bên trên truyền tới toàn bộ hỗn độn chư thiên đại vực, hữu minh đại vực, nhất nguyên đế châu, bảy sao tiên đế, đi tới sáng thế nguyên linh sinh ra nơi, còn thu rồi năm cái đệ tử, ngươi quả thực có đi hướng về cấp thấp đại vực thủ đoạn a. nguyên đế trôi nổi ở trên ngọn thánh sơn không, nhìn thượng thương bên trên ngô môn đế châu phương hướng, tự lẩm bẩm. 4. Nô Môn Đế Châu, Nô Môn Sư phụ, ngài lại muốn bế quan sao? Lần này cần phải bao lâu? Nô Môn bên trong, Bộ Hiên, Băng Đồng Đồng, Tiểu Long Hoàng ba cái đệ tử ký danh chừng lớn quan sát nhìn Nô Phương, trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút không muốn. Có thể 3 ngày, có thể 3 và năm, có thể 3 triệu năm. Có yêu cầu thời điểm, sư phụ liền sẽ xuất quan. Nô vương ánh mắt đảo qua Bộ Hiên ba tên Tiểu Gia hỏa sau vừa nhìn về phía Tôn Ngộ Không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 đen kịt lỗ thủng hiện lên, nô vương bóng người từ từ hạ xuống. Ký chủ thành công cùng La Phong ký kết khế ước, nhiệm vụ hoàn thành. Hoàn thành khen thưởng phân phát, Tu vi 9 tầng chân tiên. Ký chủ ở thôn Phệ Tinh không vị diện, độ danh vọng đạt đến 80. Danh vọng gói quà phân phát, Tu vi 2 tầng tiên vương. Ký chủ mở ra thôn Phệ Tinh không vị diện cùng hỗn độn chư thiên đại vực hàng rào. hoàn thành thôn Phệ Tinh không vị diện đánh dấu nhiệm vụ. Hoàn thành khen thưởng phân phát, Tu vi 5 tầng tiên vương. Ký chủ vì là hệ thống thu được nguyên thiên thạch quáng, nhiệm vụ thường phân phát. Tu vi bảy tầng tiên vương, một lần thời không chi luân chuyển động triệu hoán, đồng thời triệu hoán trước mặt hết thể khế đấng người. Ký chủ mới đánh dấu nhiệm vụ mở ra, chấn áp huyền hoang đại lục người trông coi, đánh xuyên qua hỗn độn chư thiên đại vực hàng rào. Nô vương vừa xuống đất, liên tiếp hệ thống âm ở tại trong đầu vang lên. Trung cực sức chiến đấu biến mất không còn tăm hơi, thực lực lại trở về rời đi huyền hoang đại lục trước bảy tầng chân tiên thực lực. Ở trở về huyền hoang đại lục trước. Hắn vận dụng hệ thống quy linh đặc quyền. Một lần thời không chi luôn chuyển động triệu hoán, đồng thời triệu hoán trước mặt hết thể khế đỡ người. Trong đầu vang vọng hệ thống âm, nô phương thoáng ngẩn người, đối với hệ thống triệu hoán hắn từng có tiếp xúc qua. Trước đây, hắn liền thông qua triệu hoán giới đem tiêu viêm triệu hoán lại đây qua. Lần này, hệ thống lần thứ hai có cái này khen thưởng, có điều triệu hoán không còn là vẹn vẹn một cái, mà là hết thể khế đỡ người. Đương nhiên, cũng chỉ có một lần triệu hoán cơ hội, cho tới mới đánh dấu nhiệm vụ Coi như hệ thống không nói, hắn lần này cũng muốn đi gặp gỡ một lần này huyền hoang đại lục người trông coi. Về sau, nô phương vừa nhìn về phía hệ thống bảng lên tu vi khen thưởng, vui mừng gật gật đầu, lần lượt mở ra gói quả. 8 tầng chân tiên, 9 tầng chân tiên, 1 tầng tiên vương, 2 tầng tiên vương. Theo thời gian trôi đi, nô phương trong cơ thể sức mạnh của bản thân càng dâng trào hùng hồn. Là nguồn sức mạnh này đình chỉ kéo lên thời điểm, thực lực của hắn đã đạt đến 7 tầng tiên vương không có lập tức tuyên bố cái kế tiếp vị diện nhiệm vụ sao. Nô Phương tự hồ nghĩ tới điều gì, tự lầm bẩm. Có điều rất nhanh, liền lộ ra vẻ vui mừng, hay là hệ thống cảm thấy hắn khoảng thời gian này buồn ba quá mức mệt nhọc, trước tiên cho hắn ngắn ngủi thả cái giả. 4. Nô Phương xuất hiện ở mộ Tuyết Nhi trong phòng. Tiểu sư thúc, ngươi không phải rời đi sao? Nhìn thấy Ngô Phương, mộ Tuyết Nhi sưng sở, đang ngồi ở giường một bên, thả tay xuống bên trong trầm tuyến. Tuyết Nhi, ta nghĩ nghĩ vẫn là lại cẩn thận cùng ngươi một ít thời gian. Nô Phương ngồi ở bên giường, từ phía sau vây quanh ở mộ tuyết nhi bên hông. Có thể là có trước vui vẻ một ngày, lần này mộ tuyết nhi vẫn chưa có kinh hãi, chỉ là khuôn mặt như cũ nổi lên đỏ ửng, mang theo ngượng ngùng. Đỡ lấy thời kỳ, Nô Phương rất vui vẻ. Đoạn này vui sướng thời gian, vẫn kéo dài đến ngày thứ bảy. Bởi vì ngay ở ngày đó, huyền hoang đại lục hàng đầu thế lực phong thần các thả ra một cái sự vang dội tin tức. Tin tức này nội dung ngắn gọn khái quát vậy thì là, bọn họ huyền hoang đại lục thành hình ban đầu, có một nhóm đứng trên tất cả cường giả là theo đuổi tầng thứ càng cao hơn đạo, cùng một ngày không biết tung tích. Mà ngay ở ngày gần đây, bọn họ phong thần các tổ điện bên trong, không tiên truyền đến một cái tin tức, giảng giải chính là liên quan với đám kia đứng trên tất cả cường giả sự tích. Vào niên đại đó, bọn họ được gọi là siêu thoát giả, bất luận một hai đều so với hiện nay đại lục tối cường giả mạnh hơn nhiều, cao không chỉ một cái tầng cấp. Mà quy tắc này tin tức chỉ những kia siêu thoát giả vị trí phương vị, chính là ở vào Huyền Hoang Đại Lục phần cuối, một mảnh vô ngần hải vực. Các ngươi nói siêu thoát giả thật tồn tại sao? Huyền Hoang Đại Lục sinh ra ban đầu cường giả, như bọn họ còn sống sót, vậy bây giờ lại nên đáng sợ đến trình độ nào? Chờ đến phía kia hải vực, đến tột cùng là thật hay giả chẳng phải sẽ biết. Tự phong thần các tuân gia tin tức này sau, Huyền Hoang Đại Lục lên các đại siêu cấp thế lực đều hướng về đại lục phần cuối phía kia đặc biệt hải vực bay đi. Đại Lục phần cuối Vô ngần hải vực. Ở ngô phương biết được tin tức sau, lông mày hơi nhữ lên, này không phải cái kia người trông coi vị trí nơi mà. Chẳng lẽ này huyền hoang đại lục thành hình ban đầu siêu thoát giả cùng người trông coi còn có liên quan. Chương 938, ngô phương vs huyền hoang đại lục người trông coi. Xèo xèo xèo, Tiếng xe gió bên trong, càng ngày càng nhiều tông môn thế lực cường giả đạt đến phong thần cấp nói tới phía kia hải vực. Làm sao cái gì đều không có. Chẳng lẽ nói hết thể đều là giả ạ. Nhìn bốn phía trống rỗng nước biển, thế lực khắp nơi cường giả cao mày. Cũng đang lúc này, mấy đạo thân mặc đồ trắng tông bào bóng người xuất hiện, bao phục phía sau ấn có phong thần các bà chữa dạng. Người cầm đầu là một người đàn ông trung niên, chính là phong thần các các chủ. "Các chủ, ngài tin tức này khởi nguồn có thể tin cậy được hay không? Cái kia siêu thoát giả ở phương nào?" Phong thần các đoàn người đến, lúc này liền có cường giả mở miệng hỏi dò. Phong thần các các chủ không để ý đến bốn phía cường giả, mà là ngưng mắt nhìn về phía một phương hướng. Khí thế kéo lên. Sau một khắc, ở vô số cường giả chú ý dưới, chỉ thấy song quyền nắm chặt, đồng thời hướng về ánh mắt chiếu tới phía kia trên không nổ ra. Ẩm. Đầu tiên là một tiếng nổ vang rung trời, phía kia trên không ngoại trừ hư không nổ tung ở ngoài, không có bất kỳ cái gì khác dị dạng. Nhưng là ở một đám cường giả nghi hoặc lên tiếng thời khắc, cái kia nứt ra lỗ thủng bên trong đột nhiên dâng trào ra thần quang chói mắt. Kháy nhếu ta à nghỉ, chết. Đột nhiên. Một đạo thanh âm lạnh như băng tự cái kia lôi thủng bên trong truyền ra, tiếp theo vẫn đen kịt cự trưởng giọ xét đi ra. Cự trưởng mang theo cực kỳ đáng sợ khí tức, trong nháy mắt liền xuất hiện ở phong thần các các chủ phụ cận, còn không chờ người sau phản ứng lại, cái kia đen kịt cự trưởng cũng đã đem phong thần các các chủ nắm lấy. ảnh, Một tiếng trầm thấp nổ vang, phong thần các các chủ liền tiếng kêu thảm thiết còn chưa kịp phát sinh, thân thể liền mang theo thần hồn liền tiêu tan. Mắt thấy tình cảnh này, giao một hồi, hết thảy cường giả đều chôn váng như là làm mất đi thần hồn, một mặt dại ra. Phong thần các các chủ, chết, chết rồi. Cái kia, cái kia đến tột cùng là cái gì? Quá thật đáng sợ. Thế lực khắp nơi tu sĩ dần dần phản ứng lại, lần thứ hai nhìn về phía cái kia lôi thủng bên trong giỏ da đen kịt cự trường thời điểm, từng cái từng cái trên mặt tràn ngập hoảng sợ. Đặc biệt là phong thần các những cường giả khác, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không biết làm sao. E là cho dù là phong thần các các chủ bản thân, bất luận làm sao cũng vật liệu không nghĩ tới chính mình sẽ là một kết quả như vậy. đột nhiên tất cả quá mức đột nhiên. một bầy kiến hôi là ngông cuồng muốn rời đi nơi này sao? thực sự là điếc không sợ súng. đung nhiên lỗ thủng bên trong lại truyền ra cái kia lạnh lẽo vô tình lãnh đạm âm thanh. tiếp theo một bóng người từ lỗ thủng bên trong cất bước đi ra. đây là một cái nam tử mặc áo bào đen. từ hắn xuất hiện trước mắt phía dưới nước biển bốc lên từng cái từng cái hải long quân phóng lên trời. Áo bào đen nam tử túi đầu nhìn phía dưới, lang liệt ánh mắt đảo qua huyền hoang đại lục thế lực khắp nơi cường giả, giữa hai lông mày mang theo xem thường. Hắn là ai? Vừa chính là hắn giết phong thần các các chủ hạ. Chẳng lẽ nói hắn chính là siêu thoát giả sao? Sẽ không. Từ phong thần các tin tức xem, siêu thoát giả là chúng ta tiền bối, sao như vậy giết? Không được. Sức mạnh của ta bị cầm cố. Ta cũng là. Tại sao lại như vậy? Vẹn vẹn một ánh mắt mà thôi. Thế lực khắp nơi cường giả đối đầu áo bào đen nam tử ánh mắt chớp mắt, thân thể bỗng nhiên run lên, trong miệng vừa mới rứt lời, trên mặt liền hiện lên vẻ sợ hãi. Một luồng vượt xa bọn họ mấy cấp độ sức mạnh đáng sợ tự hắc bào nam tử kia trong con người bắn ra, trong thời gian ngắn liền thẩm thấu tiến vào trong cơ thể bọn họ, đem bọn họ thần lực cầm cố, làm bọn họ không thể động đậy. Chết! Một cái lạnh leo âm tiết tự áo bào đen nam tử trong miệng phun mà ra. Sau đó, đen nhánh tiêu cử động mang theo sức mạnh đáng sợ chập chập hướng về phía dưới bị cầm cố lại thế lực khắp nơi cường giả đánh giết mà đi nhìn cái kia càng ngày càng gần đen kịt cự trưởng những thế lực này cường giả ánh mắt bên trong bắt đầu xuất hiện hối hận làm như ở hối hận chính mình không dám đến đây ngươi là bản tọa gặp nhất cực đoan người trông coi đáng chết nhưng mà mắt thấy đen nhánh kia cự trưởng liền muốn đánh giết rơi một đám thế lực cường giả thời điểm một đạo đồng dạng thanh âm lạnh lùng tự xa xa bay tới tiếp theo một cái khổng lồ quyền ấn đến từ trên trời miễn cưỡng đem đen nhánh kia cự trưởng nổ nát. ai? áo bào đen nam tử ánh mắt ngưng lại, trong miệng phát sinh một tiếng quát mắng. cùng lúc đó, một cái thân mặc áo bào tím thanh niên xuất hiện, mặt không hề cảm xúc. là tử vân tông tông chủ, thiên bả người thứ nhất, đại lục tối cường giả. hắn xuất quan, thấy rõ thanh niên dáng dấp, thế lực khắp nơi cường giả đầu tiên là sưng sở, đón lấy trên mặt xuất hiện vẻ mừng rỡ. nô vương lạnh lùng nhìn áo bào đen nam tử, hắn gặp được những kia người trông coi. Tuy rằng cũng sẽ giết người, nhưng cũng chỉ có thể giết người khiêu chiến, mà không phải như trước mắt cái này người trông coi hết thể mọi người giết chết. Ngươi biết chúng ta tồn tại. Áo bào đen nam tử nhữ mày lên, có chút nghiêm nghị nhìn Ngô Phương. Nô Phương không có trả lời, chỉ là hư lạnh một tiếng hạ xuống, đón lấy bóng người động. Vừa ra tay, Nô Phương chính là vận dụng sát chiêu mạnh nhất, không có một chút nào bảo lưu. Bảy tầng tiên vương. Áo bào đen nam tử nhận ra được Nô Phương sức mạnh sóng khí tức, biểu hiện vì đó biến đổi. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, Nô Vương cùng áo bào đen nam tử vị trí trên không liền hình thành một cái đáng sợ chiến trường. Nhìn bên trong chiến trường giao thủ hai bóng người, phía dưới thế lực khắp nơi cường giả trực tiếp liền xem bối rối, trên mặt tràn ngập kinh ngạc. "Thiên Vương, đó là cảnh giới cỡ nào?" Thế lực khắp nơi cường giả hai mặt nhìn nhau, tự lẩm bẩm, trong con người mang theo nghi hoặc. Trên bầu trời chiến đấu tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Từ vừa mới bắt đầu, áo bào đen nam tử liền ở vào lại mới, liên tục bại lui. A, Rất nhanh, bên trong chiến trường liền truyền đến một đạo thê thảm thống khổ tiếng gào. Tuy theo, ở vô số đạo dưới ánh mắt, hắc bào nam tử kêu miễn cưỡng bị ngô phương đánh nổ. Thử vân tông tông chủ thắng. Nhìn cái kia tiêu tan áo bào đen nam tử, thế lực khắp nơi cường giả hơi ngẩn ngơ sau, bắt đầu lưng phấn cuồn hô. Nhưng mà, giờ khác này ngô phương nhưng là những mày, bởi vì ở hắn đánh giết này người trông coi sau khi, hệ thống dĩ nhiên không hề có một chút biểu thị. Chấn áp người trông coi nhưng là hệ thống nhiệm vụ một trong nhưng là trước mắt hệ thống không có bất luận biểu thị gì trừ phi ầm lúc này áo bào đen nam tử đi ra phía kia lỗ thủng lại tiếp tục hướng xa xa khuyết tán ra nước ra diện tích càng lúc càng lớn cái kia đó là theo lỗ thủng diện tích tăng lớn phía dưới một đám cường giả dần dần thấy rõ lỗ thủng bên trong toàn cảnh cũng đúng vào lúc này bọn họ triệt để hoảng hốt phản phất lôi vanh lôi điện Ngô Vương cũng kinh đến có điều rất nhanh lại bình tĩnh lại ở cái kia lỗ thủng bên trong có một cực kỳ khổng lồ quảng trường trên quảng trường có gần trăm cái trụ đứng mỗi một cái trụ đứng lên đều buộc chặt một bóng người những này bóng người khuôn mặt nhìn không rõ ràng làm như vì quanh năm bị trụ đứng lên ầm u sức mạnh từng bước xâm chiếm dẫn đến bọn họ khí tức cực kỳ suy yếu có điều dù vậy những kia thân ảnh thon gầy mơ hồ thả ra sóng sức mạnh cũng không phải hiện nay huyền hoang đại lục cường giả đỉnh cao có thể sánh được căn bản không ở một cái tầng cấp lên chuẩn tiên đế. Nô Vương một chút liền phán đoán ra những kia nhận hết dàn vật bị trói ở trụ đứng lên bóng người tu vi cảnh giới, trong lòng không khỏi bay lên một luồng ngạc nhiên. Trước hắn phán đoán sai rồi, này huyền Hoang Đại Lục hệ thống sức mạnh cũng không yếu, chỉ là cường giả tất cả đều bị giam cầm lên. Mà cái gọi là người trông coi, cũng cũng không phải năm tầng tiên vương. Lúc trước Hắc Bảo Nam tử kia, hay là chỉ là cái trông cửa. Chương 939, đệ tử Tiêu Viêm, bái kiến sư tôn. Những kia là người nào? Bọn họ bị xiềng xích nút lại, này huyền hoang đại lục đến tận cùng còn có bao nhiêu chúng ta không biết bí ẩn. Nhìn đen kịt lỗ thủng bên trong trên quảng trường, những kia bị quỷ dị xiềng xích buộc chặt ở trụ đứng lên suy yếu bóng người. Phía dưới hải vực trên không một đám cường giả mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đều yếu như thế tiểu sao, cũng chỉ có một cái còn nhìn được a, có điều vẫn không có siêu thoát. Mặc dù siêu thoát thì đã có sao, đến cuối cùng không phải là sẽ như như chúng ta bị trói ở đây thành vì người khác chất dinh dưỡng, cho đến cuối cùng bản nguyên tiêu hao hết. Trên quảng trường. Có bị trói ở trụ đứng lên thon gầy bóng người túi đầu nhìn về phía lại mới, ánh mắt đảo qua hải vực phía trên một đám cường giả lắc lắc đầu sau, cuối cùng nhìn về phía ngô phương thời điểm, cô đơn trong ánh mắt chớp qua một vệ kinh ngạc. Siêu thoát giả. Chẳng lẽ nói bọn họ chính là phong thần các chuyển gia tin tức siêu thoát giả. Nhưng nếu là siêu thoát giả, bọn họ làm sao sẽ biến thành hiện tại dáng vẻ ấy. Giang buộc ở trụ đứng lên, một bộ sống không bằng chết dáng dấp. Nghe được trên quảng trường truyền đến âm thanh. Hải vực phía trên cường giả thân thể run lên, con người đột nhiên co rụt lại, Liên ở tại bọn hắn ngờ vực thời khắc lỗ thủng nơi sâu xa một tiếng loăng loăng, tùy theo đen kịt lỗ thủng phân cuối, cái kia tràn ngập vô biên hắc ám, sương mù bút lên, một mảnh cung điện to lớn, phảng phất không có giới hạn, nằm ngang ở quảng trường phía trên như là thuyền như thế, từ từ tới gần, nâng mắt nhìn lại, bên trong cung điện có liên miên kiến trúc rộng rãi mà khổng lồ, không biết xây ở cái nào kỳ nguyên, khí thế bằng bạc, chấn động khiến người sợ hãi. Tự nó xuất hiện trước mắt, hải vực phía trên huyền hoang đại lục cường giả bên trong cơ thể của bọn họ bàng bạc sức mạnh đều đống nhiên đình trệ. Từng cái từng cái thân thể trực tiếp không bị khống chế run rẩy lên, không nhịn được muốn thần phục, muốn bái lại xuống. Chân chính người trông coi sao. lô phương nhìn to lớn cung điện, cảm nhận được trong đó chất chứa khí thế khủng bố sau, lông mày nhíu lên, ánh mắt lạnh leo đi. Hắn cũng cảm nhận được lỗ thủng bên trong cái kia tòa cung điện mang theo uy thế, đối với hắn bây giờ mà nói tương tự là một tòa ép hắn có chút nghẹn thở núi lớn. Chuẩn Tiên Đế đại viên mãn. Đây là Ngô Phương phán đoán, là người giết Ốc thổ. Đang lúc này, vùng cung điện kia tiếng rung, trung ương cung điện có động tĩnh, đột ngột truyền ra một thanh âm, cổ xưa, tang thương, mà lại ép người, nhường một đám cường giả cảm thấy nghiêm túc. Thanh âm này quá mức giò người, dường như một vị cái thế đế vương đang chất vấn, ở nhìn xuống, đủ khiến thế gian vạn linh run rẩy, hình thân đều sẽ ở hắn trong một chớp mắt hóa thành một mịn. Sau một khắc, bên trong cung điện đi ra một cái lọn khổng ông lão mang theo uy thế ngập trời lạnh lùng nhìn gần ngô phương lại như là đối xử một con giun dế giống như ở này thiếu thốn lao tù bên trong còn có thể tu luyện tới bảy tầng tiên vương thực là không tuổi theo lọn khổng lão thanh âm lạnh lùng hạ xuống cung điện lại truyền ra một đạo treo tức âm thanh về sau ở lọn khổng lão phía sau lại xuất hiện hai cái ông lão bọn họ đồng dạng mang theo khí thế vô cùng đáng sợ nhìn này ba cái ông lão Nô phương nội tâm vẫn là nổi lên có chút sóng lớn, sớm biết bàn lòng, gia thiên những này vị diện cũng có điều chỉ có một cái chuẩn tiên đế đại viên mãn người chồng coi mà thôi, mà nơi này dĩ nhiên có ba cái. Bọn họ vẫn không có siêu thoát, vung tha bọn họ đi. Lúc này, trên quảng trường một cái bị ràng buộc siêu thoát giả phát sinh suy yếu âm thanh. Bản đế sự tình, còn chưa tới phiên người lên tiếng. Phía trước cung điện lõm khỏng ông láo phát sinh hử lạnh một tiếng. Theo lạnh leo đẩy dày âm thanh uy nghiêm hạ xuống cái kia trước đây mở miệng siêu thoát giả trên người nhất thời phát sinh một tiếng nổ tung thanh âm đón lấy liền nghe được sự thê thảm thống khổ tiếng kêu thảm thiết toàn bộ khuôn mặt vẻ mặt đều vặn vẹo lên chẳng lẽ những này siêu thoát giả sẽ biến thành bây giờ này tấm thê thảm giáng dấp, chính là bái bọn họ ban tặng sao bọn họ đến tột cùng lai lịch gì còn có vừa cái kia bị tử vân tông tông chủ giết chết người chính là người sao của bọn họ hải vực phía trên huyền hoang đại lục cường giả nhìn trên quảng trường vẻ mặt nhăn nhó cái kia siêu thoát giả lại hồi tưởng lại lúc trước áo bào đen nam tử đối với bọn họ sắc ý, từng cái từng cái lại hoảng loạn nhìn về phía phía trước cung điện ba cái ông lão, rơi vào hoảng sợ bên trong. một bầy kiến hôi liền làm chất dinh dưỡng tư cách đều không có. loạn khom ông lão ánh mắt bên trong mang theo xem thường, nhận ra được ông lão phun trào đáng sợ khí tức, nô vương cao mày lấy hắn thực lực trước mắt tuyệt đối không thể đối phó chuẩn tiên đế đại viên mãn. trước mắt có thể giải quyết nguy cơ cũng chỉ có thông qua hệ thống triệu hoán hắn đệ tử thân truyền chỉ cần là tôn ngộ không, chứ bát giới năm cái cũng đã là chuẩn tiên đế đại viên mãn, đối phó này ba cái ông lão đủ cũng. ầm ầm ầm. Đống nhiên, loạn khom ông lão giơ lên tay phải, trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một luồng mang theo đế khí tức hủy thiên diệt địa chùm sáng màu đen. Không, không được, cuối cùng vẫn là chạy không thoát chết à? Nhìn trên đỉnh đầu chùm sáng màu đen, hải vượng phía trên huyền hoang đại lục cường giả sắc mặt một trận trắng bệnh, ánh mắt bên trong đầy dây nồng đậm sợ hãi. ông lão lão. Nhưng mà, ngay ở một đám cường giả không cam lòng nhưng vừa bất đắc di chờ đợi tử vong thời điểm, đống nhiên một trận quỷ dị âm thanh êm vang lên. đó lấy, bọn họ nhìn thấy ngô phương trước người hư không trở nên vặn bèo lên. Về sau, một cái màu xanh lam giao nhau vòng lăn chậm rãi hiện lên, vòng lăn trên cùng thời gian chi luân bốn chữ lớn càng dễ thấy, ở tại phía dưới, nhưng là khế ước người bà chữ mắt. Nhìn chăm chú nhìn lại, vòng lăn bên trong đó là một cái do dòng sông thời gian đan màu xanh tham thẳm đường lối. Nhìn xuất hiện thời gian chi luân, nô phương hiểu ý nợ nụ cười. Tuy nói này không phải hắn lần thứ nhất triệu hoán, nhưng vẫn bị hệ thống thủ đoạn kinh đến. Các ngươi mau nhìn. Tử vân tông tông chủ hắn trước người đó là đồ chơi gì nhi? Không biết, chưa từng thấy. Cái kia màu xanh thâm thẳm đường đối lẽ nào là địa ngục chi môn sao? Ở trong đó tựa hồ có người đi ra. Hải vực phía trên, một đám cường giả ánh mắt bị Ngô phương trước người thời gian chi luân hấp dẫn từng cái từng cái trên mặt vẻ sợ hãi bị nhốt hoặc mê man thay thế. Ở những này huyền hoang đại lục cường giả tiếng kinh hô bên trong, màu xanh thăm thẳm trong đường nối xuất hiện một bóng người. Bóng người kia đứng chắp tay, có đế khí tức lợn lờ. Mới nhìn bên dưới, làm cho người ta một loại thập phần mâu thuẫn cảm giác, rõ ràng liền trạng đứng, ở trong đường hầm, nhưng lại cảm thấy cách xa nhau và dặm. Đây là một cái nhìn như ước chừng chừng 20 tuổi người thanh niên trẻ, thân thể bốn phía tiên xương mũ lờ cất bước ra xanh thảm đường núi, đứng ở Ngô Phương trước người. Trên người hắn không có một chút nào chân võ khí chớp tròn, nhưng cũng lẳng lặng treo ở trên không trung, phảng phất cùng thiên địa hợp thành một thể, nhìn như người bình thường rồi lại như là một vùng thế giới chúa tể. Ánh mắt quét qua, một luồng bệ nghệ thiên hạ lâu trước vị cao khí thế đáng tán mà mở, làm người không khỏi tâm sinh ra sự kính trọng, muốn quỳ xuống cúng bái một phen. Nếu là ngưng mắt nhìn lại, Thình Lình phát hiện ở tại chỗ Mi Tâm dĩ nhiên nhảy lên một tia vân tay hỏa diễm, thật là quá dị. Đây là sư tôn đồ vật. Chẳng lẽ? Nam tử mắt nhìn phía trước, khe vuốt thời gian chi luân, trong miệng nỉ non âm thanh hạ xuống, tựa hồ cảm ứng được cái gì, đột nhiên nghiêng đầu, khi thấy rõ sau người đứng người kia dáng dấp thời điểm, bệ nghệ thiên hạ tư thế sạch sành sinh tiêu tan. Đệ tử tiêu viêm, bái kiến sư tôn. Nam tử lúc này hướng về ngô phương sâu sắc bái một cái. Chương 940, khế đốt người, tập hợp. Cái gì? Sư tôn. Cái này thần bí nam tử dĩ nhiên gọi tử vân tông tông chủ sư tôn. Vì sao ta cảm giác này thần bí nam tử tu vi còn ở tử vân tông tông chủ bên trên? Cái kia màu xanh thăm thẳm đường nối lại là vật gì? Nó đi về nơi nào? Hải vực phía trên một đám huyền hoang đại lục cương giả, khi nghe đến tiêu viêm trong miệng xưng hô sau, từng cái từng cái vẻ mặt trong nháy mắt ngưng trệ, một mặt vẻ khó tin. Lại là hắn. Lần trước ở trong tông môn liền may mắn gặp tông chủ đem hắn mời đi ra một lần. đúng đấy Nhưng cùng lần trước so với, thực lực của hắn thật giống càng khủng bố. Từ vân tông không ít cường giả nhìn thấy tiêu viêm thời điểm, tương tự vẻ mặt đại biến, ở trước đây không lâu bọn họ từng gặp Ngô phương đem tiêu viêm triệu ra. ầm ầm ầm. Đang lúc này, đại điện phía trước lõm khỏng ông láo trùm sáng màu đen đã trực tiếp hạ xuống, hủy thiên diệt địa đáng sợ khí tức trong nháy mắt nổ tăng ra, khiến người sợ hãi hồn, làm như phải đem thế gian hết thể đều hủy diệt thành hư vô. Nhưng mà mắt thấy cái kia chùm sáng màu đen liền muốn phá hủy phía dưới hết thảy sinh linh thời điểm ở vào Ngô Phương trước người Tiêu Viêm nhất con mắt nhàn nhạt liếc nhìn chùm sáng màu đen vẻ mặt không có một chút biến hóa nào thập phần bình tĩnh dò ra bàn tay tiến lên nên tiếp với ảnh một tiếng trầm thấp nổ vang hai cỗ sức mạnh kinh khủng đan dệt như là giao hòa đến khác một thế giới nhỏ bên trong ở nơi đó nổ tung lên đế khí tức tràn ngập cho đến biến mất siêu thoát đại viên mãn làm sao có khả năng Một cái đều vẫn không có siêu thoát người, lại dạy dỗ một cái siêu thoát đại viên mãn. Cái kia xanh thảm đường đối lại năm tháng sông dài chảy xuôi, hắn không phải cái này thời không người. Nhìn thấy Tiêu Viêm ra tay, trên quảng trường những kia bị trói ràng buộc siêu thoát giả, đầy mặt kinh sợ. Ngươi đúng là bồi dưỡng được một cái ghê gớm ra hỏa a. Lão ông lão liếc nhìn Tiêu Viêm, trong con ngươi chớp qua một vệt kinh ngạc sau, vừa nhìn về phía Ngô Phương lạnh giọng nói rằng: "Ngô Phương ánh mắt nhìn thẳng loạn cổng ông lão, vẫn chưa đáp lại. Dù cho hắn là người đồ đệ, vẫn là một cái đại viên Mãn Chuẩn tiên đế, có thể vậy thì như thế nào? Hắn mạnh hơn chung quy có điều là một người mà thôi, mà chúng ta nhưng là có ba người chấn thủ với này. Hắn đến, như cũ thay đổi không được các ngươi kết cục. Lòm Khổng Ông Lão mở miệng lần nữa, sau người hai cái ông lão tùy theo trước bước một bước, phóng thích không kém gì Lòm Khổng Ông Lão đại viên Mãn khí tức. Nhưng là, ngay ở Lòm Khổng Ông Lão dứt tiếng trong chớp mắt ấy, bọn họ ba như là nhận ra được cái gì bá một hồi toàn bộ nhìn về phía màu xanh thâm thẳm đường núi, đón lấy sắc mặt trong nháy mắt tất cả đều âm u đi, chỉ thấy thời không chi luân chuyển động, gợn sóng tạo nên, lại có mới bóng người từ bên trong đi ra. đây là một cái ngũ quan tinh xảo khuôn mặt lộ ra lãnh tuấn trường bào nam tử, hắn từ thời không chi luân bên trong cất bước đi ra, có như vậy một sát na, thân thể đột nhiên nóng ánh chói mắt, như là không có bản thể, phảng phất do vô số quang nguyên tử tạo thành, mới ra thời không chi luân, trường bào nam tử cùng tiêu viêm như thế. Đầu tiên là ngẩn người, về sau như là cảm ứng được cái gì, lập tức trở về đầu nhìn về phía ngô phương. Nhất thời, khí tức hiện ra nổi sóng, bốn phía quang nguyên tử làm như hóa thành bất hảo hài đồng, không ngừng diễn biến vạn vật, có thượng, cổ thần thú, có viên, cổ tiên binh, có quỳnh lâu ngọc cát dị tượng lộ ra. Đệ tử thần nam, bái kiến sư tôn. Bình phục dưới tâm tình kích động, trường bào nam tử vội vã thu lại khí tức, cực kỳ cung kính hướng về ngô phương bái một cái. Lại. Lại là một cái siêu thoát giả đại viên mãn. Nhận ra được thần nam trước đây lơ đáng thả ra đế khí tức, trên quảng trường những kêu bị trói ràng buộc siêu thoát giả lần thứ hai kinh kêu thành tiếng, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, từng người trong con ngươi mang theo vẻ khó tin. Phía trước cung điện, ba cái đại vực người trông coi cao mày, ánh mắt hình ảnh ngắt quáng ở thần nam trên người, sắc mặt càng nghiêm nghị. Ông long Đông nhiên, thời quang chi luân lại một lần nữa chuyển động, lại có một đạo thân ảnh mơ hồ, chỉ thấy cầm trong tay một thanh rực rỡ tam xoa kích Thân thể bốn phía có các loại thần bí không biết kim loại trôi nổi. Phía sau mơ hồ có thể thấy được một viên màu xám cho vân tay trái cây chuyển động. Làm này đạo thân ảnh mơ hồ đi ra thời không chi luân thời điểm, hình dạng cũng dần dần trở nên rõ ràng lên. Cung Tiêu Viêm, thần nam như thế, hắn cũng là sửng sốt một chút, về sau xoay người hướng về Ngô Phương bái đi. đệ tử Đường Tam, bái kiến sư tôn, mang theo cung kính tiếng gào như quần cuộn lôi âm ở vùng thế giới này vang lên. Ngô Phương khẽ gật đầu, khẽ lên tiếng làm ra đáp lại lại tới một cái. Một đám cường giả tiếng kinh hô còn chưa bình định, màu xanh thâm thẳm trong đường nối lại xuất hiện một bóng người. Chỉ thấy thân thể hắn bốn phía bạn có cựu tiêu lôi đỉnh, màu đen, màu tím, màu xanh lục các loại đủ loại sấm sét trải rộng, thậm chí có một ít sấm sét diễn biến thành thần bí cự thú răng rớp, Hắn lại như là lôi đỉnh chúa tể, vẹn vẹn là nhìn một chút, liền không nhịn được dập đầu cung bái. Đệ tử Diệp Phàm, bái kiến sư tôn. Kế Diệp Phàm sau khi, thời không chi luân bên trong lại có một bóng người đi ra. Đồng dạng phóng thích chuẩn tiên đế đại viên mãn khí tức. Đệ tử Thạch Hạo gặp sư tôn. Nay bóng người bước tiến bất động, bốn phía trắng ngà ánh sáng tràn ngập, như mạng nhện giống như ở trong hư không kéo dài, khiến cho nước cả lệ sau lại khép lại, vòng đi vòng lại, đó là đáng sợ chấn động chấn động lực lượng. Sư Minh, ngươi cũng tới. Thạch Hạo hướng về Ngô Phương bái một cái sau, vừa nhìn về phía Diệp Phàm đánh tới bắt chuyện. Ông ngong ngong. Thạch Hạo sau khi thời quang chi luân lại một lần chuyển động, Lần này màu xanh lam trong đường nối dĩ nhiên trực tiếp xuất hiện 5 bóng người. Có mỏ nhọn hầu tử, có thai tò mặt lớn chư nhân. Đệ tử ngộ không, bái kiến sư tôn. Đệ tử bắt giới, bái kiến sư tôn. Đệ tử sa tăng, bái kiến sư tôn. Đệ tử kim thiền, bái kiến sư tôn. Đệ tử ngao liệt, bái kiến sư tôn. 5 loại chỉnh tề rồi lại một chút sai biệt âm thanh tự nằm bóng người trong miệng thổ lộ mà ra, mang theo đế khí tức vang vọng ở vùng thế giới này. Tiếp theo Thời quang chi luôn bên trong lại trước sau đi ra hai bóng người. Chuyện gì thế này? Thực lực của ta tại sao lại bạo tăng nhiều như vậy? Này đến tột cùng là thứ độ gì? Không giống với trước đây đi ra những thân ảnh kia, này hai bóng người từ thời không chi luôn bên trong đi ra sau, đầy mặt mệt mỏi vẻ nghi hoặc. Có điều hắn người khí tức trên người, nhưng đồng dạng là chuẩn tiên đế đại viên mãn song khí tức. Đệ tử lâm lôi, gặp sư tôn. Đệ tử la phong, gặp sư tôn. Nhìn thấy mô phương này hai bóng người rất nhanh từ khí tức tăng vọt kích động trung bình phục quyết tâm cảnh cực kỳ cùng kinh bái một cái ở bọn họ sau lưng của hai người tương tự có thần bí vân tay trái cây hiện lên người trước trái cây bên trong có một cái màu vàng long ở bơi lội nó nắm giữ bốn đôi sừng rồng thân thể cao lớn phía sau có hàng tỷ chủng loại long tộc sinh linh dập đầu cùng bái mà người sau vân tay trái cây nhưng như là một cái không trường mực bảng đại hấp động trong đó có không gì sánh nổi khủng bố hút kéo lực lượng như là có thể thôn phệ vạn vật Rốt cục, thời không chi luôn ngừng lại chuyển động, trở nên yên tĩnh lại. Thời khắc này, Tiêu Viêm, Thần Nam, Đường Tam, Diệp Phàm, Thạch Hạo, Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, Sa Tăng, Kim Thiền Tử, Ngao Liệt, Lâm Lôi, La Phong tổng cộng 12 bóng người đứng song song ở ngô phương phía trước, biểu hiện cung kính. Chương 941, lấy nhiều khi ít, nghiền ép, tổng cộng 12 cái. Bọn họ đều là tử vân tông tông chủ đệ tử à? Nay đến tổn cùng là xảy ra chuyện gì? Theo ta được biết, tử vân tông tông chủ vẫn chưa tới 30 tuổi, hắn tại sao có thể có nhiều đệ tử như vậy? Nửa năm trước, hắn còn là một rác rưỡi thiếu chủ. Nhưng là trong nửa năm này, ở trên người hắn đã phát sinh thực sự là quá khó mà tin nổi. Đầu tiên là trở thành tử vân tông tông chủ, nhưng mà đoạt được thiên bảng thứ nhất, trở thành huyền hoang đại lục tối cường giả. Lại tới trước mắt, bước lên 12 cái so với hắn tự thân còn cường đại hơn khủng bố đệ tử. Hải vực phía trên một đám huyền hoang đại lục cường giả ngơ ngác nhìn ngô phương, hồi tưởng lại nửa năm qua ở trên người hắn đã phát sinh sự tích, từng cái từng cái không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. siêu thoát giả đại viên mãn, tất cả đều là siêu thoát giả đại viên mãn. dạy dỗ một cái có thể là ngẫu nhiên, nhưng có thể dạy dỗ 12 cái, hắn tuyệt đối không muốn ở bề ngoài xem như thế đơn giản. bọn họ bản nguyên khí tức sắp xỉ, đúng là xuất thân từ đồng nhất môn hạ, đến từ thời gian không gian khác nhau, nhưng gặp nhau ở đây, không bị nhân quả ảnh hưởng. Cái kia xanh thảm đường nối đến tột cùng là vật gì, thật đáng sợ. Trên quảng trường những kia bị giảng buộc siêu thoát giả, đầu tiên là nhìn một chút tiêu viêm, diệp phàm các loại 12 người, lại nhìn một chút ngô phương cùng thời không chi luân, từng cái từng cái chỗ mắt ngoát mổm, đầy mặt vẻ khó tin. Nếu không là tận mắt nhìn thấy, bọn họ tuyệt không tin một cái chưa siêu thoát người, có thể bồi dưỡng được 12 cái siêu thoát giả đại viên mãn. 10. 12 cái đại viên mãn. Không thể. Coi như là mạnh nhất chín vực bên trong hàng đầu đế cấp thế lực, có thể có được 12 cái đại viên mãn cũng là đã ít lại càng ít. Làm sao sẽ xuất hiện ở Huyền Hoang Đại Lục phương này cương vực lên đây? Nhận ra được Tiêu Viêm 12 người sóng khí tức, phía trước cung điện ba cái người trông coi sắc mặt một sát na đã biến thành màu xám, thật giống như bị người bình thường bị quần quật lôi đình phủ đầu một đòn, vẻ mặt ngây ngô. Tiêu Viêm thần nam 12 người xuất hiện, quá mức đột nhiên bất ngờ, làm bọn họ có chút mở mịt thất thố. Người lúc trước không phải nói Bản tọa chỉ có một cái đệ tử, mà các ngươi nhưng có ba người sao?" Nô Phương ngưng mắt nhìn ba cái người trông coi, khỏe miệng đông nhiên vung lên một vệt vẻ hài hước, "Cái kia bây giờ bản tọa gọi ra 12 cái, các ngươi có thể hay không còn chống đỡ được." Nghe được Lô Phương, ba cái người trông coi liếc nhìn Tiêu Viêm thần nam 12 người, ánh mắt đột nhiên trở nên cảnh giác lên, toàn thân căng thẳng đến như một tảng đá, tâm cũng lập tức rơi xuống đến như giọt đầy lạnh chỉ. "12 cái chuẩn tiên đế đại viên mãn a, mà bọn họ bên này cũng chỉ có ba cái." về số lượng tuyệt đối nghiền FA. Thế sư phụ trấn áp bọn họ. Nô phương ánh mắt lần lượt đảo qua Tiêu Viêm, Thần Nam, Diệp phàm các loại 12 người, bình tĩnh tiếng nói tự trong miệng thổ lộ mà ra. "Vâng, sư tôn." Tiêu Viêm, Thần Nam 12 người đáp lại, chỉnh tề như một. Sau một khắc, 12 bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở lỗ thủng bên trong, không nói lời gì, mang theo sát ý ngút trời, trực tiếp giết hướng về phía ba cái ông lão. Ầm ầm ầm. Trong khoảnh khắc, khổng lồ lỗ thủng bên trong Cung điện phía trước tự thành một thế giới. Phía thế giới này hoàn toàn cùng ngoại giới cách ly, triệt để thành tiêu viêm, thần nam 12 người cùng hỷ ba cái người trông coi chiến trường. Liên miên trong tiếng nổ, các loại đế thuật tầng tầng lớp lớp, hình thành từng luồng từng luồng mang theo đế khí tức cơn báo năng lượng. Chỉ có điều trận này chuẩn tiên đế cấp chiến đấu, từ trực quan đến xem, càng như là một hồi một phương diện vây đánh. Tuy nói đều là chuẩn tiên đế đại viên mãn, nhưng tiêu viêm... Diệp Phàm đám người sử dụng trái ác quỷ lực lượng hiển nhiên muốn so với ba cái người trông coi đế thuật muốn càng mạnh hơn rất nhiều. Càng làm cho ba cái người trông coi tuyệt vọng chính là, rõ ràng một đối một, đối phương chiếm cư ưu thế cũng coi như một mực về số lượng còn tuyệt đối nguyên ép. Vẹn vẹn giao thủ không tới mấy giây, ba cái người trông coi liền bay lên chạy trốn ý nghĩ. Nhưng mà, Tiêu Viêm, thần nam các loại 12 người sớm đã có dự liệu, chia làm đội 3, mỗi đội 4 người, phân biệt trấn áp một cái người trông coi từng người phong tỏa một cái phương vị, cách làm như vậy, điều này cũng trực tiếp dẫn đến ba cái người trông coi một điểm đường lui đều không có, chỉ có thể không ngừng triển khai đế thuật tiến hành tự chiến. Và Ống Ống. Phía kia bên trong tiểu thế giới có năm tháng sông dài chảy xuôi, thời gian trôi qua như cùng ngoại giới cũng không giống nhau, cũng không biết bọn họ chiến đấu bao lâu. Ba cái người trông coi bắt đầu tiêu hao bản nguyên, thiêu đốt bản nguyên tinh huyết tiếp tục thôi phát sức chiến đấu, nhưng dù vậy, như cũng không có chống đỡ quá lâu. Dần dần, hơi thở của bọn họ bắt đầu trở nên hỗn loạn, một lần tiếp một lần nổ tung lại sắp xếp lại. Khởi đầu, Lâm Lôi, La Phong hai người còn có chút không thích hướng này tăng vọt thực lực đáng sợ, nhưng rất nhanh sẽ thành thạo điêu luyện sát phạt thuật kinh người. Hải vực phía trên Huyền Hoang Đại Lục cương giả, lỗ thủng trên quảng trường bị ràng buộc siêu thoát giả, từng cái từng cái ánh mắt nhìn chòng chọc vào bên trong chiến trường máu tanh một màn, hoàn toàn bị kinh sợ, phảng phất mất đi thần hồn như thế. Nhìn cái kia liên tục nổ tung ba cái người trông coi, Trong con người dần dần dâng lên có chút thương hại Duy nhất từ đầu tới cuối Duy trì bình tĩnh cũng chỉ có ngô phương Khoe miệng ngậm lấy ý cười nhàn nhạt, nhạt Trong ánh mắt mang theo một loại bông nhiên Chiến đấu đang kéo dài Lại qua hồi lâu Bên trong chiến trường chuyển ra ba cái người trông coi mang theo ngập trời sự thù hận tiếng gào thét Bọn họ sinh cơ đã đến phần cuối Nhưng mà không có ngô phương chỉ thị Tiêu viêm Diệp phàm 12 người căn bản sẽ không đình chỉ công kích Như cũ ở khởi động đáng sợ vân tay trái cây lực lượng Đối với ba cái người chồng coi phát động cực kỳ tàn ác sát phạt công kích. Ẩm. Rốt cục, phía kia thế giới chiến trường 5 tháng sông dài đổ nát, ba cái người chồng coi khí tức giập tắt, chân chính về mặt ý nghĩa tiêu vong. Cũng đúng vào lúc này, cung điện đổ nát, quảng trường, trụ đứng, xiềng xích chia 5 xẻ bảy, toàn bộ hóa thành mưa ánh sáng. Một đám siêu thoát giả cũng vì ba cái người chồng coi tiêu vong mà thoát ly giảng bộ rồi. Không nghĩ tới chúng ta còn có giành lấy tự do một ngày. Một đám siêu thoát giả lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, tự lầm bẩm đó lấy, không hẹn mà cùng nhìn về phía tiêu viêm diệp phàm 12 người. Cuối cùng ánh mắt kết thúc cách ở ngô phương trên người. Muốn nói lại thôi, trên mặt đầy dây cảm kích. Chết rồi. Ba người kia láo ra hỏa tất cả đều chết rồi. Nói cách khác chúng ta an toàn. Thực sự là quá tốt rồi. Lúc này, hải vực phía trên một đám cường giả cũng tỉnh táo lại đến. Từng người trên mặt mang theo hưng phấn cùng kích động. Ông long Đang lúc này. Đen kịt lỗ thủng bên trong xuất hiện một cái hóng ánh kim quang đại đạo, xa xa kéo dài mở ra. Đó là cái gì? Đi về phương nào? Kim quang đại đạo xuất hiện, hải vực phía trên huyền hoang đại lục cường giả kinh kêu thành tiếng. Những thiên suy yếu cực kỳ siêu thoát giả ở nhìn thấy này đều kim quang đại đạo thời điểm, thon gầy thân thể bắt đầu run rẩy lên, kích động vạn phần. Các người tu vi đã đủ, đi nơi nào theo đuổi tầng thứ càng cao hơn nói đi. Nếu là cuối cùng không có nơi đi, liền đi thượng thương bên trên ngô môn đế Châu. Ngộ phương ánh mắt đảo qua một đám siêu thoát giả, nhàn nhạt mở miệng. "Đa tạ. Một đám siêu thoát giả nhìn nhau sau, dồn dập hướng về ngô phương ổn quyền. Từ trong lời của đối phương, bọn họ càng xác định đối phương không giống ở bề ngoài như vậy đơn giản, chí ít có thể khẳng định chính là, đối phương cũng không phải huyền hoang đại lục người, mà là đến từ kim quang đại đạo một đầu khác. Chương 942, trạm thứ 9. Dị thế tà quân. Cái kia kim quang đại đạo một đầu khác đến tột cùng là nơi nào? Dĩ nhiên như vậy hấp dẫn những kia siêu thoát giả. Đúng hay không chỉ có chúng ta cũng thành siêu thoát giả, mới có tư cách bước lên cái kia kim quang đại đạo. Nhìn cái này tiếp theo cái kia biến mất ở kim quang đại đạo một đầu khác siêu thoát giả, hải vực phía trên một loại huyền hoang đại lục cường giả mặt lộ vẻ ngóng trông vẻ. ầm ầm. Ấm, ấm. 12 đạo cầu vồng sẽ qua, trở lại ngô phương trước người. Sư Tôn, Tiêu Viêm, Thần Nam, Diệp Phạm 12 người đồng thời mở miệng. Các ngươi không nhường sư phụ thất vọng. Ngô Phương ánh mắt đảo qua 12 người, thỏa mãn gật gật đầu. Sư tôn, những thứ này đều là sư huynh sao. La Phong có chút thấp thỏ ngón tay qua tiêu viêm, diệp phàm đám người, tiện đà nhìn về phía Ngô Phương hỏi, trên mặt mang theo cung kính. Hắn cái kia chuẩn tiên đế đại viên mãn thực lực là thời không chi luân giao cho, nhưng hắn có thể cảm giác được như tiêu viêm, thần nam đám người thực lực, nhưng là chân thật chuẩn tiên đế đại viên mãn. Vì thế, hắn mới mở miệng chính là gọi là sư huynh. Ở La Phong hỏi vấn đề này thời điểm. Tiêu Viêm, Thần Nam, đường tam đám người lẫn nhau cũng ở quan sát lẫn nhau, đồng thời đáy lòng cảm thán Ngô Phương truyền thừa mạnh mẽ. Các ngươi đều là bản tọa đệ tử thân truyền, trên bản chất không có sư huynh đệ câu chuyện, có thể gọi thẳng tên húy liền có thể. Ngô Phương hơi suy tư sau lại nói, đây là các ngươi lần thứ nhất gặp nhau ở đây, lẫn nhau biết nhau một chút đi. Đi kèm Ngô Phương dứt tiếng, Tiêu Viêm, Thần Nam, diệp phàm đám người rất nhanh liền quen thuộc lên. Có thể là truyền thừa xuất từ một mạch, bản nguyên khí tức tương tự duyên cớ. Phàn vất thất tán nhiều năm thân huynh đệ. Sư tôn, nguyên lai ngài ở cái kia hốn Độn Chư Thiên Đại vực cũng thành lập lô môn. Như vậy rất tốt a, sau đó đi tới Hỗn Độn Chư Thiên Đại vực cũng có chỗ dựa a, không đến nỗi làm cái độc hành hiệp. Đang cùng Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới năm người nói chuyện phía bên trong, Tiêu Viêm, Thần Nam, Diệp Phàm đám người đối với Hỗn Độn Chư Thiên Đại vực cũng có hiểu một chút. Hết hạn đến lập tức, lô phương này 12 cái đệ tử bên trong chỉ có Tôn ngộ Không, Chư Bát Giới, Sa Tăng, Kim Tiên Tử. Ngao liệt 5 người tiến vào hỗn độn chư thiên đại vực. Không phải là bởi vì 5 người này muốn so với tiêu viêm, diệp phàm đám người mạnh, mà là bởi vì mỗi cái đại vực người trông coi thực lực cũng là có khác nhau. Hơn nữa, tôn ngộ không, trư bắt giới 5 người đến từ cùng một vị diện, về số lượng cũng chiếm cứ ưu thế. Sư tôn, ta ở về mặt thực lực đã hơi mạnh hơn ta phía kia thời không người trông coi, tuy nói còn không cách nào hoàn toàn đem hắn đánh bại, nhưng này trời cũng sẽ không xa. Không bao lâu nữa... Ta sẽ tiến vào Hỗn Độn Chư Thiên Đại vực, gia nhập chân chính nô Mô môn." Đường Tam mở miệng. "Sư tôn, ta cũng là như vậy." Tiêu Viêm, Thần Nam, Diệp Phàm, Thạch Hạo lần lượt mở miệng, bọn họ ngược lại cũng rất muốn liền từ trên đỉnh đầu Kim Quang Đại Đạo đi tới Hỗn Độn Chư Thiên Đại vực, có thể trong cõi u minh bọn họ nhưng có thể cảm nhận được có một nguồn sức mạnh đang ngăn trở bọn họ làm như thế, mà nguồn sức mạnh này vừa vặn là đến từ chính cái kia thời không chi luân lên. "Sư tôn, ta đường phải đi còn rất dài." Lâm lôi, La Phong có chút lúng túng gãi gãi đầu, ngượng ngùng cười. Không nổi, cuối cùng cũng có một ngày, chúng ta thầy trò sẽ ở hỗn độn chư thiên đại vực gặp nhau. Nói tới chỗ này, Nô Phương cười cợt hơn nữa, sư phụ đệ tử thân truyền có thể còn có thể tăng cường đây. Ký chủ triệu hoán thời gian đã đến, khế ước người sẽ bị điều về. Đang lúc này, Nô Phương trong đầu hệ thống âm vang lên. Sư phụ cũng nên đưa các người trở lại. Nghe được hệ thống âm, Nô Phương ra giang tay háo bảo vung lên, cũng đang lúc này. Thời không chi luôn chuyển động lên. đó lấy, một luồng khiến người không thể chống cự chạm ánh sáng màu lam phân biệt bao phủ ở tiêu viêm, diệp phàm các loại 12 người trên người. Không hổ là sư tôn. khống chế cỡ này thủ đoạn nịch tiên. Cảm thụ bao phủ toàn thân cái kia cô đáng sợ lực lượng. Tiêu viêm, diệp phàm đám người do nội tâm phát sinh một tiếng cảm khái, cái kia nhìn về phía ngô phương trong ánh mắt mang theo sùng bái. Rào. 12 đạo lam quang bị thu nạp vào thời không chi luôn bên trong. Tiêu viêm. Diệp Phàm đám người biến mất không còn tăm hơi, Thời Không Chi Luân cũng biến mất theo. Dần dần, hết thảy đều khôi phục kiên tĩnh, chỉ còn dư lại hải vực phía trên một đám cường giả. Tất cả giải tán đi. Ngô Phương ánh mắt đảo qua bốn phía người, thanh âm bình tĩnh vang lên. Nghe tiếng, một đám huyền hoang đại lục cường giả ngẩng người, về sau nhìn nhau một chút, ánh mắt làm giao lưu sau, dồn dập hướng về Ngô Phương ôn quyền rời đi. Trải qua lúc trước một màn, bọn họ triệt để biết được cái này tử vân tông tông chủ đáng sợ. Đối phương cũng không phải ở bề ngoài như thế một cái chỉ có chừng 20 tuổi tử vân tông tông chủ, mà là một cái sống không biết bao nhiêu năm tháng lao quái vật. Ký chủ thành công chấn áp huyền hoang đại lục người trông coi, đánh dấu nhiệm vụ hoàn thành. Nhiệm vụ thưởng phân phát, tu vi, thiên vương cựu trọng trời. Ký chủ trong vòng một ngày đi tới dị thế tạ quân vị diện. Lúc này, nô phương trong đầu lại vang lên hai đạo hệ thống âm. Dưới một thế giới dị thế tạ quân sao. Có chút ý nghĩa. Nhìn hệ thống bảng lên nhiệm vụ mới. Nô Phương tự nói một tiếng, về sau mở ra tù vi gói quả. Nhất thời, khí tức lại là một trận tăng vọt, từ tiên vương tầng 7 nhảy lên tới đến tiên vương cựu trọng trời. Ổn định tăng vọt khí tức sau, Nô Phương trở lại từ Vân Tông. Ở lại cùng mộ tuyết nhi trải qua vui sướng sau một ngày, Nô Phương đi tới bên trong cung điện. 4. Nô Phương thần niệm hơi động, mở ra hệ thống bảng. Ký chủ, Nô Phương. Cung cấp chư thiên thứ chín trạm, dị thế tà quân. Khế đốt người, quân mạc tà. Nhiệm vụ.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 May mắn đĩa quay khởi động bên trong. Nương theo máy móc cơm hạ xuống, đĩa quay lên đồ án nhanh trong biến ảo lên. Khế nước trái cây, huyên thú trái cây. Đĩa quay đỉnh chỉ xoay tròn trước mắt, trong hư không trôi nổi ra một cái mặt ngoài che kín xoắn ốc hoa văn trái cây màu xanh lam. Huyên thú trái cây. Nộ phương thưởng thức trong tay trái cây màu xanh lam, trên mặt hiện lên có chút kinh ngạc vẻ. Ở hắn đã hiểu biết trái cây bên trong, này huyên thú vốn hẳn là nhất hệ mới đúng, có rất nhiều trái cây Đồng nhiên vẫn còn có một loại trái cây trực tiếp chính là gọi là huyễn thú trái cây hiện tại mặc dù không có trái cây năng lực lấy thực lực bây giờ ở cái kia dị thế tạ quân vị diện cũng tuyệt đối có thể hành hành đi nô phương tự lẩm bẩm tiên vương cửu trọng trời này đã là một cái cực kỳ mạnh mẽ cảnh giới trừ phi này dị thế tạ quân vị diện có hắn không biết một mặt về sau nô phương đem huyễn thú trái cây bỏ vào hạt giống thế giới sau ngón tay di động đến hệ thống bảng lên Ngay ở cờ lạc cung cấp chư thiên thứ 9 chạm trước màu vàng nút bấm thời điểm, đen kỵt khe hở hiện lên, to lớn sức hút đem ngô phương kéo vào trong khe hở, biến mất ở điện bên trong. chương 943, quân gia quân mạc tà. Dị thế Tả quân vị diện. Thiên hương đế quốc, quân phủ. Phủ đệ nơi sâu xa, một cái trang sức đến khá là hoa lệ gian phòng bên trong, một tấm lớn trên giường nằm thẳng một người thiếu niên. Thiếu niên này nhìn qua có chút non nớt, gương mặt hơi thấy thon gầy, hai mắt có chút dài nhỏ làm cho người ta một loại tiểu bạch kiểm nhìn thẳng cảm giác. Chỉ có điều giờ khắc này thiếu niên khẩn nhắm mắt, như là ngất qua đi, không có bất kỳ ý thức. Đương nhiên, thiếu niên này đột nhiên mở hai mắt ra, tay phải bản năng vỗ một cái vắng giường, nhưng là ngay ở muốn phóng người lên khi đến, cánh tay của hắn mềm nhũn, làm như suy yếu đến không cách nào chống đỡ lại thân thể hắn trọng lượng, rầm một tiếng, tầng tầng quăng ngã trở lại. Sau một khắc, thiếu niên trong miệng chính là thê thảm thống khổ tiếng gào. Ồ, ta còn sống sót Ta dĩ nhiên không chết. Thiếu niên rất nhanh từ đau đớn bên trong phục hồi tinh thần lại. Lầm bầm lầu bầu đồng thời. Trên mặt toát ra mừng rỡ vẻ kích động. Loàng soảng. Lúc này, cửa mở. Một đạo huyển chuyển bóng người làm như nghe được động tính. Vội vàng chạy vào. Thiếu ra, ngươi. Ngươi tỉnh rồi. Vừa tiếng vang xảy ra chuyện gì. Ngươi làm sao. Chạy vào trong nhà chính là một cái 15, 16 tuổi thiếu nữ. Thân mang một bộ nha hoàng trang. Âm thanh có chút rủ rẻ. Thiếu gia Ngươi là ai? Xảy ra chuyện gì? Nghe được âm thanh, Quân Mạc Tà nhìn chằm chằm trước mắt nha hoàn, vừa nhìn về phía bốn phía xa lạ tất cả, nhất thời một cái giật mình. Cũng đúng vào lúc này, một luồng xa lạ ký ức đột nhiên từ đáy lòng vọt lên, từng đoạn xa lạ tin tức như thủy triều tràn vào đầu góc của hắn. Thoáng chốc, Quân Mạc Tà dường như bị sét đánh bình thường, choáng váng. Ta đây là phụ thể sống lại, vẫn là một cái hoàn toàn chưa quen thuộc thế giới. Ta đây rốt cuộc là không uống mạnh bà thang đầu thai chuyển thế đây? Vẫn là tá thi hoàn hồn đây. Khuôn mạc tà đi tới trước gương, sững sờ nhìn trong gương cái kia lần thứ nhất thấy khuôn mặt, một mặt hoảng hốt. Một lát, hơi động không nhúc nhích, phản phất mất hồn như thế. Thiếu ra, người vẫn tốt chứ. Nhưng là ở bên cạnh tiểu nha hoàn dò ra tay kinh hoàng ở khuôn mạc tà trước mắt lúc gần lúc hiện thời điểm, hắn đột nhiên mừng như điên kêu to lên. Ha ha! Quả nhiên người tốt có báo đáp tốt. Tuy nói không nghĩ ra là xảy ra chuyện gì, nhưng ngược lại còn sống sót. Nhất định là ta kiếp trước tích lũy vô số công đức, cảm động trời cao, do đó có lần này chết mà cơ hội sống lại. Quân Mạc Tà như là phát điên tiếng kinh hô, thực tại sợ rồi cái kia tiểu nha hoàn, chỉ thấy nàng run run run tắc trốn qua một bên, xinh đẹp mắt to kinh hoàng nhìn chằm chằm Quân Mạc ta. "Thiếu gia, không muốn." Đặc biệt là Quân Mạc Tà hướng đi nàng thời điểm, thiếu nữ nhỏ sinh thân thể gì dào run rẩy, sắc mặt vô cùng trắng bệnh, thật giống như là một con chịu đến kịch liệt kinh hãi tiểu chim cút. Hiển nhiên Ở thiếu nữ trong mắt, đã từng quân mạc tà liền dường như ác ngộng. Ta thân thể này chủ nhân trước, đến tột cùng hôn thành một cái người thế nào thế ta? Nhìn thiếu nữ cái kia lo lắng sợ hãi dáng vẻ, quân mạc tà lắc lắc đầu, cũng không tiếp tục để ý thiếu nữ, mà là lấy lại bình tĩnh, bắt đầu kiểm tra thân thể mình tình huống. Nhưng mà, này một điều tra, quân mạc ta trực tiếp liền bối rối. Kinh mạch tích tụ, bắp thịt cả người lỏng lẻo, then chốt cứng ngắc, nhiều chỗ tổn thương. Có thể nói, thân thể này quả thực chính là một cái phế thể. Vạn phần gây gò. Này muốn khôi phục lại kiếp trước đỉnh cao, tốn cái 10 năm 8 năm căn bản không thể a. Quân mạc tà thở dài một hơi, đặt ngông ngồi ở bên giường lên. Ở kiếp trước, hắn là một sát thủ, hơn nữa là sừng sững ở đỉnh điểm siêu cấp vương bài sát thủ. Tự xuất đạo tới nay, hắn ra tay thuận buồm xôi gió, tỷ lệ thành công vì là trăm phần trăm. Không tới năm năm, hắn liền thành sát thủ bảng đứng hàng thứ người thứ nhất số một sát thủ. Ngoại trừ là số một sát thủ ở ngoài, hắn tự thân truy sát treo giải thưởng cũng là vững vàng chiếm lấy hắn phía kia thế giới treo giải thưởng bảng người thứ nhất năm người có thể lay động hắn treo giải thưởng không người dám tiếp cũng không có người có thể tiếp chỉ vì hắn đủ mạnh là sát thủ giới truyền thuyết làm số một sát thủ quân mạc ta có chính mình làm việc phong cách tuy nhiên liền bởi vì phong cách của hắn cái khác sát thủ cho hắn quan danh một cái danh hiệu vì là tá quân ở quân mạc ta còn tồn tại ở phía kia thế giới thời điểm ta quân tên uy hiếp khắp nơi lớn thế lực nhỏ Tuy nói có rất nhiều người đều biết tà quân tên, nhưng cũng hầu như không người hiểu rõ cái này tà quân, cái này số một sát thủ đến tột cùng dài đến cái gì mô dạng, là nam là nữ. Thôi, đã đến rồi thì nên ở lại đi. Một trận thở dài sau khi, quân mạc tà vẫn là tiếp nhận rồi chính mình thân thể này. Chỉ ít hắn rất vui mừng, không có bám thân ở nữ nhân trên người, hơn nữa bộ thân thể này tên giống như hắn. Cho tới trước đây quân mạc tà, chính là một cái du thủ du thực, ham ăn biếng làm ăn no chờ chết gieo vạ người siêu cấp công tử bột. Nói đơn giản, sống sót không hề có một chút giá trị điển hình ký sinh trùng. Liên quan với quân mạc tà bối cảnh, tổ phụ quân Chiến Thiên, đế quốc huyết lan hoa đại công tước, cũng là quân đội số 1 thực quyền nhân vật. Phụ thân quân vô hối, từng là đế quốc đại tướng, 10 năm trước chết trận sa trường, mẹ với 9 năm trước Âu Sầu mà chết. Hai vị ca ca, quân Mạc U, quân Mạc Sầu, đều ở 3 năm trước một trận đại chiến bên trong lừng lây chết trận. Còn có một vị thúc thúc quân vô ý Cũng là ở 10 năm trước đại chiến bên trong người bị thương nặng, tuy rằng lượng một cái mạng, nhưng phần eo trở xuống nhưng là triệt để bại liệt, bị trở thành một kẻ tàn phế. Quân gia, thiên hương đế quốc hàng đầu khổng lồ gia tộc, có thể nói là cả nhà trung liệt. Chỉ tiếc, chết chết thương thương, đến quân mạc tà này một đời, liền còn lại hắn một cái dòng độc đinh, then chốt vẫn là cái không cầu tiến tới chỉ biết là du thủ du thực siêu cấp công tử bột. Kỳ thức ngấp lại, làm cái công tử bột nhị thế tổ cũng không sai. Trong đầu hồi tưởng trước một nhậm chủ nhân các loại sự tích, Quân Mạc Tà đột nhiên nhếch khỏe miệng. Nhưng mà, ngay ở tự lẩm bẩm âm thanh hạ xuống thời điểm, một cái lạnh buốt âm thanh từ ngoài cửa vang lên, công tử bột nhị thế tổ. Chúng ta quân gia xem ra đúng là muốn ở trên tay của ngươi sa sút. Quân gia xỉ nhục. Một tấm xe đẩy đi tới trong phòng, bên trên ngồi một cái hơn 30 tuổi thon gầy người trung niên. Chỉ thấy hắn trên chiếc dựa chống đỡ mục, hai cái chân lên che kín giày đặc sa tanh, một đôi như vần đồ, như thanh minh con mắt chính lạnh lùng nhìn chầm chầm quân mạc tà. Hai hàng lông mày như kiếm, bay xéo vào tóc mai, một cách tự nhiên mà có chứa một loại không tên lạnh lùng nghiêm nghị cùng khí sắp phạt. Nô tỳ xin cáo lui. Nhìn thấy xe lăn cái này thon gậy người trung niên, một bên thiếu nữ vội vã cung kính bái một cái, về sau chạy chậm ra gian nhà. Quân mạc tà ngồi ở bên giường, nhìn tiến vào người trung niên, biểu hiện cũng là vì đó run lên. Đối phương tuy thân thể tàn tật, nhưng vầng trán bên trong lộ ra cái kia thế đã từng tất nhiên là một vị sát phạt quả quyết hiệu lệnh thiên quân vạn mã đại tướng quân một cái thẳng thắn cương nghị hảo kiệt tam thúc quân mạc tà trong đầu tìm tỏi ra liên quan với này ngồi ngay ngắn ở xe lăn tam thúc quân vô ý liên quan ký ức tiện đà thăm dò tính mở miệng kêu to ở quân mạc tà trong ký ức quân vô ý chính là một cái ngồi ở xe lăn ăn no chờ chết phế nhân toàn không nửa điểm tác dụng nhưng giờ khắc này đối phương lộ ra khí tức lại làm cho quân mạc tà cảm nhận được một luồng liền hắn đều muốn lộ vẻ xúc động khí sát phạt. Chương 944, nô vương giáng Lâm. Quân Mạc Tà Trường Trường nhìn trầm chầm, chầm xe lăn người đàn ông trung niên, trên mặt mang theo nồng đậm kinh ngạc. Trên người đối phương toát ra cái kia cố khí sắt phạt, chỉ có quanh năm thân kinh bát chiến, từ thây chất thành núi, máu chảy thành sông bên trong chém giết đi ra thiết huyết quân nhân mới sẽ có bực này đặc biệt sắc bén. Lại như một cái dù cho gãy lìa cũng chắc chắn sẽ không bị bụi bặm chôn giấu nó phong mang tuyệt thế lợi kiếm, tỏa ra hùng hổ dọa người ánh sáng. Nhưng mà, bởi vì xe đẩy tồn tại, lại làm cho cái này tuyệt thế lợi kiếm nấp trong trong vỏ. Trong mắt ngươi còn có ta cái này tam thúc. Quân vô ý liếc mắt quân mạc tà, thư lệnh một tiếng, bây giờ còn có thế hệ trước che chở ngươi, nhưng chờ bọn hắn trở lại thời điểm, ngươi một người thì lại làm sao tồn tại hậu thế. Thế hệ trước ở, cái khác thế ra còn có thể cho ngươi chút mặt mũi. Nhưng bọn họ không ở, ở trong mắt những người kia, ngươi chính là tên giác rưỡi. Đối với quân vô ý theo như lời nói, quân mạc tà vẫn chưa để ở trong lòng. Hắn biết đối phương kỳ thực là ở quan tâm chính mình, có loại chỉ tiếc mái sắt không nên kim tâm tình ở bên trong. Tam thúc, thế hệ trước già đi, không còn có ngài che chở ta sao? Quân mạc ta mở miệng nói, người là đang dễ ưu ta sao? Quân vô ý sắc mặt trở nên âm trầm. Tam thúc, ta có biện pháp có thể chỉ hết người chân. Quân mạc ta chỉ chỉ quân vô ý hai chân. Nghe được quân mạc ta, quân vô ý lắc lắc đầu, chuyển động xe đẩy rời đi. hiển nhiên, hắn vẫn là cho rằng quân mạc ta ở bắt hắn treo bừa. Nhìn quân vô ý rời đi cô đơn bóng lưng, quân mạc tà muốn nói lại thôi, nghĩ muốn đuổi tới đi nói cái gì, có thể cuối cùng vẫn là không có bước ra bước chân. Hắn quả thật có thể trị quân vô ý hai chân, có điều là lấy hắn kiếp trước tu vi, mà không phải lập tức bộ này bị móc giống đảo không phế thể. Từ bộ phế thể này tình huống đến xem, hắn muốn đạt đến có thể trị quân vô ý hai chân cái cảnh giới kia, chí ít còn muốn 10 năm. Cái này cũng là hắn tại sao không có đuổi theo quân vô ý nguyên nhân, dù sao còn muốn 10 năm dù là ai đều sẽ không tin tưởng. nếu không là này cụ gây go thấu thân thể, lại sao muốn bắt đầu lại từ đầu? quân mạc ta thở dài một hơi, nhưng lại ở tại tiếng thở dài hạ xuống thời điểm phía trên đỉnh đầu hắn, một tiếng vang ầm ầm nổ vang. tiếp theo, một cái đen kịt hình tròn lỗ thủng xuất hiện. nhìn cái kia từ lỗ thủng bên trong chậm rãi hạ xuống nam tử mặc áo tím, quân mạc ta con ngươi đột nhiên co rụt lại, miệng đột nhiên mở lớn, trong con ngươi tràn ngập kinh ngạc. ngươi, ngươi là người nào? Quân mạc tà phục hồi tinh thần lại, theo bản năng nuốt một ngụm nước bọn, ngơ ngác nhìn chầm chầm nam tử mặc áo tím. Nam tử mặc áo tím này tự nhiên bắt đầu từ huyền hoang đại lục mà đến ngô phương. Ở quân mạc tà đánh giá ngô phương thời điểm, ngô phương cũng đang quan sát quân mạc tà. Có điều mấy giây, ngô phương làm như liền nhận ra quân mạc tà, khỏe miệng phát họa ra một vệ mang theo ý cười độ cong. Nhìn ngô phương cái kia như là không có ý tốt nụ cười, quân mạc tà không tên dùng mình một cái Đây là hắn kiếp trước mặc dù đối mặt hơn trăm tên sát thủ đều không từng có cảm giác. Người rốt cuộc là ai? Muốn làm gì? Quân Mặc ta cực kỳ cảnh giác nhìn Ngô Phương, lại liếc nhìn cái kia chưa biến mất đen kịt lỗ thủng, theo bản năng thân thể căng thẳng, hướng sau thối lui. Thiểu gia hỏa, bộ thân thể này còn dùng quen thuộc. Ngô Phương đột nhiên mở miệng, trong giọng nói mang theo ý cân nhắc. Ngươi, làm sao ngươi biết? Cũng là khi nghe đến Ngô Phương tiếng nói thời khắc này, Quân Mặc ta như gặp đại địch chớ xuất sáng, nô vương cười nhìn quân mạc tà, ngươi có thể sống, cũng không phải ngẫu nhiên, cũng không phải ngươi đợi trước tích đức, đó là cái gì? quân mạc tà truy hỏi, thân thể căng thẳng có ông rung, trong con ngươi mang theo nghi hoặc, chính là bản tọa tiện tay đưa ngươi mang tới thế giới này, nô vương ho nhẹ một tiếng, cực kỳ bình tĩnh lừa gạt nói, cái gì? là ngươi nhường ta cải tử hồi sinh, đem ta mang tới cái thế giới xa lạ này, quân mạc tà đầy mặt kinh ngạc, kinh tiêu thành tiếng, ở kiếp trước. Ngươi bị gọi là tà quân Như thế nào tà Có người nói ngươi giết một cái tội ác đầy trời bọn buôn người Nhưng không tìm được khổ chủ Không có cách nào bên dưới hướng về cái kia bị lửa bán bé gái lấy được một đồng tiền Còn nói năng hùng hồn nói xưa nay liền chưa từng làm không muốn thủ lao buôn bán Tuyệt đối sẽ không ngoại lệ Như thế nào tà Có một lần Ngươi trước đó đem trong nhà vệ sinh giấy dọn đi rồi Làm cái kia dạy ngươi võ nghệ lao sư phụ đi ngồi cầu thời điểm phát hiện không có giấy Muốn hắn đi đưa giấy qua đi thời điểm. Kết quả bị ngươi yêu cầu 50 lạng vàng thù lao. Hắn tại sao lại đi vào khuôn phép? Là bởi vì ngày đó ngươi đem hết thệ sư huynh muội cũng gọi đến nhà vệ sinh cửa, hơn nữa còn mời tới bên ngoài nữ tử tham quan. Đình chỉ, đừng nói. Ta tin ngươi. Nghe trước mắt nam tử giảng giải chính mình kiếp trước tà quân sự tích, quân mặc tà phục hồi tinh thần lại sau, vội vã kêu dừng. Thời khắc này, hắn xem như là triệt để tin tưởng đối phương trong miệng theo như lời nói. Bằng không đối phương lại sao biết được hắn kiếp trước làm những chuyện như vậy đây. Cao nhân, thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân đạo lý ta là biết đến. Lại như ngài, dựa vào cải tử hồi sinh loại thủ đoạn này, vậy tuyệt đối là sừng sững ở võ đạo đỉnh tồn tại. quân mạc ta hoàn toàn thả lỏng tâm thái, đối mặt ngô phương đã không còn chút nào cảnh giác, trên mặt mang theo định mặt vẻ, có thể ngài tại sao không thể để cho ta tại chỗ phục sinh đây. Nhất định phải sống sót phía trên thế giới này đây. Còn bám thân đến một cái phế thể trên người Đây là là phúc không phải họa. Nô phương mang theo ý cười rứt tiếng, chỉ điểm một chút ở quân mạc tà mi tâm. Sau một khắc, quân mạc tà thân thể run lên, chỗ mi tâm một đoàn nửa trong suốt gợn sóng bay ra, đó là thần hồn, Sắp thực nói là quân mạc tà kiếp trước thần hồn. Đồng nhiên, quân mạc tà trước mắt tầm mắt biến ảo, thoáng qua thời khắc, hắn hay cùng theo nô phương xuất hiện ở một phương trong vũ trụ mênh mông. Nô phương cất bước tinh không sống dài, mà quân mạc tà thì lại lấy thần hồn hình dáng đi theo ở phía sau. Ngươi cho rằng ngươi kiếp trước đã sừng sững ở cường gia đỉnh, kỳ thực ở tu đạo một đường bên trong, liền run rế cũng không bằng. Lô phương thanh âm đạm mạc hạ xuống, chỉ thấy hắn vung tay phải lên, bốn phía vô số ngôi sao lệch vị trí, có chấn động tâm hồn tinh hà mang theo ngập trời khí tức lao nhanh mà tới. Quần quận cửu sắc lôi đình ở trong tinh không đan dệt, có các loại rực rỡ ánh sáng nổ tung, cực điểm chói mắt. Không chỉ có như vậy, trong đó còn có đủ loại dị tượng hiện ra, có quỷ khóc thần gào, có tiên nữ bay lượn, có thần long đằng không có nhật nguyệt sơn hà diễn biến chuyện này chuyện này nhìn bốn phía các loại dị tượng quân mạc tà lưới lưới cả người đều sưng sốt dường như đầu gỗ giống như đừng nói là hắn trước mặt bộ thân thể này giao cho trí nhớ của hắn coi như là hắn kết trước cũng chưa từng trải qua một màn như thế khó mà tin nổi khó có thể tưởng tượng Ông ngong đang lúc này đi kèm một tiếng ngong ngong vũ trụ mênh mông biến mất không còn tăm hơi quân mạc tà thần hồn một lần nữa trở lại thân thể bên trong. Nhìn trong phòng hoàn cảnh, quân mạc tà phục hồi tinh thần lại sau, lần thứ hai nhìn về phía ngô phương thời điểm, nhúc nhích một phen điết hầu. Hắn biết lúc trước trải qua một màn cũng không phải áo giác, mà là thiết thiết thật thật tồn tại. Trước mắt nam tử mặc cao tím này thực lực vị trí độ cao, là hắn xa không thể vời, không thể nào tưởng tượng được. chương 945, thu đồ đệ thành công. Bất tử điểu. Muốn đạt đến bản tọa độ cao sao? Muốn có bản tọa thủ đoạn sao? Ngô phương cười nhìn quân mạc tà, khỏe miệng mang theo ý cười. Đối phương kinh ngạc biểu hiện hắn rất hài lòng. Nghe được Ngô phương, quân mạc tà đầu tiên là ngẩn người, phản ứng lại sau vội vã tầng tầng gật đầu, muốn, dĩ nhiên muốn. Ở kiếp trước, quân mạc tà chính là cái không chịu thua kém cũng cực hạn theo đuổi võ đạo đỉnh cao người, bằng không hắn cũng sẽ không ở ngăn ngắn thời gian 5 năm bên trong liền thành số một sát thủ. Bản tọa cùng ngươi hữu duyên, nguyện thu ngươi làm đồ đệ, ý của ngươi như thế nào? Nhìn thấy quân mạc tà thái độ, Ngô phương đi thẳng vào vấn đề. Nghe tiếng. Quân Mặc tà vẻ mặt ngần ra, có điều rất nhanh sẽ ôm quyền lên tiếng trả lời, đệ tử gặp sư phụ. Vào sư phụ muôn hạ, cần một cái ngắn gọn nghi lễ. Nói, nô phương tay phải một chiêu, trên lòng bàn tay mới xuất hiện một cái kim bắt cùng một cái màu xanh lam vân tay trái cây, tích một giọt máu tiến vào bát, cũng đem trái cây kia ăn. Không bao lâu nữa, ngươi liền có thể đạt đến sư phụ độ cao, nắm giữ sư phụ thủ đoạn. Vâng, sư phụ. Quân Mặc tà liếc nhìn nô phương, lại nhìn một chút trong tay kim bắt. Sơ lược làm do dự chính là căn phá ngón trỏ nhỏ một giọt máu tươi tiến vào kim bát. Về sau tiếp nhận vân tay trái cây, miệng lớn ngay nghiền ngẫm. Chết cũng đã chết rồi một lần, còn có hả tốt lo lắng đây. Đây là quân mạc tà ở ăn huyễn thú trái cây trước nội tâm chân thực khắc họa. Sư phụ trái cây kia mùi vị có chút khổ. Đáng a quân mạc tà ăn ăn vẻ mặt liền xoắn lại một chỗ, lông mày níu chặt nhưng cuối cùng vẫn là đem huyễn thú trái cây ăn hết tất cả. Xì xì xì. Ngay ở Quân Mạc Tà ăn xong huyền thú trái cây trước mắt, hắn bên ngoài thân ở ngoài chợt bắt đầu hiện lên điểm điểm màu xanh lam ánh sáng, chỉ xương ngủ, thân thể cũng bắt đầu phát sinh ra biến hóa. Gần như cùng lúc đó, liên tiếp máy móc gầm ở Ngô Phương trong đầu vang lên. "Khế ước người Quân Mạc Tà, ký kết thành công. Thứ 9 trạm nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng ký chủ trung cực sức chiến đấu một lần, tu vi khen thưởng đem ở ký chủ trở lại Huyền Hoang Đại Lục sau phân phát." Ký chủ thu được huyền thu năng lực Trái cây năng lực khai phá trình độ 90%, này năng lực chỉ ở dị thế tả quân vị diện hữu hiệu. Đánh dấu nhiệm vụ mở ra, ký chủ mở ra dị thế tạ quân vị diện cùng hôn độn chư thiên đại vực đường núi. Một luồng khổng lồ tin tức lưu tràn vào ngô phương đầu góc. Sau một khắc, ngô phương thân thể mỗi một tế bào, mỗi một cái xương cốt, mỗi một miếng thịt đều tràn vào một luồng năng lượng vô cùng đáng sợ. Tuy nói nắm giữ trái cây năng lực, nhưng bởi ngô phương thực lực bản thân đã là tiên vương cựu trọng trời duyên cớ. Hơn nữa từng mấy lần trải nghiệm qua trùng cực sức chiến đấu mau nhịn, đối với trước mặt trái cây năng lực thực lực, tâm tình của hắn cũng không cái gì sống lớn. Bây giờ, hắn thực lực bản thân vì là tiên vương cựu trọng trời, ở nắm giữ nguyên thu năng lực 90% khai phá trình độ sau, tu vi đại khái tương đương với chuẩn tiên đế ba tầng. Sư phụ, ta, thân thể của ta thay đổi. Ta này vẫn tính là người sao? Đang nhìn mình phát sinh biến hóa thân thể, quân mạc ta nuốt một ngụm nước bọt nhìn mô phương sợ hãi lên tiếng. Hắn giờ phút này, hóa thân thành một đoàn do ngọn lửa màu xanh lam tạo thành chim thú, ở tại đỉnh đầu có một tia ngọn lửa màu đỏ tô điểm. Đừng Hoàng Hốt Trương. Nộ Vương bình tĩnh nhìn Quân Mạc Tả, từ tốn nói, "Ngươi lúc trước ăn trái cây vì là huyền thú trái cây, bây giờ ngươi đã bước đầu nắm giữ huyền thú năng lực. Cho tới này cô năng lực, ngươi liền cẩn thận tìm tòi đi. Theo ngươi đối với nó khai phá trình độ tăng cao, thực lực của ngươi cũng sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Cho tới ngươi hiện tại hình thái, kỳ danh vì là bất tử điểu." Nám dự đáng sợ năng lực hồi phục. Cùng người đối chiến, cỡ này hình thái hầu như đứng ở thế bất bại. Sư phụ, ta cảm nhận được này cỗ hỏa diễm diệu dụng, Thực sự là quá thần kỳ. Dần dần, quân mạc ta làm như tìm tòi đến bí quyết, trong một chớp mắt, liền ở bất tử điểu cùng hình dạng người trong lúc đó thay đổi mấy lần. Trong này, hắn còn hết sức ở hình dạng người vạch tổn thương cánh tay phải, máu tươi giàn rua. Có điều ngay ở hắn biến thành bất tử điểu thời điểm. Cái kia chạm ngọn lửa màu xanh lam trong nháy mắt khiến cho vết thương phục hồi như cũ, không để lại chút nào vết tích. Có thể không cần 10 năm, hiện tại ta liền có thể trị hết tam thúc chân tổn thương. Bước đầu khống chế vận dụng huyện thu trái cây năng lực sau, quân mạc ta làm như nghĩ tới điều gì, trên mặt xuất hiện một bộ nóng lòng muốn thử vẻ mặt. Sư phụ, ta đi tìm một hồi tam thúc. Quân mạc ta cung kính nhìn về phía ngô phương. Đi thôi, sư phụ cùng ngươi một đường. Ngô phương hai tay chắp sau lưng, nụ cười như cũ. 4. Quân phủ, đại sảnh. Quân chiến thiên ngồi ở chủ vị, tuy rằng đã qua tuổi lục tuần, nhưng dâu tóc nhưng là nhưng đen thui tỏa sáng, nhìn đến như 40 khen người. Tiểu tử thúi, ngươi ở bên ngoài lêu lỏng cũng coi như, hiện tại cũng dám cởi nhạo ngươi tam thúc có đúng không? Ngươi biết hắn lúc lớn cỡ như ngươi vậy, đã ở trên chiến trường lập bao nhiêu quân công, chém giết bao nhiêu kẻ địch thủ cấp sao? Nhìn thấy quân mạc tà đi tới đại sảnh, quân chiến thiên thậm chí không hề liếc mắt nhìn một chút ngô mộ phương. Chính là hướng về quân mạc tà giống to lên, ngay ngắn uy nghiêm trên mặt tất cả đều là tức giận Quân chiến thiên cùng khổ xuất thân, thiếu niên làm tướng, tung hoành thiên hạ, khiến các quốc gia quân địch nghe tên táng đảm. Hắn không chỉ có văn thao vũ lược siêu cao, hơn nữa còn là thiên hương đế quốc chỉ có mấy vị trời huyền cấp cao thủ một trong, tính cách trầm ổn kiên nghị, luôn luôn hỉ nộ không hệ rõ, ngực có tự có khâu hác. Từ một cái thấp hèn bẩn dân đến hiện tại huyết lan hoa đại công tước, hắn chỉ dùng không tới 40 năm. Tuy nói thời thế tạo anh hùng, nhưng nhìn chung toàn bộ lịch sử đại lục, nhưng cũng là ít rồi. Trên chiến trường, quân chiến tiên đối mặt phe địch trăm vạn đại quân bất động với xác, nhưng chỉ cần vừa thấy mình cái này hiếm hoi còn sót lại cháu thì sẽ nổi trận lôi đình. Quân chiến tiên thực sự là không nghĩ ra, lấy máu mủ của hắn cùng cao áp quản lý, làm sao ở hậu bối bên trong sẽ xuất hiện như thế một cái phế vật công tử bột. Trước mắt cái này nhường hắn yêu hận chồng chất tôn tử, văn không được vo không phải, cầm lấy sách vợ liền phang ngất, nghe được luyện công chạy trốn. Người khác con cháu hoặc là ngực có cầm tú, tiểu có tài danh, hoặc là đã huyền khí tu luyện tiến vào quý đạo, ít nhất cũng ở lục phẩm trở lên. Mà hắn cái này bảo bối tôn Tử, huyền khí tu luyện miễn cưỡng chỉ có đáng thương nhị phẩm, vẫn là hắn bỏ ra vô số thiên tài địa bảo miễn cưỡng cho hắn chống tới. Ngày hôm nay nhường hắn tức giận như thế nguyên nhân căn bản chính là ở, đối phương cư nhiên đã không biết điều đến bắt đầu nắm quân vô ý hai chân mở bá. Nghĩ tới đây, quân chiến thiên một thân hơi thở mạnh mẽ trở nên cuồng bạo lên trong con ngươi lửa giận liền muốn phun trào ra cha vì là tiểu tử này tức giận tức hỏng rồi thân thể thật đúng là không đáng a mắt thấy quân chiến thiên liền muốn bạo tẩu thời điểm ngồi ở xe lăn quân vô ý vội vã mở miệng tuy nói hắn đồng dạng chỉ tiếc mài sắt không nên kìm nhưng vẫn là không muốn xem quân mạc ta bị nặng đánh ra ra ta không có cười nhạo tam thúc ta thật sự có thể trị tam thúc chân quân mạc ta mở miệng nghe được quân mạc tà, quân vô ý sắc mặt trở nên đong trầm thở dài một hơi nhìn về phía quân chiến thiên nói Cha, tiểu tử này ngươi vẫn là mạnh mẽ đánh đi. Nhưng mà, mắt thấy quân chiến thiên năm đấm liền muốn rơi vào quân mạc tà trên người thời điểm. Xét xét một tiếng, người sau thân thể dĩ nhiên hóa thành một đoàn ngọn lửa màu xanh lam. Hỏa diễm phung trào, đã biến thành một con màu xanh lam chim. Chương 946, sư phụ hắn, xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Chuyện này, chuyện này, nhìn trước mắt đột nhiên biến thành màu xanh lam hỏa diễm điệu quân mạc tà, quân chiến thiên năm đấm đứng ở không trung. Sắc mặt bá lập tức thay đổi, cả người dường như sấm sét giữa trời quang phủ đầu một đòn, một mặt ngột thái. Ngồi ở xe lăn quân vô ý cũng là như vậy, ngơ ngác nhìn màu xanh lam hỏa diễm điểu, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, một mặt mờ mịt thất thố, dường như lôi loành lôi điện như cái tượng đất người. Quân mặc tà biến hóa, đến quá mức đột nhiên bất ngờ, nhường bọn họ không đứng phó kịp. Xảy ra chuyện gì? Quân Chiến Thiên, quân vô ý chố mắt ngơ mộm, đầu óc của bọn họ phảng phất đã mất đi năng lực suy tư đầu gỗ giống như đứng tại chỗ bất động, lăng hai con mắt ngây người địa nhìn trầm trầm phía trước. Tam thúc, gia gia, các ngươi đừng lo lắng, ta đây là bất tử điều hình thái. Quân Mặc Tà âm thanh em vang lên, sau một khắc chỉ thấy trong miệng hắn phun ra ngọn lửa màu xanh lam, trong nháy mắt bao phủ bọc quân vô ý hai chân. mắt thấy hai chân bị ngọn lửa bị bỏng, quân chiến thiên vẻ mặt đột nhiên ngưng lại, nhưng là ở hắn chuẩn bị thôi thúc huyền khí tiêu diệt hỏa diễm thời điểm, quân vô ý giơ tay ngừng lại. Cha, đừng lúc đích. Ta chân bắt đầu có chi giác, ta cảm giác được đau đớn. Quân vô ý vẻ mặt bắt đầu trở nên hưng phấn, biểu hiện vô cùng kích động, ta có thể cảm giác được ngọn lửa này bên trong có cô năng lượng chính đang chữa trị tan này đôi đã tàn phế 10 năm chân. Cái gì? Người có chi giác? Nghe được quân vô ý, quân chiến tiên đầy mặt kinh ngạc, làm như không thể tin được chính mình trước một khắc nghe được. Quân vô ý tầng tầng gật đầu, ngọn lửa này thật sự có kỳ hiệu. Ngọn lửa màu xanh lam xì xì thiêu đốt, quân vô ý trên mặt vẻ mừng rỡ càng ngày càng nồng nặc. Cái kia nhìn về phía quân mặt tà ánh mắt cũng từ lúc mới đầu chỉ tiếc mài sắt không nên kim đến kinh ngạc, lại tới vui mừng. Cũng không biết trải qua bao lâu. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, quân vô ý trên người dân trào ra một luồng hơi thở mạnh mẽ chập chờn. Chỉ thấy hai tay hắn vô một cái xe đẩy, xe đẩy nước ra, thình lình đứng dậy. Về sau, lại hai chân liên đạp hư không, dĩ nhiên ở trong đại sảnh nhảy bắn đi ra ngoài cách xa mấy mét. Ha ha, không nghĩ tới ta quân vô ý còn có rời đi xe đẩy một ngày quân vô ý đạp lên vui vẻ bước tiến, trở lại quân chiến thiên bên cạnh, nắm chặt người sau hai tay, thân thể khẽ run, cha, hài nhi được rồi, thật sự được rồi. Ừm, nhìn thấy, vi phụ nhìn thấy. Chẳng biết lúc nào, cái kia đối mặt phe địch trăm vạn đại quân bất động với sắc quân chiến thiên nhưng là đỏ mắt, kinh nghiệm lâu năm chiến trường khí sát phạt không còn sót lại chút gì, có chỉ là một lao già ở nhìn thấy tàn phế mười năm hài tử có thể một lần nữa đứng lên đến nên có vẻ vui thích. Mạc tà, ngươi đến tột cùng là làm thế nào đến? Còn có này bất tử điệu lại là làm sao sự việc. Hài lòng qua đi, quân chiến thiên, quân vô ý phục hồi tinh thần lại nhìn về phía quân mạc tà, ánh mắt bên trong đầy dây nghi hoặc. Ở trong mắt bọn họ, quân mạc tà chính là cái mười phần công tử bột rác rưỡi. Đọc sách không được, luyện võ không được, ăn uống đánh cực nhưng là mọi thứ tinh thông. Nhưng là, trải qua vừa một màn bọn họ mới phát hiện cái này quân mạc tà căn bản không trọn vẹn là bọn họ suy nghĩ như vậy. Rỗng mở. Bọn họ dĩ nhiên phát hiện có chút nhìn không thấu quân mạc ta. Ra ra, tam thúc, đến lúc này ta cũng không muốn ẩn dấu. Quân mạc ta thở vào một hơi, ngừng đầu góc 45 độ, một mặt sâu thẳm dáng vẻ, thổn thức nói, ta 3 tuổi năm ấy gặp phải một cao nhân, hắn thu ta làm đồ đệ. Nhưng vì tu bi pháp nguyên nhân, ta không thể ở trước mặt người ngoài biểu hiện, chỉ có thể lấy công tử bột rác rưởi làm giả tượng đến che lấp. Nhưng là ở ngày gần đây, ta tu luyện thành công, sư phụ hắn cũng rốt cục cho phép ta có thể triển lộ thực lực nói tới chỗ này, quân Mặc Tà tham thảm thở dài, Ra Ra, Tam Thúc, các ngươi cũng biết Mặc Tả những năm này ẩn nhẫn là cỡ nào cô độc cô quạnh. Một bên quân Chiến Thiên, quân vô ý nghe quân Mạc Tà từng nói, ánh mắt mang theo nồng đậm hối hận, làm như ở hối hận chính mình vẫn không thấy rõ trước mắt cái này vẫn ở ẩn nhẫn tu tử, cháu trai. Cho tới Ngô Phương, nhưng là kéo kéo khoe miệng, liếc mắt quân Mạc Tà sau, trong lòng một trận đoán thầm. Mặc Tả, Ra Ra những năm này trách oan người a? Quân Chiến Thiên tiến lên ôm chặt lấy một lần nữa biến trở về bình thường hình tướng mạo quân Mạc Tà. "Mạc Tà, ngươi thực lực chân chính là tu vi thế nào?" Quân Vô Ý mở miệng. "Sư phụ ban tặng truyền thừa, nó cũng không thể lấy tầm thường hệ thống tu luyện đến cân nhắc. Vì lẽ đó, hiện tại ta đối ứng cảnh giới cỡ nào, ta cũng không biết." Quân Mạc Tà lắc lắc đầu. "Vậy hãy để cho tam thúc thế ngươi thử xem." Quân Vô Ý dứt tiếng, chỉ thấy hắn một quyền hướng về quân Mạc Tà vung ra, mạnh mẽ huyền khí tự nắm đấm mặt ngoài phun ra ra. Thế thế, quân Mạc Tà ánh mắt ngưng lại, không trần chờ chút nào, trực tiếp vận dụng huyện thu trái cây năng lực hóa thành bất tử điểu hình thái, một trào tiến lên nên tiếp. Và ảnh. Một tiếng trầm thấp vang. Hóa thành bất tử điểu quân Mạc Tà chấn động lùi ra, có điều nhưng là không có một chút nào tổn thương. Kim huyền. Quân vô ý thu hồi nằm đấm, trừng lớn con ngươi gắt gao nhìn chầm chầm quân Mạc Tà, đầy mặt kinh ngạc vẻ. Vô ý, ngươi không phải đang nói đùa. Mạc Tà hắn là Kim Huyền nhìn thấy quân vô ý trịnh trọng gật gật đầu quân chiến thiên như là nổi cơn điên lớn bằng cười lên, ông trời người rốt cục mở rộng tầm mắt ta 17 tuổi kim huyền, thiên hương đế quốc người thứ nhất, ta quân gia có người nối nghiệp A lại nhìn quân mặt trải qua vừa cùng quân vô ý một quyền sau hắn xem như là chân chính cảm nhận được này huyện thú trái cây đáng sợ đây chỉ là mới vừa ăn còn chưa kịp khai phá, dĩ nhiên đã nắm giữ kim huyền thực lực mặt ta, người vị kia cao nhân sư phụ đây những năm này Hắn đưa ngươi bồi dưỡng ưu tú như vậy, chúng ta nhất định phải cố gắng cảm tạ một hồi người ta. Nếu không là hắn, ngươi thì sẽ không có thực lực bây giờ cùng thủ đoạn, vô ý chân cũng sẽ không được. Quân chiến thiên làm như nghĩ tới điều gì, vội vã mở miệng nói rằng. Ra ra, ta trong miệng cao nhân sư phụ, hắn xa tận chân trời gần ngay trước mắt ta. Quân mạc ta nói rằng. Ngay vậy, quân chiến thiên, quân vô ý ngẩn người, hai người ánh mắt bá lập tức hình ảnh ngắt quáng ở ngô phương trên người, miệng mở lớn. Ngươi! Ngươi chính là mạc tà sư phụ. Quân chiến tiên trong con ngươi mang theo khiếp sợ, nhúc nhích một phen điết hầu. Hắn thực sự không cách nào đem trước mắt cái này nhìn như có điều chừng 20 tuổi thanh niên cùng quân mạc tà trong miệng sư phụ liên hệ tới. Ở hắn nghĩ đến, có thể truyền thụ quân mạc tà bực này thủ đoạn nịch thiên có thể người, Nghĩ đến cũng là cái siêu thoát với thế gian sống mấy trăm năm không màng thế sự lao quái vật. Đối đầu quân chiến thiên, quân vô ý ánh mắt, nô phương khẽ gật đầu ra hiệu. Tam thúc ngài này chân đến tổt cùng là bị người phương nào gây thương tích. Quân Mạc Tà hỏi xong quân vô ý sau, vừa nhìn về phía quân chiến thiên, còn có, cha mẹ ta chết lại là xảy ra chuyện gì? Quân Mạc Tà tìm tòi tiền nhiệm thân thể chủ nhân ký ức, vẫn chưa có liên quan với này hai nghi hoặc đáp án. Nghe được quân Mạc Tà câu hỏi, quân chiến thiên, quân vô ý nhìn nhau một chút, một phen giao lưu sau, lắc lắc đầu, Mạc Tà, lấy thực lực của ngươi bây giờ vẫn là không phải biết cho thỏa đáng. Kẻ địch của chúng ta quá mạnh, quá mạnh mẽ. Trường 947, Đồ Nhi, Na Nở Dê là ngươi tám cái lao bà chi một. Quá mạnh mẽ. Đó là mạnh bao nhiêu? Quân Mạc Tà truy hỏi. Ở trước mặt bọn họ, lấy thực lực của ta đều không coi là cái gì. Ngươi muốn biết, vậy trước tiên bước vào địa huyền cảnh. Quân Chiến Thiên vẫn không trả lời quân Mạc Tà vấn đề này. Dứt lời, quân Chiến Thiên nhìn về phía Ngô phương, thập phân khách khí, bạo phạm hỏi một chút, thực lực của ngươi là? Không chỉ là quân Chiến Thiên, quân vô ý trong ánh mắt mang theo hiếu kỳ. Quân mạc ta cũng nhìn về phía ngô phương, hắn cũng rất hiếu kỳ cái này tiện nghi sư phụ Tu Vi. Ở huyền huyền đại lục, huyền khí đẳng cấp đầu tiên là do nhất phẩm đến cựu phẩm. Cửu phẩm bên trên vì là ngân huyền, tiếp theo kim huyền, ngọc huyền, lại tới địa huyền, thiên huyền. Mà cái kia thiên huyền bên trên chính là thần huyền. Thần huyền bên trên thì lại được gọi là trí tôn. Đương nhiên, trí tôn bên trên còn có tầng thứ càng cao hơn Tu Vi. Làm huyền lực Tu Vi đạt đến địa huyền thời điểm liền có thể mượn huyền khí kéo dài tự thân tuổi thọ. Đến thiên huyền cấp độ tu vi, cơ bản đều có thể sống đến 150 tuổi đến 200 tuổi. Nếu như có thể tiến thêm một bước nữa, đặt tới cái kia thần huyền cảnh, liền có thể lần thứ hai kéo dài, nhưng cũng không gặp qua 350 năm cái này đại nạn Mà đến trí tôn cảnh, sống được 500 tuổi cũng là có thể. Cho tới cái kia chí tôn bên trên cảnh giới, vậy dĩ nhiên là sống càng thêm lâu dài. Mà nghe nói, làm tu vi đến cảnh giới nhất định có thể phản lao hoàn đồng. Từ hình dạng lên căn bản không nhìn ra số tuổi thật sự. Từ Ngô Phương thủ đoạn đến xem, Quân Chiến Thiên đương nhiên sẽ không cho rằng đối phương đúng là trưởng 20 tuổi thanh niên, tất nhiên là đã đạt đến phản lao hoàn đồng cảnh giới cường giả. Cho tới mạnh như thế nào, Quân Chiến Thiên không biết được, chí ít lấy hắn thiên huyền cảnh thực lực, còn không cách nào làm được phản lao hoàn đồng. Bản tọa tu vi sao? Không có so sánh, còn không biết được. Ngô Phương hiểu ý nở nụ cười, không phải hắn hết sức muốn thần bí, này xác thực chính là sự thực. Ngay vậy, Quân chiến thiên, quân vô ý nhìn nhau, cũng không truy hỏi nữa, hiển nhiên bọn họ là lấy vì là vấn đề này là ngô phương kiên kỵ. Đạp đạp đạp, ngay ở quân chiến thiên chuẩn bị kỹ càng tốt khoảng đãi ngô phương thời điểm, đại sảnh ở ngoài một trận tiếng bước chân rồn dập vang lên, tiếp theo một người lính tràn đầy kinh hoàng chạy vào, trong miệng thở hồn hển. Không thấy có khách có ở đây không? Thất thố như thế, còn thể thống gì? Quân chiến thiên nhìn chạy vào binh lính, một tiếng quát chói tai, Lao ra, bên ngoài ra đại sự trời muốn sụp xuống a người binh sĩ kia hít sâu một hơi liền vội vàng nói một hơi nói xong quân chiến thiên cao mày huyền thú triều đến rồi lượng lớn huyền thú từ thiên phạt xâm lâm chạy ra bọn họ lại như là như là phát điên xung kích hủy diệt thành trì bên ngoài đã loạn đến không ra hình thù gì a người binh sĩ kia một mặt lo lắng cái gì huyền thú triều chúng ta thiên hương đế quốc cùng thiên phạt xâm lâm huyền thú từ trước đến giờ không có liên quan chúng nó làm sao sẽ xâm phạm chúng ta đi ra ngoài xem xem tiếng quát hạ xuống quân chiến thiên huyền khí bắn ra cất bước đã ra đại sảnh tốc độ cực nhanh quân vô ý theo sát phía sau sư phụ chúng ta có náo nhiệt có thể nào bỏ qua quân mạc Tà nhìn về phía Ngô Vương có thể còn không chờ trong miệng lời nói xong Ngô Vương liền đem đánh gãy đón lấy tay háo bảo vung lên mang theo biến mất ở trong đại sảnh giờ khắc này thiên hương đế quốc trong hoàng thành các loại kinh hoàng tiếng thét chói tai liên tiếp nguyên bản an ổn an lành đường phố đều là con lấy bao lớn bao nhỏ lưu vong cư dân trong này cũng có người mặc tinh xảo khôi giáp quân đội dọc theo đường phố hướng về phía đông nhất chạy đi quân chiến thiên tốc độ rất nhanh mỗi khi vượt qua một nhánh quân đội thời điểm cái kia quân đội người cầm đầu thì sẽ cung kính hướng hành lễ không tới nửa khắc đồng hồ thời gian quân chiến thiên liền chạy tới thiên hương hoàng thành cùng thiên phạt xâm lâm giáp giới biên giới ầm ầm ầm phóng tầm mắt nhìn lại giờ khắc này thiên phạt xâm lâm bên trong đang có đếm không xuể huyền thú điên cuồng hướng về nhân loại cương vực vọt tới một mảnh đen kịt. Chúng nó lại như là chịu đến mệnh lệnh nào đó giống như tiếng gào trấn thiên, đại địa kịch liệt lay động nổ vang. Hoàng thành biên giới, nhiều đội già dặn binh lính xỏa triều cầm trong tay trường mâu một tay giơ tấm khiên không sợ sinh tử chống đối đột kích huyền thú triều. Mau nhìn, quân tướng quân đến rồi. Có quân tướng quân ở, những này huyền thú không đáng lo lắng. Nhìn thấy quân chiến thiên đến, một đám chính đang liều mạng chống lại huyền thú triều các binh sĩ lại như là chờ đến cứu tinh, tìm được người tâm phúc như thế, hương phấn hoan hô vô như một bọn binh lính nhóm chờ mong như vậy, quân chiến thiên bay lên trời, hơi thở mạnh mẽ bộc phát ra, trực tiếp xuất hiện ở huyền thú triều trong đại quân. Chỉ thấy quân chiến thiên như mãnh hổ vào bầy dê giống như, mỗi khi đi kèm đấm ra một quyền, liền có vài đầu huyền thú thân thể nổ bể ra đến, hóa thành một đống thịt nát. Vô hình anh, anh hay là sợ hãi quân chiến thiên thủ đoạn, những này mở ra linh trí huyền thú chợt bắt đầu dồn dập tách ra quân chiến thiên, đi đường vòng dâng chào hướng thiên thơm hoàn thành. Các ngươi xem. Vậy hạ cũng tới. Chẳng biết lúc nào, thiên hương đế quốc quốc quân cũng tới đến hoàng thành biên giới, đầy mặt lo lắng. Độc cô tướng quân cũng gia nhập chiến trường. Theo càng ngày càng nhiều hoàng thành cường giả đến, một bọn binh lính càng phấn khởi, si khí tăng mạnh. Vô ý tam thúc, ngươi. Ngươi chân tốt như thế nào? Lúc này, một cái nhìn qua 15, 16 tuổi có chút đẹp đẽ thiếu nữ đi tới quân vô ý bên người, nét to miệng khẩu, tay chỉ vào quân vô ý hai chân, một mặt kinh ngạc vẻ khiếp sợ, tiểu nghệ Tam thúc một lúc sẽ cùng ngươi từ từ nói. Quân vô ý xoa xoa độc cô tiểu nghệ đầu, thả người nhảy một cái, cũng gia nhập bên trong chiến trường. Quân gia bại hoại, ngươi tới đây làm à? Liền không sợ những kêu huyền thú đưa ngươi cho ăn nha. Độc cô tiểu nghệ một mặt xem thường nhìn quân mạc tà, trao phúng một câu sau nhìn về phía ngô phương. Vị này rất xa lạ à, là ngươi mới vừa kết giao công tử bột sao. Nghe được độc cô tiểu nghệ, quân mạc tà vừa định nổi giận, nhưng là bị ngô phương một câu nói tròn váng. Đừng núp ních nộ. Đây chính là người tương lai tám cái lao bà một chồng. Nô Phương trong giọng nói mang theo ý cười. Người nói cái gì đó? Ta phi. Ta độc cô tiểu nghệ sẽ gả cho này công tử bột. Dù cho ta mắt bị mù gây chân, cũng tuyệt đối không thể. Còn tám cái lao bà một chồng, một cái cốc ghẻ còn muốn ăn thịt tiên Nga. Độc cô tiểu nghệ mạnh mẽ trừng mắt Ngô Phương một chút, đầy mặt tức giận. Tựa hồ Nô Phương câu nói này đối với nàng mà nói, chính là trời lớn xỉ nụ. Sư phụ. Ngài nói lời này là thật hay giả? Quân mạc ta hít sâu một hơi, cô gái nhỏ này dài đến ngược lại cũng không tồi. Nếu là thật như ngài từng nói, ngày ấy sau đệ tử có thể chiếm được cố gắng dạy dỗ nàng một phen A. Tỉnh, tiếp kiệm, nàng còn dám đối với ngài như vậy vô lễ. Quân gia bại hoại, ngươi còn dám nói lung tung, ta chặt ngươi đầu lưới. Độc cô tiểu nghệ từ bên hông rút ra giảm thì hệ, ở quân mạc ta trước mặt rơ rơ, hàn quang lấp lánh. Quân mạc ta cười cận, không tiếp tục để ý độc cô tiểu nghệ mà là nhìn về phía chiến trường. Gào. Theo càng ngày càng nhiều hoàng thành cường giả gia nhập, huyền thú triều xâm lấn tốc độ bắt đầu trì hoãn, càng ngày càng nhiều huyền thú chết vào cường giả sát phạt bên dưới. chương 948, huyền thú đại quân xâm lấn, nộ phương ra tay. Quân lão, ngươi cũng biết này đến tột cùng là phát sinh cái gì? Những này huyền thú vì sao phải quy mô lớn xâm lấn ta thiên hương đế quốc? Thiên hương quốc quân nhìn bên trong chiến trường anh dũng cực kỳ quân chiến thiên, mở miệng hỏi Bậy hạ. E sợ ngài có chỗ không biết, không chỉ là chúng ta thiên hương đế quốc, phàm là là cùng thiên phạt xâm lâm giáp giới đế quốc tất cả đều chịu đến huyền thú triều xâm lấn. Quân chiến thiên vẫn còn không nói chuyện, một cái chiến tướng đáp lại nói, cái gì? Lần này là toàn phạm vi triều à? Thiên phạt xâm lâm là điên rồi sao? Chúng nó động tác này là muốn cùng chúng ta toàn nhân loại khai chiến không? Thiên hương quốc quân lông mày sâu sắc nhăn lại, như không giao ra chúng ta thiên phạt chi hoàng, huyền thú triều tuyệt không dừng lại. Đang lúc này một đạo thanh âm hùng hồn dường như sấm sét vang lên. Sau một khắc, bên trong chiến trường xuất hiện một đạo gần đảm, cao tới 5 mét, cường tráng bóng người, hắn hiện hình người, nhưng cũng toàn thân bộ lông rội rào. Thú vương hùng khai sơn thấy rõ đạo kia cường tráng bóng người dáng dấp, quân chiến thiên, độc cô thắng cùng với cái khác hoàng thành cường giả tất cả đều vẻ mặt ngẩn ra, tràn đầy kinh ngạc thái độ. Cũng là ở hùng khai sơn xuất hiện ở bên trong chiến trường thời khắc, những kia phát điên giống như huyền thú đại quân tất cả đều nằm dạp trên mặt đất như là ở hướng hành lễ lễ bái. Hùng vương, lẽ nào chính là người chỉ thị chúng nó xâm lấn chúng ta nhân tộc danh giới sao? Quân chiến tiên các loại một đám chiến tướng một mặt nghiêm nghị nhìn hùng khai sơn. Đối phương chính là thiên phạt xâm lâm 12 thú vương một trong danh xứng với thực cường giả trí tôn. Phóng tầm mắt bọn họ thiên hương hoàng thành, mạnh nhất người cũng bất quá thiên huyền cường giả mà thôi. Nay ở cường giả trí tôn trong mắt, căn bản không tạo thành được bất cứ uy hiếp gì. Lúc nào giao ra chúng ta hoảng, chúng ta khi nào rút quân? Hùng Khai Sơn âm thanh lạnh lẽo, thiên phạt chi hoàng, nó làm sao sẽ ở nhân loại chúng ta danh giới? Quân chiến thiên chất vấn. Vậy thì muốn đi hỏi huyết hồn sơn trang. Hùng Khai Sơn quát lạnh, tiếng quát bên trong mang theo ngập trời tức giận. Nếu là huyết hồn sơn trang sự tình, vậy các ngươi chỉ để ý đi tìm huyết hồn sơn trang liền có thể, vì sao còn muốn xâm lấn chúng ta thiên hương hoàn thành? Quân chiến thiên bất mãn. Đây là các ngươi toàn nhân loại sự tình. Hùng Khai Sơn trên người bùng nổ ra đáng sợ sóng khí tức chấn động đến mức hư không xì xì văn vọng những năm gần đây nhân loại các ngươi đúng là càng ngày càng không đem chúng ta thiên phạt xâm lâm để ở trong mắt hiện tại thậm chí đều dám đánh chúng ta hoàng chủ ý nếu không là nàng vượt cửa hải thất bại đang đứng ở suy yếu kỳ lại sao bị các ngươi ném đá giấu tay thực hiện được bí mật mang theo tức giận âm thanh hạ xuống hùng khai sơn một quyền đánh xuống nhất thời đáng sợ huyền lực hướng đánh ra ngoài chấn động một làn sóng thiên hương hoàng thành binh sĩ bay ngược ra ngoài trong miệng máu tươi phủ lên Hùng Khai Sơn, ngươi khinh người quá đáng. Không treo chọc nổi huyết hồn sơn trang, liền bắt chúng ta xỉ sao? Quân Chiến Tiên song quyền nắm chặt, một thân khí thế bắt đầu ngưng tụ. Ngươi cho rằng huyết hồn sơn trang tình cảnh rất tốt sao? Không thấy được hoàng, các ngươi toàn nhân loại cũng chờ diệt đi. Hùng Khai Sơn ánh mắt bên trong xuất hiện sắc ý, tiện đà lại liên tiếp đánh ra mấy đạo công kích, mang theo liên miên binh lính tương vong. Thật sự coi chúng ta là quả hồng nhon sao? Quân Chiến Tiên rút ra trường kiếm. Quân lao đầu, không nên kích động. Đây chính là trí Chí tôn A. Độc cô thắng vội vã kiểm chế lại liền muốn ra tay quân chiến thiên. Chỉ là thiên huyền, có điều run rế Hùng Khai Sơn xem thường liếc nhìn quân chiến thiên, song chân vừa bước hư không, trực tiếp hóa thành một đạo cầu vồng, ôm theo đáng sợ huyền lực chập trần đánh về phía quân chiến thiên. Không được. Quân láo tướng quân gặp nguy hiểm. Bên trong chiến trường, một đám chiến tướng con ngươi co lại nhanh chóng. Hùng Khai Sơn tốc độ rất nhanh, hầu như trong nháy mắt đã đi tới quân chiến thiên trước người. nhưng mà Mắt thấy Hùng Khai Sơn cái kia nổi đất lớn nắm đấm liền muốn rơi vào quân chiến thiên trên lồng ngực thời điểm, mọi người chỉ nghe răng rắc một tiếng lanh lảnh vang, Hùng Khai Sơn bóng người không tên dừng lại, hắn vị trí phía kia không gian lại nứt ra rồi từng cái từng cái dài nhỏ lỗ thủng. Thời khắc này, bất kể là Hùng Khai Sơn cũng hoặc là quân chiến thiên, bọn họ lại như là đột nhiên bị một nguồn sức mạnh cầm cố lại. Xảy ra chuyện gì? Nhìn bên trong chiến trường một màn, hết thể chiến tướng trên mặt đều lộ ra nghi hoặc không rõ vẻ. Mọc ra linh trí nằm dạp trên mặt đất cấp cao huyền thú, trừng lớn hai mắt, vẻ mặt tràn ngập mê man. Nhân loại cùng thiên phạt chi xâm vốn là đồng nhất trận doanh, ngươi hiện tại cách làm quá mức cực đoan. Đồng nhiên, một đạo thanh âm bình tĩnh ở mọi người bên thai vang lên. Về hành, theo âm thanh này vang lên, Hùng Khai Sơn, quân chiến thiên hai người vị trí phía kia không gian, cầm cố lực lượng biến mất, hai người đồng thời không tên bay ngược ra ngoài. Ai? Hùng Khai Sơn hùng hồn tiếng quát vang vọng ở trong thiên địa. Ngay ở cả đám bày ra đầu nhìn chung quanh chuẩn bị tìm kiếm người nói chuyện thời điểm, phía trên chiến trường đột nhiên xuất hiện một cái nam tử mà cao tím. Hắn là người phương nào? Lẽ nào vừa nói chuyện chính là hắn sao? Là hắn xuất thủ cứu quân lão tướng quân? Hắn là ta nhân tộc chí tôn sao? Một đám chiến tướng ánh mắt bá một hồi hình ảnh ngắt quăng ở ngô phương trên người, trong miệng nghị luận sôi nổi, ngờ vực ngô phương thân phận. Quân gia bại hoại, hắn! Hắn không phải cái kia! Nhận ra phía trên chiến trường nam tử mặc áo tím, Độc Cô Tiểu Nghệ nói năng lộn xộn, cả buổi nửa ngày đều chưa có nói ra một câu hoàn chỉnh đến. Hừ, ngươi còn biết nhân tộc cùng thiên phạt chi xâm là đồng nhất trận doanh. Cái kia nhìn lại một chút các ngươi hiện tại làm những chuyện như vậy đây. Dám ở ta hoàng vượt cửa hải thất bại suy yếu kỳ, đem cơm đi, lại càng không biết có mưu đồ gì. Hùng Khai Sơn tức giận ngập trời, vừa dứt lời liền lại ngưng tụ ra khí thế đáng sợ, ôm theo mạnh mẽ công kích đánh về Ngô Phương. Và Chỉ tiếc, ở Ngô Phương trước mặt, Hùng Khai Sơn coi là thật cùng run rế không khác. Thân thể còn chưa tiến vào Ngô Phương trong phạm vi 10 mét, liền bị một nguồn sức mạnh chấn động bay ra ngoài, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt bá trắng bệnh. Trong quá trình này, Ngô Phương con người đều không có nhắc một hồi, có thể nói cái gì động tác đều không có. Hùng Khai Sơn bị thương. Hắn nhưng là thiên phạt chi sâm 12 thú vương một tròng, cường giả trí tôn A. Mắt thấy tình cảnh này, toàn trường chiến tướng trong nháy mắt bối rối. Nam tử mặc áo tím này đến cùng là thần thánh phương nào? Một đám chiến tướng lần thứ hai nhìn về phía Ngô Vương trong ánh mắt vẻ to mò càng ngày càng nồng nặc kính ý càng sâu. Người thiên phạt thú hoàng một chuyện, bản tọa tự sẽ cho các ngươi một cái công đạo. Ngô Vương không để ý đến phía dưới chiến tướng tiếng bàn luận, ở liếc mắt hùng khai sân sau một chỉ điểm ra. Nhất thời, đầu ngón tay bay ra vô số đạo ngọn lửa màu xanh lam. Những này ngọn lửa màu xanh lam phun trào, diễn biến thành hơn mấy trăm ngàn bất tử điểu hướng về phía dưới chiến trường bay đi chỉ thấy những này bất tử điểu chỗ đi qua, bất kể là bị thương nặng nhân tộc binh sĩ hay là thiên phạt chi xâm huyền thú, thương thế của bọn họ tất cả đều lấy tốc độ đáng sợ khôi phục chữa trị. Quá, quá khó mà tin nổi. Này vẫn là người thủ đoạn à? Được rồi, tất cả đều được rồi. Tận mắt chứng kiến những kia nguyên bản thoi thóp ở bất tử điểu chữa trị dưới khôi phục sinh long hoạt hổ đồng bạn, những binh lính khác, chiến tướng gần như cùng lúc đó choáng váng. Nếu không là tận mắt nhìn thấy. Bọn họ tuyệt không tin thế gian dĩ nhiên có người còn có cỡ này thủ đoạn thần thông. chương 949, Huyết hồn Sơn Trang, Nô Phương đến. Công đạo. Ngươi làm sao cho chúng ta một cái công đạo? Ta hoàng hiện tại không biết sinh tử, kéo càng lâu, nàng nguy hiểm càng lớn. Hùng Khai Sơn liếc mắt phía dưới bị chữa trị binh lính cùng với huyền thú. Trong con ngươi chấp qua một vệ kinh ngạc sau, vừa nhìn về phía Nô Phương mở miệng nói. Nô Phương không để ý đến Hùng Khai Sơn, chỉ là tay áo bảo vung lên. Một tia gợn sóng trong khoảnh khắc bao phủ toàn bộ chiến trường. Sau một khắc, bao quát thiên hương đế hoảng, quân chiến thiên, quân vô ý, độc cô thắng các loại một đám chiến tướng cùng với hùng khai sơn các loại tất cả mọi người, chỉ cảm thấy đầu một trận choáng váng, đón lấy trong tầm mắt tất cả phát sinh ra biến hóa, dường như đấu chuyển tinh gì. Này, nơi này là huyết hồn sơn trang địa bàn. Hắn lại mang theo chúng ta trong nháy mắt từ thiên hương hoàng thành chuyển đến huyết hồn sơn trang. Này tuyệt không phải trí tôn thủ đoạn, Chẳng lẽ? hắn là cái kia chí tôn bên trên tồn tại à. Một đám chiến tướng phục hồi tinh thần lại, làm bọn họ nhận ra trước mắt vị trí sau, từng cái từng cái tràn đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm Lô phương, trên mặt tràn ngập khiếp sợ. Các ngươi xem phía dưới. 7. Bảy. Bảy cái thu vương. Huyết Hồn Sơn Trang cùng Thiên Phạt Chi Sâm, bọn họ này đã là toàn diện khai chiến à? Chẳng lẽ nói, Thiên Phạt Chi Hoàng đúng là bị Huyết Hồn Sơn Trang người cướp đi sao? Quân Chiến Thiên, độc cô thắng các loại một đám chiến tướng trôi nổi ở giữa trời cao làm bọn họ thấy rõ phía dưới một màn sau, con ngươi đột nhiên phóng to. Ầm ầm ầm. Giờ khắc này, huyết Hồn Sơn Trang khu vực bên ngoài đã triệt để thành một vùng phế tích. Chiến đấu trình độ kịch liệt, hoàn toàn không phải lúc trước Thiên Hương Hoàng Thành có khả năng so với. Đếm không xuể cấp 7, cấp 8 huyền thú cùng huyết hồn sơn trang các cường giả đang chém giết lẫn nhau, máu chảy thành sông, kêu rên khắp nơi. Nếu nói là nhất là chiến đấu kịch liệt không gì bằng nhân loại bảy cái chí tôn quyết đấu thiên phạt chi xâm bảy cái thu vương. Phong Tuyết Ngân thành thành chủ Phong Tuyết Chí Tôn Hàn Phong Tuyết, Tề Thiên Phong Quái Kiệt vấn Thiên Chí Tôn Mạc vấn Thiên, Lãnh Huyết Chí Tôn Lệ Vô Bì, Thần tứ Đế Quốc Tông Sư Sinh Tử Chí Tôn Thạch Trường Thiếu, Quanh năm ẩn cư làm Quang Hải Úy Lam Chí Tôn Ngộng Hồng Trần, Thảo Nguyên Nương Thần Nương Bắc Hung, Cuốn Phong Kiếm Thần Phong quyền Vân. Quân Chiến Thiên, Độc Cô Thắng nhận ra bảy nhân loại Chí Tôn, nhìn nhau, trước sau nói ra thân phận của bọn họ. Sa Vương, các ngươi thật sự muốn không chết không thôi à? Vấn Thiên trí tôn mặc Vấn Thiên nhìn về phía một cái vóc người huyện chuyển nữ tử lạnh quát. Khi nào nhìn thấy tỷ tỷ, trận chiến này mới sẽ ngưng hẳn. Sa Vương Thiên tầm mặt không hề cảm xúc đáp lại nói: Các ngươi một mực chắc chắn Thiên phạt Chi Hoàng bị huyết hồn sơn trang người cấp đi, có thể các ngươi lúc trước cũng tìm khắp huyết hồn sơn trang mỗi một góc, cũng không các ngươi Thiên phạt Chi Hoàng tung tích. Lãnh huyết trí tôn lệ vô bi lên tiếng: Không sai, các ngươi Thiên phạt Chi xâm chính là nghị thông qua vu hại ta huyết hồn sơn trang. Do đó coi đây là do xâm phạm toàn bộ nhân tộc Huyết hồn Sơn Trang đại trưởng lao quát mắng Ngay vậy, bên trong chiến trường thiên phạt chi xâm bảy cái thú vương sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi Thậm chí có thú vương trực tiếp hóa thành bản thể Mở ra cái miệng lớn như chậu máu, vẻ mặt dữ tợn Nếu cùng các ngươi huyết hồn Sơn Trang không có quan hệ, cái kia lệ tuyệt thiên ở đâu Hắn cướp đi ta hoàng thời điểm, ta còn từng cùng hắn giao thủ Chỉ là không địch lại, mới nhường hắn cướp đi ta hoàng một cái thần huyền cảnh huyền thú mở miệng nói lệ tuyệt thiên thực sự là buồn cười thiên kia ba năm trước liền độ kiếp thất bại ngã xuống một kẻ đã chết hắn làm sao cướp đi thiên phạt chi hoàng lý do này thực sự là quá mức hoang đường không sai lệ tuyệt thiên ngã xuống mọi người đều biết các ngươi nếu là nhất định phải cuộc chiến sinh tử cái kia ta đại quân loài người cũng tuyệt không sợ các ngươi khi nghe đến tên kia thần huyền cảnh huyền thú nhân tộc một phương chí tôn sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm tức giận ngập trời, lệ tuyệt thiên chết rồi, làm sao có khả năng? ngày đó cùng ta giao thủ, tuyệt đối chính là hắn. nói, thân huyền cảnh cái kia hóa thành hình người huyền thú sẽ ra quần áo, lộ ra lồng ngực, chỉ thấy nơi đó có một cái lom đi vào trường ấn, trường ấn bên trong đen kịt một màu. cái này chẳng lẽ không là các ngươi huyết hồn sơn trang thị huyết trường à? thân huyền cảnh huyền thú chỉ vào lồng ngực lạnh quát, vì tìm một cái hoang đường lý do, các ngươi thật đúng là không từ thủ đoạn nào a. Ngay ở cái khắc trí tôn nhìn đầu kia huyền thú trước ngực trưởng ấn cao mày suy tư thời điểm, huyết hồn sơn trang đại trưởng lao ánh mắt ngưng lại, vội vã lên tiếng nói rằng. Sau một khắc, hắn trực tiếp bay lên trời, tận hết sức lực đánh giết hướng về phía đầu kia huyền thú. giết Đánh đuổi những này xâm lấn huyền thú. Ở huyết hồn sơn trang đại trưởng lão ra tay sau khi, huyết hồn sơn trang những cường giả khác cũng không kiềm chế nổi, dồn dập nổi lên sắc ý. Không chết không thôi! Cứu ra ta hoàng! Thiên Phạt Chi sâm bảy cái thú vương cũng tới lửa giận, trong miệng phát sinh gào thét, hai con mắt trải rộng tơ máu. Liên như vậy ngừng tay đi. Nhưng mà, ngay ở hai phe đại quân sắp sửa lần thứ hai bạo phát đại chiến thời khắc, một đạo thanh âm bình tĩnh tự trên bầu trời chuyển đến. Thanh âm không lớn, nhưng cũng làm như mang theo một loại nào đó ma lực, rõ ràng chuyển vào giữa sân mỗi người trong hai. Giao. Cũng đúng vào lúc này, bất kể là nhân tộc một phương cũng hoặc là Thiên Phạt Chi sâm đại quân. Tất cả đều theo bản năng ngẩng đầu hướng về trên không nhìn lại. Thiên kia là ai? Bên cạnh hắn chính là thiên hương đế hoàng còn có thiên hương đế quốc một đám đại tướng. Mau nhìn! Hắn bên phải chính là thiên phạt thú vương Hùng Khai Sơn. Thiên hương đế quốc người làm sao sẽ cùng thiên phạt thú vương cùng nhau? Sẽ không phải thiên hương đế quốc người hướng về thiên phạt chi sâm ném đầu hàng đi. Đáng chết! Nếu là như vậy, vậy bọn họ đúng là ta nhân tộc xỉ nhục. Cả đám tộc cường giả ánh mắt đầu tiên là hình ảnh ngắt quắng ở ngô phương trên người, đón lấy ở nhận ra thiên hương đế hoàng cùng thú vương Hùng Khai Sơn sau, từng cái từng cái lông mày nhất thời khẩn cao lên đến. Hùng vương, ngươi làm sao sẽ cùng nhân loại cùng nhau? Nhìn thấy trên bầu trời một màn thiên phạt chi sâm cái khác thú vương sắc mặt đồng dạng thập phần âm trầm, lên tiếng chất vấn. Có một số việc trong lúc nhất thời cũng không cách nào nói rõ được, trước mắt chờ chút đã. Hùng Khai Sơn liếc nhìn giữa sân cái khác bảy cái thú vương. Tiện đà vừa chỉ chỉ bên cạnh ngô phương, đưa ra đáp lại. Nghe được Hùng Khai Sơn, thiên phạt chi sâm cái khác thú vương nhìn nhau một chút, cái kia nhìn về phía ngô phương ánh mắt bên trong càng ngày càng nghi hoặc. Bọn họ hiểu rõ Hùng Khai Sơn, đối phương có thể nói là trong bọn họ tính khí táo bạo nhất một cái, có thể giờ khắc này dĩ nhiên như vậy giữ được bình tĩnh, là thật dị thường. Nhân tộc bảy đại trí tôn hai mặt nhìn nhau, trong con ngươi xuất hiện dị dạng. Tựa hồ hình ảnh trước mắt cũng không phải bọn họ tưởng tượng ra thiên hương đế quốc đầu hàng với thiên phạt chi sâm. Bọn họ hoàng, quả thật bị lệ tuyệt thiên cướp. Nô Phương một câu nói như kinh thiên chi lôi. Người nói cái gì? ngươi một cái nhân loại lại giúp đỡ thiên phạt chi sâm nói chuyện, cùng vu hại ta huyết hồn sơn trang. Ba năm trước, lão Trang chủ ngã xuống, người trong thiên hạ đều biết. Hắn làm sao cướp đi thiên phạt chi hoàng? Người này nhất định là phản bội chúng ta nhân tộc. Liền hắn cùng nhau giết. Huyết Hồn Sơn Trang Cường Giả phản ứng lại sau, từng cái từng cái đầy mặt phẫn hận nhìn chằm chằm Ngô Phương. Trong đó càng có Thần Huyền Cường Giả nhận ra được Huyết Hồn Sơn Trang đại trưởng lao ánh mắt, làm như rõ ràng đối phương ánh mắt bên trong ý tứ, trực tiếp toàn thân khí thế bắn ra, hướng về Ngô Phương vùng đánh ra sát chiêu. Chương 950, đánh giết Huyết Hồn Sơn Trang trang chủ. Nhìn phía dưới hướng chính mình đánh tới mấy chục Huyết Hồn Sơn Trang Thần Huyền Cường Giả, Ngô Phương vẻ mặt không có một chút biến hóa nào, chỉ là nhàn nhạt liếc mắt một cái. Nhất thời Những kia thần huyền cường giả bay lên trời, thân thể đột nhiên ổn định, đón lấy vành một tiếng, toàn bộ nổ tung. Nay trước sau quá trình, có thể nói trong chớp mắt, huyết hồn sơn trang những này thần huyền cường giả thậm chí đều còn đến không kịp phát sinh tiếng kêu thảm thiết thê lương. Một đống chồng huyết nhục từ trên trời giáng xuống, trong không khí trong nháy mắt đầy giấy làm người buồn nôn mùi máu tanh. Chuyện này, chuyện này, mắt thấy tình cảnh này, nhân tộc bảy đại chí tôn, thiên phạt chi sâm bảy đại thú vương vẻ mặt tất cả đều tròn váng từng cái từng cái phảng phất mất hồn trường trường nhìn chằm chằm Lô phương, trong con ngươi tràn đầy vẻ không dám tin tưởng, trên mặt tràn ngập khiếp sợ. Bọn họ thậm chí đều không có thấy rõ Ngô phương là làm sao ra tay, này mấy chục thần huyền cường giả dĩ nhiên liền tất cả đều chết toan chết uổng. Bực này đáng sợ thủ đoạn, bọn họ tuy là trí tôn, nhưng cũng tuyệt đối không cách nào làm được. Tại sao lại như vậy? Huyết Hồn Sơn trang đại trưởng lão thân thể run lên bần bật, nghe trong không khí mùi máu tanh, nhìn trên bầu trời đạo kia tử y bóng người Trong lòng không tên sinh ra một luồng cảm giác sợ hãi. Nếu nói là giữa sân biểu hiện trên mặt biến hóa nhỏ nhất không gì bằng thiên hương đế hoàng, quân chiến thiên những người này, trước đó, bọn họ đã gặp ngô phương thủ đoạn. Đầu tiên là dễ như ăn bánh trọng thương thú vương hùng khai sơn, tiện đà mang theo bọn họ trong nháy mắt vượt qua mấy trăm km không gian. Hơn nữa, bọn họ có thể khẳng định, chỉ cần lúc đó nam tử mặc áo tím này muốn thú vương hùng khai sơn tính mạng, đối phương vào lúc này đã nga xuống. Người đến cùng là thần thánh phương nào? từ trong kiếp sợ phục hồi tinh thần lại vẫn thiên trí tôn mạc vẫn thiên lãnh huyết trí tôn lệ vô bi quý lam trí tôn mộng hồng trần thảo nguyên đương thần ưng bắc không đám người nhúc nhích một phen biết hầu, theo bản năng mở miệng hỏi nô phương nhàn nhạt liếc mắt những này nhân tộc trí tôn vẫn chưa đưa ra đáp lại cũng là ở đối đầu nô phương ánh mắt thời điểm cả đám tộc trí tôn không tên dùng mình một cái như rơi vào hầm băng lúc này trầm mặc không lên tiếng nữa hỏi dò thiên phạt chi sâm bảy cái thu vương ánh mắt làm một phen giao lưu sau như là làm ra một loại nào đó nhất trí quyết định tạm thời không có bất kỳ cử động ầm ầm làm chiến trường dần hướng bình tĩnh thời điểm huyết hồn sơn trang nơi sâu xa trên không đột nhiên một tiếng nổ vang sau một khắc chỉ thấy phía kia trên không làm như bị một luồng sức mạnh đáng sợ mạnh mẽ xé bỏ nơi đó xuất hiện một cái đen kịt lỗ thủng còn không chờ nhân tộc chí tôn cùng với thiên phạt thú vương phản ứng lại liền nhìn thấy cái kia lỗ thủng bên trong có hai bóng người như là không bị khống chế bay ra bá một hồi liền đến bên trong chiến trường Nô Hoàng, tỷ tỷ, thấy rõ hai bóng người dáng dấp, Hùng Khai Sơn, Xà Vương Thiên Tầm các loại tám cái Thiên Phạt Thú Vương ánh mắt trong nháy mắt hình ảnh ngắt quãng ở trong đó một cái chuyển chuyển bóng dáng xinh đẹp trên người, đồng thời từng cái từng cái ngưng tụ ra khí thế đáng sợ. Nhưng là ngay ở này tám cái Thiên Phạt Thú Vương chuẩn bị liên hợp ra tay đánh giết một bóng người khác thời điểm, thân thể bọn họ đột nhiên bị một nguồn sức mạnh vô hình cầm cố. Tám cái Thiên Phạt Thú Vương lúc này liền nhìn về phía Ngô Vương bọn họ biết này tất nhiên là thủ đoạn của đối phương lệ tuyệt thiên hắn thật không có chết quả thật là hắn cướp đi thiên phạt chi hoàng ba năm trước ngã xuống là giả hắn lừa gạt thế nhân đáng chết chúng ta toàn nhân loại suýt chút nữa bởi vì hắn cùng thiên phạt xâm lâm mà bạo phát không chừng mực chiến đấu bảy đại nhân tộc chí tôn nhận ra lệ tuyệt thiên sau từng cái từng cái nhất thời như mẻ lên cơn giận dữ cho tới cái kia huyết hồn sơn trang đại trưởng lao sắc mặt lập tức khó coi tới cực điểm làm như tử vừa mới bắt đầu hắn liền biết lệ tuyệt thiên không có chết, chẳng trách thế nào cũng không tìm tới ngươi. Nguyên lai các ngươi huyết hồn sơn trang còn ẩn giấu đi như thế một phương bí ẩn không gian. Sa vương thiên tầm quát mắng, lý nhân, chuyện gì thế này? Rõ ràng ta còn thiếu một chút liền muốn thành công, nhưng ở thời điểm mấu chốt nhất bị quấy rầy, quay đầu lại dã chàng xe cát. Bên trong chiến trường, lệ tuyệt thiên lạnh lùng nhìn phía dưới huyết hồn sơn trang đại trưởng lão, quát mắng âm thanh bên trong mang theo ngập trời tức giận. Chỉ thấy hắn hai con mắt tràn ngập tơ máu, toàn thân trải rộng ma văn, lại như là ở tàu hỏa nhập ma biên giới như thế. Lại nhìn cái kia huyển chuyển bóng người, khẩn nhắm mắt, sắc mặt tái nhận, không có một chút hồng hào. Nếu không là mơ hồ còn có suy yếu song khí tức, còn tưởng rằng là cái người chết đây. Trang chủ, là hắn quay rối ngại. Hơn nữa, hơn nữa thực lực của hắn. Đối đầu lệ tuyệt thiên lệnh leo vô tình ánh mắt, huyết hồn sơn trang đại trưởng lão liền vội vàng đem ngón tay hướng về Ngô phương có thể còn không chờ đem lời nói xong, lệ tuyệt thiên chính là hừ lạnh một tiếng đem đánh gãy. liền thiếu một chút, ta liền muốn bước vào cái kia tầng thứ càng cao hơn cảnh giới. có thể một mực ở thời khắc quan trọng nhất bị ngươi đánh gãy, ngươi đáng chết, ta phải đem ngươi chém thành muôn mảnh a. lệ tuyệt thiên nhìn tròng trọc vào ngô phương, toàn thân tuôn ra ác liệt sát ý. tùy theo liền thấy lệ tuyệt thiên hai tay đan dệt, vung lên lòng bàn tay có màu đen hào quang đỏ ngầu lượn lờ, phóng thích chấn động tâm hồn đáng sợ khí tức. ầm ầm ầm. Lệ tuyệt thiên bóng người lấp lóe, trong chấp mắt liền ôm theo đáng sợ song trưởng xuất hiện ở Ngô phương phụ cận. Nhân tộc cùng thiên phạt xâm lâm cùng thuộc về một phương trận doanh, ngươi lại vì bản thân chi tư, càng không tiếc khiến loài người ở vào thiên phạt xâm lâm phía đối lập, ở thiên phạt chi hoàng vượt cửa ải thất bại thời khắc đưa nàng cấp đi, nỗ lực rút lấy sức mạnh hoàn thành đột phá. Cỡ này chi tội, không thể tha thứ. Làm giết. Mắt thấy lệ tuyệt thiên song trưởng liền muốn oanh kích ở Ngô phương trên đầu thời điểm. Người sau bình tĩnh lãnh đạm tiếng nói ở vùng thế giới này bồng bề ra. Sau một khắc, duy thấy ngô phương một chỉ điểm ra, lệ tuyệt thiên đáng sợ thế tiến công trong nháy mắt đình trệ. Tiếp theo, thân thể như là bị chuyển vào một luồng khó có thể chịu đựng bàng bạc lực lượng, đầu tiên là song trưởng răng rắc nổ tung, đón lấy chính là hai tay, cho đến toàn thân nổ tung, dường như lúc trước những kia thần huyền cường giả như thế, hóa thành một đống huyết nhục ở giữa trời cao vung vãi. Chết rồi! Lệ tuyệt thiên liền như thế chết rồi nhìn thấy tình cảnh này, cả đám tộc trí tôn biểu hiện đột nhiên mẩn ra, càng hoảng hốt. Trước đây mấy chục thần huyền cường giả chết, đã đủ để làm bọn họ khiếp sợ. Nhưng trước mắt lệ tuyệt thiên chết, nhưng làm bọn họ khiếp sợ trình độ lại nhảy lên tới một cái tầng thứ cao hơn. Luân thực lực, lệ tuyệt thiên tuyệt đối là trong bọn họ mạnh nhất tồn tại, đứng hàng trí tôn cảnh giới đỉnh cao. Nhưng mặc dù cường đại như này, ở phía trên cái kia thần bí tự ý trong mắt của nam tử, cũng là cùng run dế không khác, giơ tay liền dễ dàng xóa bỏ. Nói cách khác, chỉ cần cái kia thần bí nam tử nghĩ bọn họ những này cái gọi là nhân tộc trí tôn sự sống còn cũng có điều là ở đối phương trong một ý nghĩ thôi nghĩ tới đây cả đám tộc trí tôn nhất thời nuốt một ngụm nước bọt cái kia lần thứ hai nhìn về phía Ngô Phương trong ánh mắt nhiều nồng đậm kính ý hùng vương hắn rốt cuộc là ai chẳng lẽ là đến từ Tam Đại Thánh Địa sao có thể Tam Đại Thánh Địa sao giúp chúng ta thiên phạt xâm lâm không bỏ đá số giếng làm cái khán giả cũng đã rất cảm kích bọn họ nhìn thấy lệ tuyệt thiên bị giết Thiên phản Sâm lâm bảy cái thú vương sắc mặt rõ ràng đẹp đẽ lên, đón lấy vừa nhìn về phía Hùng Khai Sơn, hỏi thăm tới Ngô Phương lai lịch. chương 951, đoạt thiên cuộc chiến. Nhận ra được bảy cái thú vương ánh mắt, Hùng Khai Sơn lắc lắc đầu, ra hiệu cũng không biết Ngô Phương lai lịch. Tiện tay giải quyết đi lệ tuyệt thiên sau, Ngô Phương nghiêng đầu nhìn về phía huyết hồn Sơn Trang Đại trưởng Lao Phương hướng. Không giống nhau, không chờ người sau phản ứng lại, một ánh mắt bắn ra. Nhất thời, ở vô số đôi mắt dưới huyết hồn sơn trang đại trưởng lao thân thể trực tiếp hóa thành hư vô phảng phất động dương bước hơi rồi như thế xung sụp nhìn thấy tình cảnh này một đám chí tôn cùng với nhân tộc cường giả nuốt một ngụm nước bọt rơi vào trầm mặc. nhân tộc cùng thiên phạt xâm lâm cùng tồn tại nếu là lại có thêm người dám như thế đe hèn bản tọa tất giết chết Lô phương bình tĩnh ánh mắt đảo qua các đại nhân tộc chí tôn thanh âm đạm mạc ở trong thiên địa vang vọng nghe tiếng cả đám tộc cường giả nhìn nhau càng ngày càng chớm mạc theo Nô Phương vừa nhìn về phía suy yếu đến cực điểm, sóng khí tức đứt quáng thiên phạt chi hoàng, nhấc vung tay lên. Chạm ánh sáng màu lam bao phủ xuống, thiên phạt chi hoàng khí tức bắt đầu lớn mạnh, trắng xám đến không có một chút hồng hào khuôn mặt cũng dần su hồng hào, ở lấy tốc độ đáng sợ khôi phục. Có điều mấy giây, thiên phạt chi hoàng liền mở hai mắt ra, khí tức cũng ổn định lại. Tỷ tỷ tỉ ngươi tỉnh rồi. Quá tốt rồi. Ta hoàng không sao rồi. Nhìn thấy huyển chuyển bóng người tỉnh lại. Thiên Phàm Sâm Lâm tám cái thú vương trong nháy mắt hưng phấn kêu ra tiếng vô cùng kích động. Ta không phải là bị giam giữ sao? Còn có, ta bệnh kín biến mất rồi. Chuyện gì thế này? Mai Tuyết Diễm nhìn về phía Xà Vương Thiên Tầm trong ánh mắt mang theo nghi hoặc. Tỷ tỷ, ngươi bệnh kín được rồi à? Xà Vương Thiên Tầm vẻ mặt đầy giấy mừng rỡ, tiện đa liền vội vàng đem đầu đuôi sự tình giảng giải cho Mai Tuyết Diễm. Đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. Nghe xong Xà Vương Thiên Tầm từng nói. Mai Tuyết Diễm vội vã hướng về Ngô Phương ôn quyền, trong giọng nói mang theo cảm kích. Ngô Phương gật đầu ra hiệu, về sau dò ra tay trước sau chỉ chỉ Mai Tuyết Diễm cùng Sa Vương Thiên Tầm, hai người các ngươi cùng bản tọa đệ tử quan hệ tâm đầu ý hợp, ta cái này làm sư phụ, đương nhiên phải vì hắn ra tay. Ngài đệ tử, quan hệ tâm đầu ý hợp. Mai Tuyết Diễm, Sa Vương Thiên Tầm nhìn bị Ngô Phương gọi đến trước người quân mặc tà, đánh giá đối phương một phen sau, vừa nhìn về phía Ngô Phương, đầu óc mơ hồ nhưng chúng ta đều chưa từng nhận thức ngài đệ tử này không chỉ là Mai Tuyết Diễm, Sa Vương Thiên Tầm, Quân Mặc Tà đồng dạng là một bộ như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc vẻ mặt sư phụ ngài lời này đến tột cùng là ý gì sư phụ bấm ngón tay tính toán các nàng chính là người tương lai tám cái hậu cùng bên trong hai cái a Nô Vương hiểu ý nở nụ cười tiền bối có thể thật biết nói đùa nghe được Nô phương, Mai Tuyết Diễm Sa Vương Thiên Tầm sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống đúng là Quân Mặc Tà sướng sờ cười khúc khích Mượn sư phụ chúc lành. Tiền bối là xuất từ Tam Đại Thánh Địa sao? Lúc này Mai Tuyết Diễm nhìn về phía Ngô Phương mở miệng hỏi. Tam Đại Thánh Địa? Đó là nơi nào? Nghe được Mai Tuyết Diễm câu hỏi, có thần huyền cảnh cường giả hỏi dò nhân tộc trí tôn. ở các ngươi xem ra huyễn hồn sơn trang này nhóm thế lực cũng đã là đỉnh cấp tồn tại. Nhưng cũng không biết núi cao còn có núi cao hơn, mà này Tam Đại Thánh Địa chính là cái kia càng cao hơn núi. Lãnh huyết trí tôn lệ vô bi mở miệng yếu ớt. 9.000 năm trước. Quân hùng cùng nổi lên, toàn bộ huyền huyền đại lục tất cả đều là hỗn loạn tương mừng. đương nhiên, ở như vậy trong hoàn cảnh, cường giả cũng là tầng tầng lớp lớp. Cái gọi là thời thế tạo anh hùng, anh hùng cũng ở sáng tạo thời thế. Có thể sẽ ở đó các loại nhất hương thịnh thời khắc, đại lục xuất hiện rất lớn biến cố. Mà này tam đại thánh địa cũng chính là vào lúc đó xuất hiện. Nghe đến đó, cả đám loại vẻ mặt càng nghiêm túc. Bọn họ biết, chẳng mấy chốc sẽ từ lánh huyết chí tôn trong miệng biết được này huyền huyền đại lục hiếm có người biết bí ẩn. Các người có biết Thiên Chủ Sơn? Lãnh huyết chí tôn tung một vấn đề. Đương nhiên biết. Một cái thần huyền cảnh cường giả gật đầu, Thiên Chủ Sơn, huyền huyền đại lục thứ nhất núi cao, ở vào đại lục vùng cực nam. Tương truyền núi cao vạn trượng, vắt ngang ở bên trong trời đất, kéo dài mấy trăm ngàn dặm, xuyên thẳng vào thanh thiên, dọc càng là từ đại lục bên này mãi cho đến đại lục phía bên kia. Cổ xưa tương truyền, ngọn núi này vì là trời chi phần cuối. Không cần nói là người hoặc là động vật, liền ngay cả hùng ưng cũng bay có điều đi. Xưa nay là người ở tuyệt tích, chưa từng cường giả có thể chinh phục. Thiên trụ Sơn, núi liên tục, thần ma dừng lại không thể leo tới. Lãnh huyết trí tôn khen ngợi liếc nhìn cái kia nói chuyện thần huyền cảnh cường giả, không sai. Có thể sẽ ở đó đoạn trong lúc, thiên trụ Sơn không biết sao, đột nhiên đổ nát một dãy núi. Lúc đó, ánh lửa ngút trời mà lên vạn trượng có thừa, vô số tảng đá bay lên, bay ra mấy chục dặm địa, phàm là là tới gần thiên trụ Sơn cư trú bách tính, tử thương vô số. Dù cho là thần huyền trí tôn, cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Thậm chí toàn bộ huyền huyền đại lục đều đang rung động, không ít địa phương lao ra có thể dung kim hóa thạch nhiệt lưu. Chuyện này quả là chính là một hồi tác động toàn bộ đại lục hạo kiếp. Hạo kiếp qua đi, huyền huyền đại lục tử thương qua 10 triệu người. Cũng chính là lần kia, thiên trụ sơn mặt bên ngọn núi đổ nát một nửa còn nhiều hơn. Tự cái kia sau khi, nguyên bản không người có thể lên phải đến cũng không có bất kỳ chim có thể lên thiên trụ sơn, bắt đầu có cường giả tối đỉnh có thể đang lâm. Nói tới chỗ này, lãnh huyết chí Tôn Âm thanh trở nên trở nên nặng nề, cũng chính là làm cái thứ nhất nhân tộc cường giả tối đỉnh Đăng Lâm, do đó nhường thế nhân biết, Huyền Huyền Đại Lục phần cuối cũng không phải chỉ tới Thiên Trụ Sơn liền xong xuôi. Ở cái kia Thiên Trụ Sơn sau khi, có thế giới khác. Lẽ nào ngươi lúc trước trong miệng cái kia cơn hạo kiếp liền cùng Thiên Trụ Sơn mặt khác có quan hệ? Có thần huyền cảnh cường giả suy đoán. Từ cái kia một nửa ngọn núi đổ nát sau khi, Thiên Trụ Sơn một bên khác đột nhiên lại đây hai cái hình thù kỳ quái đồ vật. Hoặc là, phải nói là loại người hình sinh linh. lãnh huyết trí tôn hít sâu một hơi, hai cái này hình thủ kỳ quái sinh linh mới vừa vượt qua thiên trụ sơn, liền cùng chúng ta bên này cường giả phát sinh kịch liệt xung đột. mãi đến tận cuối cùng, vẫn là mấy vị cấp trí tôn cường giả liên thủ mới miễn cưỡng đem bọn họ giết chết. Có thể cũng không lâu lắm, núi một bên khác rồi lại bò qua đến càng ngày càng nhiều sinh linh như vậy. Bởi những kia sinh linh số lượng mặc dù là chúng ta bên này cấp trí tôn cường giả trong lúc nhất thời cũng không cách nào lực kháng nhưng bọn họ biết nếu là tùy ý những này hình thủ kỳ quái mà thực lực dị thường sinh linh đáng sợ xâm nhập vào chúng ta sinh hoạt đại lục thế tất đem tạo thành khó có thể tưởng tượng nguy hại vì thế vào lúc ấy hầu như toàn bộ đại lục huyền người đều tập trung ở thiên trụ sơn lấy bắc toàn lực ngăn chặn những kia sinh linh này chính là huyền huyền đại lục lần thứ nhất đoạt thiên cuộc chiến đoạt thiên cuộc chiến lần đầu tiên nghe được danh tự này Cả đám loại cường giả ánh mắt ngưng lại, không khỏi lặp lại một lần. lãnh huyết trí tôn nhàn nhạt liếc mắt một đám bệnh thai lên bốn phía người, tiếp tục nói, kể từ lúc đó toàn bộ đại lục liên hợp lên, ở liên tiếp mấy ngày nên chiến bên trong, chúng ta tổn thương nặng nghề, nhưng những dị tộc kia sinh linh cũng giống như thế. Tới cuối cùng, bọn họ cũng ý thức được không thể lại chém giết tiếp, bắt đầu lùi quân. Đó là lần thứ nhất đoạt thiên cuộc chiến, cũng là chúng ta lần đầu đẩy lùi đám kia dị tộc sinh linh. Chương 952 bản tọa vì là quân gia làm chủ trải qua lần thứ nhất đoạt thiên cuộc chiến sau toàn bộ đại lục nhân loại cũng từ từ ý thức được đối phó những này dị tộc sinh linh chí tôn bên dưới huyền giả căn bản là chỉ là không công hy sinh toàn không bất kỳ chỗ dùng nào thậm chí coi như là thần huyền cảnh đối mặt những này dị tộc sinh linh thời điểm toàn lực của bọn họ một đòn cũng căn bản không đả thương được đối phương vì thế cái kia trận chiến đấu tiến hành đến cuối cùng thời điểm cũng là thành cường giả đỉnh cao trong lúc đó chiến đấu Cũng chính là ở lần thứ nhất đoạt thiên cuộc chiến bên trong, huyền huyền đại lục vì càng hữu hiệu địa ngăn chặn những này dị tộc sinh linh, do đó hình thành bốn cỗ thế lực lớn nhất. Cũng chính là cái gọi là ba thánh một hung. lãnh huyết trí tôn ánh mắt đảo qua thiên phạt xâm lâm một phương thu vương, này ba thánh chỉ chính là nhân loại chúng ta độn thế tiên cung, trí tôn kim thành cùng với mộng huyện huyết hải. Ma một hung, thì lại chỉ chính là thiên phạt xâm lâm. buồn hoàng còn tưởng rằng các ngươi quên đoạt thiên cuộc chiến đây. Mai Tuyết Tiên hử lạnh một tiếng đánh gãy lanh huyết trí tôn, đón lấy thế nói rằng, vào lúc này, chúng ta thiên phạt xâm lâm thực lực cường đại nhất. Mặc dù là Tam Đại Thánh Địa, cũng là lấy thiên phạt xâm lâm làm chủ. Có thể trải qua này 9.000 năm, các ngươi Tam Đại Thánh Địa lại là làm sao đối xử với chúng ta cái này đã từng minh hiếu. Nghe được Mai Tuyết Thiên biết một ít nội tình cường giả trí tôn trầm mặt không nói. Lại nhìn Ngô phương, từ đầu tới cuối lại như là cái khán giả như thế, khỏe miệng ngậm lấy ý cười nhàn nhạt. nhạt. Lãnh huyết trí tôn liếc nhìn Mai Tuyết Tiên, muốn nói lại thôi, cuối cùng rời đi lời của đối phương để tiếp tục quay về nhân loại cường giả nói rằng, từ cái kia sau khi Tam Đại Thánh Địa liền sẽ kéo dài từ nhân loại huyền giả bên trong sàng lọc cường giả. Nếu là có người thực lực đạt đến trí tôn bình cảnh thì sẽ bị Tam Đại Thánh Địa thu nhận đi vào, sau đó chờ đợi lần sau đoạt thiên cuộc chiến. Trong lúc này, những nhân loại này cường giả đỉnh cao ngoại trừ cần luyện huyền công, quyết không cho phép ra ngoài. Dưới cái nhìn của bọn họ bất kỳ thư giãn đều sẽ dẫn đến đoạt thiên cuộc chiến thất bại, mà đoạt thiên cuộc chiến thất bại chắc chắn dẫn đến toàn thể nhân loại hạo kiếp. đã như thế, tam đại thánh địa cũng là thành huyền huyền đại lục chân chính cường giả trại tập trung. ở trước mặt bọn họ, cái gọi là huyết hồn sơn trang, thiên hạ đệ nhất đường, căn bản không đáng nhắc tới. đúng là thiên phạt xâm lâm, chúng nó dù sao cũng là huyền thú, có tự nhiên đào thải quy tắc, trước sau duy trì nguyên linh dạng. dần dần, năm rộng tháng dài bên dưới, tam đại thánh địa càng ngày càng thịnh vượng. Này so với đối phương bất động tình huống, nguyên bản mạnh nhất thiên phạt xâm lâm bây giờ đã là sự suy thoái. Nói xong, lãnh huyết chí tôn nhìn về phía thiên phạt xâm lâm một đám thu vương, ánh mắt bên trong mang theo đồng tình. Nhưng là, bây giờ nhân loại các ngươi tam đại thánh địa từ lâu đã quên ước nguyện ban đầu. Lẫn nhau minh tranh ám đấu, thậm chí vì thực lực tăng lên, bắt đầu lén lút săn giết chúng ta thiên phạt xâm lâm huyền thú, chèn ép chúng ta người minh hữu này. 9.000 năm trước lần thứ nhất đoạt thiên cuộc chiến. Nếu không phải là có chúng ta thiên phạt xâm lâm cứu viện, nhân loại các ngươi đã sớm diệt vong. Hiện tại các ngươi mạnh mẽ, chính là đối xử như vậy đã từng ân nhân à. Mai Tuyết Thiên quát mắng, âm thanh lạnh lẽo Bảy cái nhân tộc trí tôn không có phản bác, sự thực xác thực như Mai Tuyết Thiên nói tới. Bây giờ Tam Đại Thánh địa trên bản chất thật có chút biến vị. Đối với huyền huyền đại lục, chúng ta trước đây vẫn là biết đến quá ít ta. Không nghĩ tới còn có Tam Đại Thánh địa như thế tồn tại. Kết quả là... Thiên phạt xâm lâm hay là chúng ta nhân loại Minh Hiếu. Sau đó ta chắc chắn sẽ không lại bắt giết thiên phạt xâm lâm bên trong huyền thú. Ta cũng là không thể tàn hại Minh Hiếu. Nghe xong lánh huyết trí tôn thuật, một đám nhân loại cường giả phản ứng lại sau, chợt bắt đầu đối với thiên phạt xâm lâm tao ngộ cảm thấy phẫn uất. Tiên bối, chúng ta tuy căm ghét tam đại thánh địa, nhưng này tuyệt không bao gồm ngài ở bên trong. Ngài cứu tỉ tỉ, liền là chúng ta thiên phạt xâm lâm ân nhân. Xa vương thiên tầm liếc nhìn ngộ Vương. Làm như chỉ lo đối phương hiểu lầm, ngay lập tức mở miệng nói rằng. Bản tọa khi nào đã nói là đến từ Tam Đại Thánh địa Ngô Phương cười nhìn xà vương tiên tẩm, trên mặt mang theo có chút cân nhắc vẻ. Tiên bối, ngài thật sự không phải Tam Đại Thánh địa người. Lấy thực lực của ngài, Tam Đại Thánh địa làm sao có khả năng không tìm tới ngươi? Chẳng lẽ nói, những năm này ngài vẫn mai danh nhận tích? Đối với Ngô Phương trả lời, không chỉ là mai tuyết tiên, hùng khai sơn các loại thú vương. Nhân tộc bảy đại trí tôn đồng dạng là lộ ra vẻ khó tin Lấy ngô phương lúc trước triển lộ ra thực lực Tam đại thánh địa đã sớm nên tìm đến cửa Ở chuyên lưu bí ẩn bên trong Cũng từng có trí tôn đỉnh cao từ chối qua tam đại thánh địa Có điều kết cục cũng không được Lưu lạc thành một cái tù nhân Cuối cùng bị bức ép bất đắc dĩ Vẫn là lựa chọn một cái thánh địa gia nhập Tiên bối Có thể ngươi hiện tại không phải thánh địa người Nhưng qua ngày hôm nay Ngươi chính là thánh địa người Mai Tuyết Yến lắc lắc đầu. Tam Đại Thánh Địa cơ sở ngầm trải rộng toàn bộ huyền huyền đại lục, ngày hôm nay như vậy dễ thấy, Tam Đại Thánh Địa cao tầng nghị không biết cũng khó khăn a. Vậy thì như thế nào? Nộ phương chút nào không phản đối, còn chưa từng có một người dám bức bản tọa gia nhập một phe thế lực. Tiên bối, tuy rằng ngài rất mạnh, thậm chí đặt ở cái kia Tam Đại Thánh Địa đều là cường đại nhất một nhóm. Nhưng, ngài trước sau phải biết thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân? Mai Tuyết Thiên thăm thẳm thở dài, rất nhắc nhở. Nếu là tiền bối ngài còn không muốn gia nhập tam đại thánh địa, ta thiên phạt xâm lâm bên trong có vừa ẩn tế nơi có thể cùng ngài ẩn ấp. Nô phương cười to, thế gian này xác thực còn có so với bản tọa cường tồn tại, nhưng chắc chắn sẽ không là ở cái kia nho nhỏ tam đại thánh địa bên trong. Tiền bối, ngài đúng là quá mức tự tin. Nghe được nô phương, Mai Tuyết Tiên lắc lắc đầu. Không chỉ là nàng, cái khác thu vương, thậm chí bảy đại trí tôn đều không khỏi kéo kéo khỏe miệng. Hiện nhiên, dưới cái nhìn của bọn họ. Nô Vương là bởi vì không biết Tam Đại Thánh Địa gốc gác mới sẽ nói như vậy. Nô Vương không tiếp tục để ý Mai Tuyết tiền, mà là đưa mắt tìm đến phía Phong Tuyết Ngân thành thành chủ Phong Tuyết Chí Tôn Hàn Phong Tuyết. Nhận ra được nô Phương ánh mắt, Hàn Phong Tuyết thân thể không khỏi vì đó run lên, không tên sốt sáng lên đến. Tiên bối, vãn sinh, sinh nguyện, không có mạo phạm qua ngài chứ? Hàn Phong Tuyết nơm lớp lo sợ thử dò hỏi. Chớ sốt sáng. Nô Vương hiểu ý nở nụ cười, tiện đà đem quân vô ý gọi đến bên cạnh, lại nói ngươi có thể nhận ra hắn, quân gia cái kia tiểu bối, hắn không phải tàn phế sao? làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Hàn Phong Tuyết hiển nhiên là nhận ra quân vô ý, một mặt kinh ngạc kinh ngạc vẻ mặt. năm đó Phong Tuyết ngân thành tiêu gia đối với quân gia làm những chuyện như vậy, nói vậy ngươi cũng có thể rõ ràng. tuy nói ngươi đứng ra ngăn lại, nhưng cũng ngăn lại quá trễ. một cái đang yên đang lành quân gia, vì cái kia tiêu gia cửa nát nhà tan. Nộ Vương bình tĩnh nhìn Hàn Phong Tuyết, thanh âm đạm mạc tự trong miệng thổ lộ. Tiền bối, ngài lán nên vì ta quân gia làm chủ sao. Phu phu một tiếng, quân chiến thiên bay thẳng đến ngô phương phương hướng quỳ xuống, liên tiếp tầng tầng dập đầu mấy dập đầu, đỏ hai mắt. Hai nhà bọn họ sự tình, đã trải qua nhiều năm như vậy, tiền bối còn muốn nhúng tay sao? Hàn phong tuyết lên tiếng. Qua đi. Ở trong mắt ta, tiêu gia đối với ta quân gia làm tất cả, phản phất ngay ở ngày hôm qua, mỗi một cái cảnh tượng đều rõ ràng trước mắt. Ngay ở hàn phong tuyết âm thanh hạ xuống thời điểm, quân vô ý gào thét lên tiếng. Giống như nổi cơn điên như thế. Chương 953, Ngô Phương, ba đại thánh địa mục tiêu. Nghe được quân vô ý, Hàn Phong Tuyết nhíu nhíu mày lại, sắc mặt trở nên khó xem ra. Liên quan với chuyện năm đó, bản tọa đã có định đoạn. Lúc này, Ngô Phương thanh âm bình tĩnh vang lên. Sau một khắc, chỉ thấy Ngô Phương tay phải vung lên, một đạo to lớn trưởng ấn lan tràn nhìn lại, hướng về Phong Tuyết ngân thành phương hướng nhẹ nhàng vỗ một cái một trào. Nhất thời, ở ánh mắt của mọi người dưới Nô Vương đánh ra trưởng ấn hạ xuống phương hướng, hư không vặn mèo. ầm ầm ầm, ong ong trong tiếng, hư không bị xé rách, một cái lỗ thủng to lớn xuất hiện. Cái kia, đó là một tòa phủ đệ. Trời ơi, chuyện gì thế này? Chẳng lẽ cái kia cường giả bí ẩn trực tiếp không biết từ chỗ nào câu đến rồi một tòa phủ đệ? Phong Tuyết Ngân Thành tiêu phủ, thật đáng sợ. Phong Tuyết Ngân Thành cách huyết hồn sơn trang lên trăm dặm, trong thành tiêu phủ nhưng trong nháy mắt bị cái kia cường giả bí ẩn câu lại đây. Đây là cỡ nào thủ đoạn lịch thiên? Nhận ra lỗi thủng bên trong phủ đệ sau Phía dưới một đám cường giả miệng mở lớn Lộ ra vẻ khó tin Hàn phong tuyết con người đột nhiên co rụt lại Ngơ ngác nhìn cái kia đang ở trước mắt tiêu phủ Biểu hiện một trận chất phát Trước mắt tình cảnh này Quá khó mà tin nổi Chịt để lật đổ hắn nhận thức Xèo xèo xèo Tiêu phủ bên trong Từng đạo từng đạo tiếng xé gió vang lên Bên trong phủ các cường giả như là nhận ra được dị dạng, Tất cả đều bay lên trời Nơi này không phải phong tuyết ngân thành. Chúng ta phủ đệ trên không trung. Ai có thể nói cho ta phát sinh cái gì? Thành chủ ở bên kia. Tiêu phủ bên trong cường giả ở nhìn thấy bốn phía một màn sau, từng cái từng cái trong nháy mắt trợn tròn hai mắt. Làm ánh mắt quét đến hàn phong tuyết thời điểm, lập tức bái một cái, biểu hiện cực kỳ cung kính. Đại huynh, chúng ta tại sao lại ở chỗ này? Tiêu phủ phủ chủ tiêu trường sinh bay ra, có thể trong miệng đối với hàn phong tuyết hỏi vừa mới nói xong dưới. Ánh mắt liền hình ảnh ngắt quãng ở quân vô ý trên người, đầu tiên là sững sở, tiện đà sát ý chẳng ngập. Quân gia tiểu nhị, không nghĩ tới ngươi lại vẫn sống sót. Hơn nữa, còn có thể đứng lên đến rồi. Đầy dây lăng liệt sát ý lạnh leo âm trầm tiếng nói tự tiêu trường sinh trong miệng phun ra, nếu ông trời nhường ta ở đây nhìn thấy ngươi, vậy thì nhất định ngươi không có thể sống trên coi đời này. Mang theo âm lánh tiếng quát hạ xuống, tiêu trường sinh tay phải nắm lên, thần huyền tứ phẩm mạnh mẽ khi tức buộc phát ra, bóng người bó thẳng đến quân vô ý mà đi. Dừng tay. Thấy thế, Hàn Phong Tuyết vội vã lên tiếng ngăn lại. Đại huynh, năm đó ngươi có thể ngăn trở ta một lần, ta cho ngươi mặt mũi. Nhưng lần này, ta sẽ không lại buông tha hắn. Tiêu Trường Sinh không để ý đến Hàn Phong Tuyết quát mắng. Theo khoảng cách rút ngắn, trưởng thế cũng càng ngày càng khủng bố. Nhưng mà, mắt thấy Tiêu Trường Sinh khủng bố một trưởng liền muốn đanh kích ở quân vô ý trên người thời điểm, một luồng lực vô hình miễn cưỡng đem hắn ổn định, khiến cho không thể động đậy. Ai? Nhận ra được thân thể tình huống khác thường, tiêu trường sinh vẻ mặt ngưng lại, trong miệng phát sinh một chữ tiếng quát. Tiên bối, trường sinh cùng ta đồng cam cộng khổ mấy năm, khẩn cầu ngài. với hành, hàn phong tuyết ngay lập tức hướng về ngô phương cầu xin, có thể trong miệng chưa nói xong, tiêu trường sinh thân thể bị một luồng vô hình lại sức mạnh đáng sợ trực tiếp phá hủy. Đến chết, người sau đều chưa kịp phản ứng cái kia cố lực vô hình đến từ nơi nào. Chết rồi. Gia chủ chết rồi. Không, không thể. Gia chủ nhưng là thần huyền tứ phẩm A. Ai giết hắn? Nhất định cùng quân gia tên kia có quan hệ. Mắt thấy tiêu trường sinh chết, tiêu phủ cường giả theo bản năng vượt sau thối lui, cảnh giác nhìn quân vô ý. Năm đó đều có người nào? Nô phương nghiêng đầu nhìn về phía quân vô ý, âm thanh bình tĩnh. Quân vô ý đầu tiên là sướng sở, phục hồi tinh thần lại sau, ánh mắt lạnh lùng đảo qua tiêu phủ một đám cường giả. Mỗi khi theo ngón tay chỉ về một người, một luồng lực vô hình thì sẽ miễn cưỡng đem người sau phá hủy. Vành, vành, vành. Tiêu phủ cường giả cái này tiếp theo cái kia nổ tung, chấm thấp tiếng nổ mạnh nghe vào mọi người bên thai như tử thần đệm nhạc thanh âm, làm cho người kinh hãi run dậy. Quá trình này vẫn kéo dài đến quân vô ý tay phải thả xuống, mới đỉnh chỉ tử vong. Ngăn ngắn có điều mấy giây, tiêu phủ cường giả đỉnh cao liền chết rồi 8 phần 10. Ha ha, ta quân ra cựu rốt của báo. Nhi A, các ngươi trên trời có linh thiêng đều thấy được chưa, đại thủ đến báo A nhìn cách đó không xa tử vong nặng nề tiêu phủ quân chiến thiên đột nhiên nể đầu cười to lên trong tiếng cười mơ hồ lại mang theo tiếng khóc tiền bối kết thúc đa tạ quân vô ý tầng tầng hướng về ngô phương quy xuống thành kính trong ánh mắt lộ ra nồng đậm cảm kích phong tuyết ngân thành tiêu ra, đây là gần như vong a cường giả thần bí này cùng thiên hương quân gia quan hệ tâm đầu ý hợp sau đó đến tìm cơ hội cố gắng bái phỏng một hồi quân gia a mắt thấy quá trình này cường giả thở phào một hơi cái kia cường giả bí ẩn ra tay mặc dù là cùng tiêu trường sinh giáo hảo phong tuyết trí tôn hàn phong tuyết cũng chỉ có thể ở một bên bất đắc dĩ nhìn đừng nóng nội bản tọa lại đưa một mình ngươi nô phương mang theo ý cười âm thanh hạ xuống ngay ở quân vô ý không rõ lại nghi hoặc nhìn ngô phương thời điểm người sau lại là một chỉ điểm ra dưới một sát một cái dung mạo đẹp đẽ cô gái mặc áo tím xuất hiện ở quân vô ý trước người hàn hàn liên giao phong tuyết trí tôn con gái đã từng đại lục đệ nhất mỹ nữ hàn là nghe đồn là thật sự Này quân vô ý thật sự từng cùng yên giao tiên tử miến nhau. Một đám cường giả nhận ra tử y thân phận của cô gái sau, vẻ mặt càng ngưng trệ, mang theo có chút cứng ngắc Vô ý, đúng là người sao? Ta đây là đang nằm mơ sao? Cô gái mặc áo tím rò da nhỏ và dài tay trắng, cẩn thận từng ly từng tí một xoa xoa quân vô ý gò má, không cảm thấy đỏ hai con mắt, khỏe mắt có nước mắt nhỏ xuống. Là ta, này không phải là ngộng. Quân vô ý hiển nhiên cũng có chút không phản ứng lại, trong lời nói mang theo tiếng rung. Không nghĩ tới sinh thời, ta còn có thể gặp lại được ngươi. Vô ý, ngươi chân. Hàng yên giao thân thể khẽ run, làm như nhớ ra cái gì đó, vội vã nhìn về phía quân vô ý hai chân, rất nhanh trong con ngươi chớp qua kinh ngạc, cũng mang theo mừng rỡ. Đã được rồi. Quân vô ý xoa xoa hàng yên giao tóc đen, dò ra ngón tay chỉ ngô phường, đến tiền bối ân huệ, bệnh kín chữa trị, đại thù đến báo. Hơn nữa còn có thể gặp lại ngươi một mặt, đời này đã không tiếc. Theo quân vô ý ngón tay phương hướng Hàng yên giao nhìn về phía ngô phương, nhưng lại ở tại chuẩn bị túi đầu cảm tạ thời điểm, nàng nhìn thấy một đạo cực kỳ bóng người quen thuộc. Cũng đang lúc này, hàng yên giao cái kia đơn bạc thân thể bỗng nhiên run lên, cha. Phụ hoàng. Thôi, hai người các ngươi sự tình, ta sẽ không đang nhúng tay. Ngươi muốn ở lại cứ ở lại, nghĩ về phong tuyết ngân thành sẽ theo thời điểm trở về đi thôi. Hàn phong tuyết lắc lắc đầu, trên mặt lộ ra có chút bất đắc dĩ. Tiếng thở dài hạ xuống, liếc nhìn ngô phương phương hướng. Ánh mắt ra hiệu sau, hóa thành cầu vòng hướng về phong tuyết ngân thành phương hướng bay đi. Vô ý, phụ hoàng hắn. Hắn đây là đồng ý chúng ta cùng nhau sao. Hồi lâu, Hàn Yên Giao phục hồi tinh thần lại, âm thanh mang theo kích động. Quân vô ý tầng tầng gật đầu, tiện đà trực tiếp lôi kéo Hàn Yên Giao cùng quỷ dạp xuống ngô phương trước mặt, đa tạ tiền bối tất thành. Quân vô ý biết, nếu không là đối phương tồn tại, hắn cùng Hàn Yên Giao căn bản là sẽ không có cùng nhau một ngày. Tất cả những thứ này đều bắt nguồn từ Hàn Phong tuyệt đối với Ngô Phương kiến kỵ. Nơi này sự tình đã xong, các ngươi tất cả giải tán đi. Ngô Phương đầu tiên là liếc mắt Mai Tuyết yên cùng với Bát Đại Thú Vương, lại nhìn một chút phía dưới một chúng nhân loại cường giả, thanh âm đạm mạc tự trong miệng thổ lộ mà ra. Cũng là ở Ngô Phương âm thanh hạ xuống không lâu, những này bóng người trước sau hướng về Ngô Phương đánh xong bắt chuyện sau rời đi. 4. Sau nửa canh giờ. Ồ, Huyền thú chiều làm sao lui? Chẳng lẽ nói, thiên phạt chi hoàng tìm tới? Thực sự là quá tốt rồi, trận này thú chiều nguy cơ giải trừ. Cái gì? Huyết hồn sơn trang trang chủ lệ tuyệt tiên không chết. Chính là hắn đánh lén thiên phạt chi hoàng A. Đoạt thiên cuộc chiến. Này tam đại thánh địa đến tột cùng ở phương nào? Nguyên lai thiên phạt xâm lâm những kia huyền thú là minh hữu của chúng ta. Ta trời! Cái kia cường giả bí ẩn đến tột cùng lai lịch gì? Những kêu thủ đoạn nghịch thiên các ngươi đúng là tận mắt nhìn thấy sao? Ha ha! Có người nói cái kia cường giả bí ẩn ở Thiên Hương Hoàng Thành cùng Thiên Phạt xâm Lâm giáp giới khu vực thành lập một cái tông môn gọi Ngô môn. Hắn cái kia vung tay lên, từng tòa từng tòa tông môn cung điện chính là đông Dương sinh thành. Thời khắc này, Huyền Huyền đại lục khắp nơi tu sĩ đều rơi vào kịch liệt phấn khởi thảo luận trong tiếng. Thảo luận đề tài kịch liệt nhất, không gì bằng đoạt thiên cuộc chiến cùng với cường giả bí ẩn Ngô Phương. 4. Tam đại thánh địa một trong, Độn Thế Tiên Cung. Khởi bẩm cung chủ Chúng ta phát hiện một cái mới vượt qua trí tôn cường giả tối đỉnh. Một tên nam tử mặc áo đen cấp bách chạy vào to lớn bên trong cung điện, biểu hiện cung kính. Lúc nào ở bên ngoài phát hiện một cường giả cũng muốn đích thân hướng về ta báo cáo. Lênh lệnh trong thanh âm mang theo một chút bất mãn. Đây là một người đàn ông trung niên, một thân màu đen nạm vàng văn hào hoa phú quý trường bảo, đầu đội cựu khúc tử kim quan, tay cầm một cái dài chừng 2m, khảm nạm vô số bảo thạch của trượng. Mang theo bất mãn âm thanh từ trong miệng phát sinh. Một luồng càng vượt trí tôn khí thế khủng bố chập trần tràn ngập ra, làm người ta sợ hãi đồng thời, khiến người ta không nhịn được sẽ sinh ra quỷ bái tâm tình. Đoạn vô nhai, hiện nay độn thế tiên cung cung chủ, trên vạn người tồn tại. Cung chủ, một cái tầm thường vượt qua trí tôn cường giả tự nhiên không nên kinh động ngài. Nhưng, lần này phát hiện cường giả nhưng là thập phần thân bí, ngay cả ta đều đang không nhìn ra hắn tu vi cụ thể, hơn nữa thủ đoạn của hắn thập phần quỷ dị nghịch tiên. Nói. Người mặc áo đen cầm trong tay nơ ước trưởng bóng đá to nhỏ quả cầu thủy tinh đưa cho đoạn vô nhai. Đoạn vô nhai tiếp nhận quả cầu thủy tinh, ánh mắt hình ảnh ngắt quãng ở cầu bên trong có quan hệ huyết hồn sơn trang lên hình ảnh lên, lông mày dần dần nhăn lại. Cung chủ, ngài có thể nhìn ra người này cảnh giới sao? Người mặc áo đen chỉ vào trong hình Ngô Phương hỏi. Quái thai, quái thai. Đoạn vô nhai lắc lắc đầu, nhưng là làm hắn mắt thấy Ngô Phương giờ tay đem tiêu phủ giam cầm mà khi đến, con người đột nhiên co rụt lại, người tự mình đi tới cũng mang tới hai cái thánh giả. Cần phải trước ở Chí Tôn Kim Thành cùng ngẫm Huyễn Huyết Hải trước đem người này mang tới Độn Thế Tiên Cung. Nhanh, nhất định phải nhanh. Nhớ kỹ, là không từ thủ đoạn nào. Từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, Đoạn Vô Nhai cơ cơ trong tay bảo thạch quyền trượng lạnh lùng nói: "Vâng, cung chủ." Người mặc áo đen cung kính đáp một tiếng sau, bóng người loáng một cái, dĩ nhiên trực tiếp biến mất ở bên trong cung điện. 4. Tam đại thánh địa một trong, Chí Tôn Kim Thành. Huyền huyền Đại Lục phân cuối, một tòa tựa như ảo mộng giống như tiên cảnh thành trì. Trong thành trì tiên khí mịt mờ, non xanh nước biếc, suối chảy thác tuôn, tiên hạc bay lượn, thọ viên vui thích ngảy. Mỗi một đỉnh núi bên trên, lầu quinh điện ngọc đều nối liền mảnh, coi là thật như thơ như họa, khiến người ta say mê. To lớn trên quảng trường, mấy trăm tiến lên phía trước nói bóng người ngồi xếp bằng tu luyện. Đánh giá hơi thở của bọn họ, mặc dù yếu nhất người sóng khí tức đều muốn ở cái kia huyết hồn sơn trang trang chủ lệ tuyệt tiên bên trên. Thành chủ, ngài xuất quan. Theo bên trên quảng trường vang lên một trận tươi đẹp với em thai tiên vui cười, vốn là yên tĩnh quảng trường càng tĩnh mịch. Lúc này, ngồi khoanh chân một đám cường giả ngước đầu nhìn lên trên không một tòa lầu Quỳnh Điện Ngọc, chỉ thấy một tên nam tử mặc áo xanh từ từ bay tới. Thanh lệ tuyệt luân dung nhan, thu thủy giống như con mắt, như tuyết da thịt, thác nước giống như đen bóng tóc dài, thon dài xinh đẹp thân thể. Những này nguyên bản nên dùng để hình dung cô gái xinh đẹp từ ngữ. Dùng để hình dung nam tử mặc áo xanh này không một chút nào vì là qua. Cả người buộc lộ ra một luồng khí âm nu, khoảng cách gần càng thụ, thân thể không tên sẽ rét run lên, như rơi vào hầm băng. Nam tử mặc áo xanh tên là bộ thiên tà, chính là trí tôn kim thành người cầm lái. Xem dáng dấp của các ngươi có chuyện quan trọng gì vội vã báo cáo sao? Bộ thiên tà ánh mắt rơi vào một tên nam tử mặc áo trắng trên người dò hỏi. Thanh chủ, ngay ở trước đây không lâu ngoại giới ra một cái ghê gớm ra hỏa. Nam tử mặc áo trắng tiến lên, trên mặt mang theo cung kính, liền vội vàng đem liên quan với ngô phương sự tích tưởng thuật một lần. Dơ tay giết chết trí tôn, giam cầm trăm km ở ngoài phủ đệ, có chút ý nghĩa. Nếu là thủ đoạn này làm thật, cảnh giới của hắn thật là một câu đỗ A. Nghe xong nam tử mặc áo trắng từng nói, bộ thiên tả con ngươi nheo lại, các ngươi mau chóng đi đem hắn mang đến, đầu lưỡi dành cho phong phú mê hoặc, cần phải nhường hắn gia nhập trí tôn kim thành. Thanh chủ! Nếu hắn nếu như bị cái khác hai cái nhanh chân đến trước cơ chứ. Nam tử mặc áo trắng hỏi dò Vậy thì nhiều mang những người này qua đi. Nếu là thật như ngươi từng nói, Vậy thì lén lút đem bọn họ toàn giải quyết. Có điều nhớ kỹ, có thể đừng lưu lại chứng cứ. Bộ thiên tà phát sinh nham hiểm tiếng cười. Ta biết nên làm như thế nào. Nam tử mặc áo trắng bái một cái, nhanh chóng tối lui. 4. Tam đại thánh địa một trong, Ngộng huyến huyết hải. Mộng hồn sân mạch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 sẽ phát hiện ở đại điện mặt ngoài dĩ nhiên bám vào một tầng xương mù màu đen, xương mù phun trào, làm cho người ta một loại âm u cảm giác khủng bố. Dãy núi nơi sâu xa, ngộng huyền huyết hải tương ứng phạm vi, nhiều đội áo bào đen bóng người trải rộng cát, mỗi cái, vị trí qua lại quét qua, giống như thiên la địa võng. Mặc dù là tuần tra người, trong đó yếu nhất đều đang có trí tôn đỉnh cao đáng sợ khí tức. Đừng nói là tầm thường dã thú, coi như là thần huyền thậm chí cường giả chí tôn tới gần, cũng là sẽ bị lập tức phát hiện. Giờ khắc này, trong đại điện có gần 50 đạo bóng người, mỗi người trên người trong lúc mơ hồ đều thẩm thấu một luồng sâu không lường được khí thế khủng bố. Toàn bộ ngộng huyễn huyết hải nhất là cường giả đứng đầu đều tụ tập ở nơi này, chỉ vì ngô phương ở huyết hồn sơn trang triển lộ thủ đoạn nghịch tiên. chương 954, Trấn Áp Thô Bạo 3 Đại Thánh Điện T. Người này lai like là gì? Mạc Tiêu Giao ngồi ở chủ vị, ánh mắt đảo qua trong đại điện một đám cường giả, lông mày dần dần nhăn lại. Khởi bẩm Thánh Chủ Người này lại như là bóng dưng nô ra như thế, trước đây không có bất cứ tin tức gì của hắn. Một tên áo bảo đen nam tử hướng về mạc tiêu giao ôm quyền nói rằng, tay của người này đoạn không phải chuyện nhỏ, tu vi cảnh giới tất nhiên không đấy, e sợ còn tu luyện một loại siêu phàm công pháp. chí tôn Kim Thành, độn thế tiên cung bên kia, khẳng định đã phái ra nhân thủ, các ngươi cũng lập tức chạy tới. Cần phải ở tại bọn hắn trước đem người này mang về. Mạc tiêu giao âm thanh chấm thấp. Hơi thở mạnh mẽ nhập vào cơ thể mà ra chấn động đến mức bốn phía cái bàn vang lên long long Nhớ kỹ, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể, không chờ thủ đoạn nào. Cuối cùng, Mạc Tiêu Giao lại bổ sung một câu. Rõ ràng, Thánh Chủ. Nghe được Mạc Tiêu Giao, trong đại điện vài tên nam tử mặc áo đen ánh mắt giao lưu một phen sau, đồng thời biến mất không còn tăm hơi. 4. Thiên hương hoàng thành cùng thiên phạt xâm lâm giáp giới khu vực. Từ lúc ngô phương ở đây sáng tạo ngô môn tin tức truyền ra sau. Liền vẫn người đông như mắc gửi. Toàn bộ trong hoàng thành, bất kể là con cháu quý tộc vẫn là bẩn cùng bách tính hải tử, dồn dập tới rồi báo danh. Hơn nữa, xung quanh biết được tin tức thành trì, cũng đang có lượng lớn thế hệ tuổi trẻ vào tới. Cái này ngô môn môn chủ thật sự có như các ngươi chuyển ra lợi hại như vậy sao? So với những kia trí tôn mạnh hơn. Phí lời. Bao nhiêu người tận mắt nhìn thấy? Này ngô môn môn chủ mạnh mẽ, căn bản không thể nói nói. Haha, ha, vậy này chuyến xem như là đến đúng rồi. Hơn nữa, này ngô môn chiêu thu đệ tử điều kiện, dĩ nhiên chỉ có tuổi tác yêu cầu, không có quý tiện phân chia. Đúng đấy, chuyện này với chúng ta bần nhà nghèo tới nói là kiện chuyện thật tốt ta. Cùng những quý tộc kia con cháu, đứng cùng một cái hàng bắt đầu lên. Cho tới tương lai bọn họ đến tổt cùng có thể đạt đến trình độ nào, toàn xem thiên phú của bọn họ. Theo ta nghe nói, ngô môn môn chủ sáng tạo độc thuộc về ngô môn công pháp tu luyện. Cái này công pháp tu luyện chỗ đáng sợ, mặc dù ngươi thiên phú lại kém. Trong vòng 5 năm cũng có thể tu luyện tới thiên huyền cảnh giới. Cái gì? 5 năm tu luyện tới thiên huyền. Hơn nữa còn là thiên phú kém cỏi nhất. Nếu thật sự như vậy, vậy này ngô môn sau đó há không tất nhiên là đại lục thế lực mạnh nhất. Mọi mắt mong chờ đi. Ngô môn trước, đếm không xuể người kịch liệt nghị luận, trong đó hơn nửa đều là đến đưa hải tử nhà mình báo danh ra trưởng. Tiên bối, lấy thực lực của ta thật có thể làm ngô môn đại trưởng lao sao. Ngô môn bên trong, quân vô ý có chút thấp hỏng. Bản tọa tuy sáng tạo ngô môn, nhưng không lâu sau đó liền sẽ rời đi. Hơn nữa, này ngô môn công pháp đã chuyển thụ cho ngươi, do ngươi chuyển xuống nên cũng không phải việc khó gì. Nô phương trong lời nói ý cười, về sau lại dò ra ngón tay chỉ quân Mạc Tà, Mạc Tà có bản tọa chuyển thừa, không bao lâu nữa liền sẽ trưởng thành, đến lúc đó phóng tầm mắt toàn bộ huyền huyền đại lục đều sẽ không có người là đối thủ của hắn. Quân vô ý đáp một tiếng, vãn sinh, sinh muộn, tất không cho tiền bối thất vào. Các người nói. Tam đại thánh địa người thật sự sẽ đến không? Không biết đây, có điều nếu đây là tỷ tỷ chỉ thị, vậy chúng ta ở chỗ này liền chờ đợi xem chứ. Nhưng nếu là liền hắn đều không phải tam đại thánh địa người đối thủ, chúng ta thật có thể giúp đỡ được việc sao? Không giúp được cũng đến giúp A. Dù sao hắn nhưng là chúng ta thiên phạt xâm lâm ân nhân A. Thiên phạt xâm lâm ngoại vi, hùng khai sơn, thiên tầm cùng với cái khác tổng cộng 8 cái thú vương tụ lại cùng nhau, một bên quan tâm ngô môn thế cuộc một bên nghị luận không chỉ là thiên phạt xâm lâm bên này, tề thiên phong trí tôn mạc vấn thiên, lãnh huyết trí tôn lệ vô bi, thần tứ đế quốc sinh tử trí tôn thạch trường tiếu, lam quang hải ủy lam trí tôn mộng hồng trần, thảo nguyên lương thần lương bắc không, quân phong kiếm thần phong quyển vân lục đại nhân tộc trí tôn cũng lơ lửng ở khoảng cách ngô môn chỗ không xa. thánh địa cường giả đến rồi. đương nhiên, nguyên bản sắc mặt bình tĩnh lãnh huyết trí tôn lệ vô bi vẻ mặt ngưng lại, là độn thế tiên cung vẫn là trí tôn kim thành cũng hoặc là ngậm huyết huyết hải. gần như cùng lúc đó, thạch trường tiếu. Ngộng Hồng Trần, Hướng Bắc không đám nhân loại trí tôn cùng nhìn về phía hướng Tây Bắc. Nơi đó hư không nổ vang, một luồng khí tức đáng sợ bao phủ tới. Thiên phạt xâm lâm ngoại vi hùng khai sơn các loại thú vương, cũng là ngay lập tức phát hiện, từng cái từng cái ngẩng đầu nhìn hướng Tây Bắc, sắc mặt dần xu nghiêm nghị. Ầm ầm ầm. Hư không nổ vang, hướng Tây Bắc mấy đạo cầu vồng sẽ qua, thoáng qua liền xuất hiện ở Ngô Môn phía trên. Ngay này tổng cộng có 6 bóng người, trong đó người cầm đầu là một người mặc áo bảo trắng lọm khòm ông lão. Làm bọn họ xuất hiện ở ngô môn trên không thời điểm, ánh mắt lạnh lùng đảo qua phía dưới mọi người, ánh mắt bên trong mang theo đối với thế nhân xem thường. Cực kỳ đáng sợ sóng khí tức tự bên trong cơ thể của bọn họ loại ra, chấn động hư không xì xì văn vọng. Bọn họ? Bọn họ là người nào? Cảm giác thật là lợi hại dáng vẻ. Chẳng lẽ nói là đến bái phòng ngô môn môn chủ sao? Ngô môn phía trước, một đám mang hài tử đến đây báo danh gia trưởng ngơ ngác nhìn giữa bầu trời đột nhiên xuất hiện 6 bóng người, nghị luận sôi nổi. Đồn thế tiên cung, ông lão kia khí tức, hắn e sợ đã bước vào thánh hoàng cảnh giới. Năm cái khác, nên ở thánh giả cảnh giới. Nhận ra được lòm khỏng ông lão song khí tức, thạch trường tiếu, lệ vô bi đám người tộc trí tôn nhìn nhau một chút, kinh kêu thành tiếng. Không giống với ngô phương, đồn thế tiên cung người tu luyện chính là huyền khí, thạch trường tiếu đám người có thể dựa vào huyền khí chập trần đến đoán ra tu vi của bọn họ. Đến bọn họ cảnh giới này, đối với trí tôn sau khi cảnh giới cũng đã có hiểu biết. Chí tôn bên trên là tôn giả, tiếp theo là thánh giả, thánh hoàng, thánh tôn, cuối cùng chính là cái kia thánh quân. Nghe nói, thánh quân cũng không phải đỉnh điểm, ở tại bên trên còn có tầng thứ càng cao hơn cảnh giới. Giết lệ tuyệt thiên người ở đâu? Theo ta đi tới độn thế tiên cung. Lòm khỏm ông lão mở miệng, hùng hồn mang theo âm thanh uy nghiêm đầy dây toàn bộ ngô môn, đinh hay nhức óc, Xèo xèo xèo. Nhưng là ở lòm khỏm ông lão rứt tiếng, phía đông nam, chính phương bắc lại có mấy đạo cầu vòng sẽ qua. Đây là hai nhóm nhân mã, tương tự là thân mặc trường bảo có điều màu sắc nhưng khác, nhưng cũng đều phóng thích đáng sợ huyền khí chập chờn. Đặc biệt là này hai phe thế lực người cầm đầu, hơi thở của bọn họ chập chờn không kém chút nào Độn Thế Tiên Cung Lão Khổng Ông lão. Các ngươi Độn Thế Tiên Cung tốc độ thật là nhanh a. Cũng còn tốt đổi tới, bằng không trở lại không có cách nào báo cáo kết quả a. Sau đến hai phe thế lực người cầm đầu ở liếc nhìn Độn Thế Tiên Cung Lão Khổng Ông lao sau, gần như cùng lúc đó phát sinh một đạo mang theo ý cười tiếng nói. Phía dưới người kia nghe, ta trí tôn Kim Thành, mộng huyện huyết hải, chính thức hướng về ngươi phát sinh mời. Sau một khắc, chí tôn Kim Thành, mộng huyện huyết hải người cầm đầu thanh niên trầm thấp che lại lúc trước loạn khỏng ông láo hồi âm. Cái gì? Đồn thế tiên cung, chí tôn Kim Thành, Ngộng huyện huyết hải. Nay không phải là cái kia truyền tới tam đại thánh địa à Bọn họ chính là thánh địa người sao? Có người nói, toàn bộ huyền huyền đại lục cường giả đỉnh cao đều ở tam đại thánh địa. Bọn họ đều là siêu thoát rồi trí tôn cảnh nhân vật đáng sợ, tùy tiện sách một cái đi ra, đều vượt xa chúng ta biết rõ tám đại trí tôn. Mỗi khi có cường giả đạt đến trí tôn đỉnh cao thời điểm, bọn họ liền sẽ phái người đến đem người cường giả này mang đi. Chẳng lẽ, này tam đại thánh địa lần này đến đây, chính là muốn tới đem nô môn môn chủ mang đi cho đó tam đại thánh địa. Không phải là nói, thánh địa người bình thường không cho ra ngoài sao. Nay chẳng phải là mang ý nghĩa, nô môn mới vừa sáng tạo liền không còn đầu lĩnh người. Vậy còn có thể trở thành là đại lục thế lực mạnh nhất sao? Nghe được tam đại thánh địa người cầm đầu lời nói, phía dưới mọi người đầy mặt kinh ngạc vẻ, tiếng bàn luận bên trong đầy dẫy nồng đậm khiếp sợ. Lần này phiền phức A. Tam đại thánh địa người đều đến rồi. Không nói ba người kia mang đội người, mặc dù là cái kia yếu nhất, cũng đã bước vào thánh giả cảnh A nếu là thật đánh tới đến, chúng ta đi tới cũng chính là bia đỡ đạn A. Ai, đáng tiếc đã từng những kia thú vương tiền bối nhóm đều ngã xuống bằng không bọn họ còn có thể ra tay giúp đỡ cái này Ngô Môn môn chủ. Hiện tại ta ngược lại thật ra hy vọng cái này Ngô Môn môn chủ có thể nhận rõ thế cục, tuy tiện tìm một cái thánh địa gia nhập. Thiên phạt xâm lâm bên trong, Hùng Khai Sơn, Thiên Tầm các loại bát đại thú vương một mặt nghiêm nghị nhìn Ngô Vương phía trên Tam Đại Thánh Địa cường giả, vẻ mặt càng ngày càng khó coi. Này chính là các ngươi Tam Đại Thánh Địa xin mời người thái độ sao? Đang lúc này, Ngô Môn bên trong truyền ra một đạo trêu tức tiếng nói. Âm thanh tuy rằng không lớn, Nhưng cũng như là mang theo một loại làm người khó có thể chống cự ma lực, rõ ràng chuyển vào mỗi người trong hai. Tuy theo, ở một ánh mắt của mọi người dưới, nô môn chủ điện ngay phía trên hư không tạo nên một trận gọn sóng, một cái thanh niên mặc áo tím nam tử chậm rãi hiện lên. Khoe miệng của hắn ngẩm lấy cười nhạt ý, đối diện tam đại thánh địa cường giả, ánh mắt bên trong mang theo cân nhắc vẻ. Đồn thế tiên cung xưa nay đã như vậy. loạn khỏng ông lão mặt không hề cảm xúc nhìn ngô phương, thực lực của ngươi đã đột phá tới tôn cảnh đã có tư cách tham dự lần sau đoạt thiên cuộc chiến. Ngươi nếu bị ta độn thế tiên cùng, ngươi đồng ý tự nhiên tốt nhất, không muốn vậy cũng đến đi theo chúng ta." Bồi Phong Lão Nhi, ngươi nói lời này không khỏi cung quá cung lên. Ta Chí Tôn Kim Thành tuy nhiên coi trọng người này, nếu là không cách nào đem hắn mang về, ta rất khó hướng về thành chủ báo cáo kết quả a." Chí Tôn Kim Thành mang đội người liếc nhìn Ngô Phương sau trước bước một bước, mở miệng lên tiếng nói rằng, "Cái kia cũng thật là hơi bỏ tay. Chúng ta thánh chủ ý tứ là, sống phải thấy người chết phải thấy thi thể ngọc huyễn huyết hải mang đội người nhún vai một cái vẻ mặt đó rất là bất đắc dĩ tam đại thánh địa đối với hắn đều như thế chấp nhất sao có điều từ trước đến giờ cũng là hắn những kia thủ đoạn thực tại quá mức quỷ dị người tiên chính là không biết hắn cuối cùng sẽ chọn cái nào thánh địa quý lam chí tôn ngọc hồng trần thảo nguyên lương thần lương bắc không Cùng phong kiếm thần phong quyển vân liếc nhìn ngô phương lần lượt lên tiếng nói e sợ này không phải hắn có thể lựa chọn mà là xem tam đại thánh địa ai mạnh hơn ở Tam Đại Thánh Địa trong mắt hắn hay là cũng có điều chính là một cái đáng giá nghiên cứu vật phẩm thôi lãnh huyết trí tôn lệ vô bi như là nhìn thấu chuyện này bản chất tham thẳm thở dài một tiếng làm như đang vì Ngô Phương tiết hận nếu là bản tọa không đi với các ngươi đây Ngô Phương hai tay vây quanh ở trước ngực treo tức nhìn Tam Đại Thánh Địa cường giả ngươi cảm thấy đây là ngươi có thể làm chủ sao Tam Đại Thánh Địa người cầm đầu đồng thời lên tiếng trong giọng nói biểu lộ đối với Ngô Phương kinh bỉ dứt lời. Tam đại thánh địa người cầm đầu đồng thời bóng người lấp lẽ hướng về ngô phương mà đi, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, làm như sợ bị hai người khác nhanh chân đến trước. Bản tọa đã bị xem thường đến mức độ này sao? Nhìn cực tốc lướt tới ba bóng người, ngô phương trên mặt không gặp chút nào ý sợ hãi, chỉ là lắc lắc đầu, trong giọng nói mang theo tự dễ ước. Âm thanh hạ xuống, ngô phương giơ lên tay phải, hứng hở về phía trước vỗ tới. Vụ! Thoáng chốc, tự ngô phương nơi lòng bàn tay về phía trước lan tràn, hư không vỡ vụn thành từng mảnh. Tam đại thánh địa người cầm đầu đáng sợ công kích còn chưa đánh ra, một luồng lực vô hình đã trong thời gian ngắn bao phủ đến bọn họ bốn phía không gian. Tiếp theo, Tam đại thánh địa người cầm đầu trước lược bóng người ngừng lại, đi kèm hư không vỡ vụn, thân thể bọn họ cũng chia hóa thành vô số khối, tiện đà biến mất ở vạn vẹo đen kịt lỗ thủng bên trong. Phía dưới mọi người mắt thấy tình cảnh này, lạ như là ở xem một cái không hề có một tiếng động hình ảnh giống như Tam đại thánh địa người cầm đầu liền kêu thảm thiết đều vẫn không có phát sinh, liền như thế không hiểu ra sao không gặp. Tiêu, mất, vừa ba người kia là đã chết rồi sao? Trời ơi, nay đến tột cùng phát sinh cái gì, quá nhanh. Nô Vương phía trước một vẻ mặt mọi người hoảng hốt, sững sờ nhìn trên không, một mặt vẻ mê man, phục hồi tinh thần lại sau, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, nỉ non tự nói, đã kết thúc rồi à? Căn bản là không cần chúng ta hỗ trợ a, nay Nô môn môn chủ làm như so với chúng ta nghĩ tới mạnh hơn mấy chục hơn trăm lần a. Thiên phạt xâm lâm bên trong, Hùng khai sơn. Thiên tầm các loại bát đại thú vương theo bản năng nhúc nhích một phen đứt hậu từng cái từng cái chố mắt ngoạm muộn phảng phất thất thần hồn như thế đầu gỗ giống như địa đứng ở nơi đó bất động lăng hai con mắt ngây người địa nhìn chầm trầm trên bầu trời ngô phương tề thiên phong trí tôn mạc vấn thiên lãnh huyết trí tôn lệ vô bi thần tứ đế quốc sinh tử trí tôn thạch Trường thiếu lam quang hải ủy lam trí tôn Mộng Hồng trần thảo nguyên đương thần đương bắc hông phong kiếm thần phong quyển vân lục đại nhân tộc chí tôn từ kinh ngạc bên trong đã tỉnh hồn lại sau. Không tự chủ được hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn nhau một chút, hoàn toàn là mở mịn thất thố, dường như lôi hoanh lôi điện như cái tượng đất người. Tình cảnh này, quá mức đột nhiên cùng bất ngờ, nhường bọn họ không kịp chuẩn bị. Tam đại thánh địa, huyền huyền đại lục chân chính tam đại bá chủ. Lúc trước ba người kêu mang đội người, càng là thánh hoàng cảnh vô thượng tồn tại. Thánh hoàng, đối với bọn hắn mà nói đó là xa không thể vời tồn tại, nhưng là ở trước một giây, như vậy cường giả siêu cấp lại bị cái kia ngô môn môn chủ tiện tay giết chết ở sự tưởng tượng của bọn họ bên trong, tam đại thánh địa cường giả ở lẫn nhau trải qua một phen kịch liệt giao thủ sau cái kia cuối cùng thắng lợi một phe thế lực sẽ đem Ngô Phương mang đi có thể bỗng nhiên này trình diễn một màn nhưng là ở triệt để lật đổ sự tưởng tượng của bọn họ không phải dưới cái nhìn của bọn họ Ngô Phương không mạnh mà là tam đại thánh địa dựng đứng danh vọng chính là vô địch khó giải tồn tại mấy ngàn năm qua chỉ cần tam đại thánh địa điều động còn chưa bao giờ có cường giả thành công từ chối mà này Ngô Môn môn chủ nhưng làm mở ra tiền lệ, hơn nữa còn là trực tiếp xóa bỏ tam đại thánh địa mang đội người. Người! Người giết bồi lão! Như vậy hành vi, độn thế tiên cung sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tam đại thánh địa còn lại cơn giả, sắc mặt trong nháy mắt địa đã biến thành màu xám. Từng cái từng cái dường như sấm sét giữa trời quang phủ đầu một đòn, cực kỳ cảnh giác nhìn chằm chằm nộ phương, toàn thân căng thẳng đến như một tảng đá, tâm rơi xuống đến như rót đầy lạnh chỉ. Bọn họ trên đường cô đơn, các người đều đi cùng bọn họ đi. Cho tới cái gọi là thánh địa, bản tọa chẳng mấy chốc sẽ đi một chuyến. Nhìn này bản ý là lấy thủ hộ đại lục vì là trọng trách tồn tại, hiện tại đến tuột cùng diễn biến thành làm sao một cái giáng dấp. Nếu là thật mất sơ tâm, vậy thì do bản tọa chỉnh đốn một phen. Ngô phương nhàn nhạt mở miệng. Nghe được ngô phương tiếng nói, tam đại thánh địa những cường giả khác sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệnh, ánh mắt bên trong toát ra vẻ sợ hãi. Nhưng mà, còn không chờ bọn họ trốn xa, một con che đậy bầu trời trưởng ấn hướng về bọn họ ngang quét tới. Trường 955, Thiên trụ Sơn đổ nát. Nguy cơ toàn diện bạo phát. Thánh địa sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tam đại thánh địa còn lại cường giả nhìn cái kia quét ngang mà đến trường ấn. Từng cái từng cái con ngươi đột nhiên co rụt lại, đầy giấy nồng đầm sợ hãi. Nhưng là thời khắc này, thân thể bọn họ nhưng là bị cầm cố lại, không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn trưởng ấn càng ngày càng gần. Vâng, chỉ thấy cái kia che đậy bầu trời trưởng ấn trực tiếp quét ngang qua tam đại thánh địa còn lại cường giả vị trí. Tiện đà đi kèm một tiếng trầm thấp nổ vang, tam đại thánh địa còn lại cường giả tất cả đều hóa thành một mảnh hư vô. Chết rồi, tam đại thánh địa chết rồi. Toàn quân diệt. Nổ vang âm thanh ở bên thai lượn lờ, bất kể là thiên phạt xâm lâm bên trong thú vương, cũng hoặc là trốn ở cách đó không xa trên không nhân loại trí tôn, thời khắc này tất cả đều mất cảm giác. Hắn đến cùng là cảnh giới gì? Vô số đạo ánh mắt tập trung ở ngô phương trên người, đây là giữa sân tất cả mọi người trong lòng nghi hoặc các ngươi liền tùy cơ ứng biến nhìn một tuần kịch, nên báo danh liền tiếp tục báo danh nô vương bình thản âm thanh tự trên bầu trời đồng bình ra truyền vào phía dưới mọi người bên hai một lát sau nô vương nhìn về phía thiên phạt xâm lâm nô môn không vẹn vẹn chiêu thu nhân tộc như là các ngươi cũng có ý hướng nô môn cửa lớn bất cứ lúc nào hướng về các ngươi mở rộng thiên phạt xâm lâm bên trong hùng khai sơn thiên tầm các loại một đám thú vương nghe được nô vương nhìn nhau trong con ngươi dâng lên một luồng hừng hực vẻ 4 cùng lúc đó Tam đại thánh địa một trong, Độn Thế Tiên Cung. Cung chủ, không. Không tốt. Bồi lao nhiệm vụ thất bại. Một tên nam tử mặc áo đen cấp bách chạy vào to lớn bên trong cung điện, trong tay nâng một chiếc đèn, biểu hiện hoang mang. Nhìn nam tử mặc áo đen trong tay tắt hồn đèn, đoạn Vô Nhai sắc mặt đột nhiên chìm xuống, về sau tay áo bảo vung lên, hồn đèn tiếng rung, Bồi Phong trước khi chết hình ảnh hình chiếu đi ra. Không thể. Hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Này e sợ đến có thánh tôn đỉnh cao thực lực đi. Nhìn trong hình bồi phong bị đánh giết một màn, không giống nhau, không chờ đoạn vô nhai mở miệng, bên trong cung điện những cường giả khác đã kinh ngạc lên tiếng, đầy mặt vẻ khó tin. Cái kia kinh ngạc vẻ mặt, làm như không thể tin được trong hình đã phát sinh một màn. Không chỉ là độn thế tiên cung, cái khác hai đại thánh địa trí tôn kim thành cùng với mộng huyến huyết hải cũng là như vậy. Chí tôn kim thành thành chủ bộ thiên tà, mộng huyến huyết hải thánh chủ mạc tiêu giao đều ở nhìn thấy tình cảnh này sau, như mày. Hai đại trong thánh địa một đám cường giả dồn dập đối với tình cảnh này triển khai kịch liệt nghị luận. Thanh chủ, người bí ẩn này nói vậy còn muốn ngài tự mình ra tay mới được. Trí tôn Kim Thành bên trong, một tên thánh hoàng hướng về bộ thiên tà bái một cái, cung kính mở miệng nói rằng bộ thiên tà không nói gì, chỉ là ánh mắt ngưng lại, khi thế đáng sợ nhập vào cơ thể mà ra, bao phủ toàn bộ đại điện, chấn động đến mức hư không xì xì vang vọng. 4. Môn chủ, hôm nay chiêu nạp công tác đã kết thúc. Nô môn bên trong, quân vô ý đi vào nhà Quay về Ngô Phương cực kỳ cung kính nói. Từ lúc trước lần thứ hai nhìn thấy Ngô Phương ra tay rồi, hắn đối với Ngô Phương kính ý càng sâu, ánh mắt bên trong thậm chí bí mật mang theo có chút vẻ sùng bái. Nếu hôm nay sự tình đã xong, vậy cũng lần nên đi cái kia Tam Đại Thánh Địa đi tới một lần. Ngô Phương thưởng thức phẩm trong tay nước trẻ xanh, tham thảm nói rằng. Sư phụ, ngài thật sự muốn đi Tam Đại Thánh Địa à? Quân mạc ta mở miệng. Tuy nói hắn đối với Tam Đại Thánh Địa không cái gì hiểu rõ. Nhưng hội tụ toàn bộ đại lục cường giả đỉnh cao thế lực, gốc gác tuyệt đối không cho tưởng tượng. Nhưng mà, ngay ở quân mạc tà cái kia mang theo lo lắng dứt tiếng, còn không chờ ngô phương mở miệng thời khắc, trên mặt đất đột nhiên chuyển đến một trận không tên chấn động. Nay cỗ chấn động cảm giác, cực kỳ mạnh mẽ, toàn bộ to lớn ngô môn đều bấp bênh giống như kịch liệt lay động lên. Đây là phát sinh cái gì? Nhận ra được trấn cảm, quân vô ý, quân mạc tà đồng thời ngơ ngác biến sắc. Hai người lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau Đều nhìn thấy đối phương trong con người vẻ kinh ngạc. Này đến tột cùng đến cùng phát sinh cái gì? Đang yên đang lành, đại địa sao lại đột nhiên lay động lên. Sau một khắc, quân vô ý, quân mạc tà tông cửa xung ra, đón lấy một cái lực thân, trực tiếp xuất hiện ở ngô môn cao nhất kiến trúc lên. Cho tới Ngô phương, hơi híp mắt lại, hứng hở cũng xuất hiện ở ngô môn phía trên xa xa trên bầu trời. Làm sao động đất? Chẳng lẽ nói có cường giả ở chiến đấu à? Mau nhìn, môn chủ đại nhân ở trên trời. Không cần hoảng, có môn chủ đại nhân ở, sẽ không xảy ra chuyện. Càng ngày càng nhiều báo tên đệ tử từ nhà bên trong chạy ra, tụ tập ở trong quảng trường, từng cái từng cái vẻ mặt kinh hoàng. Xèo xèo xèo. Thiên Phạt xâm lâm bên trong, mấy đạo cầu vồng bay đến ngô môn phía trên, cái kia người cầm đầu chính là Thiên Phạt Chi Hoàng Mai Tuyết tiên, theo sát sau người chính là Hùng Khai Sơn, Thiên Tẩm các loại một đám thú vương. Tề Thiên Phong Chi Tôn Mạc Vân Thiên, Lanh Huyết Chi Tôn Lệ Vô Bi, Thần Tứ Đế Quốc Sinh Tử chí Tôn thạch Tiếu Lam quang hải hủy lam trí tôn mộng hồng trần, thảo nguyên Lương thần ưng bắc hùng, cùng phong kiếm thần phong quyền vân, những này chưa đi xa lục đại nhân tộc Chí tôn, ở cảm nhận được đại địa lay động sau, cũng một lần nữa đi vòng vèo đến ngô môn. Tiên bối, này cỗ chấn động là xảy ra chuyện gì? Do xét không ra cái nguyên cờ đến, lanh huyết trí tôn lệ vô bi chỉ có thể hướng về ngô phương hỏi giò. Mai tuyết tiên các loại một đám thiên phạt cường giả ánh mắt cũng tập trung ở ngô phương trên người, chờ đợi đối phương trả lời. Ấm ấm ấm. Theo thời gian trôi đi, chấn động càng khủng bố, trong tiếng nổ, đại địa đã bắt đầu giả nước. Phóng tầm mắt viễn vọng, thiên phạt sâm lâm ngoại vì vô số dãy núi tận đều tại này cô đáng sợ chấn động đung đưa dưới rơi xuống to lớn hòn đá, có chút khá là chót vót ngọn núi, trực tiếp chính là cả ngọn núi bóc ra. Tảng đá tung tué, đại thụ sụp đổ, mặt đất khe giả nước, tất cả tất cả tận đều giống như thế giới tận thế giống như cảnh tượng. Thiên phạt thú vương, nhân tộc trí tôn. Bọn họ đang chấn động xuất hiện ngay lập tức liền đem thần nghiệm dò xét đi ra ngoài, nhưng thần nghiệm tìm được phần cuối, như cũ không có tìm được động đất căn nguyên. Nói cách khác, cây này nguyên là ở cách bọn họ cực kỳ nơi xa xôi. Trong cõi U Minh, bọn họ có loại trực giác, đất này chấn động không chỉ là bọn họ thiên hương đế quốc cùng với thiên phạt xâm lầm, mà là toàn bộ huyền huyền đại lục đều là như vậy. Chẳng lẽ nói, sẽ không, nhất định sẽ không là ta nghĩ tới như vậy. Đồng nhiên, Mai Tuyết Thiên làm như nghĩ tới điều gì? Trong tròng mắt chớp qua trước nay chưa từng có nghiêm nghị ánh sáng. Trong miệng tự lẩm bẩm sau, sắc mặt càng hơi trắng bệnh. Như lập tức tất cả những thứ này, thật sự như nàng suy nghĩ như vậy, hậu quả kia đúng là quá nghiêm trọng. Nghiêm trọng đến nàng còn chưa kịp chuẩn bị sẵn sàng nhưng ứng đối, quá mức đột nhiên. Mai Tuyết Thiên hít một hơi thật sâu, lắc lắc đầu vẫn chưa trả lời Lục đại nhân loại chí tôn, mà là nhìn về phía Ngô Vương, biểu hiện có chút thất vọng. Ngươi suy nghĩ không sai, Thiên trụ Sơn đổ nát. Ngô Vương liếc nhìn Mai Tuyết Thiên, nhàn nhạt mở miệng. Nô phương thanh âm không lớn, cũng cực kỳ bình tĩnh, có thể nghe vào Mai Tuyết Tiên, hùng khai sơn các loại thiên phạt cường giả cùng với lục đại nhân loại trí tôn trong hai nhưng không khác nào sấm xét giữa trời quang. Thiên trụ sơn, vị kia với huyền huyền đại lục phân cối, cũng chính là nó làm lá chắn cách trở núi đầu kia đáng sợ đại quân dị tộc. Nhưng hôm nay, thiên trụ sơn đổ nát, hậu quả này. Nghĩ tới đây, không chỉ là Mai Tuyết Tiên, nhưng cường giả khác sắc mặt cũng biến thành thương bạch khởi đến trong con ngươi tràn đầy mang theo hoảng sợ nghiêm nghị thiên trụ sơn làm sao lại đột nhiên đổ nát đây đột nhiên xuất hiện một điểm dấu hiệu đều không có đến tột cùng phát sinh cái gì thiên phạt thú vương nhân tộc trí tôn lẫn nhau hai mặt nhìn nhau thiên trụ sơn đổ nát đây chính là ảnh hưởng huyền huyền đại lục hết thể sinh linh sự vang dội đại sự chẳng lẽ là những gì tộc kia nhân tạo thành Hùng khai sơn lông mày nhíu chặt so với huyền huyền đại lục mà nói thiên trụ sơn một bên khác hoàn cảnh cực kỳ ác liệt vì thế những dị tộc kia đại quân mỗi giờ mỗi khắc không đều đang suy nghĩ chinh phục huyền huyền đại lục sinh linh được hưởng bên này như vậy tươi đẹp thế giới ầm ầm ầm đột nhiên mặt đất rung động phạm vi lần thứ hai gia tăng cùng lúc đó toàn bộ trong thiên địa nhiệt độ phản phất đều ở lấy một loại có thể cảm nhận được tốc độ ở lên cao hùng vương tuy rằng chúng ta thiên phạt xâm lâm bây giờ sự suy thoái nhưng nếu đại quân dị tộc thật sự xâm lấn chúng ta tuyệt không thể lùi bước lập tức đi tập hợp hết thể cấp 9 bên trên huyền thú chuẩn bị xuất trinh. Mai Tuyết Thiên quyết định thật nhanh, lập tức phát sinh một đạo nghiêm khắc mệnh lệ. Như coi là thật là thiên trụ sơn đổ nát, cái kia đại quân dị tộc xâm lấn liền vì là chắc chắn. ngồi đến chế một phút, đều sẽ sẽ tạo thành không thể đánh giá tổn thất. Sư phụ, ngài chuẩn bị làm thế nào? Quân mạc tà hóa thành bất tử điều hình thái, bay đến ngô phương bên cạnh mở miệng nói. Tuy nói hắn là hồn xuyên đến này huyền huyền đại lục, hơn nữa vừa tới không lâu. Nhưng nghe đến chính mình sinh hoạt trên đại lục này cũng bị đại quân dị tộc xâm lấn, không tên trong lòng bay lên một luồng chiến ý, muốn thủ hộ danh giới. Làm Quân Mạc tạo vấn đề này hỏi ra thời điểm, Thiên phạt thú vương, nhân tộc chí tôn lần thứ hai nhìn về phía Ngô Vương, chờ đợi đối phương trả lời. Lấy thực lực của đối phương, muốn mai danh nhận tích tránh né đại quân dị tộc tàn sát tuyệt đối không được việc khó, nhưng đối phương nếu là lựa chọn cùng bọn họ cùng đón đánh kẻ địch, vậy bọn họ trận doanh không thể nghi ngờ tăng thêm một đại khả quan hàng đầu sức chiến đấu có bản tọa ở, tất cả không việc gì. Ngô Phương hiểu ý nở nụ cười, hờ hững trong giọng nói lộ ra tự tin. Ầm ầm ầm. Tự Hùng Khai Sơn chuyển đạt Mai Tuyết Yên chỉ thị sau, thiên phạt xâm lâm bên trong, hết thảy huyền thú cao thủ có hàng vạn con ngựa chạy trồn hướng về Ngô Môn hội tụ đến. Giữa bầu trời, các tộc vô số phi hành huyền thú che ngập bầu trời, như mây đen che đậy toàn bộ bầu trời, sau đó soạt một tiếng liễm cánh rơi xuống đất, nhường bầu trời lần thứ hai khôi phục sạch mây. Chỉ chốc lát sau, Nô trước cửa lớn trên quảng trường, liền tụ tập đếm không xuể huyền thú cường giả. Tuy nói những này huyền thú cường giả lít nha lít nhít, nhưng giữa bọn họ nhưng là phân biệt rõ ràng đội ngũ trình tề. Những này cấp 9 bên trên huyền thú, từ lâu mở ra linh trí, từng cái từng cái im lặng không lên tiếng, nhưng trong con ngươi nhưng đầy dây chiến ý, chúng nó biết đón lấy sắp sửa đối mặt cái gì, lặng lặng chờ đợi mai tuyết tiên chỉ thị. Xèo xèo xèo. Tiếng xe rõ bên trong thiên phả sâm lâm nơi sâu xa lại có bảy bóng người thoáng qua xuất hiện ở Mai Tuyết Thiên trước mặt. Hổ Thánh Tôn Tiền Bối, Kheo Thánh Tôn Tiền Bối, các ngươi làm sao cũng xuất thế. Nhìn thấy này bảy bóng người, Mai Tuyết Thiên vẻ mặt ngưng lại, cái khác thú vương trong con ngươi cũng chấp qua một vệ kinh ngạc. Chúng ta sở dĩ treo một hơi vẫn kéo dài hơi tàn, chính là vì chờ đợi ngày hôm nay đến. Bảy đại thú tôn nhìn nhau, chết, đương nhiên muốn chết có giá trị. Từ tình huống bây giờ đến phân tích, nên chính là Thiên trụ Sơn đổ nát. Chúng ta nhất định phải sớm hành động, nếu là không phải vậy, chờ đến dị tộc người một lần xung lại, tiến vào đại lục phúc địa, lại nghị trục xuất liền không phải một chuyện dễ dàng. Phần kết thế tất đem gian nan hơn vạn lần. Hiệu thú tôn biểu hiện nghiêm nghị. Có thể lần này, đúng là một lần cuối cùng đoạt thiên cuộc chiến. Tháng, huyền huyền đại lục lại không nỗi lo về sau. Bại, huyền huyền đại lục vạn kiếp bất phục Hổ thú tôn thở dài. Nay bảy đại thú tôn, đều là trải qua lần thứ nhất đoạt thiên cuộc chiến cổ xưa tồn tại Bọn họ tự nhiên là so với người bình thường càng hiểu dị tộc người hung tàn đáng sợ. Bọn họ sinh cơ từ lâu nên đến phần cuối, ngàn năm trước liền đã đem thiên phạt xâm lâm hết thảy tất cả toàn bộ đều giao cho Mai Tuyết Thiên cùng với hậu bối thu vương nhóm, chỉ là vẫn bế tử quan, dựa vào cuối cùng một chút sinh cơ sống tạo. Bây giờ, thiên trụ sơn đổ nát, bọn họ không chút do dự nào xuất quan, việc nghĩa chẳng từ nan muốn trong trận chiến này tiêu hao mất cuối cùng sinh cơ. Từ lần thứ nhất đoạt thiên cuộc chiến lên, bọn họ thiên phạt sứ mệnh chính là thủ hộ thương sinh. tuy rằng trải qua lâu dài an nhàn, thế nhân từ lâu lãng quên chúng nó, cũng quên bọn họ đã từng lửng lẫy công thần, thậm chí vô số nhân loại không ngừng xâm lấn thiên phạt xâm lâm, tàn sát huyền thú, nhưng khi này nguy nan kéo tới thời khắc, bọn họ vẫn như cũ tuân thủ nghiêm ngặt vạn năm trước lao tổ tông để lại sứ mệnh, vì đại lục, vì thương sinh, chống đỡ đại quân dị tộc. nay một phần thủ vững, không tiếc hy sinh, không tiếc ngã thân. tuyết nhiên hạ lệnh đi tức khắc chạy tới Thiên Trụ Sơn, cũng không biết Tam Đại Thánh Địa hiện tại làm sao. Mỗi kéo dài một giây, Huyền Huyền Đại Lục nguy cơ liền tăng cường một điểm. Hệu Thú Tôn mở miệng nói: "Thiên Trụ Sơn sụp đổ, gần trong gang tức Tam Đại Thánh Địa đứng nuôi chịu xào, không biết đến cùng còn bảo lưu lại bao nhiêu sức chiến đấu. Ta hiện tại chân chính lo lắng nhất, chính là Tam Đại Thánh Địa đã ở trường hạo kiếp này bên trong toàn quân bị diệt, hoặc là đánh mất sức chiến đấu quá nhiều, vậy coi như gây go đến cực độ. Chỉ dựa vào chúng ta một nhà lực lượng" Sợ là rất khó đánh thắng này trận đấu a. Hạ lệnh đi. Hổ thú tôn làm như nghĩ tới điều gì, phát sinh một tiếng thở dài. Nghe được hiệu thú tôn, hổ thú tôn, mai tuyết thiên tầng tầng gật đầu. Nhưng là ở tại chuẩn bị đạt chỉ thị thời điểm, một vệ hào quang óng ánh đem giữa sân tất cả mọi người cùng thú bao phủ. Nguồn sức mạnh này. Hắn là. Thoáng chốc, bảy đại thú tôn ánh mắt tìm đến phía ngô phương, trong con ngươi mang theo kinh ngạc. Sau một khắc, hào quang óng ánh phung trào. Dựa sân tất cả mọi người cùng thú trong tầm mắt hết thể đều phát sinh biến hóa long trời lở đất. 4. Thoáng qua, cả đám cùng thú liền tự ngô môn trên lãnh địa biến mất, đi tới một phương mới khu vực. Phóng tầm mắt phóng tầm mắt tới, phương xa nồng nặc đuổi mù che kín bầu trời, bao phủ vô biên đại địa. Lọt vào trong tầm mắt, gần hơn 30 nơi đỉnh núi, quần đều đang cuộn trào mãnh liệt phun ra quần quần khói đặc. Đoạt Thiên chiến trường. Nhận ra lập tức vị trí nơi, bảy đại thú tôn con người bỗng nhiên co rú lại. Cái kia lần thứ hai nhìn về phía Ngô Phương ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ khó tin. Hẳn là vậy thì là Thiên Trụ Sơn mà à? Nhân tộc cương giả, Thiên phạt thú vương, nhìn thấy bốn phía tình hình, không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Thiên Trụ Sơn Đổ Nát, bọn họ đã tận lực đánh giá cao lần này thai nạn nghiêm trọng tình hình, nhưng nhưng không ngờ tới tình huống đã ác liệt đến mức độ này. Bọn họ hiện nay vị trí khoảng cách Đổ Nát Thiên Trụ Sơn, chí ít còn cách trăm dặm trở lên, nhưng sông tới mặt sóng nhiệt, đã làm bọn họ khó có thể chịu được đổ nát thiên trụ sơn bốn phía, nhiều miệng núi lửa không trường mực ngoài chiều, hướng ra ngoài phun ra đỏ chót dung nham, vô số đá tảng bị xông lên trên không, mang theo đỏ đậm lại như thiên thạch nện xuống, khủng bố đến cực điểm. Chương 956, chúng sinh tuyệt vọng, Nô Phương trình diện, Huyền Huyên Đại Lục phân cối, thiên trụ sơn đổ nát, mấy chục nơi miệng núi lửa phát tiết bảng lớn đến đáng sợ năng lượng, ở như vậy kịch liệt bốc lên nhiệt độ bên dưới chu vi vạn dặm bên trong hết thể nguồn nước lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kéo dài giảm thiểu rất nhiều khu vực đã bắt đầu xuất hiện lớn diện tích bước hơi lên tình huống này còn đang không ngừng chuyển biến xấu bên trong tới rồi nhân loại cường giả huyền thú đại quân nhìn cỡ này thiên địa vai mà tạo thành ác liệt một màn từng cái từng cái chỉ có thể trơ mắt nhìn phảng phất ở trong nháy mắt liền trải qua một lần thương hải tăng điển Bực này đất chết vạn dặm thế giới tận thế giống như tình cảnh mang đến thị giác súng kích không gì sánh kịp kinh tâm động phách nhìn thấy mà giật mình. Lần này Tam Đại Thánh Địa e sợ tổn thất nặng nề a. Mai Tuyết Yến lông mày nhíu chặt, vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị. Tuy nói Tam Đại Thánh Địa bản chất thay đổi, nhưng bọn họ trước sau vẫn là đoạt thiên cuộc chiến Tam Đại quân chủ lực. Mà lập tức Thiên Trụ Sơn đổ nát mang đến Hạo Kiếp, hầu như là bao quát Tam Đại Thánh Địa hết thể lĩnh vực. ầm ầm ầm. Đương nhiên, trăm dặm ở ngoài sáng lên rực rỡ hào quang chói mắt, nương theo mà lên còn có nổ vang tiếng nổ mạnh, mơ hồ bên trong có các loại tiếng gào thét, tiền bối. Đoạt thiên cuộc chiến tựa hồ bắt đầu rồi. Nhìn chăm dặm ở ngoài quần cuộn cắt đuổi khói đặc, Mai Tuyết Thiên ánh mắt ngưng lại, kế mà lập tức nhìn về phía ngô phương nói rằng. 4. Cùng lúc đó, đoạt thiên chiến trường, khu vực trung tâm. Xèo. Đi kèm một đạo tiếng xe gió, chợt thấy quần cuộn mây khói một trận rung chuyển, đón lấy một bóng người tự mây khói bên trong cực tốc bay ra, xuyên thấu tàn phá lửa cháy hương hực, nhanh chóng đi xa. Kế bóng người kia sau khi rất nhanh lại có tổng cộng mấy chục đạo bóng người từ trong biển lửa bay ra, bọn họ hoàng như liều mạng truy đuổi trước hết bóng người kia. Chiến Cường, ngươi cấu kết dị tộc, hủy hoại cửu đại nhân cấm chế, tan vỡ thiên chủ sơn, làm cả huyền huyền đại lục rơi vào tuyệt cảnh, ngươi tội không thể tha thứ à? Một đạo phẫn nộ quát mắng âm thanh từ phía sau truy đuổi một bóng người trong miệng phát sinh, thấy rõ người kia dáng dấp, chính là tam đại thánh địa một trong độn thế tiên cung cung chủ đoạn vô nhai. Giờ khắc này, đoạn vô nhai đầy mặt xương lạnh có vẻ giận không nhịn nổi, quần áo trên người tổn hại khắp nơi, lại khá là chất vẩn, lại không trước ở độn thế tiên cung hạ lệnh lùng bắt Ngô Phương thời điểm vĩ nghiêm. Có điều hình tướng mạo rách nát, nhưng ánh mắt kia nhưng như điện, hơn nữa coi sóng khí tức, làm như chính đang vận dụng một loại nào đó thiêu đốt tiềm lực tự tàn phương pháp, để cầu lấy nhất tăng lên trên diện rộng chính mình tốc độ, cần phải đuổi lên trước diện chạy trốn bóng người kia. Ngoại trừ đoạn vô nhai ở ngoài, Chí Tôn Kim Thành Thành Chủ Bộ Thiên Tà, Ngộ Huyễn Huyết Hải Thánh Chủ mạc Tiêu Giao cũng ở đây hành truy đuổi hàng ngũ. Chiến cuồng, ngươi cùng cựu ưu đại nhân cùng chỗ một thời kỳ, chính là huyền huyền đại lục tiền bối. Mà bây giờ, nhưng như vậy phát điên, phá hoại thiên chủ sơn, dao động huyền huyền đại lục chi căn bản, ngươi ngươi, ngươi tội đáng muôn chết. Bộ thiên tà cũng phát sinh quát to một tiếng, dường như mở miệng như sấm nổ, chấn động đến chu vi mấy ngàn dặm không gian vang lên ầm ầm, tiếng vang kéo dài không ngừng, tựa hồ liền không khí cũng bởi vì này tiếng nổ mà rung động rung chuyển một hồi. Bên trong đất trời như hư như thực địa xuất hiện từng đạo từng đạo sóng nước giống như là hoa văn lập tức biến mất chiến cuồng mau chóng dừng lại về cửu ưu đại nhân linh vị trước mặt lấy chết tạ tội mặc tiêu giao quát mắng âm thanh cũng tự trong thiên địa đồng bình ra nhưng mà đối mặt tam đại thánh địa thánh chủ tiếng quát chiến cuồng mắt điếc thay ngơ tiếp tục hết tốc lực bay lượn tốc độ không giảm mà lại tăng lại phi hành một khoảng cách đong nhiên chiến cuồng dừng lại thân hình xoay người mặt hướng đoạn vô nhai mặc tiêu giao đám người tình hình trận chiến còn không bó tay chịu chói. Dù cho bỏ mình, cũng phải lùng bắt người trở lại vẫn tội. Nhìn dừng lại tình hình trận chiến, đoạn vô nhai đám người tự thân uy thế lần thứ hai kéo lên. Một đám tiểu bối, thật sự coi ta là sợ các ngươi sao. Ta chỉ có điều là vì càng thêm ổn thỏa bắt các ngươi mà thôi. Chiến quần ánh mắt lạnh lùng đảo qua đoạn vô nhai, mặc tiêu giao đám người, trong miệng phát sinh một tiếng cười lạnh sau, liếc mắt phía sau, lại nói, Thiên trụ Sơn đã hủy. Đám này nhân tộc tối cường giả cũng đã bị ta mang tới các ngươi chỉ định khu vực, chẳng lẽ còn muốn bản thánh quân tiếp tục ra tay hả? Nghe được chiến cuồng, đoạn vô nhai, mặc tiêu giao đám người ánh mắt ngưng lại, trong lòng lúc này bay lên thấy lạnh cả người. Hê hê, ngươi làm rất đúng chỗ. Đón lấy liền giao cho chúng ta, còn đối với ngươi hứa hẹn, chúng ta nhất định sẽ thực hiện, đổi tiền mặt. Cũng đang lúc này, một đạo âm vũ quỷ dị âm thanh ở vùng thế giới này vang lên. Tuy theo. Một cái loại người hình sinh linh tự chiến cuồng phía sau xuất hiện. Cái này sinh linh hình tướng mạo rất là kỳ quái, có hình người thân thể nhưng có hai cái đầu, hai cái này đầu từ hình tướng mạo đến xem lại chính là một được một cái. Hai cái đầu phía trên, phân biệt mang một cái kim quan, hiển nhiên cái này sinh linh ở dị tộc bên trong địa vị không phải bình thường. Bác tiểu Thái lang ngươi lại vẫn không chết. Đoạn vô nhai, mặc tiêu giao, bộ thiên tà một chút liền nhận ra cái này đầu đội kim quan dị tộc sinh linh. Hê hê. Các ngươi cũng chưa chết, ta làm sao sẽ chết trước. Có điều, ngày hôm nay ta sẽ đích thân trôn vùi các ngươi. Ở bác tiểu thái lang tiếng cười âm trầm bên trong, lại có tám bóng người xuất hiện. Có điều này tám bóng người cũng không phải song song mà đứng, mà là hiện hạc cả cụ tư thế đứng thẳng, vừa vặn đem đoạn tiên ngai, mặc tiêu giao đám người vây quanh. Không được. Nhanh tản ra. Nhận ra này tám bóng người thân phận, đoạn tiên ngai, mặc tiêu giao, bộ thiên tả như là ý thức được cái gì, con ngươi đột nhiên co r đó lấy, trong miệng đồng thời phát sinh một đạo tiếng quát. Nhưng là, hết thể đều đã muộn. Ông ngong. Một trận quỷ dị tiếng rung, cái kia kế bắc tiểu Thái lang sau khi xuất hiện 8 cái dị tộc sinh linh trên người cùng phóng ra thần quang chói mắt, lẫn nhau đang dệt, dĩ nhiên hình thành một cái hình vông to lớn quang lao, đem đoạn thiên ngai, mặc tiêu giao đám người tộc cường giả đỉnh cao phong khóa lại. Đáng chết. Nhìn bốn phía lao tưởng, đoạn thiên ngai, mặc tiêu giao, bộ thiên tà đồng thời hét lớn. Bùng nổ ra không gì sánh kịp đáng sợ khí tước Đây là thuộc về thánh quân năng lượng mạnh mẽ chập trờn Ở các ngươi trước khi chết Trước hết trơ mắt nhìn bộ tộc ta là làm sao giết hết các ngươi đồng loại đi Phương này đại lục Cuối cùng rồi sẽ vẫn là bộ tộc ta nơi nghỉ chân Kiệt kiệt kiệt kiệt Bác tiểu thái lang liếc mắt quăng lao bên trong đoạn thiên ngai Mạc tiêu giao Bộ thiên tả đám người sau Trong miệng phát sinh một tiếng trầm thấp hí lên Như là một loại triệu tập lệnh ầm Ẩm ầm Ngay ở bắc tiểu Thái lang này âm thanh hí lên vang lên không lâu, phía dưới đại địa lay động càng thêm kịch liệt, từng trận làm người tê dại tiếng gào tự cách đó không xa vang lên. Tiếp theo, quần quần trong khói dày đặc hiện ra lít nha lít nhít dị tộc sinh linh, số lượng lấy ước nhớ, không thể nhìn thấy phần cuối, trải rộng các góc. Zeta! thế sống chết thủ vệ quê hương! Đánh đuổi những này xâm lấn đại quân dị tộc. Cũng không lâu lắm, đoạn thiên ngai, mặc tiêu giao, bộ thiên tả đám người bên thai chính là vang lên nhân loại tiếng gào thét. Nương theo, còn có cái kia các loại bảo thuật triển khai rực rỡ ánh sáng, cùng với thần binh lợi khí tiếng va chạm. Làm thánh địa chi chủ, đoạn thiên ngai, mặc tiêu giao, bộ thiên tả từ lâu bước vào thánh quân cảnh giới, bọn họ thần nghiệm biết bao mạnh mẽ, tự nhiên có thể tham dò đến trong khói dày đặc chiến trường thế cuộc. Lần này đoạt thiên cuộc chiến, hầu như hiện ra nghiêng về một bên xu thế, nhân tộc một phương tuy nói chiến y dâng trào, nhưng nhưng căn bản không thể chống đỡ một chút nào, từ vừa mới bắt đầu liền hiện tan tác tư thế ở dị tộc sinh linh vây quét dưới trí tôn tôn giả thánh hoàng vô số nhân tộc cường giả ôm nỗi hận nga xuống máu tươi vung vãi đại địa chiến cuồng nếu không là ngươi hủy diệt thiên trụ sơn ta tam đại thánh địa sức chiến đấu tổn thất 8 phần 10, lại sao lưu lạc mức độ như vậy ngươi tội đáng muôn chết chính là toàn bộ huyền huyền đại lục tội nhân thiên cổ a lần thứ nhất đoạt thiên cuộc chiến đoạn thiên ngai mặc tiêu giao bộ thiên tà tam đại thánh địa chi chủ chính là quân chủ lực gần vạn năm đến bởi nhân tộc ưu thế thành lập bọn họ dần dần bắt đầu quên mất sơ tâm. Có điều làm nhân tộc nguy cơ đến thời khắc này, bọn họ đã từng thủ hộ Huyền Huyền Đại Lục tâm nghiệm lần thứ hai bị gây nên, cái kia nhìn về phía Đại Quân Dị tộc ánh mắt bên trong đầy dây nồng đậm sát ý. Ầm. Bọn họ không ngừng ra tay, thậm chí vận dụng bí pháp thiêu đốt sức mạnh bản nguyên linh kích quang lao. Nhưng, tuy ý bọn họ làm sao vung ra đáng sợ công kích, cái kia nhìn như đơn bạc quang lao cũng vẹn vẹn là tạo nên một trận gọn sóng, mơ hồ lại có chút bé nhỏ vết nứt xuất hiện. Đáng chết! Đoàn thiên ngai, mặc tiêu giao, bộ thiên Tả tam đại thánh quân phát sinh một tiếng không cam lòng quá khẽ, làm bọn họ bị vây ở cái này lao tù bên trong thời điểm, liền biết đại sự không ổn. Này lao tù tuy nhìn như đơn giản, có điều nhưng là do dị tộc Bát đại thánh quân cùng tế luyện mà ra, hơn nữa tế luyện thời gian chí ít tiêu tốn mấy ngày. Như không phải là bị chiến cuộc ngập trời tội làm choáng váng đầu góc, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng liền rơi vào đến cái này lao tù bên trong đến. Đừng làm vô vị giấy rùa làm trên đại lục này trí cao người các ngươi ngược lại không ngại bồi tiếp ta đồng thời nên tiếp này lịch sử tính một khắc bắc tiểu thái lang liếc mắt quang lao bên trong ba bóng người phát sinh tiếng cười đắc ý ầm ầm ầm đổ nát thiên trụ sơn bên trong chiến trường khói đặc nổi lên bốn phía thỉnh thoảng có thê thảm nhân tộc tiếng kêu thảm thiết vang lên mang theo nồng đậm không cam lòng cùng sự thù hận giết được bắc tiểu thái lang phát sinh tiếng cười lớn trong thanh âm mang theo khát máu nhìn thấy không Trên đại lục này rất nhanh sẽ thành quê hương của chúng ta. Bắc Kiều Thái Lang âm thanh tự trên bầu trời truyền ra, vang vọng ở toàn bộ Thiên Trụ Sơn bên trong chiến trường. Nhưng mà, còn không chờ Bắc Kiều Thái Lang trong miệng được đáp lại, bên trong chiến trường đột nhiên treo lên một trận yêu phong. Trong nháy mắt, quần quần khói đặc toàn bộ tiêu tan. Không chỉ có như vậy, tại này cô yêu phong dưới, nguyên bản dâng trào miệng núi lửa cũng lập tức tất cả đều như là đã biến thành chết núi như thế, không lại có bất kỳ động tĩnh gì. Đột nhiên xuất hiện biến hóa to lớn. Bên trong chiến trường tàn tác nhân tộc cùng với lít nha lít nhít đại quân dị tộc tất cả đều rơi vào ngắn ngủi ngây người bên trong. Thoáng chốc, toàn bộ chiến trường bởi vì tạm thời đỉnh chiến lập tức yên tĩnh lại. Khói đặc tàn đi, bên trong chiến trường một màn trở nên có thể thấy rõ ràng. Đến hàng mấy chục ngàn nhân tộc cường giả thi thể trải rộng các góc, chạy xuôi ân máu đỏ tươi, hội tụ thành huyết hả. Dị tộc sinh linh đồng dạng chết đi khổng lồ số lượng, nhưng ở toàn bộ số đếm lên khá là... Dị tộc sinh linh cường giả số lượng muốn nhiều nhân tộc gấp trăm lần thậm chí ngàn lần, căn bản không phải một cấp bậc. Những kia hỏa dạ mã nạ cả năng lượng toàn đều biến mất. Chuyện gì thế này? Phát sinh cái gì? Bên trong chiến trường, hoặc nhiều hoặc ít mang theo thương nhân tộc may mắn còn sống sót cường giả lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, từng người ánh mắt bên trong mang theo mê man nghi hoặc. Các ngươi nhìn bầu trời lên. Đó là Độn Thế Tiên Cung công chủ, Ngộng Viễn huyết hải thánh chủ, Chí Tôn Kim Thành thánh chủ. Chẳng trách không thấy được bọn họ ra tay, nguyên lai bọn họ tất cả đều bị nhốt rồi. Nhân loại kia tại sao lại cùng dị tộc thủ lĩnh đứng chung một chỗ? Nhân tộc cường giả phát hiện xa xa trong vòm trời bị quang lao phong tỏa ngăn cản đoạn thiên nhai, mặc Tiêu giao, bộ thiên tà đám người hoàn toàn biến sắc. Đang lúc này, yêu phong lại nổi lên, trong đó dĩ nhiên không tên xuất hiện một đầu thần hoàng. Thần hoàng hí lên, há mồm chính là phun ra vô cùng vô tận hỏa diễm. Trong phút chốc, chiến trường bị biển lửa tràn ngập. Khởi đầu cả đám tộc cường giả biểu hiện kinh hoàng ngay lập tức ở bên ngoài thân ở ngoài bám vào huyền khí chi áo giáp dùng để chống đối cháy biển bị bỏng nhưng là rất nhanh bọn họ liền phát hiện này lửa cháy hừng hực không giống ở biển lửa này bên trong bọn họ không chỉ có không cảm giác được nóng rực, cháy lại có thể cảm nhận được vô cùng sinh khí tức ở này vô hình sinh mệnh lực lượng dưới bọn họ thương thế trên người dĩ nhiên tốc độ khủng khiếp khôi phục nguyên bản hỗn loạn khí tức lần thứ hai vững vàng hạ xuống các ngươi mau nhìn những kia chết đi chiến hữu Bọn họ động. Có xong khí tức, bọn họ đây là sống lại. Trời ơi, nay đến tột cùng phát sinh cái gì? Hẳn là Lao Thiên gia mở mắt. Trời không vong ta nhân tộc a. Thế sống chết thủ vệ quê hương, đánh đuổi những này xâm lấn dị tộc sinh linh. Trong biển lửa, những kia vốn đã người bị chết tộc cường giả, đầu tiên là một lần nữa có hô hấp, đón lấy tứ chi bắt đầu nhúc nhích, cho đến sức mạnh triệt để khôi phục. Những này khởi tử hoàn sinh nhân tộc cường giả đầu tiên là hoàng hốt một trận. Đợi đến nhìn về phía những kia lít nha lít nhít dị tộc sinh linh thời điểm, ánh mắt bên trong lần thứ hai dâng lên sát ý ngút trời. Mắt thấy quỷ dị này một màn, không chỉ là bên trong chiến trường nhân tộc cứng, giả, trên bầu trời cửu đại dị tộc thủ lĩnh, đoạn thiên ngai, mạc tiêu giao, bộ thiên tà thậm chí sống cực kỳ lâu dài trên cuồng, đều là lộ ra khó có thể tin vẻ mặt, tất cả đều ngơ ngác nhìn phía dưới những kia khởi tử hoàn sinh nhân tộc cường giả. Là con kia hỏa phượng hoàng duyên cơ ạ? Thế gian này thật sự có người có thể làm được khởi tử hoàn sinh sao. Tự lầm bẩm trong tiếng, di tộc thủ lĩnh, chiến quần ánh mắt bá một hồi phong đến thần hoàng trên người. Có thể còn không chờ bọn họ thả ra thân nghiệm, rất đánh giá tìm tòi nghiên cứu một phen thần hoàng, thần hoàng liền hóa thành bóng mở, biến mất ở trong hư không. Thần hoàng không gặp, thay vào đó chính là một mảnh tạo nên gọn sóng, gọn sóng bên trong có mấy bóng người hiện lên, cầm đầu là một cái thanh niên mặc áo tím nam tử. Những người này là ai? chẳng lẽ nói lúc trước thần hoàng cùng bọn họ có quan hệ là nam tử mặc áo tím kia phục sinh chết đi chiến hữu bên cạnh hắn những người kia là thiên phản xâm lâm bảy đại thú tôn quá tốt rồi thiên phản xâm lâm minh hữu chạy tới có điều nói đi nói lại nam tử mặc áo tím kia là lai lịch ra sao hắn làm sao sẽ cùng bảy đại thú tôn cùng nhau hơn nữa nhìn chỗ đứng của bọn họ bảy đại thú tôn làm như lấy hắn dẫn đầu nhìn thấy ngô phương đoàn người bên trong chiến trường nhân tộc cường giả nhất thời kịch liệt bắt đầu nghị luận nên có cường giả nhận ra bảy đại thú tôn sau, giữa hai lông mày dâng lên vẻ mừng rỡ. Chiến luân hồi. Nguyên lai thiên trụ sơn đổ nát kẻ cầm đầu là ngươi. Hiệu thú tôn lạnh lùng nhìn bắc tiểu thái lang bên cạnh bóng người kia, ăn uống bên trong mang theo ngập trời sự thù hận, lạnh leo ánh mắt bên trong sát ý hiện lên. Tiên bối, này chiến luân hồi chính là cùng cựu lũ đại nhân sinh ra vào một thời đại tồn tại. Vì ham chiến, vào niên đại đó lại bị gọi là chiến cuồng. Mai Tuyết Thiên ở ngô phương bên cạnh mở miệng nói rằng. Trường 957 ra tay đánh giết chiến cuồng hắn lai lịch gì xa xa trên không dị tộc thủ lĩnh Bắc Tiểu Thái Lang nhìn về phía bên cạnh chiến cuồng chỉ vào Ngô Phương phương hướng cho mày cái này đột nhiên gia nhập vào bên trong chiến trường Nam Tử Mặc Cao Tím thủ đoạn thực tại kinh đến hắn dĩ nhiên có thể khiến người chết khởi tử hoàn sinh như cỡ này thủ đoạn có thể lặp lại sử dụng người kia tộc một phương chẳng phải là đã đứng ở thế bất bại bản Thánh Quân chưa từng gặp người này. Chiến Cường đánh giá Lô Vương sắc mặt cực kỳ khó coi, hơn nữa hơi thở của hắn cũng rất là quái lạ, lại không có một chút nào huyền khí chập chợn, có nhưng là một loại khác chưa bao giờ tiếp xúc qua khí tức năng lượng. Lô Vương hai tay chắp sau lưng lơ lửng trên không trung, cực kỳ bình tĩnh quét mắt Bắc Tiểu Thái Lang cùng với Chiến cùng sau, vừa nhìn về phía phong tỏa ngăn cản đoạn thiên ngai, mặc tiêu giao bộ thiên tả đám người phía kia lao tủ, một ánh mắt bắn ra ầm ầm. Nhất thời ở cái kia cột ánh mắt đến thời khắc lao tù đổ nát. Cùng lúc đó, cái kia tế luyện ra lao tù tám cái dị tộc thánh quân cường giả, sắc mặt bá trắng bệnh. Chúng nó lại như là gặp phải phản vệ giống như hai cái đầu miệng bên trong đồng thời phụt lên máu tươi. Nhưng là, còn không chờ bọn họ vững vàng trụ khí hơi thở, cái kia nổ nát lao tù ánh mắt hóa thành gọn sóng hướng về bốn phía khuyết tán ra đến, trong nháy mắt đưa chúng nó ba phủ. Thời khắc này, chúng nó chỉ cảm thấy một luồng cực kỳ khủng bố làm như vượt xa chúng nó mới dai tầng sức mạnh đáng sợ thoáng qua tập kích chúng nó toàn thân mỗi một góc. Vậy. ở nguồn sức mạnh này dưới, Tám cái dị tộc thánh quân cường giả liền tiếng kêu thảm thiết đều vẫn còn không tới kịp phát sinh, chính là hóa thành một chùm sáng mưa tiêu tan. chuyện này, mắt thấy tình cảnh này, Bác tiểu thái lang con ngươi đột nhiên co rụt lại, sắc mặt trong nháy mắt địa đã biến thành màu xám, toàn thân làm như đều cứng ngắc. chiến cuồng đồng dạng là vẻ mặt mẩn Cái kia lần thứ hai nhìn về phía ngô phương ánh mắt bên trong rõ ràng nhiều một vẹn kiêng kỵ cùng cảnh giác, toàn thân căng thẳng đến như một tảng đá, tâm rơi xuống đến như giót đầy lạnh chỉ. Là, là hắn, lao tù đổ nát, đoạn thiên ngai, mặc tiêu giao, bộ thiên tà giành lấy tự do. Này một sát na, bọn họ cuối cùng từ kinh ngạc bên trong phục hồi tinh thần lại, nhìn nhau một chút, hít sâu một hơi, kinh kêu thành tiếng. Một canh giờ trước, bọn họ còn tại hạ khiến muốn nắm trước mắt cái này để xót vượt qua trí tôn cường giả chỉ có điều nhiệm vụ là cuối cùng đều là thất bại. Mà bây giờ, ở lập tức đoạt thiên cuộc chiến bên trong nhìn thấy đối phương, bọn họ tâm tình cực kỳ giao tạp, tâm tư bay loạn, một trận mất cảm giác. Bọn họ bất luận làm sao cũng không ngờ tới, thực lực của đối phương dĩ nhiên đã khủng bố đến trình độ như vậy. Vẹn vẹn một cái ánh mắt liền có thể xóa bỏ dị tộc 8 cái thánh quân cường giả. Nay 8 cái thánh quân cường giả ở trong đại quân dị tộc, vậy cũng là chỉ đứng sau Bắc Tiểu Thái Lang hàng đầu tồn tại. Có thể nói Nô vương này một ánh mắt trực tiếp suy yếu đại quân dị tộc đối với nhân tộc một phương 8 phần mười nguy hiếp. Nhìn cách đó không xa khí định thần nhàn bóng người kia, đoạn thiên ngai, mặc tiêu giao, bộ thiên tả trong lòng không tên bay lên một luồng vui mừng. Nếu không là này thiên trụ sơn đổ nát, bọn họ e sợ đều muốn tự mình xuất phát đi bắt đối phương. Nếu thật sự là như vậy, bọn hắn giờ phút này e sợ đã thần hồn thân thể đều diệt. Người rốt cuộc là ai? Chiến cuồng toàn thân căng thẳng, đem khí thế cô động đến cực hạn, ánh mắt gắt gao khóa chặt nô vương. Vạn năm đến, trên cuồng vẻ mặt lần thứ nhất toát ra hoảng sợ. Tự cửu ưu đệ nhất thiếu rời đi huyền huyền đại lục sau, hắn liền vẫn lấy huyền huyền đại lục cường giả số một tự xưng. Dù cho là đồng thời đối mặt tam đại thánh địa chi chủ, hắn như cũ thông dong cực kỳ. Có thể thời khắc này đang đối mặt cái này không rõ lai lịch không có một chút nào huyền khí người bí ẩn thời điểm, hắn nhưng cảm nhận được một luồng chưa bao giờ có áp lực. Nay có áp lực cảm giác thậm chí càng vượt xa lúc trước cùng cửu ưu đệ nhất thiếu sản sinh cái kia cô áp lực cảm giác. Lam Huyền huyền đại lục người, ngươi nhưng cấu kết dị tộc, đáng chết." Ngô Phương bình tĩnh thanh âm đạm mạc vang lên, truyền khắp toàn bộ chiến trường. Nghe được Ngô Phương tiếng nói, chiến cuồng trong lòng không tên dâng lên thấy lạnh cả người. Leng keng. Cũng là ở một khắc tiếp theo, nương theo một tiếng kim loại tiếng rung, một thanh đen kịt liêm đao xuất hiện ở chiến cuồng trong tay. Liêm đao múa, cắt rời thiên vũ mang theo một tiếng nổ vang, trực tiếp chém tới Ngô Phương. Chỗ đi qua, dâng trào huyền lực chập chẩn hóa thành kinh thiên báo táp mang theo các loại khủng bố phong nhận, đánh giết hướng về phía Ngô Phương. Đó là chiến luân hồi thánh khí U Minh Liêm Đao. Theo ta được biết, vận dụng này U Minh Liêm Đao cần lấy huyết tế tự. Không phải vạn bất đắc dĩ tình huống, hắn chắc chắn sẽ không vận dụng. Xem ra hắn thật sự cực kỳ coi trọng tiền bối, vừa ra tay chính là sát chiêu mạnh nhất. Nhận ra chiến cuồng trong tay trôi này đen kịt Liêm Đao, Thiên Phản Sâm Lâm bảy đại thú Tôn hơi thay đổi sắc mặt. Cái kia Liêm Đao lên thả ra ác liệt tư thế, tuy nói không có nhằm vào bọn họ, nhưng cũng làm bọn họ một trận sợ hãi, sinh không nổi bất kỳ lòng phản kháng. Đoạn vô nhai, mặc tiêu giao, bộ thiên tà ánh mắt cũng hình ảnh ngắt quãng ở u minh liêm đao lên, trên mặt mang theo có chút nghiêm nghị. Lại quan ngô phương, đang đối mặt chiến cuồng này một u minh liêm đao thời điểm, biểu hiện từ đầu tới cuối cũng không thấy một điểm biến hóa. Chỉ là hứng hở dơ tay lên, đơn giản mà lại trực tiếp một chỉ điểm ra, không có bất kỳ đẹp đẽ. Ở vô số đôi mắt dưới, trên bầu trời, Một đạo rực rỡ đầu ngón tay ánh sáng cùng đen kịt liêm đao đan dệt đánh vào nhau. Giang rắc. Một tiếng vang dọn, ưu minh liêm đao đổ nát. Có điều đây chỉ là cái bắt đầu, còn không chờ bốn phía một đám cường giả hoàn hồn, đổ nát đen kịt liêm đao đầu ngón tay ánh sáng tiếp tục trước lược, trong nháy mắt đi tới chiến cuồng trước mặt. Chiến cuồng con người đột nhiên phóng to, không dám có một chút do dự, ngay lập tức hai tay vung lên, ở trước người lấy huyền lực đúc ra ra một cái cứng rắn tường ánh sáng. Xẹt xẹt. Chỉ tiếp ở Ngô Phương bắn ra cái kia đầu ngón tay ánh sáng trước mặt này đổ tường ánh sáng so với đen nhánh kia liêm đao còn muốn yếu đuối nhiều lắm một sát na đầu ngón tay ánh sáng kích vỡ tường ánh sáng bắn vào tiến vào chiến cuồng trong cơ thể cũng là ở chiến cuồng thân thể bị đầu ngón tay ánh sáng không hợp thời thân thể của hắn tăng gấp bội thức căng phồng lên đến vẻ mặt cực kỳ thống khổ và mẹo, tùy theo ở một tiếng liên đối thần hồn nổ bể ra đến Từ Ngô Phương một chỉ điểm ra lại tới chiến cuồng tử vong quá trình này nhìn như dài lâu. Kỳ thực có điều là đất đèn ánh lửa trong lúc đó, hết thể tộc nhân nghe lệnh lập tức lui lại. Mục đánh cược tình cảnh này, Bắc Tiểu Thái Lang không có bất kỳ suy tư, ở chiến quần thân thể nổ tung đồng thời, liền đối với phía dưới đại quân dị tộc ra lệnh. Làm sao? Sợ sệt. Nhưng là còn không chờ Bắc Tiểu Thái Lang trốn vào hư không, Nô Vương bí mật mang theo treo tức ý cười tiếng nói ở trên bầu trời đồng bình ra. Gần như cùng lúc đó. Bắc Kiều Thái Lang phát hiện mình thân thể bốn phía không gian bị một luồng mạnh mẽ sức mạnh vô hình củng cố. Lần này ngươi như thả ta rời đi, ta bảo đảm đoạn sẽ không lại vào Xâm Huyền Huyền Đại Lục. Bắc Kiều Thái Lang trong miệng phát sinh thanh âm hoảng sợ. Nô Phương cười cợt, không có bất kỳ đáp lại. Nhận ra được Nô Phương vẻ mặt, Bắc Kiều Thái Lang hừ lạnh một tiếng. Tuy nói hắn biết mình tuyệt không phải đối thủ của đối phương, nhưng đối phương hiển nhiên cũng không nghĩ buông tha hắn. Đã như vậy, vậy hắn chỉ có thể liều mạng một trận chiến. Chương 958, Đại chiến, kết thúc. Lệ. Bác Kiều Thái lang hai cái đầu miệng bên trong đồng thời phát sinh một loại quỷ dị sắc bén tiếng hí. Sau một khắc, nó toàn thân trải rộng ma văn, cái gáy văn lồi ra, bên ngoài thân ở ngoài có giọt máu thẩm thấu mà ra, đồng thời bắt đầu bốc cháy lên. Không chỉ có như vậy, Bác Kiều Thái lang hai đầu con ngươi cũng hóa thành màu đỏ thám, vẹn vẹn nhìn một chút, liền làm người không tên run rẩy đau lòng, cực kỳ đáng sợ. Theo Bắc Tiểu Thái Lang bên ngoài thân ở ngoài máu tươi thiêu đốt bùng nổ ra đáng sợ vô lượng quang hơi thở của nó cũng ở càng lớn mạnh trong lúc mơ hồ lại có một loại muốn đột phá thánh quân hàng rào cảm giác so với chiến cuộc mà nói lúc này Bắc Tiểu Thái Lang tựa hồ càng mạnh mẽ hơn thiêu đốt bản nguyên huyết thủ lĩnh hắn bị bức ép đến tới mức độ này à cái kia nhân tộc thật sự đã khủng bố đến mức độ này sao lẽ nào hắn đã đủ để sánh vai vạn năm trước cái kia cửu đũ à này đám nhân vật tại quá khứ chiến đấu bên trong vì sao chưa bao giờ hiện thân qua có thể hắn là nhân tộc cuối cùng thủ hộ thần đi nếu không là lần này chúng ta cấu kết chiến cuồng sụp đổ rồi thiên trụ sơn chỉ sợ hắn như cũ sẽ không xuất thủ đi phía dưới bên trong chiến trường một đám có thánh tôn thực lực dị tộc cường giả nhìn một chút bắc tiểu thái lang vừa nhìn về phía ngô phương từng cái từng cái sắc mặt thập phần trầm trọng giết đầy dây nồng nặc sát ý lệnh leo âm trầm tiếng quát hạ xuống bắc tiểu thái lang toàn thân bị hồng mang bọc hai cái đầu hợp mà thành một tiện đã trực tiếp vận dụng bí pháp diễn biến thành một cái cự phủ, hướng về Ngô Phương bỗng nhiên bổ tới. Thời khắc này, nó đối mặt ngô Phương, chỉ có thể thiêu đốt bản nguyên, cực điểm thăng hoa. Hắn biết, hắn không thể thắng. Nhưng coi như là bỏ mình, cũng phải thương tổn được Ngô Phương căn cơ. Theo Bác kiểu thái lang tự thân hóa thành cự phủ, lập tức, phía kia hư không ổn định. Ầm ầm ầm. Lưỡi dao hồng ánh, ác liệt tư thế, xé rách hư không, uy năng cực kỳ mạnh mẽ. dịu thân có các loại bí thuật hỗn hợp, đáng sợ huyền lực đan dệt Nô Vương nhàn nhạt liếc mắt tận hết sức lực đánh tới Bắc Kiều Thái Lang, Dương Tay đập xuống, vây, thoáng chốc, cái kia bị Bắc Kiều Thái Lang ổn định hư không từng tức từng tức đổ nát, một con che đậy bầu trời cự trường che ở Bắc Kiều Thái Lang trên người, không có bất kỳ bất ngờ, ở một trường này dưới, Bắc Kiều Thái Lang thân thể trực tiếp giập tắt, liền cho cốt đều không có, có thể đến chết, Bắc Kiều Thái Lang đều không thể nào tưởng tượng được, nó làm tất cả, thậm chí thiêu đốt bản nguyên tinh huyết. Vẫn như cũ không thể cho Ngô Phương tạo thành một tổn thương chút nào. Chết rồi, thủ lĩnh cũng chết. Bác Kiều Thái Lang bỏ mình, phía dưới đại quân dị tộc dường như lôi đình phích lịch phủ đầu một đòn, lại thật giống từ đầu đến chân chuyển vào hàn băng nước suối, vẻ mặt cứng ngắc mất cảm giác, không có một chút hồng hào. Lui lại, mau bỏ đi. Lưu tính mạng ở, cuối cùng cũng có một ngày có thể dẫn đầu lĩnh báo thủ. Không sai, chúng ta tuổi thọ muốn so với những này nhân tộc lâu dài. Đại quân dị tộc phục hồi tinh thần lại sau. Liền vội vàng xoay người, hướng về khi đến phương hướng của vút đi. Xì, sì, xì, sì, xì. Sì. Có thể còn không chờ chúng nó đi xa, đi kèm một tiếng sắc bén hí lên, trên bầu trời lại xuất hiện một đầu mọc ra bốn con cánh màu đen loài chim. Loài chim trong miệng vút lên, đến hàng mấy chục ngàn màu đen mũi tên nhọn tự trong miệng bắn ra, mỗi một cái mũi tên nhọn đều mang theo năng lượng vô cùng đáng sợ sóng khí tức. Tiếng xe gió bên trong, màu đen mũi tên nhọn như mưa rào tầm tã mà xuống trong nháy mắt liền cắn giết hết thể lưu vong đại quân dị tộc một người sống cũng không lưu lại làm màu đen loài chim hóa thành lưu quang đi vào ngô phương trong cơ thể thời điểm vô ngần đoạt thiên chiến trường đột nhiên yên tĩnh lại có chỉ là một đám còn chưa phục hồi tinh thần lại nhân tộc cường giả cùng với cái kia hóa thành khắp nơi huyết nhục đại quân dị tộc thi thể kết kết thúc dần dần cả đám tộc cường giả hoàn hồn nhìn cái kia khắp nơi huyết nhục dồn dập hít vào một hơi vẻ mặt có chút hoàng hốt như là không biết làm sao Dường như lôi quanh lôi điện như cái tượng đất người. Thiên phạt xâm lâm bảy đại thú tôn lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, từng cái từng cái đều là chỗ mắt ngoác mồm thái độ, lẫn nhau nhìn nhau, đầu tiên là trầm mặc không nói, cuối cùng lại đã biến thành một trận lắc đầu cười khổ, trong tiếng cười làm như mang theo có chút tự giễu. Bọn họ khí thế hùng hổ phá quan mà ra, cô động cuối cùng tinh lực muốn một trận chiến kết thúc. Có thể quay đầu lại, bọn họ liền chiến trường đều còn chưa lên, đoạt thiên cuộc chiến liền bị cái kia Ngô Môn môn chủ một người bình định rồi quả thật buồn cười. Lệ vô bi, Thạch trương thiếu, Ngộng hồng trần, ương bắc không các loại vẫn tùy tùng Ngô phương mà đến cường giả trí tôn, đầu óc của bọn họ phảng phất đã mất đi năng lực suy tư, đầu gỗ giống như địa đứng tại chỗ không nhúc đích. Lăng hai con mắt ngây người địa nhìn chầm chằm trên bầu trời Ngô phương. Đoạt thiên cuộc chiến kết thúc, làm đến quá mức đột nhiên cùng bất ngờ, nhường bọn họ không ứng phó kịp. Các ngươi cảm thấy hắn cùng cửu lũ đại nhân so với làm sao? Đoạn vô nhai nhìn về phía mặt Tiêu giao cùng bộ thiên tả nhị non lên tiếng. Hắn nên đã đạt đến năm đó kiểu u đại nhân vị trí cái cảnh giới kia đi. Bộ thiên tà ngơ ngác nhìn mồ phương bóng lưng, hít sâu một hơi. Đoạt thiên cuộc chiến, bọn họ đánh dòng dã 10.000 năm, mỗi một lần hai phe đều là máu chạy thành sông, thương vong cực kỳ nặng nghề. Có thể trước mắt, này không biết lai lịch cường giả bí ẩn nhưng vẹn vẹn một người, liền bình định rồi hết thể đại quân dị tộc. Hơn nữa, có vẻ như vậy khí định thần nhàn. Làm như đối với hắn mà nói đây chính là một cái tiện tay mà vì là bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ như thế. Mạc tà, ngươi thực sự là lệ một cái ghê gớm sư phụ A. Quân vô ý thở phào một hơi, vô vô bên cạnh quân mạc tà vai nói rằng. Ha ha, đây là ta mệnh. Quân mạc tà liếc nhìn ngô phương sau, quay về quân vô ý cười nói. Trong lúc nhất thời, giữa sân bất kể là nhân tộc cường giả vẫn là thiên phạt huyền thú, mọi ánh mắt đều tụ tập ở ngô phương trên người. Cũng đúng vào lúc này. Ngô Phương nghiêng đầu nhìn về phía đoạn vô nhai, bộ thiên tả, mặc tiêu giao ba người. Đối đầu Ngô Phương ánh mắt, đoạn vô nhai, bộ thiên tả, mặc tiêu giao ba người thân thể không tên du lên, phản phất đột nhiên rơi vào không thể chống đối hầm băng bình thường, hốt phát lạnh ý. Có điều, bọn hắn giờ phút này nhưng cũng có một loại thoải mái cảm giác. Bọn họ đều từng phái người đi bắt qua Ngô Phương, hơn nữa truyền đạt chính là không trừa thủ đoạn nào mặc kệ sinh tử mệnh lệnh. Ở tại bọn hắn nghĩ đến... Đối phương giờ khắc này sở dĩ nhìn về phía bọn họ hiển nhiên là bởi vì trước đây việc. Cũng may, đoạt thiên cuộc chiến đã lấy đại quân dị tộc toàn bộ diệt vong mà kết thúc, cho dù chết, bọn họ cũng không cái gì tiếc đối. Vạn năm trước, các ngươi ba người lấy thủ hộ huyền huyền đại lục làm nhiệm vụ của mình. Có thể dần dần, làm nhân tộc cường đại đến có thể chống lại đại quân dị tộc thời điểm, các ngươi tam đại thánh địa liền bắt đầu làm theo ý mình, lẫn nhau đấu võ, rất nhiều một loại muốn khống chế toàn bộ đại lục tư thế. Nô Vương nhìn đoạn vô nhai ba người, âm thanh lạnh lẽo, bây giờ dị tộc đã bị bản tọa tiêu diệt, cũng là lại không đáng kể đoạt thiên cuộc chiến, tam đại thánh địa cũng không có cần phải tồn tại. Đến cho các ngươi ba người, từng phái người xâm phạm bản tọa một chuyện, liền lấy ngàn năm lao ngục thai ương rằng coi đi. Thanh âm đạm mạc hạ xuống, nô Vương tay háo bảo vung lên, nhất thời ba đạo thông thiên trùng sáng bao phủ đoạn vô nhai ba người, đem bọn họ triệt để phong cấm. Chương 959, Ngài. Ngài là Ngô môn môn chủ, tiền đế đại nhân vành ba đạo thông thiên trùm sáng mang bao bọc đoạn vô nhai mặc tiêu giao bộ thiên tả tam đại thánh chủ vành tạm ở nguyên bản thiên trụ sơn ngọn núi chính vị trí phía kia khu vực đi kèm một tiếng nổ vang rung trời ba đạo thông thiên trùm sáng hóa thân thành ba tòa óng ánh kim sơn chọc vào trong vòng trời tận mắt nhìn đoạn vô nhai mặc tiêu giao bộ thiên tả ba người bị ngô phương chân áp phía dưới một đám cường giả biểu hiện đại biến có điều mặc dù là nguyên tắc tam đại thánh địa cường giả cũng không có người dám vào thời khắc này lên tiếng Từng cái từng cái chỉ là sợ hãi nhìn ngô phương, làm như chỉ lo đối phương cũng sẽ đưa chúng nó chấn áp. Tam đại thánh địa tuy không còn tồn tại nữa, nhưng các ngươi nếu là không chỗ có thể đi, đều có thể gia nhập bản tọa sáng chế ngô môn. Ngô môn công pháp, dù cho là đối với các ngươi cái gọi là thánh quân, cũng có lớn lao ích lợi. Ngô phương bình thản ánh mắt đảo qua phía dưới cường giả, một tia thần niệm xâm nhập hết thảy cường giả trong óc. Ngô môn sao? Một đám chưa từng nghe thấy ngô môn cường giả nhìn nhau một chút nỉ non một tiếng, trong lòng sâu sắc nhớ rồi danh tự này. ầm, ngay ở Ngô Phương Thần niệm xâm nhập mọi người thức hải sau một khắc, chỉ thấy hắn một quyền đánh về càng cao hơn vòng trời. Tiếp theo, một tiếng vang thật lớn, gió cuốn mây tản, xa xa vòng trời như là bị một thanh cự kiếm cắt ra, đã biến thành hai nửa. Đống nhiên, Hào Quang chói mắt tự cái kia đổ nát vòm trời lỗ thủng bên trong bắn ra, làm người theo bản năng nhắm lại hai con mắt. ầm ầm ầm, cũng đang lúc này. Một đám cường giả bên thai bên trong vang lên kịch liệt giao chiến tiếng nổ vang rền. Nhìn chăm chú nhìn lại, ở ngày đó khung lỗ thủng công chính có hai bóng người kịch liệt chém giết, các loại không thượng bảo thuật bay ngang. Phía kia chiến trường xảy ra chuyện gì? Một đám cường giả ngơ ngác nhìn lỗ thủng bên trong hai bóng người, cảm thụ trong đó tràn ra sóng khí tức, từng cái từng cái hoàn toàn biến sắc. Vẹn vẹn là một kia chiến đấu dư âm kéo tới, bọn họ dĩ nhiên liền bị áp chế nghẹt thở lên, toàn thân mềm yếu. 9. Cửu đại nhân Ngay ở cả đám quan sát chiến đấu đầy mặt nghi hoặc thời điểm, một tên thánh tôn cường giả làm như nhận ra hai bóng người bên trong một cái, con người đột nhiên ngưng lại. Làm tên này thánh tôn tiếng kinh hô hạ xuống thời điểm, những cường giả khác trước sau phản ứng lại, tiện đà vẻ mặt tất cả đều cứng ngắc Đúng là kiểu ưu đại nhân. Cái kia cùng hắn chiến đấu người là ai? Vạn năm trước, hắn phi thăng địa phương chính là chỗ đó sao? Có điều cái kia lỗi thủng thế giới bên trong tựa hầu ngoại trừ cùng kiểu ưu đại nhân chiến đấu tên kia, cũng không có những sinh linh l Ánh mắt của mọi người tập trung ở bên trong chiến trường, nghị luận lên tiếng. Kiểu U, tự mình 3 năm trước tiếp nhận phương này đại vực, ngươi liền bắt đầu cùng ta chiến đấu. Ngươi ta thực lực tương đương, tiếp tục đánh nhau cũng có điều là lãng phí thời gian thôi, chẳng bằng liền như vậy đình chỉ, rất nghỉ ngơi một phen làm sao. Chờ ngươi thật có thể chiến thắng ta, ta thì sẽ nhường ngươi tiến vào hỗn độn trừ thiên đại vực. Lúc này, lỗ thùng bên trong truyền ra một thanh âm, gọi là Kiểu U bóng người kia không để ý đến mở miệng người như cũ đang sử dụng không thượng bảo thuật vùng đánh ra đáng sợ sát phạt công kích ầm ầm ầm chiến đấu như cũ đang kéo dài có thể không tên bên trong chiến trường đống tạo nên một vệt sóng gợn ở này sợi gợn sóng dưới hai đạo giao chiến bóng người trong nháy mắt bị đánh văng ra lẫn nhau kéo dài khoảng cách tiền bối đại nhân hắn gia nhập chiến trường các ngươi nói tiền bối hắn là phương nào là sẽ trợ giúp cửu ưu đại nhân vẫn là tên còn lại cái này khó nói a tiền bối hắn cứu vớt huyền huyền đại lục Theo lý thuyết hẳn là sẽ trợ giúp cửu ưu đại nhân, dù sao cửu ưu đại nhân hắn cũng là từ huyền huyền đại lục đi ra ngoài, nhưng tiền bối hắn không rõ lai lịch, có thể hắn chính là đến từ cái kia lô thủng thế giới, là nam tử mặc áo đen kia đồng bạn đây. Nhìn trong nháy mắt xuất hiện ở bên trong chiến trường Ngô Phương, phía dưới một đám huyền huyền đại lục cường giả lộ ra kinh ngạc thái độ, trong con ngươi đầy dây kinh ngạc. Người là ai? Cửu ưu đệ nhất thiếu ánh mắt hình ảnh ngắt quãng ở đột nhiên gia nhập chiến trường Ngô Phương trên người. Đánh giá một phen lại phát hiện không nhìn thấu đối phương sau, lông mày nhíu lên, sắc mặt có chút nghiêm nghị. Không ai không thành cũng là xuất tử huyền huyền đại lục. Có điều vì sao trên người người không có một tiêu huyền lực chập chờn Kiểu ưu đệ nhất thiếu nhìn về phía lỗ thủng, liếc mắt phía dưới một đám cường giả sau, nhìn nô phương lần thứ hai lên tiếng nói. Nô phương nhàn nhạt liếc mắt kiểu ưu đệ nhất thiếu, vẫn chưa trả lời đối phương vấn đề, mà là đưa mắt tìm đến phía một bóng người khác lên, cũng chính là này huyền huyền đại lục người trong coi nô. Lô môn môn chủ, gặp tiên đế đại nhân. Nhưng mà, khiến Ngô Phương bất ngờ chính là, hắn còn chưa mở lời, này Huyền Huyền Đại Lục người trông coi liền trước tiên lên tiếng, hướng về cung kính ôm quyền, sâu sắc bái một cái, vẻ mặt tràn ngập cung kính. Mắt thấy tình cảnh này, Cửu Đệ nhất thiếu trực tiếp sững sốt, miệng mở lớn, một mặt hoảng hốt. Dưới cái nhìn của hắn, người trông coi đến từ cái kia tầng thứ càng cao hơn đại thế giới, đặt ở này Huyền Huyền Đại Lục bên trong chính là vô địch tồn tại trí cao. Dù cho là hắn Cũng từng thấy mấy vạn năm lắng động tu luyện, mới miễn cưỡng đạt đến đối phương độ cao. Mà lập tức, cái này người trông coi dĩ nhiên đối với một cái không rõ lai lịch người bí ẩn không lưng túi đầu. Nếu không là tận mắt nhìn thấy, hắn bất luận làm sao cũng không tin tình cảnh này. Trời ơi! Người kia lại hướng về tiền bối túi đầu. Tại sao? Tại sao hắn sẽ biết sư phụ hắn là ngô môn môn chủ? nô môn không phải vừa mới mới vừa thành lập sao? Chẳng lẽ nói... Người kia trong miệng nô môn chỉ cũng không phải thiên hương hoàng thành cái kia nô môn. Ở những nơi khác, tiền bối hắn cũng sáng tạo nô môn. Tiên đế. Không ai không thành đây chính là tiền bối đại nhân vị trí cảnh giới ạ. Có thể vì sao, liền trong sách cổ đều không có ghi chép qua cảnh giới này. Phía dưới huyền huyền đại lục một đám cường giả đồng dạng là bị người trông coi túi người chào kinh đến. Tình cảnh này quá mức đột nhiên, nhường bọn họ trong lúc nhất thời không phản ứng kịp. Người biết bản toạ. Nô vương bình tĩnh nhìn người trông coi khe miệng dần dần bay lên một vệt ý cười. Bất kể là người trông coi vẫn là cửu lũ đệ nhất thiếu, bọn họ lập tức cảnh giới đều ở vào tiên vương đỉnh cao tầng 3, vẫn không có bước vào tứ trọng cảnh. Tiên đế đại nhân, ta tiên quy nhân chính là sinh ra vào thượng thương bên trên. Liên quan với sự tích của ngài, đầu tiên là chém giết bách hoa nữ đế, lại lấy một đòn lực lượng từ nguyệt hạ nữ đế, di hoang tiên đế, tinh khung tiên đế liên thủ bên trong đoạt được nguyên thiên thạch quáng, cuối cùng đánh bại thượng thương bên trên tiên đế bảng đứng hàng thứ thứ sáng thế nguyên linh. Ta đều sâu sắc khắc ở đầu góc. Nam tử mặc áo đen rất là cung kính. Lại nói tiếp, ngài vừa xuất hiện, ta tự nhiên cũng là nhận ra. Ba năm trước, ta nhận được sai khiến, trở thành hoàng cấp người trông coi, phụ mệnh chấn thủ này huyền huyền đại lục Không nghĩ tới, sẽ ở chỗ này gặp phải ngài. Hoàng cấp người trông coi. Nghe được nam tử mặc áo đen, nô phương hiển nhiên hương thú, người trông coi còn có đẳng cấp phân chia. Ở hắn đã xuyên qua vị diện bên trong, người trông coi hầu như đều là chuẩn tiên đế cảnh giới đại viên mãn cũng chỉ có tên trước mắt này vẹn vẹn là tiên vương trình độ. Tiên đế đại nhân, ngài làm sao sẽ không biết người trông coi cấp bậc đây? Nghe được ngô phương câu hỏi, nam tử mặc áo đen trên mặt mang theo một vẻ vẻ kinh ngạc. chương 960, mở ra hỗn độn chư thiên đại vực hàng rào. Ngô phương bình tĩnh nhìn nam tử mặc áo đen, cũng không để ý tới đối phương hỏi ngược lại. Nhận ra được ngô phương ánh mắt, nam tử mặc áo đen làm như ý thức được chính mình bật thốt lên nói rồi không nên nói, vội văng nói, đại nhân, theo ta đã biết ở hoàng cấp người trông coi bên trên còn có thiên địa huyền ba cấp người trông coi thuộc về phe nào thế lực nô vương tiếp tục hỏi dò đại nhân ở hỗn độn chư thiên đại vực tổng tiên đế bảng lên nguyên đế đứng hàng thứ nhất sáng chế nguyên thiên các, ở cung đế cấp thế lực bảng lên chiếm giữ thứ nhất nhưng mà ở hỗn độn chư thiên đại vực bên trong cũng có chút thần bí siêu thoát thế lực không tham dự này hai đại bảng danh sách đứng hàng thứ nam tử mặc áo đen cung kính nhìn nô vương ta nhận được sai khiến trở thành hoàng cấp người trông coi Cũng là thành này một cái trong đó siêu thoát thế lực một thành viên. Cho tới cái này siêu thoát thế lực gọi cái gì, ta cũng không biết. Ai sai khiến ngươi? Nếu là không đỡ lấy, lại sẽ làm sao? Nghe được nam tử mặc áo đen, lô phương lông mày dần dần nhữ lên, hắn không ngờ tới hốn độn chư thiên đại vực còn tồn tại một ít siêu thoát thế lực, thậm chí bọn họ thành viên cũng không biết những thế lực này tên. Không người sai khiến, trực tiếp là đại vực hình chiếu. Ban đầu, cũng từng có chuẩn tiên đế đại viên mãn kháng chỉ qua. Chỉ có điều đều bị sức mạnh thần bí đánh giết. Nghe nói, thậm chí còn có một vị chân chính tiên đế cường giả bị cái kia cỗ sức mạnh thần bí từng đánh chết. Vì thế, phàm là là thu được sai khiến người, dù cho là chuẩn tiên đế đại viên mãn cũng phải tiếp chỉ, bằng không chờ đợi hắn chỉ có tử vong. Nói tới chỗ này, nam tử mặc áo đen thăm thảm thở dài, trên mặt lộ ra bất đắc dĩ, có điều cũng may, làm đại vực người trông coi, làm chúng ta đối mặt phía kia đại vực có cường giả thực lực vượt qua chúng ta thời điểm, chúng ta có thể không cần tái chiến để cho tiến vào hỗn độn chư thiên đại vực. Nghe xong nam tử mặc áo đen, nô phương khẽ lên tiếng, vậy ngươi hiện tại muốn ngăn cản bản tòa sao? đương nhiên không. Nam tử mặc áo đen liền vội vàng lắc đầu, tiện đà nhanh chóng lùi với một bên. Nô phương rất là khen ngợi liếc nhìn nam tử mặc áo đen, về sau ngưng mắt xem hướng về bầu trời, nắm đấm mặt ngoài thần lực dâng trào, trực tiếp nổ ra, đi kèm một tiếng nổ vang rung trời, vòng trời phần cuối đổ nát, một cái càng khổng lồ sâu thẳm lỗ thủng hiện lên. Cũng đúng vào lúc này. Bao quát cửu đệ nhất thiếu ở bên trong hết thể cường giả ánh mắt đều phóng ở cái kia sâu thẳm lỗ thủng bên trong, bọn họ nhìn thấy một phương hốn độn ngông lung nhìn không rõ ràng thế giới. Vậy thì là tầng thứ càng cao hơn thế giới ạ. cửu ưu đệ nhất thiếu tự lầm bẩm Đó là nơi nào? Một cái thế giới mới ạ. Thế giới kia chúng ta có thể vào không? Thật giống đi nhìn một chút ạ. Chẳng lẽ nói, kiểu ưu đại nhân sở dĩ cùng cái kia thần bí nam tử chiến đấu, chính là vì tiến vào thế giới kia sao? Ngay ở một đám huyền huyền đại lục cường giả nhìn chòng chọc vào đổ nát lỗ thủng phần cuối, náo động không nứt thời khắc, sâu thẳm lỗ thủng bên trong đột nhiên tuôn ra một luồng ngông lung khí. Ngông lung khí khuyết tán rất nhanh, mấy hơi thở liền tràn ngập đoạt thiên chiến trường mỗi một góc, cung cấp tốc hướng về toàn bộ huyền huyền đại lục khuyết tán ra. Nguồn sức mạnh này khí tức, không có một tia huyền lực chậm trởn, nhưng cũng đem tới cho ta cảm giác, vừa xa chúng ta tu luyện huyền khí. Quả nhiên, đó là một cái càng mạnh mẽ hơn thế giới. Sa không phải chúng ta huyền huyền đại lục có khả năng so với? Ta bình cảnh buông lỏng. Đây là muốn đột phá sao? Ta cũng có cái cảm giác này. Dần dần, đoạt thiên trên chiến trường một đám cường giả trên mặt bắt đầu xuất hiện vẻ kích động, cực kỳ hưng phấn. Hỗn độn chư thiên đại vực năng lượng tràn ngập huyền huyền đại lục, những tiên nguyên bản đỉnh trệ ở bình cảnh cường giả, tất cả đều có buông lỏng dấu hiệu. Nhìn bị mở ra hàng rào, làm người trông coi nam tử mặc áo đen thăm thảm thở dài một tiếng. Hắn trông coi nhiệm vụ bởi vì Ngô Phương xuất hiện mà thất bại, cũng may đối phương danh tiếng đã vang vọng chư thiên đại vực, hắn cũng sẽ không vì vậy mà chịu đến trừng phạt. Ký chủ đánh thông Huyền Huyền Đại Lục cùng Hỗn Độn Chư Thiên Đại Vực giới bích, đánh dấu nhiệm vụ hoàn thành. Nhiệm vụ thưởng: Trung cực sức chiến đấu một lần, 120 nhỏ nguyên thiên chi lực, tu vi khen thưởng, đợi đến ký chủ trở về Huyền Hoang Đại Lục sau phân phát. Khế ước người quân mạc tà tu vi chưa đột phá thần huyền cảnh giới, khoảng cách ký chủ lưu lại Huyền Huyền Đại Lục còn có 7 ngày thời gian. Ký chủ bảo đảm ở 7 ngày người, hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ mới mở ra, ký chủ đi tới hôn độn chư thiên đại vực. Thượng thương bên trên, đế cấp thế lực bảng xếp hạng cuộc chiến, nô môn tham chiến, cũng đoạt được bảng xếp hạng thứ nhất. Trung cực sức chiến đấu một khi bắt đầu dùng, đem kéo dài đến ký chủ nhiệm vụ sau khi hoàn thành biến mất. Đồng nhiên, liên tiếp máy móc hệ thống âm ở ngô phương trong đầu vang lên. Nghe được câm thanh, ngô phương đầu tiên là ngẩn người. Nếu không là hệ thống nhắc nhở hắn đều suýt chút nữa đã quên quân mặc tà tu vi khoảng cách nhiệm vụ hoàn thành còn kém chút hòa hậu đúng là này trung cực sức chiến đấu cùng với trăm giọt nguyên thiên chi lực khen thưởng đúng là nhường nô phương rất là mừng rỡ, này hai giải thưởng lớn làm hắn mặc dù là ở hỗn độn chư thiên đại vực vậy cũng là có thể nên ngang mà đi tồn tại ngươi ngươi đến cùng là người phương nào chẳng lẽ là đến từ cái kia tầng thứ càng cao hơn thế giới sao cựu đệ nhất thiếu tử trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại giò ra ngón tay phía trên mông lung thế giới nhìn Ngô Phương hít sâu một hơi nói, hai giới hàng rào đã bị bản tọa đánh vỡ, lấy thiên phú của ngươi nên rất nhanh sẽ có thể chiến thắng này người trông coi, chờ ngươi tiến vào cái kia hỗn độn chư thiên đại vực, ngươi tự nhiên sẽ biết được bản tọa là ai. Ngô Phương liếc nhìn trước mắt cái này huyền huyền đại lục tối cường giả, trong giọng nói mang theo ý cười, hỗn độn chư thiên đại vực, đây chính là thế giới kia tên à? Cựu đệ nhất thiếu lẩm bẩm lên tiếng, cảm nhận được cái kia buông lỏng bình cảnh, lại này nhìn về phía người trông coi nói. Lại cho ta 10 năm, ta tất đưa người đánh bại. 4. Từ lúc thông hai giới hàng rào, hoàn thành đánh dấu nhiệm vụ sau, nô phương vẫn chưa lập tức đi tới hốn độn trư thiên đại vực, dù sao hắn nhiệm vụ thiết yếu còn chưa hoàn thành. Thời gian sau này bên trong, hắn liền toàn thân tâm vùi đầu vào quân mạng tà chỉ điểm ở trong. Sau 3 ngày, khoảng cách nô môn cách đó không xa thiên phạt ngoại vi, xịt Cô trung thiên, bạn có lanh lảnh liệt không tiếng. Một bóng người đi kèm quát to một tiếng, bay lên trời, xuất hiện ở trong hư không chỉ thấy hắn đung nhiên hóa thành một đầu màu tím bạch hổ, trong cơ thể không ngừng phát sinh xương cốt tăm sát, cùng với thân thể tái tạo đè ép tâm thanh. hắn như là phát sinh nổ xác, từ thân thể đến tinh thần, lại tới câu thông ngoại giới thần nghiệm, tất cả đều phát sinh ra biến hóa. trong tiếng nổ, nay đầu màu tím bạch hổ lại biến trở về thành nhân loại, khí tức cũng bùng lên một cấp độ. nghe được bực này động tĩnh, thiên phạt xâm lâm cường giả, nhân tộc cường giả trí tôn ngay lập tức xuất hiện. thiên huyền cảnh, quân gia tên tiểu tử này thật sự đột phá. 16 tuổi Thiên Huyền cảnh mặc dù là đã từng cửu ũ đại nhân cũng không bực này thiên phú đi chỉ sợ là huyền huyền đại lục từ cổ trí kim người số 1a có điều ngâm lại cũng là thoải mái sư tôn của hắn nhưng là cái kia thần bí tiền bối đại nhân a một đám cường giả ánh mắt hình ảnh ngắt quáng ở quân mạc tà trên người lộ ra vẻ kinh ngạc chương 961 đế cấp thế lực xếp hạng chiến triển khai sau 7 ngày vẫn là thiên Phạt xâm lâm phía kia khu vực phía trên vùng rừng rậm thiên địa cùng bạo Lại có các loại lôi kiếp dáng lâm, che ngập bầu trời. Phía kia khu vực hoàn toàn bị nhân trịm, chỉ thấy một bóng người mơ mơ hồ hồ, nhìn không rõ ràng, ở trong ánh chớp kháng cướp. Yêu người ta. Này quân gia tiểu tử trưởng thành không được a Có thể không bao lâu nữa, hắn chính là cái kế tiếp cửu đại nhân đi. Không đúng, thậm chí đều có khả năng đạt đến tiền bối độ cao a Ngăn ngắn bốn ngày, từ thiên huyền nhất phẩm bước vào thiên huyền cửu phẩm, lần thứ hai thần huyền cướp. Này quân gia tiểu tử chính là tiền bối đại nhân đệ tử thân truyền, trong cơ thể hắn cái kia vân tay đổ vật nên chính là tiền bối ban tặng truyền thừa đi. Cái kia đến tột cùng là thế nào tiên bảo? Càng bao hàm có như thế nhiều loại đổi huyền thần thông, càng có rất nhiều đáng sợ thủ đoạn. Khu vực bên ngoài, vô số người tộc cường giả, huyền thú cường giả huyền ở trên không, nhìn cái kia ở trong ánh chớp kháng cướp thân ảnh mơ hồ, ánh mắt bên trong kinh ngạc cùng ước ao. Phía trên dãy núi, khắp nơi hoàn toàn trang xóa, đinh hai nhức có... óc. Ngân xả mùa tung, đâu đâu cũng co tia điện, như cùng một vùng biển mênh ngông. Lôi long ngang trời, không phải một cái, là hàng trăm hàng ngàn điều, mỗi một nói thiểm điện đều thô lớn như núi lĩnh, ở trong hư không mùa tung. Giờ khắc này, quân mạc tà lơ lửng ở trên không, trong cơ thể huyện thu trái cây điên cuồng xoay trọn, thỉnh thoảng biến hoa hình thái, vùng đánh ra bất động công kích, sẽ rách bốn phía lôi đỉnh. Chỉ thấy một chỉ điểm ra, vạn trượng thiên lôi nhập thể. Ẩm ẩm, nương theo lôi đỉnh tiếng đánh. Một đạo kinh thiên nổ vang từ quân mạc tà trong cơ thể đã ra. Trong phút chốc, quân mạc tà trong cơ thể phóng thích hào quang ống ánh, sức mạnh khí tức lần thứ hai kéo lên một cấp độ. Thân huyên cảnh, xong rồi. Một lúc lâu, trên dãy núi không lôi đỉnh tiêu tan, tất cả trở nên bình tĩnh lại. Quân mạc tà hoạt động một chút gân cốt, đem bốn phía trái cây lực lượng nhét vào trong cơ thể, đạp lên hư không rơi vào ngộ phương trước người, tầng tầng túi lầu, Sư tôn, đệ tử đột phá. Quân Mặc ta đầy giấy cảm kích âm thanh ở trong không khí bồng bềnh ra, khế ước người nhập thần huyền cảnh, nhiệm vụ hoàn thành. Nhiệm vụ thường, khế ước chi quang một lần. Tu Vi khen thưởng chờ ký chủ trở về huyền hoang đại lục phân phát. Ký chủ còn có thể huyền huyền đại lục lưu lại một khắc, vượt qua thời gian. Hệ thống đem cưỡng chế đem ký chủ đưa tới hốn độn trư thiên đại vực. Cũng đang lúc này, liên tiếp máy móc âm ở Ngô Vương đầu góc vang lên, khế ước chi quang. Trong óc vang lên hệ thống âm thanh, Ngô Vương đầu tiên là sương sờ trong miệng nỉ non một tiếng sau, nhìn về phía liên quan với khế ước chi quang giới thiệu. nay vừa nhìn, nô Vương liền trực tiếp liền choáng váng. Khế ước chi quang không chỉ có thể đồng thời triệu hoán hết thể khế ước người, còn có thể đem tu vi của bọn họ miễn cưỡng cất cao đến tiên đế cảnh giới. đương nhiên, mỗi cái khế ước người chỉ có thể ở khế ước chi quang giới cất cao một lần, hơn nữa đối với khế ước người bản thân cũng có yêu cầu, nhất định phải đã đạt đến chuẩn tiên đế bên trên mới có thể có hiệu lực. ngoài ra Này khế ước chi quang chỉ có thể ở hỗn độn chư thiên đại vực sử dụng, hơn nữa có thời gian nhất định kỳ hạn. đa tạ sư tôn giúp đỡ. đồng nhiên, quân mạc tà âm thanh em vang lên, đánh gãy Ngô Phương tâm tư. chỉ thấy người trước trên mặt mang theo cung kính cùng cảm kích, hắn mặc dù có thể dùng ngăn ngắn 7 ngày thời gian từ địa huyền đột phá đến thần huyền, hoàn toàn là nguyên nhân là được lợi từ Ngô Phương trợ giúp. đón lấy dùng một quãng thời gian cố gắng ổn định một chút đi. Ngô Phương cười nhìn quân mạc tà, nói xong ra ngón tay chỉ xa xa trên không. Sư phụ cũng nên rời đi. Sư tôn, ngài đúng là đến từ cái kia gọi hỗn độn chư thiên đại vực thế giới sao? Quân mạc tà thử gió hỏi. Sư phụ ở nơi đó chờ ngươi. Nô phương gật gật đầu, âm thanh hạ xuống, hóa thành một đạo cầu rồng, biến mất ở xa xa vòng trời. 4. Hỗn độn chư thiên đại vực. Thời gian qua đi 10 vạn 5 năm tháng, ta thượng thương bên trên đế cấp thế lực bảng xếp hạng cuộc chiến rốt cục lại bắt đầu. Những ngày kế tiếp, chúng ta phương này đại vực lại muốn náo nhiệt lên. Đây là đương nhiên. Như thế nào đi nữa nói, chúng ta cũng là mạnh nhất chín vực một trong A. Đế cấp thế lực xếp hạng chiến, cái kia không chỉ có riêng là chúng ta thượng thương bên trên việc trọng đại nhi, cũng tất nhiên sẽ trở thành cái khác đại vực tiêu điểm A. Ngày mai sẽ là báo danh hết hạng ngày, lập tức 39 cái đế cấp thế lực bên trong, đã có 38 cái báo danh. Ai, xem ra những năm gần đây mới vừa thành lập ngô môn thật sự sẽ không báo danh. Thực sự là không hiểu nổi. Cái kia ngô môn môn chủ ngoại trừ viễn cổ Long Hoàng ở ngoài, rõ ràng lại nhiều năm cái chuẩn tiên đế đại viên mãn, tính được cũng có 6 cái. Thực lực như vậy, coi như tiến vào không được 5 vị trí đầu, cũng có thể đi vào 10 vị trí đầu đi. Đế cấp thế lực xếp hạng xem không chỉ có riêng là thế lực bên trong người chuyển thừa thực lực, còn phải xem người khai sáng thực lực. Dù sao phán xét một cái đế cấp thế lực trình độ, thế lực người khai sáng thực lực mới là chiếm càng to lớn hơn tỷ trọng. Có thể ngô môn môn chủ thực lực rất mạnh a liên sáng thế nguyên linh đều không phải là đối thủ của hắn. Cái kia vì sao bọn họ, chẳng lẽ ngô môn môn chủ lại biến mất? Haha, ha, hiện tại đều là như thế truyền ra. Dù sao, báo danh thời hạn cuối cùng liền muốn đến. Nếu là ngô môn môn chủ thật sự không ra trận, cái kia ngô môn xác thực không có báo danh cần phải. Tuy nói có 6 cái chuẩn tiên đế đại viên mãn tòa chấn, nhưng không còn tiên đế cường giả, coi như ghi danh cũng không có gì ý nghĩa. Dù sao cái kia đứng hàng thứ 5 vị trí đầu hàng đầu thế lực, Ngoại trừ người khởi đầu ở ngoài, đều còn có thứ hai tôn, vị thứ ba, thậm chí đệ tứ tôn tiên đế tòa chấn. Mạnh nhất chín vực một trong, thượng thương bên trên mỗi cái đế châu đều ở kịch liệt nghị luận lời nói tương tự đề, cái kia chính là đế cấp thế lực xếp hạng chiến. Cùng lúc đó, nô môn đế châu. nô môn một cái to lớn trong chủ điện, có mấy bóng người hoàn ngồi cùng một chỗ. Các ngươi thật không có biện pháp liên lạc với môn chủ sao. Viễn cổ Long Hoàng biến ảo thành một người đàn ông trung niên răng dấp, nhìn tôn ngộ không? Chứ bắt rơi các loại năm người, thanh âm hùng hồn ở bên trong cung điện văn vọng. Các ngươi là biết đến, sư tôn hắn tới vô ảnh đi vô tung, mặc dù là chúng ta cũng không cách nào phán đoán vị trí của hắn vị trí. Lần trước thấy sư tôn, vẫn bị sư tôn lấy vô thượng thần thông triệu hoán mới có thể nhìn thấy hắn. Tôn ngộ không thưởng thức trong tay như ý Kim Cô Đồng mở miệng nói rằng, cũng không biết chúng ta đồng môn sư huynh đệ hiện tại làm sao, bọn họ khi nào mới có thể nghiền ép những kia đại vực người trông coi. Đúng đấy. Nếu là bọn họ đặt chân này hỗn độn chư thiên đại vực, vậy chúng ta ngô môn mới nghiêm túc chính mạnh mẽ đây. Chư bắt giới, sa tăng, kim thiền tử lẫn nhau lẫn nhau liếc mắt một cái, làm như nhớ tới từng cùng diệp phàm thạch hạo, đường tam đám người thảo luận tu hành chi đạo một ngày kia, trước sau nói một câu xúc động. Thật muốn nhìn thấy các ngươi trong miệng những môn chủ này đại nhân ở tại hán đại vực thu đệ tử thân truyền A. Viễn cổ Long Hoàng Sa xôi nói rằng, thôi, vậy này lần đế cấp thế lực chiến liền không tham gia, chờ đợi một lần đi khi đó lấy mấy người các ngươi thiên phú hay là cũng đã bước ra bước đi kia Hồng Nông Tử trên ghế đứng dậy mở miệng nói như thế náo nhiệt sự tình ta Nô môn có thể nào vắng chỗ đây nhưng là ở Hồng Nông âm thanh vừa ra dưới một đạo mang theo ý cười dường như sấm sét âm thanh ở trong chủ điện vang lên chương 962 Nô môn Đế Châu Nô Vương trở về sư tôn môn chủ âm thanh hắn trở về nghe được âm thanh bên trong cung điện tôn nộ không chư bác dưới Kim Thiền Tử, Sa Tăng, Ngao Liệt, Hồng Nông, Viên Cổ Long Hoàng đám người vẻ mặt đầu tiên là sương sở, kế mà biểu lộ ra hương phấn vẻ kích động. Sau một khắc, bóng người của bọn họ tự bên trong cung điện biến mất không còn tâm hơi, lúc xuất hiện lần nữa đã đi tới đại điện phía trên, từng cái từng cái ánh mắt tìm đến phía xa xa vòng trời, như là đang chờ mong cái gì. Lúc trước cái kia mang theo ý cười âm thanh không chỉ là ở bên trong cung điện vang lên, mà là chuyển khắp ngô môn, chuyển khắp toàn bộ ngô môn đế châu. Nô môn bên trong, càng ngày càng nhiều bóng người từ trong nhà đi ra, có chút ở trên quảng trường tu luyện đệ tử cũng ngừng lại, tất cả đều ngẩng lên đầu. Trong vòng trời, đầu tiên là gợn sóng tạo nên, đón lấy xuất hiện một cái màu sắc rực rỡ cầu vòng đường nối, trong đường nối có vân tay trái cây xoay tròn, có thần bí cổ thụ chập tròn, đế khí tức dâng trào tràn ngập. Ở vô số đôi mắt dưới, màu sắc rực rỡ đại đạo bên trong, một bóng người cất bước đi ra. Đây là một cái thanh niên mặc áo tím nam tử, làm đặt chân hỗn độn chư thiên đại vực. Ánh mắt đảo qua tôn ngộ không, chư bắt giới đám người thời điểm, khỏe miệng phát hỏa ra dương lên độ cong. Đệ tử gặp sư tôn. Tôn ngộ không, chư bắt giới, kim thiền tử, sa tăng, ngao liệt đồng thời ôm quyền, túi người chào, thanh âm cung kính chỉnh tế như một. Nộ phương hướng về tôn ngộ không đám người khẽ gật đầu ra hiệu, phất tay đánh ra một vệ sóng gợn, đem bọn họ cách không nâng lên. Bởi chung cực sức chiến đấu mở ra, sẽ vẫn kéo dài đến đánh dấu nhiệm vụ hoàn thành trước. vì thế. Nô Vương ở tiến vào hôn độn trư thiên đại vực ngay lập tức liền mở ra chung cực sức chiến đấu. Trải qua qua vài lần Trung cực sức chiến đấu mở ra sau, Nô Phương phát hiện mỗi khi hắn thành công hoàn thành một cái khuế ước nhiệm vụ thời điểm, chung cực sức chiến đấu hạn mức tối đa thì sẽ cất cao một lần. Ở lần đầu sáng tạo Nô Môn lần đó, hắn chung cực sức chiến đấu vì là tiên đế một sao, ở thu rồi La Phong sau khi, chính là tiên đế hai sao, đánh giết Bách Hoa nữ đế, mà lần này, ở thu rồi quân Mạc Tà sau khi trung cực sức chiến đấu trực tiếp đạt đến tiên đế 3 sao. Nói cách khác, hiện tại mặc dù là không dùng tới nguyên thiên tri lực, hắn ở thượng thương bên trên 39 cái tiên đế bên trong, cũng có thể xếp vào 10 vị trí đầu năm hàng ngũ. Môn chủ, là môn chủ đại nhân. ngàn trông vạn trông, lão nhân ra người thật sự trở về. Thực sự là quá tốt rồi. Nói cách khác, chúng ta ngô môn cũng có thể tham gia đế cấp thế lực xếp hạng chiến. Haha, ha, có môn chủ ở, hơn nữa lục đại chuẩn tiên đế đại viên mãn. Chúng ta Ngô môn tuyệt đối có thể đi vào 10 vị trí đầu hàng ngũ. Thấy rõ Ngô Phương dáng dấp, phía dưới Ngô môn đệ tử đầu tiên là ngẩn người, chờ phục hồi tinh thần lại lần lượt vui thích kêu thành tiếng, trong thanh âm mang theo kích động. Gặp ngô môn môn chủ, hưng phấn qua đi, ngô môn thậm chí toàn bộ đế châu cường giả đều làm như nhớ ra cái gì đó, không hẹn mà cùng phủ phù ngã quỷ ở mặt đất, từng cái từng cái thành kính nhìn trong vòng trời Ngô Phương. Đều đứng lên đi. Ngô Phương thanh âm bình tĩnh tự trong thiên địa vang vọng. Đón lấy bản thân thả ra rực rỡ màu sắc rực rỡ ánh sáng, trong nháy mắt bao phủ toàn độ ngô môn đế châu. Trong phút chốc, toàn độ ngô môn đế châu cũng giống như là bị một cái màu sắc rực rỡ lồng ánh sáng trói lại, trong không khí có sức mạnh thần bí bơi lội, nhanh chóng chui vào đế châu bên trong mỗi cái cường giả trong mi tâm. Ồ! Trong đầu của ta làm như nhiều có chút ký ức. Đây là tu luyện cảm nộ. Nhất định là môn chủ đại nhân ban tặng. Quá tốt rồi! Có những này cảm nộ, ta tu đạo con đường thông thuận nhiều Thực sự là quá thần kỳ. Đến tiên vương cảnh, mỗi người đều sẽ đi ra thuộc về mình nói, có thể môn chủ bàn tặng những ký ức này, tựa hồ ghi chép mỗi một cái đại đạo. Chẳng lẽ nói, môn chủ đại nhân mỗi một cái nói đều từng đã đếm thử sao? Hơn nữa hầu như đi đến cuối con đường. Haha, ha, lựa chọn gia nhập môn môn, đây là ta một đời từng làm quyết định chính xác nhất. Vẹn vẹn là nhìn thêm ra ký ức không ít bộ phận, mạnh như tiên vương, chuẩn tiên đế đều lộ ra không kiểm chế nổi vẻ mừng rỡ. Cái kia lại một lần nữa nhìn về phía Ngô Phương, ánh mắt trong con ngươi kính ý càng sâu. Vào đúng lúc này, không chỉ là Ngô Môn Đế Châu, cái khác Đế Châu cường giả đỉnh cao cũng nhận ra được Ngô Môn phía trên đột nhiên xuất hiện sóng khí tức, trước sau quăng tới ánh mắt, trong đó không thiếu Tiên Đế tồn tại. Thượng Thương bên trên, Nguyệt Hạ Đế Châu, Đế Châu Trung Bộ, một tòa bốn phía lượn lờ tinh hà thánh sơn bên trong, một đạo thon dài bóng người đứng ở mờ ảo tiên trong xương. Nàng sợi tóc bay lượn, trong con ngươi có năm tháng sông dài chảy xuôi. Trở về rồi sao? Xem ra này đế cấp thế lực xếp hạng chiến, các ngươi sẽ không vắng chỗ." Thon dài bóng người liếc nhìn Ngô Môn Đế Châu phía trên chiến trường, Tinh xảo Hoàn Mỹ ngũ quan phát họa ra có chút ý cười. Nguyệt Hạ Đế Châu này phát sinh thở dài thon dài bóng người, chính là thượng thương bên trên 39 tôn tiên đế một trong, cũng là từng cùng Ngô phương tranh cấp qua Nguyên Thiên Thạch quán cuối cùng thất bại Nguyệt Hạ nữ Đế. Cùng lúc đó, Hoang Vu Đế Châu. Phương này đại châu dường như cái tên như thế, phóng tầm mắt nhìn tới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 không hề có một chút sinh mệnh dấu hiệu. Tên này lần xem ra lại muốn sau này rơi một vị A, khó làm nha. Màu đỏ nâu đại địa nơi sâu xa, một bó ánh mắt bắn thủng vòm trời phóng ở ngô môn đế châu phía trên, xa xưa trầm thấp mờ ảo trong tiếng mang theo thở dài cùng bất đắc dĩ, chính là di hoang tiên đế, tương tự cùng ngô phương tranh cướp qua nguyên thiên thạch quáng. Thượng thương bên trên, tinh hải đế châu. Ảo ảo ảo! Phương này đế châu càng đặc thủ, lại như là bao la bắt ngát hải dương màu bạc thỉnh thoảng sóng biển cuộn lên như cơn bão kim loại vô bờ. một tiếng vang thật lớn, mặt biển như là bị thông thiên cử kiếm cắt qua, phân chia thành hai nửa, đón lấy tiên đế khí thế chẳng ra, cắt ngang cổ kim tương lai. lại là ở thời khắc cuối cùng chạy tới, này cũng thật sự là tác phong của ngươi. một đạo vĩ đại bóng người xuất hiện ở trên mặt biển, một đôi ánh mắt lạnh lùng xuyên thủng thiên vũ, vạn cổ rung động, năm tháng sông dài thời khắc này đều hỗn loạn. chính là tinh khung tiên đế, ánh mắt của hắn trực tiếp liền rơi vào ngô phương trên người làm nhận ra được đối phương cũng quăng tới ánh mắt thời điểm, nguyên bản lạnh lẽo vẻ mặt vội vã tác động ra miễn cưỡng nụ cười, có chút cứng ngắc, như là ở lấy lòng. Thượng thương bên trên, Hắc Ám Đế Châu. Phương này Đế Châu chính là do vô số đầy dây đen tối khí hòn đảo hình thành, mỗi một hòn đảo lên đều ở đếm không xuể cường giả. Ngô Môn môn chủ, thực lực của ta tuy không bằng ngươi, nhưng dưới chướng chuẩn tiên đế đại viên mãn số lượng, nhưng là muốn vượt xa ngươi Ngô Môn. Trong đó một tòa khổng lồ nhất trên hòn đảo không Một cái bóng mờ hiện hiện, Tiên đế bay biểu lộ mà ra, làm người nhìn mà phát khiếp. Chính là ở thời khắc sống còn bị Ngô Phương cấp đi Nguyên Thiên Thạch quáng kỳ ngộ hắc vô tiên đế. Thời khắc này, thượng thương bên trên, ngoại trừ Ngô Môn đế châu ở ngoài, cái khác tảm cái đế châu đồng dạng có cảnh tượng kỳ dị hiện ra, phun trào tiên đế khí tức. Chương 963, Hồng Quân, hôn côn thành đế. Vũ Minh đại vực, nhất nguyên đế châu. Cây rừng rậm rạp Thiên Phong Sơn phía trên, mờ ảo gợn sóng bên trong, Một nam tử mặc áo bào tím đứng chắp tay, ngưng mắt nhìn thượng thương bên trên phương hướng. Nguyên đế đại nhân, ngài làm sao? Thượng thương bên trên đế cấp thế lực xếp hạng chiến còn chưa bắt đầu. Một cái chuẩn tiên đế đại viên mãn cung kính nhìn nguyên đế. Nguyên đế thần tình lạnh nhạt, hắn trở về. Ai? Ai trở về? Cái kia chuẩn tiên đế đại viên mãn vội vã hỏi giò, trong con người mang theo nghi hoặc. Nô môn môn chủ. Nguyên đế ánh mắt ngưng lại, trong miệng thổ lộ ra bốn cái bình tĩnh âm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 Hồng quân cùng hôn Quân ở đâu? Sang thế nguyên linh liếc mắt cách hắn gần nhất rồi lại không hai vị trí. Về sư tôn, hai vị sư huynh đều đã bước vào đế cảnh. Còn ở ổn định khí tức bên trong, chưa xuất quan. Nữ hoa đứng dậy mở miệng nói rằng. Cái gì? Bọn họ bước vào đế cảnh. Nghe được nữ hoa tiếng nói, Sang thế nguyên linh vẻ mặt bỗng nhiên biến đổi. Nguyên bản cổ kim không gợn sóng tâm cảnh nổi lên sóng lớn. Từ khi ba năm trước bại vào ngô phương tay sau. Hắn liền không màng thế sự triệt để đoạn tuyệt cùng liên lạc với bên ngoài, vẫn bế tử quan cho đến đế cấp thế lực xếp hạng chiến trước một ngày, cũng chính là ngày hôm nay mới xuất quan. Sắp thực như vậy. Lục áp nói tiếp. Quá tốt rồi. Bao nhiêu cái kỷ nguyên, ta rốt cục chờ đến ngày đó. Hai người các ngươi nên cũng sắp rồi chứ. Sáng thế nguyên linh trên mặt mang theo vẻ mừng rỡ. Nữ hoa, lục áp nhìn nhau, về sau cùng hướng về sáng thế nguyên linh gật gật đầu, không ra vặn năm, chúng ta liền có thể bước ra bước đi kia. Ngay ở nữ hoa, lục áp hai người âm thanh hạ xuống thời điểm, cái kia khoảng cách sáng thế nguyên linh gần nhất hai cái không bị lên, tạo nên một vệ sóng gợn, tiện đà hai bóng người xuất hiện. Đệ tử Hồng Quân, Hôn Côn, gặp sư tôn. Hai bóng người vừa ngồi xuống, liền hướng về sáng thế nguyên linh bái một cái. Tốt, rất tốt, các ngươi nhường sư phụ rất là thỏa mãn. Sáng thế nguyên linh ánh mắt bên trong mang theo vui mừng. Hồng Quân, Hôn Côn, nữ em bé, lục áp bốn người, chính là sáng thế nguyên linh thu đệ nhất đệ tử thân truyền còn bên trong cung điện cái khác chuẩn tiên đế cấp cường giả nhưng là đệ nhị đệ tam thân truyền đương nhiên sáng thế nguyên linh làm như nhận biết được cái gì nụ cười trên mặt biến mất không còn tâm hơi ngược lại nhìn về phía ngô môn đế châu phương hướng cái kia ngô môn môn chủ trở về hôn quân vẻ mặt ngẩn ra xác nhận qua đi phát sinh một đạo kinh ngạc tiếng chỉ là thực lực của hắn thật đáng sợ dù cho ta đã bước vào tiên đế cảnh ở trước mặt hắn nhưng cũng không thể chống đỡ một chút nào hôn quân tham thảm thở dài Ba năm trước, đối phương lấy trăm giọt nguyên thiên tri lực chiến sư tôn một màn, hắn vững vàng khắc ở trong óc. Mặc dù là hiện tại, hồi tưởng lại còn hết sức kiên kỵ. Nếu hắn trở về, nô môn tự nhiên cũng sẽ gia nhập xếp hạng chiến. Đến lúc đó, các người có thể chớ vì sư mất mặt ta. Sáng thế nguyên linh ánh mắt đảo qua hồng quân, hôn côn, nữ em bé cùng với bên trong cung điện những cường giả khác mở miệng nói rằng Cái kia sần gộ cụ, chứ bắt giới, kim thiền tử đồng dạng đến từ Tây Thổ, ta có thể vẫn muốn gặp gỡ bọn họ đây. Hiện tại, cuối cùng cũng coi như là có cơ hội. Hồng quân ánh mắt ngưng lại, mạnh mẽ tiên đế khí tức lưu chuyển ra. Hai người các ngươi trước tiên đi chiêu cáo đi, cũng là nên nhường hết thể đại vực biết ta sáng thế đế châu một châu ba đế. Dứt lời, sáng thế nguyên linh hướng về hồng quân, hôn côn phất phất tay ra hiệu, tiện đà đóng lại hai con mắt. 4. Tự hôn độn chư thiên đại vực thành hình không lâu, liền diễn sinh tiên đế bảng cùng thế lực bảng. Ngay sau đó, ngoại trừ những kia thần bí siêu thoát thế lực ở ngoài Nguyên Thiên các chính là toàn bộ Hỗn Độn Chư Thiên Đại vực đệ nhất thế lực. Mà này sáng tạo nguyên thiên các, các chủ, cũng vừa vặn là Hỗn Độn Chư Thiên Đại vực tổng tiên đế bảng đứng hàng thứ nhất vị tồn tại, niên hiệu chỉ cần một chữ, Nguyên. Nghe đồn, này tổng bảng thứ nhất Nguyên, sinh ra ngày có thể truy tố đến Hỗn Độn Chư Thiên Đại vực sơ khai thời gian, thậm chí còn xa xưa hơn. Ngoại trừ những kia mịt mờ, không biết là có tồn tại hay không siêu thoát thế lực ở ngoài, hắn là này Hỗn Độn Chư Thiên Đại vực công nhận mạnh nhất tiên đế. Đương nhiên nếu là quang đi phân thân mà nói, thực sự được gặp nguyên đế chân thân người, có điều hai tay số lượng không chỉ là nguyên đế, cái kia tổng bảng thứ hai, thứ ba hai vị vô thượng tiên đế cũng giống như thế, chỉ thấy phân thân, khó gặp chân thân. ở mỗi cái kỷ nguyên tiên đế chiến đấu, tổng bảng đệ tứ đệ ngũ thứ sáu đều sẽ thỉnh thoảng phát sinh biến hóa, nhưng chỉ có này ba vị trí đầu người xếp hạng vĩnh viễn là cố định. khởi đầu ở mấy vạn cái kỷ nguyên trước cũng có tiên đế nghi vấn đứng hàng thứ nhất nguyên là có hay không tên như thực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 Này Nguyên Đế cùng với sáng chế thế lực Nguyên Thiên các còn cùng sao chịu được so với Tiên Đế thần binh Nguyên Thiên Thạch có quan hệ lớn lao. Theo vô số kỷ nguyên thay đổi, Này Nguyên Thiên các liền trở thành không người còn dám khiêu chiến rồi lại danh xứng với thực đệ nhất thế lực. Dần dần, Này Nguyên Thiên các ở trên đại lục cũng đóng vai lên một chút trọng yếu nhân vật. Như cái kia đế cấp thế lực thành lập, chính là thông qua Nguyên Thiên các đến đánh giá, ngoài ra, hết thảy đại vực tiên đế chiến, thế lực chiến cũng sẽ xin mời Nguyên Thiên các làm bên tổ chức cùng với công chứng người. 4. Tinh Hải Sơn. Nghe kỳ danh là một ngọn núi, nhưng nó nhưng không ở vào liên miên dãy núi bên trong, mà là vị trí thượng thương bên trên nhất khu vực trung ương một cái trôi nổi ở trên bầu trời khổng lồ hòn đảo. Nguyên thiên các ở mỗi cái đại vực đều thiết lập một cái tổng bộ, mà này Tinh Hải Sơn chính là nguyên thiên các ở thượng thương bên trên tổng bộ, cũng là các, mỗi cái, cấp đại đế thế lực báo danh vị trí vị trí. Phóng tầm mắt nhìn lại, ở Tinh Hải Sơn bốn phía, vô cùng vô tận tinh thần lưu chuyển, vỡ đẳng Tinh Hà quanh. Trên hòn đảo, có tiên đế khí tức tràn ngập, dù cho mạnh như chuẩn tiên đế ở đây cũng là thập phần một nạt. Bởi Tinh Hải Sơn cũng là đón lấy thượng thương bên trên đế cấp thế lực thi đấu chẳng thi đấu nơi, vì thế gần mấy ngày đến, trên hòn đảo mỗi ngày đều rất náo nhiệt, khắp nơi đều là bóng người. Đương nhiên, bàn về đoàn người tập trung nhất địa phương, không gì bằng hòn đảo trung ương nhất Tinh Hải quảng trường. Tinh Hải quảng trường phân là mấy khối khu vực, mỗi cái khu vực đều đều có nguyên đế phân thân sáng tạo tiểu thế giới. Nghe nói Những thế giới nhỏ này bên trong đều bao hàm nguyên đế sáng chế pháp tắc bản nguyên, thậm chí có thể chịu đựng ba sao trở xuống tiên đế chiến đấu dư âm. Chương 964, hết thể khế ước người tập hợp lại. Tinh Hải sơn trên không, mấy đạo cầu vồng sẽ qua, rơi vào Tinh Hải quảng trường lên một tòa đại điện trước. Ngô môn chủ, ta liền biết ngày muốn tới, cung kính bồi tiếp đã lâu. Này hành đội ngũ người cầm đầu tự nhiên chính là Ngô Phương, ở sau thân thể hắn nhưng là tôn ngộ không, chưa bắt giới đám người. Liên ở đám người bọn họ vừa ra ở đại điện trước thời điểm, điện bên trong liền có một cái thân mang ấn có nguyên thiên các chữ bảo phục người đàn ông trung niên đi ra. Coi khí tức, thình lình một là chuẩn tiên đế cường giả. Vẫn không có qua báo danh thời gian chứ. nô phương cười nhìn trước mắt người đàn ông trung niên. Không có không có, nô môn chủ ngài đến vừa vặn là thời điểm. Người đàn ông trung niên liếc nhìn nộ phương, lại liếc nhìn tôn nộ không, chư bắt giới đám người, thập phần nhiệt tình. Dứt lời, hai tay diễn biến. Một cái không biết loại nào chất liệu tạo nên, nhưng phóng thích rực rỡ ánh sáng thạch bia xuất hiện. Nhìn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy trên bia đá tổng cộng có 38 hành, mỗi một hành đều ấn có một hàng chữ, phân biệt đối ứng 38 cái đế châu đế cấp thế lực. Nô phương nhàn nhạt liếc mắt thạch bia, tay áo bảo vung lên, trên bia đá nhất thời thêm ra thứ 39 hành, 6 cái chữ lớn. Nô môn đế châu, nô môn. Cũng là thời khắc này, thạch bia tỏa ra thần mang. Lao ra vạn tử thiên hà trong nháy mắt xuất hiện ở thượng thương bên trên các góc, mang ý nghĩa ngô môn báo danh thành công. Quả nhiên, ngô môn môn chủ trở về, ngô môn cũng báo danh. Thực sự là quá tốt rồi. Thượng thương bên trên, 39 cái đế cấp thế lực, một cái đều không có vắng chỗ. Ngồi đợi ngày mai đế cấp thế lực chiến mở ra. Ngay ở thượng thương bên trên các góc cường giả ngẩn đầu nhìn trên đỉnh đầu ấn có ngô môn hai chữ thần mang thời điểm, ầm ầm 2 tiếng nổ, lại có hai đạo kinh thiên dị tượng hiện ra chỉ có điều này hai đạo dị tượng nhưng không chỉ chỉ là tràn ngập thượng thương bên trên mà là hình chiếu đến toàn bộ hỗn độn chư thiên đại vực đó là hai bóng người pháp tướng ở phía sau bọn họ có liên quan với bọn họ cuộc đời ghi chép tiên đế vẫn là hai vị tiên đế đó là sáng thế đế châu hồng quân còn có hốt côn sáng thế nguyên linh thân truyền đại đệ tử nhị đệ tử nói như thế sáng thế đế châu hiện tại chẳng phải là một châu ba đế dựa theo đế cấp thế lực chiến quy tắc chỉ cần người khai sáng không tham gia Môn nhân cuộc chiến người tham dự là không thiết trên cảnh giới hạn. Không cần phải nói, Hồng quân còn có hốn côn tất nhiên sẽ tham gia thế lực chiến. Trời ơi! Xem ra lần này thế lực chiến, sang thế đế châu định sẽ lộ ra thành tiểu xuất sắc ca. Cái gọi là thượng thương bên trên 39 tôn tiên đế kỳ thực đều chỉ là ở bề ngoài. Chỉ cần theo ta được biết, trước đó ba thế lực lớn bên trong ngoại trừ người khai sáng ở ngoài, cái khác tiên đế số lượng liền tuyệt không thấp hơn 3 cái. Một sát na. Tất cả mọi người đàm luận đề tài tiêu điểm liền do nô môn báo danh tham chiến, đã biến thành hồng quân, hôn quân thành đế. Hồng quân, hôn quân đều đang thành đế. Năm nay thế lực bảng, có thể bọn họ lại muốn tiến vào một tên, bước vào cái kia danh sách 5 vị trí đầu A. Viễn cổ Long Hoàng nhìn trên bầu trời cái kia hai đạo Pháp tướng lên tiếng nói. Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, Kim Thiền Tử, Sa Tăng, Ngao Liệt 5 người nhìn nhau, trong con ngươi mang theo dị dạng. Bọn họ cùng hồng quân, hôn quân đều là đến từ Tây Thổ. Không nghĩ tới đối phương bước vào cái kia tiên đế cảnh giới. Làm sao? Sợ sệt ở thế lực chiến bên trong đụng tới bọn họ. Như thế không có lòng tin sao? Nhận ra được tôn ngộ không đám người vẻ mặt, Ngô phương hiểu ý nở nụ cười. Sư tôn, nếu là cùng ở tại chuẩn tiên đế đại viên mãn, đệ tử tự nhiên không sợ. Nhưng hai người bọn họ đã bước vào tiên đế cảnh, đệ tử đã không phải là đối thủ. Tôn ngộ không đáp lại nói. Thi đấu còn chưa bắt đầu, kết cục này đến tột cùng thế nào, ai lại biết đây? Nô Vương sâu thẳm ánh mắt nhìn về phía phương xa, lại nói, sư phụ lần này nhưng là chạy thứ nhất đi. Nghe được Nô Phương này mang theo ý cười lời nói, viễn cổ Long Hoàng, hồng Nông đám người không có nói tiếp, ở tại bọn hắn nghĩ đến, Nô Phương cũng chỉ là mở ra cái chuyện cười thôi. Đế cấp thế lực xếp hạng chiến quy tắc, đại khái như sau. Có thể cho rằng trước sau hai tràng, trận đầu là loại trừ thế lực người khai sáng môn nhân cường giả trong lúc đó tranh tài, trận thứ hai, nhưng là mỗi cái thế lực lớn người khai sáng trong lúc đó tranh tài. Nói đơn giản, nay cuối cùng đánh giá kết quả chính là căn cứ hai người kết hợp, do đó đưa ra thế lực bảng xếp hạng. Cho tới tỷ trọng, người trước cùng người sau từng người chiếm cư 50%, đều là lấy thưởng quy tích phân chế. 4. Môn chủ, ta nghe ngộ không bọn họ nói, ngài còn có những thân truyền đệ tử khác. Hơn nữa thực lực đều đạt đến chuẩn tiên đế đại viên mãn. Ngay ở đoàn người trở lại ngô môn thời điểm, viễn cổ Long Hoàng làm như nghĩ tới điều gì, quay về ngô phương nói rằng, môn chủ... Lấy thực lực của chúng ta muốn đi vào 10 vị trí đầu năm không khó. Nhưng này chút 10 vị trí đầu thế lực, ít nói cũng có 5, 6 cái chuẩn tiên đế đại viên mãn, bên dưới chuẩn tiên đế cường giả càng là xa nhiều cho chúng ta. Bản tọa biết ngươi là có ý gì. Nô Phương cười nhìn viễn cổ long hoàng tiện đà bấm tay một điểm, trước người một cái màu xanh lam giao nhau vòng lăn chậm rãi hiện lên, vòng lăn bên trong đó là một cái do dòng sông thời gian đan màu xanh tham thẳm đường đối. Chính là nó. Nhìn thấy thời không chí luân. Tôn Ngộ không, trừ bắt giới các loại năm sắc mặt người vì đó biến đổi, mơ hổ mang theo hương phấn. Mà viễn cổ Long Hoàng, Hồng Nông hai người ở cảm nhận được thời không chi luân bên trong sóng năng lượng sau, nhưng là đầy mặt kinh ngạc, hiển nhiên là bị kinh đến. Các ngươi mau nhìn. Môn chủ đại nhân hắn trước người đó là đồ chơi gì nhi? Không biết, chưa từng thấy. Cái kia màu xanh thăm thẳm đường nối lẽ nào là đi về một phương đại vực sao? Ở trong đó tựa hồ có người đi ra. Nô môn bên trong. Càng ngày càng nhiều đệ tử vây tụ ở ngô phương đoàn người bốn phía, từng cái từng cái trên mặt mang theo cung kính đồng thời, ánh mắt bị thời không chi luân hấp dẫn, lẫn nhau khe khẽ bàn luận. Ông ngong! Thời không chi luân chuyển động, tiếng rung vang lên. Ở ngô môn cường giả vô số đạo dưới ánh mắt, màu xanh thâm thẳm trong đường nối xuất hiện một bóng người. Bóng người kia đứng chắp tay, có đế khí tức lợn lờ. Mới nhìn bên dưới, làm cho người ta một loại thập phần mâu thuẫn cảm giác, rõ ràng liền trạng, đứng, ở trong đường hầm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 mang theo cung kính tiếng gào như quần quần lôi âm ở Ngô Môn bên trong vang vọng. Đệ tử Diệp Phàm bái kiến Sư Tôn. Bóng người thứ tư tử thời Không Chi Luân bên trong đi ra, thân thể hắn bốn phía kèm theo có cựu Tiêu Lôi đỉnh, màu đen, màu tím, màu xanh lục các loại đủ loại sấm sét trải rộng, thậm chí có một ít sấm sét diễn biến thành thần bí cự thú răng rớp Hắn lại như là Lôi đỉnh chúa thể, vẻn vẹn là nhìn một chút, liền không nhịn được dập đầu cùng bái. Đệ tử Thạch Hạo gặp Sư Tôn. Ao ngoang trong tiếng Thời không chi luôn bên trong đi ra bóng người thứ năm, bước tiến bước động bốn phía trắng ngà ánh sáng tràn ngập, như mạng nhện giống như ở trong hư không kéo dài, khiến cho nước ra về sau lại khép lại, vòng đi vòng lại, đó là đáng sợ chấn động chấn động lực lượng. Đệ tử lâm lôi, gặp sư tôn. Đệ sáu bóng người xuất hiện, ở sau thân thể hắn có vân tay trái cây bóng mờ chìm nổi, trong đó mơ hồ có thể thấy được một cái màu vàng long ở bơi lội. Nó nắm giữ bốn đôi sừng rồng. Thân thể cao lớn phía sau có hàng tỷ chủng loại long tộc sinh linh dập đầu cùng bái. Đệ tử La Phong gặp sư tôn. Rất nhanh, đạo thứ 7 bóng người lại từ thời không chi luân bên trong đi ra. Phía sau hắn đồng dạng trôi nổi có vân tay trái cây pháp tướng, bốn phía mang theo một trận màu đen vầng sáng, phảng phất một cái không chừng mực bảng đại hắc động, trong đó có không gì sánh nổi khủng bố hút kéo lực lượng, làm như có thể thôn phệ vạn vật. Ta là làm sao? Đây là nơi nào? Đạo thứ 8 bóng người xuất hiện. Khởi đầu hắn vẫn là một thần bí cự thú, thoáng qua trở về đến nhân loại giáng dấp. Không giống với lúc trước từ luân hồi thông đạo bên trong đi ra người, hắn đầy mặt mê man, nhìn chung quanh, cho đến nhìn thấy ngô phương, thân thể bỗng nhiên run lên. Đệ tử quân Mạc Tà, gặp Sư Tôn. Làm này đạo thứ tám bóng người hướng về ngô phương túi đầu thời điểm, thời không chi luân rốt cục ngừng lại chuyển động, trở nên yên tĩnh lại. Sư Tôn, là ngài triển khai vô thượng thần thông nhường đệ tử ta xuất hiện ở đây sao? Đây là nơi nào? Quân mạc Tà đầy mặt nghi hoặc nhìn Ngô phương, về sau giỏ ra ngón tay chỉ thời không trí luân, vừa chỉ chỉ Diệp Phàm, đường tam đám người, còn có đó là vật gì? Bọn họ lại là, này không cách bao lâu, không nghĩ tới sư tôn lại thu rồi một cái đệ tử thân truyền A, này tu hành chi đạo vừa mới mới vừa cất bước. Đúng đấy, từ trên người hắn, không tin nhìn thấy chính mình đã từng bóng dáng A. Diệp Phàm, đường tam, thần nam đám người đã là lần thứ hai gặp lại, ở trước một lần bọn họ đã có đầy đủ giao lưu. Vì thế vừa thấy mặt đã tự nhiên quen thuộc lên, phảng phất thân nhân. Thời khắc này, ánh mắt của bọn họ đều tập trung ở quân mạc tả trên người, một phen đánh giá, khỏe miệng mang theo ý cười. Nhận ra được Diệp Phàm, đường Tam đám người ánh mắt, quân mạc tả đột nhiên cảm giác thân chịu áp lực đột nhiên tăng, này cô áp lực không phải đến từ chính hơi thở đối phương áp bức, mà là một loại chênh lệch cảm giác. Mơ hồ bên trong, hắn cảm giác mình cùng những người trước mắt này là hai cái thế giới. Có điều, ở đối đầu ánh mắt của những người này thời điểm, Quân mạc tà trong lòng lại không tên cảm nhận được một luồng ấm áp, đối phương xem ánh mắt của hắn lại như là ở xem thất tán nhiều năm người nhà như thế, ánh mắt bên trong mang theo yêu. Sư tôn, nơi này lẽ nào chính là hốn độn chư thiên đại vực sao? Đế khí tức như vậy hùng hồn. Xác thực, nay hoàn toàn không phải đệ tử vị trí phía kia đại vực có khả năng so với. Thạch hạo, thần nam đám người cảm thụ bốn phía trong không khí tràn ngập năng lượng khí tức, nhìn nhau một chút, bọn họ đoán được lập tức thế giới đang ở. Định là cái kia tầng thứ cao nhất hôn độn trừ thiên đại vực. Cũng chỉ có nơi này, mới có thể liền trong không khí đều tràn ngập bên trong tiên đế sóng năng lượng, hơn nữa trong còi u minh có loại thần bí áp chế, dù cho lấy thực lực của bọn họ đều chịu đến ảnh hưởng. Sư tôn, ngài lần này không có giao cho đệ tử cấp độ kia siêu cấp sức chiến đấu a Đệ tử còn muốn lại cảm thụ một lần đây. Lâm lôi, la phong hai người mở miệng, lần này bị triệu hoán lại đây. Thực lực của bọn họ vẫn chưa như lần trước như vậy bị rút lên đến chuẩn tiên đế cảnh giới đại viên mãn. Bọn họ hiện tại nắm giữ thực lực, chính là bọn họ tự thân vị trí cảnh giới. Người trước tiên vương tầng 3, người sau chân tiên đỉnh cao. Nghe được lâm lôi la phòng, nô phương hiểu ý nở nụ cười, không có nói tiếp. Môn chủ, bọn họ đều là ngài đệ tử thân chuyển sao. 5 cái. Cùng tôn trưởng lão bọn họ như thế, lại là 5 cái chuẩn tiên đế đại viên mãn. Hơn nữa Long Hoàng Đại Nhân. Hiện tại chúng ta ngô môn chuẩn tiên đế đại viên mãn số lượng đã đạt đến 11 cái. Nói như thế, đón lấy thế lực chiến, chúng ta ngô môn thành tích đem càng tốt hơn. Có điều nói đi nói lại, môn chủ những này đệ tử thân truyền đều là đến từ đâu. Thực lực trinh lệch không khỏi cũng quá cách xa. Nay cái cuối cùng đến, vẫn còn có một cái vừa thiêu đốt thần hỏa. Một đám ngô môn đệ tử dần dần, dần phục hồi tinh thần lại, ở không ít chuẩn tiên đế sơ kỳ cường giả nói ra thần nam, đường tam, diệp phàng đám người tu vi sau từng cái từng cái hét lên kinh ngạc căm thanh. Đồng thời, nét mặt biểu lộ hưng phấn vẻ kích động. Chuẩn Tiên Đế đại viên mãn, đã áp sát sư tôn cảnh giới sao? Nghe được bốn chu ngâu người trong môn tiếng bàn luận, Quân Mạc Tà ánh mắt đảo qua đường tam, Diệp Phàm đám người, nhỉ non tự nói, không biết đang suy nghĩ gì. Mạc Tà, bọn họ giống như ngươi, đều là sư đệ tử thân truyền. Không giống chính là, bọn họ đã trưởng thành, mà ngươi vừa mới mới vừa cất bước. Lô Phương làm như nhận ra được Quân Mạc Tà tâm tư, Cười nói, không cần cảm thấy áp lực, tương lai không xa, ngươi cũng sẽ đạt tới độ cao của bọn họ. Đúng đấy, ngươi hiện tại đi con đường, liền là chúng ta đã từng đi qua đường. Tu đạo đường tư tử, không vội vàng được. Đường tam, thần nam đám người nhìn quân mạc tà cười nói. Đối đầu ánh mắt của mọi người, quân mạc tà ngẩn người, phục hồi tinh thần lại sau, ánh mắt bên trong mang theo kiên định, tầng tầng gật đầu, các vị sư huynh, ta quân mạc tà nhất định sẽ đuổi theo bước chân của các ngươi. Không cho sư môn mất mặt. Hiện tại ngươi gọi chúng ta sư huynh, chúng ta còn có thể tiếp thu. Chờ ngươi đuổi theo thời điểm, dùng sư tôn lại nói, chúng ta không có sư huynh để phân chia, gọi thẳng tên húy liền có thể. Đường tam tay cầm tam xoa kích, vô vô quân mạc tà bả vai nói. Sư phụ lần này triệu các ngươi lại đây, nhưng là để cho các ngươi đến tham quan ngô môn, mà là muốn cho các ngươi tôi luyện. Lúc này, ngô phương mang theo ý cười âm thanh âm vang lên. Rào, cũng là ở ngô phương âm thanh hạ xuống thời khắc, tiêu viêm, thần nam. Đường Tam, Diệp Phàm, Thạch Hạo, Tôn Ngộ Không, Chư Bác Giới, Sa Tăng, Kim Thiền Tử, Ngao Liệt, Lâm Lôi, La Phong, Quân Mạc tà tổng cộng 13 bóng người song song mà đứng, biểu hiện cung kính. chương 966, đế cấp thế lực chiến mở ra. Tiên đế tập kết. Ngày thứ 2, cũng là thượng thương bên trên đế cấp thế lực chiến bắt đầu ngày. Gần mấy ngày nay đến, bởi vì làm thế lực chiến chiến trường duyên cớ, Tinh Hải Sơn cực kỳ náo nhiệt. mà ngày hôm nay. Càng là đạt đến một cái mười vạn năm năm tháng tới nay thời đỉnh cao. ngàn chờ vạn chờ, rốt cục chờ đến ngày đó. Vừa nghĩ tới có thể nhìn thấy những kia tiên đế cường giả, liền vạn phần kích động A. Ai, chờ một giây như một năm A. Không biết lần này, lại sẽ có cái nào đế cấp thế lực con cháu rực rỡ hào quang. Không cần phải nói, khẳng định có sáng thế đế tông. Dù sao cái kia hồng quân, hôn quân nhưng là đều thành đế. Cái này ngô môn nên cũng sẽ không để cho chúng ta thất vọng đi. Tuy nói hắn những năm gần đây mới thành lập, nhưng cũng là một đầu hung manh hắc mã ngoại trừ cái kia 6 sao bên trên môn chủ ở ngoài, còn lập tức gia nhập 5 cái chuẩn tiên đế đại viên mãn. Nói đến đây 5 cái chuẩn tiên đế đại viên mãn, bọn họ vẫn là đến từ sáng thế nguyên linh vị trí cái kia tây thổ đại vực đây. Các người nói nếu như ở bên trong chiến trường, bọn họ 5 cái đụng với hồng quân, hôn quân vậy coi như thú vị. Nói tới, bạch hoa quốc thực sự là đáng tiếc. Sừng sững ngàn vạn kỷ nguyên một cái đế cấp thế lực, liền như thế tiêu vong. Khổng lồ tinh hải quảng trường bên trong trải rộng lít nha lít nhít bóng người, mỗi một cái đều mang theo khí tức mạnh mẽ chập chờn Ngày hôm nay có thể chờ ở trên quảng trường, thực lực yếu nhất cũng có tiên vương tầng 5 thực lực. Cho tới những tiên vương kêu bên dưới cường giả đều rất thức thời, thông qua nguyên thiên các triển khai hình chiếu đến quan sát thế lực chiến toàn bộ hành trình. Giờ khắc này, trên quảng trường hết thảy cường giả ánh mắt đều tụ tập ở giữa quảng trường ngay phía trên cái kia trôi nổi không biết loại nào chất liệu tạo nên thành to lớn trên sân khấu đang Đồng nhiên, trung vang vang lên. Tiếng trung xa xôi, trong nháy mắt tràn ngập thượng thương bên trên, tiện đà hướng về toàn bộ hốn độn chư thiên đại vừa khuyết tán ra. Cũng là ở tiếng trung vừa vang lên, phía trên sân khấu một mảnh gọn sóng tạo nên, trong đó lộ ra tiên đế khí tức. Xoạn, xoạn, xoạn. Gọn sóng khu vực trung tâm, 40 đem tinh xảo xa hoa cái ghế từ lỗ thủng lướt ra khỏi, rơi ầm ầm trên sân khấu. 40 cái ghế thành vòng tròn phân bố, bởi đặc thù bố cục Mới nhìn bên dưới cũng không có cái gọi là chủ thứ phân chia. Vẫn chưa có người nào tới sao. Vậy hãy để cho bản đế trước tiên ngồi xuống. Lúc này, gọn sóng bên trong truyền đến một đạo thanh âm hùng hồn, ở mọi người bên thai một bên văng lên. Sau một khắc, một cái thân mặc trường bảo màu đen người đàn ông trung niên ngồi xuống ở trên sân khấu trên một cái ghế. Chỉ thấy bên ngoài cơ thể có hắc khí lợ lờ, trong lúc vung tay nhấc chân, phóng thích vô thượng đế uy, một luồng kẻ bề trên nhìn thẳng cảm giác. Là vân hạc tiên đế. Tiên đế bảng đứng hàng thứ 26. Các ngươi cảm thấy vân hạc đế tông lần này biểu hiện sẽ làm sao? Có người nói chuẩn tiên đế đại viên mãn số lượng đạt đến 4 cái. Mau nhìn. Lại có tiên đế đại nhân tới. Ngay ở một ánh mắt của mọi người rơi vào vân hạc tiên đế trên người nghị luận thời khắc, trên quảng trường vang lên rít lên một tiếng. Nghe tiếng, mọi người lập tức ngẩn đầu nhìn hướng về phía trên sân khấu gọn sóng, nơi đó trở nên kim quang tràn ngập, có huyền diệu đế âm truyền ra. Tiếp theo. Kim quang long ánh bên trong một bóng người đi ra, hắn ngồi xếp bằng ở màu sắc rực rỡ đám mây lên, thân như hoàng kim tới, thả ra đế khí tức làm người vì đó khoan khoái. Là cung đấu tiên đế, chúng cường giả nhận ra bóng người kia sau, hét lên kinh ngạc cấm thanh. Vân Hạc đạo huynh, nguyên lai ngươi cũng còn trì trệ không tiến a. Cung đấu tiên đế hướng về cả đám gật đầu ra hiệu sau, ngồi xuống ở Vân Hạc tiên đế cái ghế bên cạnh lên. Xem ra bản đế là cái thứ ba a. Lúc này gọn sóng bên trong lại là một đạo mờ ảo âm thanh truyền đến. Là hư không tiên đế. Tiếng kinh hô lại nổi lên. Một cái giữ lại dâu dê ông lao tóc tím cơi ở một đầu thần hoàng trên lưng từ gọn sóng bên trong bay xuống. Trong tay thưởng thức một cái thủy hồ lô, là ngồi xuống ở trên sân khấu thời điểm, thần hoàng cùng thủy hồ lô biến mất không còn tăm hơi. Đều xuất quan, coi là thật là náo như ta. Đúng đấy, cũng chỉ có bực này việc trọng đại, chúng ta mới sẽ tụ tập cùng một chỗ đi. Kế vân hạc tiên đế, cung đấu tiên đế. Tư không tiên đế sau khi, gọn sóng bên trong lại có mấy bóng người hạ xuống. Thải Quỳnh tiên đế, tiên đế bảng 31. Bạch Lan tiên đế, tiên đế bảng 33. Mục Bạch tiên đế, tiên đế bảng 27. Chỉ trong chốc lát, trên sân khấu 40 tinh xảo cái ghế đã ngồi xuống 16 người. Nguyệt hạ nữ đế, Di Hoang tiên đế còn có tinh khung tiên đế cùng xuất hiện. Quả nhiên như nghe đồn như vậy, từ khi ở mất đi đại vực bên trong liên thủ qua sau, bọn họ ba quan hệ liền trở nên mật thiết lên. Hắc vô tiên đế cũng đến. Trước đây tham dự qua nguyên thiên thạch quáng tranh cướp tứ đại tiên đế cũng ngồi xuống ở trên sân khấu. Ha ha, bản đế đây là tới đã muộn A. Một đạo mang theo ý cười âm thanh âm vang lên. Tuy theo, một người mặc trường bảo ông lão tóc trắng hai tay chắp sau lưng chậm rãi từ gọn sóng xa xuống dưới. Hán khí tức nội liễm nhìn như tầm thường lao nhân, nhưng cũng không tên làm cho người ta một loại sinh không nổi chống lại chi tâm cảm giác ngột ngạt. Ông lão tóc trắng này chính là sáng thế nguyên linh. Cũng là tiên đế bảng bên trong đứng hàng thứ thứ sáu tồn tại. Nguyên Linh Huynh, ngươi đây là đầy mặt cảnh Xuân A. Một châu ba đế, này đặt hai ai cũng hài lòng A xem ra lần này thế lực chiến, các ngươi sáng thế đế tông nhất định phải rực rỡ hào quang A. Chúc mừng, chúc mừng. Trên sân khấu, những kia cùng sáng thế Nguyên Linh quan hệ tốt tiên đế lần lượt đứng dậy chúc mừng. Cũng là Hồng Quân, hôn côn cái kia hai tiểu tử không chịu thua kém, không cho ta mất mặt. Đợi mấy vạn năm, rốt cục chờ đến ngày đó. Sáng Thế Nguyên Linh cười to, nói xong cũng gần ngồi xuống, đồng thời ánh mắt đảo qua bốn phía, như là đang tìm kiếm cái gì người. Xem, Ngô Môn Môn chủ đến rồi. Nghe được âm thanh, Sáng Thế Nguyên Linh đột nhiên ngẩng đầu, nhìn cái kia hạ xuống người đàn ông áo bào tím, ánh mắt ngưng lại, trong con người mang theo có chút dị dạng. Rốt cục nhìn thấy Ngô Môn Môn chủ chân thân. Hơi thở của hắn tuy mạnh, nhưng cho ta cảm giác nuột ngạt tựa hồ còn chưa kịp Sáng Thế Nguyên Linh a. Hắn thật sự đánh bại Sáng Thế Nguyên Linh sao? Ngươi đối với ngô môn môn chủ hiểu quá ít. Đàm luận hắn, chỉ có thể dùng 4 chữ hình dung, sâu không thấy đáy. Xác thực, làm ngươi cho rằng hắn chỉ có tiên đế 1 sao thời điểm, nhưng có thể ung dung chấn áp bách hoa nữ đế, làm ngươi cho rằng hắn là tiên đế 2 sao thời điểm, nhưng có thể từ nguyệt hạ nữ đế, di hoang tiên đế, tinh khung tiên đế còn có hắc vô tiên đế trong tay cướp được nguyên tiên thạch quáng, làm ngươi cho rằng thực lực của hắn là tiên đế 4 sao thời điểm, rồi lại có thể chiến thắng 6 sao sáng thế nguyên Linh. Có điều dưới cái nhìn của ta, ngô môn môn chủ triển lộ ra thực lực nên cũng đến hạn mức tối đa, nên chính là tiên đế bảy sao sơ kỳ thực lực. Là ngô phương xuất hiện thời điểm, trong nháy mắt thành toàn trường tiêu điểm. Không chỉ là trên quảng trường cương giả, mặc dù là trên sân khấu một đám tiên đế, cũng ném đi tới ánh mắt. Nếu nói là lập tức 39 tôn tiên đế bên trong thần bí nhất, cũng không gì bằng cái này trong vòng trăm năm vừa xuất hiện ngô môn môn chủ. Cho tới cái khác tiên đế... Từ lâu ở hỗn độn chư thiên đại vực thành danh hàng tỷ năm năm tháng, giữa bọn họ mặc dù không tính là biết gốc biết rễ, cũng biết cái bảy, tám phần mười. Mà đối với cái này ngộ môn môn chủ, bọn họ biết nhưng hầu như trong không. Người này lại như là bỗng dưng búc lên, càng đáng sợ, vẫn là một cái bảy sao tiên đế. chương 967, một van ở cái thế giới chiến trường. Theo lần lượt từng bóng người hạ xuống, tinh hải quảng trường trung ương trên không trên sân khấu, 40 tinh xảo cái ghế đã có 34 người ngồi xuống. 39 cái đế cấp thế lực, hiện tại còn kém cái kia 5 vị trí đầu. Đứng hàng thứ 5 vô cực phòng, đệ tứ diễn thiên cốc, thứ 3 thần đạo sơn, thứ 2 thiên thương đảo còn có đầu bảng lòng tuyên tông. Đến rồi. Bọn họ đến rồi. Là vô cực tiên đế còn có diễn thiên tiên đế. Ở vô số cường giả tiếng kinh hô bên trong, gọn sóng bên trong lại có hai bóng người hạ xuống ở trên sân khấu. Làm này hai đại tiên đế ngồi xuống thời điểm, trên sân khấu bao quát sáng thế nguyên linh ở bên trong cái khác tiên đế đều dồn dập hướng về bọn họ gật đầu ra hiệu, xem như là hỏi thăm một chút. Ngô môn môn chủ, ba năm trước ngươi cùng nguyên linh huynh một trận chiến thời điểm, bản đế đang lúc bế quan, thực sự là không nghĩ tới, lần đầu thấy ngươi thời điểm dĩ nhiên nhìn lầm. Nếu là có cơ hội, bản đế đúng là rất muốn cùng ngươi luận bản một phen a. vô cực tiên đế nhìn về phía Ngô Vương, ánh mắt bên trong dâng lên có chút chiến ý. Ngô Vương không có nói tiếp, đối phương xếp hạng có thể ở sáng thế nguyên linh bên trên liền chứng minh thực lực của đối phương tuyệt không thua gì sáu sao. Hắn cũng không muốn đem 120 giọt nguyên thiên tri lực, lãng phí ở cùng như thế một cái ra hỏa luận bàn bên trên. Ồ! Thân đạo tiên đế, thiên thương tiên đế còn có long tuyển tiên đế làm sao còn chưa tới. Thời gian một giây một giây qua đi, nhìn trên không đã không còn động tĩnh gọn sóng, trong quảng trường một đám cường giả phát sinh nghi hoặc tiếng. Chư vị, đế thượng bế tử quan, chính sử ở thời khắc mấu chốt, hắn không cách nào tới đây. Lần này thế lực bảng cuộc chiến. Liền do ta để thay thế hắn Ngay ở một đám cường giả nhữ mảy thời gian Ba đạo như là ước định cẩn thận Không giống người nói tới âm thanh chỉnh tệ Như một ở biển sao lên vang lên Sau một khắc Chỉ thấy gợn sóng bên trong ba bóng người song song hạ xuống Từng người ăn mặc không giống bảo phục Phân biệt tượng trưng thần đạo Sơn Thiên thương đạo cùng với Long Tuyền Tông Bọn họ là ai Làm sao chưa từng gặp Tiên đế, bọn họ đều là tiên đế Quả nhiên, những này hàng đầu thế lực không Cũng chỉ có một vị tiên đế Chỉ có điều đều bị tuyết cất đi. Nghe bọn họ, thân đạo tiên đế, thiên thương tiên đế còn có long tuyển tiên đế đều đến không được, mà là do bọn họ làm làm đại biểu tới tham gia lần này thế lực chiến. Trong ngay mắt, giữa sân ánh mắt của mọi người liền tụ tập ở cái kia ba đạo song song hạ xuống bóng người lên. Các người coi như là môn nhân đệ tử tham dự này trước vòng đấu, cũng không tính làm trái quy tắc. Vô cực tiên đế làm như nhận thức này ba bóng người, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói rằng, thế lực bảng mà thôi. Đế thượng xưa nay sẽ không có quan tâm tới. Hắn lưu ý chính là lần sau toàn bộ hỗn độn chư thiên đại vực tiên đế chiến. Lam Long Tiền Tông đại biểu vị này tiên đế, liếc nhìn Vô Cực Tiên Đế sau, cực kỳ bình tĩnh đáp lại nói: Bất kể là hắn, cũng hoặc là đại biểu thần đạo sơn, thiên thương đảo cái kia hai cái tiên đế, đang đối mặt Vô Cực Tiên Đế thời điểm, trên mặt cũng không cung kính tâm ý tất cả những thứ này đều nguyên cho bọn họ tự thân mạnh mẽ, đều vì là siêu thoát 6 sao tiên đế. Nếu ba người bọn họ tự nghĩ ra đế cấp thế lực Không nói 5 vị trí đầu, vậy cũng tuyệt đối có thể đi vào 8 vị trí đầu hàng ngũ. Trên quảng trường, một đám cường giả đang bàn luận qua điều này đại biểu 3 vị trí đầu đế cấp thế lực tiên đế sau, rất nhanh liền yên tĩnh lại. Hiện tại còn kém nguyên thiên các tiên đế. Không hẹn mà cùng, một đám cường giả ánh mắt tìm đến phía cái kia còn sót lại cuối cùng một cái ghế trống. Nếu các vị đều đến đông đủ, vậy thì do bản đế mà nói thuật một hồi thượng thương bên trên đế cấp thế lực chiến đứng hàng thứ quy tắc đi. Đông nhiên mịt mờ âm thanh em vang lên, một cái thân mang nguyên thiên các bảo phục ông lão tóc bạc xuất hiện. Đang khi nói chuyện, hắn đã đi tới sân khấu biên giới, ánh mắt đảo qua trên quảng trường hết thảy cường giả, thanh âm bình tĩnh đẩy dây giữa sân mỗi một góc. Đúng là hắn, Lam Huy tiền Đế. Ngẫm lại cũng có thể đoán được a, hắn là nguyên thiên các chú thượng thương bên trên phân cấp các, các chủ, nguyên thiên các phái ra người chủ trì lựa chọn hàng đầu đương nhiên cũng sẽ là hắn. Nghe nói mười vạn năm trước, hắn mới vừa bị điều đến thượng thương bên trên đóng giữ thời điểm vẫn cùng thần đạo tiên đế một trận chiến qua đây. Ta đây cũng biết, có điều trận chiến đó làm như không có kết quả. Bất kể như thế nào, có thể khẳng định chính là, này Lam Huy tiên đế thực lực tuyệt không kém gì vô cực tiên đế. Trên quảng trường có cường giả nhận ra nguyên tiên các ông láo tóc bạc sau, kinh tiêu thành tiếng. Chư vị, thượng thương bên trên thế lực chiến cũng không phải lần đầu tiên cử hành. nay quy tắc, nói vậy đại gia cũng có hiểu biết, cùng dĩ vãng không có khác nhau. Bình luận một cái thế lực thực lực tổng hợp ngoại trừ người khai sáng ở ngoài, đương nhiên còn có thế lực bên trong đệ tử mạnh yếu. chính là bởi vì này, đế cấp thế lực chiến chia làm hai vòng. nay vòng thứ nhất, nhưng là các mỗi cái cấp đại đế thế lực đệ tử tranh tài. vòng thứ hai, nhưng là người khai sáng trong lúc đó tranh tài. cuối cùng, nguyên thiên các sẽ tổng hợp hai người đưa ra nhất là công chính xếp hạng. nói tới chỗ này, nguyên thiên các ông lao tóc bạc dừng một chút, lại nói, này vòng thứ nhất, phạm là là đế cấp thế lực con cháu đều có thể tham gia cũng không cần lo lắng thương vong vấn đề, bởi vì chúng ta sáng tạo mỗi một thế giới chiến trường, cái kia đều có nguyên đế đại nhân sức mạnh gia trì. Phạm La ở chịu đến một đòn chí mạng thời điểm, nguyên đế đại nhân sáng tạo cấm chế thì sẽ xúc động, ngay lập tức sẽ đem người kia đưa ra thế giới chiến trường. Đương nhiên, những người này cũng có điều là nhiều một cái có thể cùng chuẩn tiên đế, thậm chí còn tiên đế tiếp xúc cơ hội thôi. Dựa theo lập tức tham chiến nhân số, chúng ta sáng tạo một vạn cái thế giới chiến trường. Mỗi người nguyên thủy tích phân đều vì một Mỗi khi một người đào thải tên còn lại, thì lại phải nhận được đối phương hết thể tích phân. Cuối cùng, nay một vạn cái chiến trường tích phân người thứ nhất, chúng ta sẽ đem bọn họ sắp xếp ở cùng một cái chiến trường, lần thứ hai hôn chiến, sàng lọc ra tổng tích phân 200 người đứng đầu. Đến khi đó, chính là này 200 cái cường giả luận bàn chiến, cho đến đánh ra giữa bọn họ thứ tự cao. Đương nhiên, không giống thứ tự cao, nguyên thiên các đánh giá điểm cũng không giống nhau. Cho tới này tham chiến đệ tử là làm sao phân hóa đến này một vạn cái chiến trường, vì công bằng, nguyên đế đại nhân bố trí cấm chế sẽ căn cứ cảnh giới của bọn họ tu vi hợp lý phân phối. Chắc chắn sẽ không vừa bắt đầu liền xuất hiện ở cùng một trận chiến giữa sân sẽ có một vị chuẩn tiên đế đại viên mãn gặp gỡ tiên đế tình huống. Nguyên thiên các ông lão tóc bạc giảng giải liên quan với đế cấp thế lực xếp hạng chiến quy tắc, có điều bởi trên quảng trường cường giả đã sớm biết quy tắc, từng cái từng cái trên mặt đúng là cũng không cái gì vẻ kinh ngạc. Chỉ là rất lo lắng nhưng vừa bất đắc dĩ ở đi tới một cái nào đó quy trình thôi. Đón lấy liền xin mời nguyên đế đại nhân năng lượng hình chiếu mở ra cái kia một vạn cái thế giới chiến trường. Đi kèm ông lao tóc bạc câu này rất tiếng, giao một tiếng, trên quảng trường hết thảy cường giả ánh mắt tìm đến phía ông lão tóc bạc chỉ phương vị, từng cái từng cái trên mặt hiện ra kích động cùng chờ mong. Ở vô số cường giả thấp thỏng chờ đợi, ông lão tóc bạc chỉ vị trí đó một tiếng nổ vang, tiện đà một cái to lớn hình tròn lỗ thủng hiện ra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 Người đàn ông trung niên hai tay chắp sau lưng, nhàn nhạt, nhạt ánh mắt đầu tiên là đảo qua trên sân khấu một đám tiên đế, đón lấy lại đảo qua trên quảng trường một đám cường giả, mặt không hề cảm xúc. Nguyên đế, đây là bản tôn sao? Làm sao có khả năng? Rõ ràng là phân thân, vẹn vẹn một bộ phân thân mà thôi, liền như vậy đứng ở nơi đó, đưa cho ta cảm giác nuột ngạt đều kinh khủng như thế. Đúng đấy, e là cho dù là này căn cứ phân thân, thực lực đều muốn ở sáng thế tiên đế. Vô cực tiên đế bọn họ bên trên đi. Bất kể nói thế nào, hắn có thể đều là toàn bộ hôn độn chư thiên đại vực tiên đế bảng thứ nhất ta. Trên quảng trường, một đám cường giả ánh mắt hình ảnh ngắt quắng ở nam tử mặc áo xanh trên người, từ kinh ngạc bên trong phục hồi tinh thần lại sau, lần lượt kinh ngạc thốt lên, trong ánh mắt mang theo sùng bái. Sáng thế nguyên linh, vô cực các loại một đám tiên đế cường giả, cái kia nhìn về phía nguyên đế phân thân trong ánh mắt cũng mang theo kinh ý. ầm ầm. Nguyên đế phân thân không để ý đến bốn phía chúng cường giả sùng kính ánh mắt, chỉ là vung tay lên, trong vòng trời nhất thời thêm ra vô số quỷ bí màu sắc rực rỡ năng lượng lỗ thủng. Thân nghiệm thăm dò, những này lỗ thủng số lượng vừa vặn là một vạn cái, đi về một đầu khác chính là thế giới chiến trường. Bắt đầu đi. Ngay ở ba cái nhẹ nhàng âm tiết tự nguyên đế phân thân trong miệng lúc phun ra, toàn bộ thượng thương bên trên 39 cái đế châu bên trong. Đều có không mấy bóng người hóa thành quang điểm phân biệt đi vào tiến vào cái kia một vạn cái thế giới bên trong chiến trường. Mà những điểm sáng này, chính là cái kia trước đây báo danh tham gia thế lực chiến đế cấp thế lực đệ tử. Số 3 chiến trường Tiêu viêm đánh ra bốn phía, này cái gọi là thế giới chiến trường kỳ thực cũng chính là một phương vũ trụ minh ông, chỉ có điều này trong tinh không có một luồng quỷ dị năng lượng thần bí chập trờn. Nó như là không có dấu vết mà tìm kiếm nhưng lại ở khắp mọi nơi, như là ở giam nhìn mỗi một người bọn hắn như thế. Này vũ trụ mênh ngông bên trong, ngoại trừ liên miên tinh vực tinh thần ở ngoài, còn có vô số đếm không hết hỗn độn núi lớn cùng với lưu động 5 tháng lực lượng quần quận tinh hà. Đông nhiên, tiêu viêm lòng bàn tay một dòng nước gấm rật qua, chỉ thấy trong lòng bàn tay chậm rãi hiện lên một đoàn hào quang nhỏ yếu, ánh sáng bên trong ấn có không ít chữ. Người tham chiến, tiêu viêm.